nói xong mang theo thanh thiên rời đi bãi đỗ xe nhất chuyện công chính là thị trường giao dịch lối vào vừa mới đi vào tần hạo hãn liền cảm thấy nơi này phồn hoa náo nhiệt chỉnh cái thị trường giao dịch dòng người rộn ràng toàn bộ đều là v õ giả không có người bình thường có người tại bảy quầy bán hàng bán thuốc t à i có người tại bảy quầy bán hàng bán vũ khí còn có tinh thần nghiệm sư huyền không ngồi dùng loại phương thức này hấp dẫn người lực chú ý sau đó quầy hàng thượng thương phẩm cũng so sánh cao cấp cái gì niệm lực phi hành khí niệm lực đồng thời thể l ò n kim loại đều có thể nhìn thấy còn có người làm g i n liền mang theo rất nhiều người ở nơi đó đứng thành một hàng bán nô lệ nô lệ mậu dịch tại hiện tại cũng là hợp pháp có đặc quyền giai tầng sau nô lệ cũng liền tương ứng tồn tại người nào loại đều có nam nữ già trẻ đều có người bình thường chiếm đa số loại này niên đại một chút không vượt qua nổi người bình thường sẽ tự nguyện đi làm nô lệ tối thiểu có một miếng cơm ăn đây chính là vật cạnh t i ê n trạch nhân loại không sống ngấm chết càng về sau người bình thường số lượng liền sẽ tăng ít mà người muốn mua võ giả liền đắt nơi này luôn làm nô lệ võ giả cơ bản đều là chiến bại bị bắt hoặc là bị một số hoang dạ khu võ giả t r ộ n tới mỹ mạo nữ từ quý thực lực cường đại võ giả cũng quý mỗi võ giả nô lệ trên cổ đều có vòng cổ g e n khóa lại chủ nhân có thể khống chế nô lệ sinh tử vì phòng ngừa những này nô lệ bạo khởi đả thương người cùng t ấ n hạo han giam cầm thanh thiên có chút cùng loại nhưng là cũng có sự bất đồng rất lớn thanh thiên bị giam cầm sau cùng t ấ n hạo han tâm ý tương thông không phân khác biệt nơi này vòng cổ liền không có chức năng này nô lệ đều là bị ép t ấ n hạo han thậm chí thấy được có hóa k ì n h ký nô lệ tiết giá mười ư c không khỏi âm thầm lũ lưỡi nếu là có tiền mua một đội hóa kinh kỳ như vậy tại rất nhiều trong khu hoang dã đều có thể x ô n pha đây chính là tiền tài lực lượng tần hạo hãn đi ngang qua quầy hàng thời điểm thậm chí có người lôi kéo hắn muốn hướng về phía hắn chào hàng mấy cái người ra tráng mỹ nữ nô lệ tần hạo hãn trực tiếp khoát tay cự tuyệt hắn căn bản không cần cái này hiện tại ninh lang tuyết cùng diệp k i n h mi hắn còn không có giải quyết hơn nữa vô luận là dép sở ai đờ vẫn là thanh thiên kỳ thật đều có rất mạnh thực lực tần hạo hãn cũng không cần giống nhau nô lệ hắn lại tới đây muốn nhìn một chút chính là vũ khí từ khi nhận được t ử kim côn sau tần hạo hãn vẫn luôn sử dụng vật này khi đó kia còn chưa hoàn thành đoạn cốt dùng coi như thuật tay nhưng là hiện tại đã là luyện t ạ n g trung kỳ tái sử dụng từ kim côn đã cảm thấy rất nhẹ thể lỏng kim loại góp nhặt quá mức phí tiền hắn vẫn là cần một cái vũ khí thông thường một lần kia nhìn thấy la khải văn phi kiếm t ầ n hạo hãn biết một cái tinh thần n i ệ m lực binh khí đối với niệm sư tầm quan trọng chỉ là loại vật này không rẻ hắn phải cẩn thận mua rời đi nô lệ tiêu thụ địa điểm t ầ n hạo hãn đi hướng tinh thần n i ệ m sư điểm tụ tập tại hai người này điểm tụ tập ở giữa còn có một cái tiêu thụ phi hành khí điểm nơi này chiếm diện tích không nhỏ từng cái phi hành khí bày đặt ở c h â đó rất nhiều đều là kiểu mới tần hạo hãn không cần phải bay khí vốn dĩ n g h ĩ phải nhanh lên một chút nhi đi qua kết quả thấy được một đám mua phi hành khí người hắn không khỏi ngừng lại nhóm người kia đứng ở nơi đó có một cỗ cường đại khí chàng người chung quanh đều không dám đến gần nhìn thấy bọn họ sau nhao n h a u lựa chọn đi vòng bởi vì những người này quần áo phía sau in thống nhất chữ đệ nhất võ quán nhìn thấy mấy chữ này tần hạo hãn con mắt có chút hiếp lại không nghĩ tới mới vừa tới đến kinh thành nhanh như vậy liền gặp đệ nhất võ quán người lúc trước cha mẹ bị người mang đi người tới chính là đệ nhất võ quán mặc dù không phải trước mắt này một đám lăng đầu thanh nhưng là một cái võ quán tần hạo h ã n không đi hắn muốn nhìn một chút đối với những người này có một cái tối thiểu hiểu rõ đám người này niên k ỷ cũng không phải rất lớn cơ bản đều tại hai mươi lăm tuổi đến ba mươi tuổi trong lúc đó nhưng là thực lực liền rất mạnh mỗi người đều là hóa kình kỳ thực lực đây là đệ nhất võ quán nhập môn yêu cầu cơ bản bên trong một cái dẫn đầu tinh tráng nam tử mặc trên người đệ nhất võ quán đạo p h ụ trên tay mang theo một cái cỡ lớn không gian nhẫn hiện tại nhiều khi xem người có phải hay không có tiền xem ngón tay liền cơ bản có thể nhìn ra k bọn, bọn họ cái loại này thân phận có thể nói còn nghe được nhưng là trước mắt cái này hai mươi bảy hai mươi tám tuổi người cũng mang theo một cái cỡ lớn không gian nhẫn liền đủ để chứng minh hắn thân ra bất phạm người này ngay tại chọn lựa phi hành khí tại tiêu thụ nhân viên cùng đi tưởng cái nhìn cái s A n giá Này một c á do cao khoảng lốc lần lớn liên số tốc tốc có cấm phi phi hành khí, thể thanh, nhất hành tới bận vạn đạt mét, bay liên tục độ độ bay cả h thiếu tinh thể chuyển. vì vạn vương muốn toàn ngươi tiện km, mã mua, tùy giá đều ra địa bộ có c bao nhiêu đối với những người khác có thể có chút quý nhưng là đối với ngươi không đắt lắm chỉ cần mười hai ước cái này mã thiếu ra trên dưới đánh giá vài lần coi như có thể mắt thấy bên kia có thành tựu giao khả năng tần hạo hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu hắn bất động thanh sắc đi qua vây quanh phi hành khí dạo qua một vòng tiêu thụ nhân viên nhìn thấy tần hạo hãn trên tay cũng mang theo hai hạng chung không gian nhẫn biết đây cũng là một cái nhân vật có tiền lập tức mở miệng nói vị tiên sinh này nếu như nhìn chúng lời nói chúng ta trong khố phòng còn có bất quá này một cái mã thiếu gia có thể muốn dự định tần hạo hãn vô vỗ phi hành khí sau đó cười lắc đầu vậy quên đi đã có người dự định vậy cho nàng tốt dù sao ta chỉ là muốn một cái vận chuyển nô lệ phi hành khí cái này cũng coi như qua loa đúng quy cách ta nhìn nhìn lại đừng cái kêu mã thiếu gia lập tức sắc mặt c h ầ m xuống tiểu tử ngươi nói hiệu nói vượn cái gì trang bức cũng không nhìn một chút trường hợp liền cái cỡ lớn chiếc nhẫn đều không có ngươi còn không biết xấu hổ đối cái này phi hành khí chọn chọn lựa lựa tân hạo h á n ngừng đầu lấy xem thường ánh mắt nhìn hắn một cái vậy thì thế nào có cỡ lớn chiếc nhẫn liền nhất định phải mang ra sao kia là nhà giàu mới nổi mới làm chuyện ta nói cái này phi hành khí không được tự nhiên có không được đạo lý được rồi cũng như ngươi loại này hết ngồi đáy giếng người nói không tân hạo h á n nói chuyện thái độ cực kỳ phép lối cái kia mã thiếu ra cũng không phải một cái đèn vạn dầu lập tức nổi giận thảo nếu như là tại giã ngoại hiện tại ngươi đã là một cô thi thể giống ba cảm giác được mã thiếu ra sắc khí tần hạo hãn bên người thanh thiên đột nhiên giống lên một tiếng đầu đầy lông bầm phần phật khuấy động tùy thời liền muốn nào h tới cảm nhận được thanh thiên hung tàn bạo ngược khí tức mấy cái kia đệ nhất võ quán người cơ hồ là đồng thời rút lui về phía sau t ừ n g cái trong nháy mắt thân thể căng cứng nhìn chòng chọc vào thanh thiên cái mới nhìn qua này không đáng chú ý lại cậu tuyệt đối không đơn giản bọn họ đều là trường kỳ bên ngoài lịch luyện người tự nhiên có thể phân do thực lực mạnh yếu cái này cầu cậu bọn họ bất luận cái gì một cá nhân đơn đà độc đấu đều là cho không mã thiếu gia sắc mặt cũng c h ầ m xuống xem ra ta là xem thường ngươi có thể mang theo mạnh như vậy thuần dưỡng biến dị thú ngươi cũng là có lai、like、lịch người nhưng là dám ở đệ nhất võ quán mặt người trước p h á c h lối hôm nay ngươi nếu là không thể liễn phi hành khí vấn đề nói ra cái một hai ba đến chúng ta thủ này coi như kết chương hai trăm sáu mươi chín bán đi z sở mãi đờ t ầ n hạo hãn tịnh không để ý cái này mã thiếu gia uy hiếp ánh mắt khóa chặt đối phương ngươi tại đệ nhất võ quán thân phận gì ta cũng không cùng không có người có thân phận câu thông mã thiếu gia hừ lạnh một tiếng đệ nhất võ quán mã minh vũ là ta cha mã vân phong là g i a g i a của ta có vấn đề gì không mã vân phong là một cái cựu phẩm võ giả đệ nhất võ quán đương nhiệm quán chủ mà tiền hoa thì là một cái bát phẩm võ giả mã vân phong con trai trưởng tần hạo h á n có thể khẳng định cha mẹ bị mang đi chuyện tuyệt đối là cùng mã vân phong phụ tử có quan hệ như vậy cái này mã thiếu g i a cũng là bọn hắn nhà người thảo nào như vậy ngang ngược nghe đến đó tần hạo h á n gật gật đầu đã như vậy ta liền chỉ điểm ngươi một chút ngươi nhìn chúng phi hành khí chính là cắt bã ta căn bản không lọt nổi mắt xanh có vấn đề gì không nhìn tần hạo hãn vinh báo tự đắc hỏi lại mã thiếu gia ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ tối thiểu nhất trong thành hắn không dám trực tiếp đối tần hạo hãn ra tay ngươi lại nói rất lớn chẳng lẽ ngươi có đồ gì tốt hay sao ta tại sao phải nói cho ngươi biết tần hạo hãn không thèm để ý chút nào mã thiếu gia quay người rời đi đáng chết tên tiểu tử thối này mã thiếu gia vô cùng nổi nóng người bên cạnh nói thiếu gia cứ như vậy làm tiểu tử này đi rồi sao tất nhiên không được cùng đi lên xe một m chút một đoàn người theo sau từ xa tần hạo hãn đi ra thị trường giao dịch đi tới bãi đỗ xe nơi nào khi bọn hắn nhìn thấy tần hạo h ắ n đi vào rét sở ải e r trước mặt thời điểm mã thiếu ra lập tức mắt sáng rực lên cái này phi hành khí thật tuyệt t a rét sở ải e r đáng chú ý tạo hình cùng đường c o n g làm hắn lập tức nhìn mã trận tròn mắt làm một phi hành khí say mê công việc hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy phi hành khí không lo được tần hạo h ắ n bên người còn có thanh thiên uy hiếp hắn lập tức chạy tới phi hành khí phía trước ngươi cái này phi hành khí tính năng có thể nói một chút không tần hạo h ắ n khoe khoang mà nói gấp mười vận tốc âm thanh x u n g laser cùng quỹ đạo pháo tổ hợp lớn nhất bay liên tục một trăm vạn km ta nói ngươi nhìn chúng đồ vật chỉ s ư n g kéo nô lệ không có sai đi mã thiếu gia leo lên z é t sở bay đờ loay hoay trong chốc lát càng thêm không n ỡ bông tay ngươi cái này phi hành khí bao nhiêu tiền ta mua tần hạo han k h o á t k h o á tay năm mươi ư c đâu ngươi mua không nổi huống hồ ta hiện tại có việc không có thời gian đi cùng ngươi thay đổi tên cùng n g ủ lại nhanh lên xuống tới ta muốn rời đi mã thiếu gia vững vàng ngồi ở chỗ đó không n ú c n í c h năm mươi ước liền năm mươi ước không thay đổi tên cũng không có quan hệ ta tự nhiên có biện pháp đem bộ này phi hành khí ngụ lại chỉ cần ngươi gật đầu h i ha ha. Không không mã thiếu ra giờ phút này hoàn toàn đem gương ngạnh sắc mặt bạo lộ ra ngươi hẳn là hỏi thăm một chút đệ nhất võ quán mấy chữ này đại biểu cái gì hàm nghĩa kinh thành mảnh đất này dưới trên ai dám cùng đệ nhất võ quán đối n h ị c h ngươi nghĩ ép mua ép bán không thể nói như thế ta cũng trả tiền ngươi muốn may mắn hiện tại là ở căn cứ thị lý diện nếu như là ở bên ngoài ta một phân tiền cũng sẽ không trả cho ngươi mã thiếu ra lời mặc dù nói hung á c nhưng là cũng không dám bức bách tần hạo hãn quá gấp n à y cái mao đầu tiểu tử không đủ gây sợ nhưng là sau l ư n g đầu kia đại cậu thật là có chút dọa người mấy người bọn hắn liên thủ đều chưa hẳn khống chế lại hơn nữa ở căn cứ thị lý diện hắn cũng không dám làm quá mức đồng thời tại hắn cái này phi hành khí say mê công việc xem ra bộ này màu đỏ phi hành khí tính năng chi ưu việt tuyệt đối là hắn cuộc đời ít h ấ y năm mươi ước giá cả tuyệt đối là kiếm lời chuyển tay bán đi chỉ sợ một trăm ứ c đều có người m u ố n tần hạo h á n biến đổi sắc mặt mấy lần đệ nhất võ quán những người kia chậm dại xúm lại tới thời khắc cho tần hạo h á n làm áp lực mã thiếu gia càng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhất định phải được dán vẻ giao tiền ta rời đi tần hạo h á n từ trong hàm răng tung ra mấy chữ này rốt cục làm mã thiếu gia thở phào một cái h á n thậm chí đều không cần hỏi tần hạo h á n tên chỉ muốn phi hành khí tới tay hắn hoàn toàn có thể lái đi ra ngoài cưỡng ép thay tên đến lúc đó bộ này phi hành khí chính là mình đệ nhất võ quán người chính là có dạng này lực l ư ợ trực tiếp chuyển khoản cho tần hạo hãn năm mươi ước mã thiếu ra mặt mày hớn hở mở ra z é t sở ải e r liền rời đi thị trường giao dịch giống như chỉ sợ tần hạo hãn đổi ý đồng dạng nhìn mã thiếu ra rời đi tần hạo hãn lộ ra một tia cười lạnh đệ nhất v õ q u á người n ta trước hết cùng các ngươi thu lấy một chút lợi tức đợi đến ngày sau chúng ta còn sẽ gặp mặt z é t sở ải e r liền tạm thời cho bọn hắn mượn mở mấy ngày đợi đến tần hạo hãn cần thời điểm z é t sở ải e r tùy thời có thể trở về bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ rét sở ải đờ bản thân liền là một cái sinh mệnh có trí tuệ là một cái chân phóng Coi như người thay tên lại hộ cái người lại hoài như tên thay hộ gì, sở đầu cũng có công được ức. Có Trọng hắn thành tiền thể tùy thời tới. thu t điểm đổi lại kia, là, số n hắn lập tức đem này lợi dùng hạo lập lợi tức tới. đem đ ầ tiên thông qua k e t tần hạo h ắ n mua còn thừa chân long nội tạng trái tim phổi gan cổ họng cùng chân long nao tổ chức não bộ không biết là có hay không có thể cần dùng đến nhưng là hiện tại có tiền liền cầm xuống miễn cho về sau thật đang cần thời điểm ngược lại mua không được này mấy chỗ vật tới tay tần hạo h ắ n luyện t ạ n g giai đoạn vật liệu coi như đủ mặc dù hao t ố n tiếp cận ba mươi ức thế nhưng là rốt cục xem như chấm dứt một cái tâm nguyện trong tay còn có hai mươi hai ức tần hạo hãn lần nữa tiến vào thị trường giao dịch hắn muốn mua một kiện binh khí đầu tiên tần hạo hãn chọn lựa một đầu mới côn huyền thế côn nặng hai kg dài hai mét co giãn vừa phải côn trên dưới có hai cái ngân c u ố n bao k h ỏ a làm côn trước sau hai đầu càng thêm có đ ả kích lực đây không phải niệm sư binh khí niệm sư binh khí không có khả năng nặng như vậy đây là tần hạo hãn thông thường công thành vũ khí đầu này côn bình thường là giữa huyết kỳ hoặc là hóa kình kỳ sử dụng giá bán ba sáu trăm vạn tần hạo h á n trước mắt dùng đến v ừ i vạn mua côn sau tần hạo h á n lại chọn lựa thanh thứ nhất chân chính thuộc về mình niệm sư b i n h khí đồ vật rất đơn giản rất bình thường chỉ là một thanh lưới lê có thể lợi dụng tinh thần lực k h ô n g chế chất lượng phẩm chất cũng không tính là quá cao duy nhất ưu điểm chính là sắp bén bởi vì lần thứ nhất sử dụng tần hạo h á n cũng không có đi mua quá tốt trước thuần thục một đoạn thời gian lại nói đem lưới lê cùng huyền thiết côn thu nhập không gian nhẫn tần hạo hãn chuyến này thị trường giao dịch hành trình liền xem như viên mãn theo trong không gian nhận lấy ra thiên lôi xe máy tần hạo hán điều khiển này ô tô rời đi thị trường giao dịch không sử dụng z sơ hider xe máy chậm chạp tốc độ còn làm tần hạo hán trong lúc nhất thời có chút không quen nhưng là giờ phút này hảo tâm tình là ngăn cản không được còn có hơn hai mươi ước tần hạo hán có thể đi chọn mua chính mình nhà máy địa chỉ tần hạo hán nhìn chúng địa điểm khoảng cách thị trường giao dịch nơi này không phải rất xa cũng là thuộc về dược phẩm khu trong đó có một nhà dược phẩm nhà máy chiếm diện tích rất lớn nhưng là kinh doanh bất tiện n h ậ p không đủ suất lúc nào cũng có thể phải sập tiệm d á n ẻ tần hạo hán tới muốn mua nay một nhà lão bản mừng rỡ Cũng k hai ô n nhiều mướn, n g có m ức, n người y n o ạ i trừ n g cuối cùng đ ạ t thành hiệp nghị lao bản mang theo mấy người bắt đầu nhanh chóng hướng trong không gian nhận thu dọn đồ đạc rất mau đem đồ vật mang đi hai người ký tên mua hợp đồng một tay giao tiền một tay giao hàng bốn ước năm vạn t ầ n hạo h á n bắt lại khối này chiếm diện tích hơn vạn mét to lớn sân bãi đi tại khối này nhà máy trong vùng Tần hạo trong thoả hãn lòng có loại cảm giác mãn. Hảo loại giác có cảm đầu ô n Đan Phường cùng nơi này、so、sánh, liền có vẻ hơi tiểu nhi、khoa. Hán rất có lòng tin, nơi này chính là tương lai cả nước lớn nhất chế dược căn cứ, đồng thời đem thuốc tiêu hướng các nơi trên g giới. Hải hơi khoa. chế thời thuốc thế cả Kim tiểu lai tiêu đem dược có có cứ, các là so vẻ rất tiên tần hạo hãn lựa chọn một chỗ nhà máy đem thần lực đan dây chuyển sản xuất bố trí xuống một tiếng ẩm vang đã sớm ở tại ban thưởng trong không gian thần lực đan dây chuyển sản xuất xuất hiện cơ hồ b ả y khắp này một tòa nhà máy sau đó tần hạo hãn còn cần một số người vì chính mình công tác hắn người lực tài nguyên đại đa số có thể dựa vào robot nhưng là toàn bộ đều là robot cũng không được tối thiểu chế dược cùng đối ngoại câu thông cùng bảo vệ lợi chút vẫn là cần người tới làm lợi dụng các không gian kỹ thuật tần hạo hán bắt đầu mua mua mua đầu tiên làm ba mươi mô phòng chân thật robot robot là rất hợp cách nhân viên không cần tư tưởng không cần ăn cơm không biết mệnh cũng sẽ không phàn nàn nếu không có một số chuyện cần chân nhân tới làm tần hạo hán thà rằng toàn bộ đều dùng robot đem robot bố trí tốt tần hạo hán đem chính mình một chút dược liệu lấy ra sau đó lại mua giá trị ba cái ước dược liệu robot liền lập tức bắt đầu làm việc chuẩn bị ngưng xương đan cùng thần lực đan vật liệu hiện tại chỉ có một đầu dây t r u y ề n sản xuất thần hạo hãng quyết định tạm thời chỉ bán ra ngưng x ư ơ n g đan cùng thần lực đan thần tốc đan trước không bán ra thần lực đan từ dây t r u y ề n sản xuất để hoàn thành trước mắt hắn cần chỉ là làm ra ngưng x ư ơ n g đan người hãng tại chế dược sư hiệp hội nội bộ đánh ra thông báo tuyển dụng quảng cáo giá cao thuê tam phẩm chế dược sư tiền lương một vạn nửa tháng nghỉ ngơi thời gian cơ hội là trong thời gian rất ngắn mặt liền có sáu người phỏng vấn thần hạo h ã n ngừng thông báo tuyển dụng tam phẩm chế dược sư không tính chế dược sư bên trong tinh anh một tháng có thể có một vạn cầm đã tốt vô cùng Được t h á n g t hạo ờ có có i gian việc n làm c ũ hãn bắt đầu tiếp đãi mới tới chế dược sư những ngày chế dược sư tất nhiên không có khả năng như là lý nạp đồng dạng trung tâm bất quá tần hạo hãn cũng không quan tâm bọn họ tiếp xúc không đến phương thuốc chỉ là cầm các r ô b ố t điều phối tốt thuốc tiến hành luyện chế mà thôi theo ban ngày bận rộn đến buổi tối những chuyện này mới tính sơ bộ có một kết thúc chỉ chờ trang trí làm xong t ầ n hạo hãn nơi này liền có thể thần lực đan cùng ngưng xương đan đồng bộ bắt đầu luyện chế xem như chính thức ở kinh thành đặt chân chương hai trăm bảy mươi không phục kinh đại khai giảng t ầ n hạo hãn đem thanh thiên lưu tại khu xưởng sau đó sớm đi tới trường học hắn tùy cơ phân phối đến tám mươi bảy ban tìm được chỗ phòng học hắn cho là chính mình đến rất sớm nhưng là kỳ thật đã có hơn phân nửa học sinh đã đến đối với tám mươi bảy ban cái lớp này tần hạo hãn tại tùy cơ phân phối lớp thời điểm từng có hiểu rõ nhất định cái lớp này bên trong cũng không có danh nhân đường thành viên nhưng là có mấy cái tích phân khoảng cách danh nhân đường tiêu chuẩn không xa người mà tần hạo hãn lấy danh nhân đường thân phận ra nhập lớp khẳng định là muốn áp tất cả mọi người một đầu cho nên tần hạo hãn cho rằng cái lớp này là không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được địa vị mình người cao thi trạng nguyên trại huấn luyện thứ nhất nhập học chính là danh nhân đường dạng này danh hiệu còn không thể trấn nhiếp trong lớp những bạn học khác sao tần hạo hãn đi vào lớp sau lại cảm giác không phải chuyện như vậy trong lớp đồng học nhìn hắn ánh mắt có chút phức tạp có ít người nhìn tần hạo hạn ánh mắt rõ ràng mang theo khâm p h ụ bên trong một cái t r ạ i lấy hai mái nam sinh lạnh lùng nói có ít người điểm xuất phát quá cao chưa chắc là chuyện gì tốt điểm xuất phát càng cao ngã càng nặng h ú n g hồ lần thứ nhất trại huấn luyện cầm tới hơn một trăm vạn điểm những này điểm số bên trong có bao nhiêu trình độ đâu ta thế nhưng là nghe nói có ít người ở trong trại huấn luyện kiếm điểm hoàn toàn là dựa vào đánh lén loại thực lực này có thể có sức thuyết phục sao chỉ có thể nói là một cái không tệ thích khách thôi chiến sĩ liền chưa nói tới có mấy người liên tiếp gật đầu hiển nhiên là tán đồng cái này hai mái tần hạo hãn nhìn cái này hai mái trước ngực có long đẳng câu lạc bộ tiêu chí đến đại học đồng phục mặc hay không mặc đều có thể dù sao tất cả mọi người là rất mạnh võ giả rất nhiều phương diện yêu cầu đã không nghiêm khắc như vậy bất quá vẫn là có rất nhiều người mặc đồng phục bởi vì trên giáo phục t k e o lên câu lạc bộ đánh dấu chứng minh thân phận tần hạo hãn hôm qua cũng nhận lấy đến đồng phục đồng phục phía trước có một cái thanh điệu đánh dấu chứng minh hắn thanh điệu câu lạc bộ thành viên thân phận nếu là long đẳng người nhìn chính mình không vừa mắt cũng liền nói thông được cái này hai mái là cái g i ữ nguyễn trung kỳ thực lực đại khái tiếp cận l à khải văn cái kia đẳng cấp nên tính là không tệ tại trong đại học luyện tạng kỳ học sinh vô cùng vô cùng ít cơ bản đều là dưỡng huyết kỳ la khải văn loại thực lực đó ở cấp ba bên trong suốt chúng nhưng là những n à y sinh viên so với bọn hắn tập võ thời gian muốn dài thực lực phổ biến cũng rất cao tần hạo hãn liếc mắt nhìn hắn ngươi tính cái nào cây n h ư hành hai mái mặt một chút đỏ lên hắn nghĩ tới tần hạo hãn như thế không nể mặt mũi trực tiếp mắng chửi người vỗ mạnh một cái cái bàn đứng lên tần hạo hãn ngươi đừng p h á c lối tần hạo hãn ánh mắt lãnh đ ạ m đảo qua không có trả lời hắn nổi giận mà là tùy ý nhổ một ngụm phi loại này xem thường trạng thái làm hai mái hỏa hương chán cất bước tiến lên hai mái liền có ý đổ ra tay tần hạo hãn không nhúc đ í c h hai mái nói lời có đạo lý riêng của nó nếu như không phải hắn đánh lén bản lãnh suất thần nhập hóa muốn thu hoạch được hơn một trăm vạn điểm cũng không có khả năng trước mắt hắn cùng cái khác danh nhân đường thành viên so sánh xác thực tồn tại trên lệnh không nhỏ nhưng là đối mặt cái này hai mái tần hạo hãn có năm chắc nhẹ nhõm chiến thắng vô luận là tinh thần sung kích vẫn là lưu tinh nhất kích đều có thể tùy thời giải quyết gia hỏa này nếu là không biết sống chết tần hạo hãn không ngại bắt hắn lập uy người t r u n g quanh nao h nhau tránh ra lại là muốn nhìn một chút náo nhiệt ngay tại hai mái muốn động thủ thời điểm cửa trước chuyển tới một giọng nữ lý thăng long ngươi nếu là không nghĩ rất tín chỉ lập tức cút cho ta trở về châu ngồi của ngươi đi hai mái gọi là lý thắng long nghe được cái này giọng nữ lập tức h i ể u s u nhi hung hăng trợn mắt nhìn tần hạo hãn một chút đừng tưởng rằng gia nhập thanh điệu liền có thể khoa t r ư ờ n g ngươi tùy thời chuẩn bị mặt đối với chúng ta long đằng l ử a dẫn đi trong lớp lao sinh cũng sẽ không để ngươi q u á phết lối ném hai câu nói mang tính hình thức lý thắng long về tới chỗ ngồi của mình trước cửa người nói chuyện là tám mươi bảy ban đạo sư liêu hồng nhan một cái hai mươi năm hai mươi sáu tuổi phong vận thành thục n ữ tỷ liêu hồng nhan đi tới bục giảng phía trước ánh mắt lạnh lùng ở phía dưới quét một vòng toàn bộ đều tại trên chỗ ngồi ngồi xuống trên chỗ ngồi đều có ký tên t ầ n hạo hãn cũng rất nhanh tìm tới chính mình chỗ ngồi trước xếp số m ộ t hàng có thể có dạng này chỗ ngồi cũng nói đạo sư đối với mình coi trọng liêu hồng nhan xem tất cả mọi người ngồi xong mới h á n giọng g nói các vị đồng học hôm nay là t ầ n sinh nhập học sau ngày đầu tiên lên lớp khả năng mọi người đối với ta còn không phải quá quen thuộc phía d ư ớ i ta tự giới thiệu mình một chút ta chính là tại kinh đại đi ra ngoài học sinh đằng sau lại về tới trường học dạy học coi như còn tính là học tỷ của các ngươi ta ở trường thời điểm cũng đã từng là thanh điệu câu lạc bộ một viên bất quá rất đáng tiếc lý thắng long mấy cái không phục tần hạo hãn lao sinh túi lầu xuống không dám đối mặt đạo sư ánh mắt nghiêm nghị tân hạo hãn hôm nay bắt đầu ngươi đảm nhiệm lớp trưởng đây là trường học lệ cũ lớp người thực lực mạnh nhất chính là ban trưởng các ngươi những người khác chịu phục không phục cũng không đáng kể Muốn tranh đoạt ban trưởng vị trí, như đoạt trí, vị vậy lý i minh tiến biết ề đều n chứng chính mình, danh nhân đường đều không tiến vào được, không biết xấu hổ tranh được, hổ sao. xấu vào l thắng long lúc này n g n g đầu đạo sư tần hạo hãn cái này danh nhân đường tuyệt đối có lượng nước chúng ta long đẳng người h ô m qua nghiên cứu phân tích trường học chúng ta bên trong danh nhân đường liền không nói coi như không phải danh nhân đường người tối thiểu cũng có một trăm cái có thể tại một đối một bên trong hoàn ngược hắn liêu hồng nhan vẻ mặt nghiêm nghị vậy chỉ bất quá là phân tích của các ngươi thôi chẳng lẽ ngươi còn muốn hướng trường học xin cùng tần hạo hãn đến một trận đơn đấu sao lý thắng long thì thào nói không ra lời nhưng là rất rõ ràng có ý tứ này được các người muốn đơn đấu cũng không phải là không thể được nhưng là phải để ý phương pháp ta sẽ cho các người một cái đơn đấu đến đủ cơ hội liêu hồng nhan trên bục giảng mặt đi một vòng các người đều biết kinh đại là cả nước tốt nhất cao đẳng học phủ đại học chúng ta giáo trình là đi qua thời đại mới mấy trăm năm mưa gió kiểm nghiệm lúc trước mọc lên như nấm võ quán đã tại đại học trào lưu súng kích hạ dần dần bị đào thải hiện tại võ quán chỉ thu nạp cao cấp võ giả gia nhập đã không còn ngày xưa phăng quang nói do chúng ta dạy học phương thức là chính xác nhất cùng tiên tiến tân tiến như vậy ở nơi nào đâu liêu hồng nhan ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng cảm ứng bảng đen phía trên có hình ảnh xuất hiện các ngươi tại thời cấp ba chương trình học đơn giản chính là văn hóa khóa quyền pháp khóa huấn luyện thân thể khóa v v nhưng đã đến đại học liền không đồng dạng hiện tại kinh đại chương trình học chia làm bốn loại cái thứ nhất là binh khí dạy học k hóa đại học trước đó không để sướng học sinh sử dụng vũ khí là bởi vì các ngươi thực lực tùy thời tại phát sinh biến hóa sử dụng vũ khí cũng không dài lâu nhưng đã đến đại học không đồng dạng thực lực dần dần ổn định vũ khí sử dụng cũng xếp vào chính thức chương trình học muốn học tập vũ khí gì có thể tại binh khí dạy học khóa bên trong tự chọn môn học bàn học của các ngươi đều là một cái máy tính có thể tự do tự chọn môn học cái thứ hai gọi là lĩnh hội khóa lĩnh hội khóa là các ngươi trước đó chưa có tiếp xúc qua cái gọi là lĩnh hội chính là chúng ta kinh đại bao năm qua đến đi ra ngoài các cường giả lưu lại chiến kỹ tâm đắc lấy đặc thù đồ án hình thức lưu truyền tới nay các ngươi có thể tự do lựa chọn lĩnh hội nếu như có thể lĩnh ngộ đồ án bên trong chân lý áo nghĩa kia đối với trợ giúp của các ngươi là phi thường lớn bất quá ta không đề nghị các ngươi lập tức lĩnh hội bởi vì vậy nhất định rất khó cái thứ ba chính là thực chiến quá trình. Thực chiến chương trình. trình là quá mọi c không h p người tùy tiện lớn, tiến vào sân trường lớn, sân vào đều ạ i học cùng cao c biết chúng ta thổ quốc từ chức là á liên bang thứ nhất nhiều năm áp tới áp chế quốc gia khác nhưng là năm nay tình huống khác biệt xuyên lục địa chiến trường mở ra sau sẽ tiến hành á liên bang xuyên lục địa mạng lưới liên lạc một lần nữa xác lập thứ nhất có học sinh hỏi đạo sư chúng ta không đã là đệ nhất sao vì cái gì muốn một lần nữa xác lập bởi vì á liên bang cái khác quốc gia đưa ra nếu là không gian nào mới xây như vậy xếp hạng liền muốn thông qua chiến đấu đến quyết định trên thực tế trước kia xếp hạng cũng là thông qua chiến đấu đánh ra đến chỉ là lần này đổi thành giả lập đối chiến mà thôi có đồng học ma quyền sát trưởng tốt như vậy chúng ta sớm liền đợi đến xuyên lục địa chiến trường mở ra không gian nào nội chiến đấu cũng không cần người chết có thể b u ô n g tay làm một vô lớn liêu hồng nhan nợ nụ cười ý nghĩ không sai nhưng là còn có một việc bởi vì lần này tham gia xuyên lục địa chiến trường cả nước tất cả sinh viên sẽ sớm tiến hành một trận cả nước luận võ xác định địa vị của mình đạo sư kêu muốn làm sao cái so phát đâu có học sinh l i ê n hỏi so tài mục đích là vì xác lập danh nhân đường học sinh địa vị cả nước luận võ thời điểm danh nhân đường học viên là không tham gia trước mắt cả nước tổng cộng có chín mươi ba cái danh nhân đường thành viên mà những học sinh khác thông qua không ngừng khiêu chiến cuối cùng xác định ra tới trước chín trăm ba mươi tên này chín trăm ba mươi người sẽ mười người tổ một lấy xa luân chiến hình thức khiêu chiến danh nhân đường thành viên nếu như danh nhân đường thành viên có thể thành công đánh bại người khiêu chiến địa vị của bọn hắn liền đem nhận được bảo vệ trả về lấy danh nhân đường thành viên thân phận tham chiến nếu có người tại khiêu chiến bên trong bị thua như vậy hắn danh nhân đường thân phận sẽ bị tước đoạt cần tại xuyên lục địa chiến trường một lần nữa đánh ra thành tích tốt mới có thể trở lại danh nhân đường liêu hồng nhan nói lại nhìn tần hạo hắn một chút tựa hồ có chút tháy náy cả nước bộ giáo dục làm ra quyết định như vậy là bởi vì danh nhân đường thành viên đại biểu một quốc gia vinh quang Tại xuyên l ụ chương địa c i ế n t r n hai trăm bảy mươi một tự chọn môn học nghe đến đó tần hạo hãn hoài nghi cái này trong đó phải chăng có cái gì mở ám bộ giáo dục loại này khảo hạch danh nhân đường thành viên phương thức nghe vào đường hoàng không có vấn đề gì nhưng lại đối với chính mình có chút bất lợi dù sao tần hạo hãn tư cách còn thấp cũng bị rất nhiều người cho rằng thực lực không đủ để đảm nhiệm danh nhân đường coi như hắn đang tái sinh trong trại huấn luyện đánh bại mấy cái cường địch nhưng là kia dù sao cũng là tân sinh một cái chân chính danh nhân đường đều không có nếu như đến một trận bỏ phiếu tuyển gia hiện tại yếu nhất một cái danh nhân đường đến khả năng tần hạo hãn sẽ đoạt giải nhất phương thức như vậy ẩn ẩ n có nhắm vào mình đến ý tứ nếu quả như thật có người làm tay chân lời nói như vậy tần hạo hãn cảm thấy nhất định là la khải văn phụ thân không thể nghi ngờ cũng chỉ có la thiên thành mới có thể tại chính sách quan trọng phương c h â m thượng làm ra điều chỉnh làm ra loại này để cho người ta tìm không ra mà bệnh thủ đoạn cả nước học sinh đấu vòng loại c h u y ể nghe ra xếp h ạ n trước 930 người 930 k i ê u c đến đó lý thắng long càng là kích động nha đây thật là một cái tin chấn phấn lòng người như vậy đạo sư cái này danh nhân đường khiêu chiến thi đấu chừng nào thì bắt đầu đâu nửa tháng về sau nửa tháng về sau bắt đầu khiêu chiến thi đấu sau một tháng chính liên à xuyên lục c địa h ế ha ha. đến biết n trường. vọng người nào đó, cho hắn biết biết, hắn danh nhân Tốt, được đường gặp Ha ha! hy hội cho đó đó, lúc là có cơ biết, được mắn bất quá là may u h ồ g không có trong Nhan vấn đề này có đề quan á nhiều dây d ư mà là tài. l đổi đề i Tốt, ê quan tới danh nhân đường khiêu chiến thi đấu chuyện trước hết nói đến đây đại học chương trình học còn có cuối cùng một hạng đó chính là tự chọn môn học k hóa tự chọn môn học chương trình học bao quát chế dược gen đúc minh văn trở và rất nhiều phụ trợ chương trình học cái này có thể tự do lựa chọn cũng có thể không chọn chọn cần cái khác giao nộp phí tổn Này 4 loại chương loại t r ì n hạo học chính là thời là đ i tiêu học học chủ khóa trình, trước muốn yếu tập l á s i n han liền không nói, mới sinh xin không nhập học học m u sớm lựa c h ọ kỹ c nhìn g ngay tại trên bàn tại ọ c của m h một ặ t Tần điền được rồi. Tần hạo hán nhìn là hạo m chút chọn lựa đầu tiên điền hạng thứ nhất chương trình học binh khí tu luyện hóa đây là một cái vấn đề mấu chốt tần hạo h á n trước mắt luyện tập chính là côn nhưng là làm vì một cái robot cao thủ tới nói vẹn vẹn sẽ côn pháp là tuyệt đối không đủ tần hạo h á n cần học tập càng nhiều binh khí chương trình học hắn điền một môn trường thường một môn trường đao trước đem hai loại binh khí dài học tập cũng coi như nhiều hơn hai hạng bản lãnh sau đó là lĩnh hội khóa vấn đề này liền càng thêm mấu chốt tần hạo h ắ n l ậ t xem một chút đại học xây trường đến nay các loại cường giả lưu lại công pháp bên trong đủ loại bao hàm toàn diện hắn trong lúc nhất thời không biết lựa chọn cái gì cuối cùng bất đắc dĩ tần hạo h ắ n vẫn là muốn tỉnh h giáo kết kết đường cuối cùng nhàn rỗi giúp ta xem một chút ta tự chọn môn học cái gì kết giống như quét hình đồng dạng tại chúng cường giả lưu lại công pháp bên trong quét một lần lập tức đem đ ạ i bộ phận đều loại trừ những này đều không thích hợp ngươi tình huống trước mắt lĩnh hội tự chọn môn học nhất định phải lựa chọn thích hợp bản thân này ba loại là ta trợ giúp ngươi chọn lựa ra vừa v ẫ n thích hợp ngươi trước mắt thực lực tu luyện tần hạo h ắ n nhìn qua kết cho hắn chọn lựa ra một loại gọi là cựu cung bộ một loại gọi là triều tịch một loại gọi là thị huyết cựu cung bộ là một loại tránh né bước chân cựu cung là chỉ người phạm vi hoạt động phương hướng bốn phương tám hướng trên đầu dưới chân một cái chín thừa chín lập thể không gian chính là một cái lập thể cựu cung trên lý luận tới nói chỉ cần người có thể tại cái này lập thể cựu cung bên trong tùy ý hoạt động kia liền có thể tránh né tuyệt đại đa số công kích ngoại trừ cái loại này không khác biệt phạm vi công kích mà triều tịch thì là một loại tâm pháp là tiến công thủ đoạn liền như là thủy triều lan l ộ t vĩnh viễn không ngừng nghỉ có thể tăng lên trên diện rộng người kéo dài năng lực tác chiến thậm chí cưỡng ép áp chế thực lực tương đương đối thủ thị huyết cùng triều tịch không sai b i ệ t lắm là trong lúc chiến đấu đợi đầy đủ kích phát tự thân tiềm năng d ũ n g manh thiện chiến bị thương thời điểm cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng ngược lại sẽ kích phát càng mạnh năng lực tác chiến túc chủ có thể lựa chọn cựu công bộ cùng một loại tác chiến tâm pháp có thể biên độ lớn tăng lên n g u y ê năng lực thực chiến một lần lựa chọn hai loại lĩnh hội không phải rất khó khăn c h u y ệ n sao túc chủ không nên quá xem thường chính mình trải qua ta lâu như vậy bồi dưỡng tư chất của ngươi năng lực đã viễn siêu giống nhau võ giả vô luận là năng lực học tập vẫn là lực lĩnh ngộ cũng không thể theo lẽ thường suy đoán lĩnh hội loại sự t ì n h này chính là muốn phân chia những cái tia tinh hoa cùng tạp bã không nhận một ít chuyện quái nhiễu có r ô b o t phẩm chất ngươi ở trên đây được chờ ưu ái hết nói loại lời này tần hạo hãn không thể không tin tưởng robot chính là lý trí tỉnh táo đại biểu không nhận cảm xúc quái nhiễu học tập phía trên xác t h nhanh tần hạo hán tại hai loại tác chiến tâm pháp phía trên nhìn một chút cuối cùng lựa chọn triều tịch có cựu cung bộ kia bị thương tỷ lệ liền sẽ rất nhỏ cùng khát máu có chút mâu thuẫn vẫn là lựa chọn triều tịch tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn một chút lựa chọn đ a o thương hai loại binh khí cùng hai loại võ kỹ tần hạo hán cuộc sống đại học cơ bản liền rất phong phú tạm thời không cần lựa chọn cái khác đến nỗi tự chọn môn học hứng thú ban những cái kia tần hạo hán không có báo hạn chế dựa thuật có khảo giáo đạo tiến bộ thần tốc không cần trong trường học học tập đem này bốn loại báo lên đạo sư l i u hồng nhan còn đối tần hạo hán nói ngươi nhất định phải lựa chọn hai loại lĩnh hội phải biết người bình thường vừa mới nhập học thời điểm là chỉ tuyển binh khí khóa ta đã nghĩ kỹ cứ như vậy chọn tốt ta đã ngươi kiên trì nhưng là nếu như cảm thấy không làm được nhớ rõ nói cho ta ta cho ngươi bỏ đi một chút Hiện nhiên đạo sư vẫn là chưa tin tần Hạo Hán có thể một lần học tập hai loại binh khí lĩnh hội hai loại chiến bất quá vẫn là cho đưa vào. Tần Hạo Hán mỗi ngày thời khóa biểu liền xuống đến rồi. Hán mỗi ngày cố định hai khóa, tin loại kiêm loại mỗi biểu liền rồi. mỗi tiết vẫn Tần lần vẫn Tần ngày xuống đến ngày đạo đưa vào. sư là là có cố một tập bất quá kỹ, thời gian còn lại tần hạo hãn tự do chi phối đây chính là đại học chỗ tốt thời gian tự do rất nhiều chương trình học xác định chín giờ thời điểm tần hạo hãn muốn đi thượng tiết một binh khí dạy học hóa binh khí dạy học là bên ngoài chương trình học không trong phòng học tiến hành chỉ có lĩnh hội thời điểm sẽ trở về trong phòng hiện tại thời gian còn chưa tới tần hạo hãn đứng dậy rời phòng học muốn tại kinh đại trong sân trường đi một chút có lẽ đi tìm diệp k i n h mi cùng nhau tâm sự cũng không tệ diệp k i n h mi tại một trăm mười lăm ban thế nhưng là hắn vừa mới ra cửa phòng học đằng sau một cái đồng học liền theo sau tần hạo hãn người là đây là một cái vóc dáng không cao nam sinh tần hạo hãn cũng không nhận ra ha ha ngươi không biết ta ta gọi phan hải bất quá chúng ta là một cái câu lạc bộ tần hạo hãn nhìn thấy phan hải trước ngực cũng có một cái thanh điệu đánh dấu cùng mình đồng dạng ngươi tốt thì ta có việc sao là như vậy lão đại sở phong phân phó ta nếu như ngươi tan học có thời gian mời ngươi đi với ta câu lạc bộ đi một chuyến đại gia lẫn nhau gặp mặt một lần nhận thức một chút tần hạo hãn gật gật đầu gia nhập câu lạc bộ chuyện này sở phong là rất ra sức tần hạo hãn cũng muốn cùng thanh điệu người nhìn một chút kia đi thôi chúng ta đi qua nhìn một chút phan hải lập tức mang theo tần hạo hãn đi đến thanh điệu câu lạc bộ lâu vũ kinh đại chín đại câu lạc bộ ở bên trong sân trường đều có độc lập tòa nhà trong đó long đẳng thanh điệu phong hành ba cái câu lạc bộ c à n g là có mười mấy tầng lầu đây cũng là siêu cấp câu lạc bộ biểu tượng đi theo phan hải một đường đi tới thanh điệu trước lầu phan hải dừng bước tần hạo hãn chính ngươi đi vào là được rồi sở phong l á o đại ở lầu chót t ố t cảm ơn ngươi cùng phan hải cáo biệt tần hạo hãn tiến vào thanh điệu câu lạc bộ tầng bộ đi tới trong thang máy trực tiếp lớn tầng cao nhất lầu mười tám t r ê nói đường nữ nhà. sinh đẹp nữ học sinh mang theo a n n tần hạo hãn đi thăm một cái phòng phòng không coi là quá lớn ước chừng có tám mươi m hai tà hữu nhưng là nội bộ thiết chí đầy đủ mọi thứ có một cái phòng ngủ cùng một cái phòng luyện công lực quyền máy kiểm tra cái gì đều có tần hạo h á n vô cùng hài lòng gật gật đầu cái này câu lạc bộ đãi nộ g còn thực là không tồi chính mình vừa mới đi vào chính là vip thay ta cảm ơn sở l ã o đại xem ra ta về sau còn thật sự có rất nhiều thời gian ở nơi này cái này ta liền không thay ngươi truyền đạt sở phong hội trưởng chính ở văn phòng đợi ngài chính ngài đi đã nói tần hạo h á n mỉm cười một chút tốt ta đây liền tự mình đi xem một chút nói xong tần hạo hãn đi tới sở phong văn phòng không đợi gõ cửa cửa liền mở ra bên trong có mấy người nhìn thấy tần hạo h á n sau khi đi vào nhau nhau đứng dậy sở phong càng là theo bàn làm việc phía sau đi ra đ ố i tần hạo h á n giang hai cánh tay cười ha h a nhiệt liệt hoan nghênh hoan nghênh chúng ta cao thi trạng nguyên đi vào thanh điệu đại gia đình cùng tần hạo h á n ôm một cái sau đó sở phong lôi kéo tần hạo h á n đi tới còn lại mấy người trước mặt hôm nay là một ngày tháng tốt chúng ta thanh điệu lại thêm một cái danh nhân đường thành viên danh nhân đường tổng số người đã đạt đến năm cái cùng long đ ằ n g ngang hàng tần hạo h á n nhìn một chút chung quanh trong phòng này ngoại trừ sở phong bên ngoài còn có ba người trong đó hai nam một nữ có thể có tư cách ngồi ở chỗ này khẳng định đều là danh nhân đường thành viên hiện tại tính đến tần hạo hãn là năm người đúng là cùng long đẳng ngang hàng long đẳng năm cái danh nhân đường ngoại trừ dạ tinh loạn bên ngoài còn có phong vũ lôi điện t ứ thần năm người này chống lên long đẳng hơn phân nửa thiên hạ cả nước hết thể có chín mươi ba cái danh nhân đường trong đó ước chừng một phần ba người đều tại kinh đại trước đó long đẳng năm người là nhiều nhất thanh điệu hòa phong thủ đô lâm thời là bốn cái danh nhân đường hiện tại tần hạo hàn đến thanh điệu tại nhân số phía trên rốt cục đuổi kịp long đẳng thảo nào sở phong cao hứng như thế dạ tinh l o ạ n là tại ngũ danh nhân đường thứ nhất sở phong thì là tại ngũ danh nhân đường thứ ba tại ngũ thứ hai danh nhân đường thành viên tại ma đô chỉ chẳng qua trước mắt tần hạo hãn xếp hạng danh nhân đường tám mươi tám hơn nữa rất nhiều người cho rằng thực lực của hắn có lượng nước nhìn qua có loại thật giả lẫn lộn trị ngại nửa tháng sau khiêu chiến thi đấu tần hạo hãn có thể hay không thủ lôi thành công mới là mấu chốt chương hai trăm bảy mươi hai đao phát khóa sở phong lôi kéo tần hạo hãn đi tới kia hai nam một nữ bên người lần lượt giới thiệu với hắn đây là trương việt lâm thương phân biệt tại danh nhân đường xếp hạng 26 cùng 57, cái này mỹ nữ gọi là đỗ toa toa bởi vì lớn lên đẹp cho nên chúng ta đều gọi nàng mở đờ xạ danh nhân đường xếp hạng 38, t h ế nhưng là một cái x ả mỹ nữ nha mấy người nhao nhao cùng tần hạo han chào hỏi trương việt là một cái so sánh sốc vác người trẻ tuổi lâm thương thì là một cái người cao nhìn qua tương đối cao ngạo dáng vẻ đỗ toa toa thì là tươi cười chân thành trên mặt có hai cái lún đồng tiền nhìn đúng là cái mỹ nữ tiểu tân huynh đệ đừng nghe lao đại nói vậy cái gì mỹ nữ không mỹ nữ cùng hồng nhan tri kỷ của ngươi so ra bị long đẳng áp lâu như vậy lần này tần hạo hãn đi tới chúng ta thanh điệu cuối cùng là cùng dạ tinh loạn long đẳng danh nhân đường nhân số ngang hàng liền muốn đến chúng ta thanh điệu xoay người thời điểm lâm thương mở miệng nói lão đại không phải ta đã k í c h người ta cảm thấy hiện tại cao hứng còn quá sớm mặc dù đều là năm người nhưng là chúng ta năm cái cùng dạ tinh loạn tăng thêm phong vũ lôi điện thực lực so sánh hẳn là còn một chút trên l ệ c đi sở phong k h o á t khoác tay có khoảng cách cũng là tạm thời ta tin tưởng tần hạo hãn thực lực sẽ cái sau vượn cái trước đỗ toa toa cũng cười gật gật đầu không sai tiểu tần huynh đệ đã có thể c h ạ y huấn luyện liền đánh vào danh nhân đường về sau tiềm lực khẳng định là to lớn thì tỷ tin tưởng ngươi tần hạo hãn cũng cười không thể không nói sở phong những người này nhãn lực năng lực đều tính là không tệ lâm thương đoán chừng còn hơi nghi ngờ chính mình thực lực nhưng là kia cũng không quan hệ đợi đến nửa tháng về sau danh nhân đường khiêu chiến thi đấu kết thúc hết thẻ thanh â m nghi ngờ liền đều sẽ không có sở phong tựa hồ cũng là lo lắng điểm này mở miệng đối tần hạo h á n nói tần l ã o đệ ta không thể không lắm miệng nói hai câu danh nhân đường khiêu chiến thi đấu không phải tốt như vậy thông qua mặc dù nhìn qua danh nhân đường chỉ có chín mươi ba người nhưng là rất nhiều người là bởi vì tích phân không đủ không thăng nổi đến mà không phải là bởi vì thực lực không đủ cửa này độ khó không nhỏ nha tần hạo h á n gật gật đầu ta rất rõ ràng điểm này nhưng là ta đã đi vào không có ý định bị người khiêu chiến xuống ngươi có thể rõ ràng điểm này liền tốt chỉ cần ngươi qua cửa này huynh đệ chúng ta liền cùng nhau tại xuyên lục địa chiến trường trên giết hắn thông k h o á i cùng s ở phong đám người nói chuyện hoàn tất tần hạo hãn lại nhận được k ế t nhiệm vụ danh nhân đường khiêu chiến thi đấu nhiệm vụ độ khó ba sao hoàn thành ban thưởng thần tốc đan dây chuyền sản xuất không nghĩ tới chuyện này cũng sẽ kích phát nhiệm vụ làm tần hạo hãn càng thêm nghiêm túc đối phó thần lực đan dây chuyền sản xuất cố nhiên rất trọng yếu nhưng là không có thần tốc đan tiêu thụ trong vô hình cũng trôi mất gần nửa khách hàng có thể bắt lại tự nhiên là tốt chỉ là nhiệm vụ này độ khó cũng có ba sao xem ra tuyệt đối không phải tốt như vậy hoàn thành rời đi thanh điệu câu lạc bộ tần hạo hắn đi rút đao phát khóa kinh đại cũng không phải đơn chị có một mảnh thao trường to to nhỏ nhỏ sân bãi mấy chục nơi này ngôi trường học có thể so với một tòa tiểu thành thị ngoại trừ lĩnh hội tại lớp chúng ta cấp phòng học bên ngoài những khóa trình khác đều tại khác biệt địa điểm tần hạo hắn đi tới lên lớp địa điểm là một hoàn cảnh thanh lũ sân trong sân rộng rãi bằng chứng nơi cửa ra vào có một cái bia đá trên đó viết một cái đao chữ nhìn thấy cái chữ này tần hạo hắn liền cảm giác được một cô sắc bén khí thế bức người đập vào mặt chữ viết tại trên tấm bia đá nhập thạch ba điểm xác hoa ngân câu thấy thế nào đều không giống như là viết lên ngược lại giống như dùng đao bổ ra đến đồng dạng đây là đao khí bổ ra đến thật bén nhọn đao khí t ầ n hạo hãn nhìn mấy chữ này đã cảm thấy có chút tê dại ra đầu trên người lông tơ có chút dựng thẳng lên có thể thấy được suất đao người công lực chi sâu đi vào sân bên trong có đao pháp khóa đạo sư còn có hơn ba mươi học sinh đao kiếm chương trình học đều là nóng môn học bất quá t ầ n hạo hãn hiện tại học tập chính là trường đao vậy liền coi là, là hơi ít lưu ý một chút quá trình học sinh số lượng cũng không phải là rất nhiều nếu như bây giờ đi kiếm pháp ban lời nói bên trong học sinh số lượng đều là lấy hàng ngàn tính t ầ n hạo hát ngồi tại một vị trí thời gian lên lớp đến đao pháp khóa lao sư thủ bắt đầu trước g i ả n giải g các vị đồng học các ngươi hiện tại muốn học tập chính là trường đao binh khí có một tấc dài một tấc mạnh cách nói nhưng là cũng không có nghĩa là một loại nào đó binh khí liền là tuyệt đối mạnh tại học tập trước đó các ngươi nên biết được tất cả đồng thời đều là đều có lợi và hại không có tuyệt đối cường vũ khí chỉ có tuyệt đối cường người nguyện côn năm đao lâu luyện mạnh đao pháp luyện tập cũng không phải là đặc biệt tinh diệu bởi vì đao pháp biến hóa bản thân không có s u n g kiếm một loại biến hóa nhiều cho nên học tập tương đối là muốn đơn giản một chút nhưng là các ngươi học tập trước đó phải nhớ cho kỹ đao pháp nặng nhất chính là khí thế khí thế không đủ đao pháp tại thời điểm chiến đấu hoàn toàn chính là phế vật chính là dấp rưỡi không có đem đối thủ nhất đao lưỡng đoạn quyết tâm cùng đảm lượng ta đây khuyên ngươi hiện tại cũng không cần học được dẹp đường hồi phụ tốt nói đao pháp khóa lao sư nhìn về phía tất cả học sinh có hay không quyết tâm này có học sinh cùng nhau lớn tiếng trả lời lão sư lộ ra một cái hơi có vẻ nghịch ngợm ý cười trả lời thanh em đến là không nhỏ bất quá có hay không không phải là các ngươi nói tính hiện tại giả lập kỹ thuật đã thành t h ủ ta trước tiên có thể cho các ngươi tiến hành kiểm tra chỉ có kiểm tra đạt tiêu chuẩn người mới có thể chân chính bắt đầu đao pháp học tập nếu như không đạt tiêu chuẩn các ngươi liền thay đổi chương trình học đi thôi lão sư cho mỗi người đều phát nón trò chơi h ảo thứ này các ngươi hẳn là rất quen thuộc tiến vào không gian ảo vật nhất định phải có đeo nó lên sau đó ở bên trong thông quan phân biệt có phổ thông ác ngộng địa ngục ba cái độ khó mỗi cái độ khó là năm cái tiểu quan ngươi thông qua cái thứ mấy độ khó thứ mấy quan trường học liền sẽ dựa theo ngươi thông quan độ khó tùy theo tài năng tới đâu mà dạy mỗi người học tập đến đồ vật cũng là khác biệt còn có một chút tiến vào cái này không gian ảo các ngươi sẽ quên chính mình vốn dĩ thân phận trực tiếp thay vào đến trong không gian nhân vật bên trong chỉ có ý chí của các ngươi lực vẫn là thuộc tại chính các ngươi cho nên có thể không thông quan thử thách chính là nội tâm các học sinh hai mặt nhìn nhau không khỏi có chút khẩn trương nghe lão sư ý tứ thông quan càng nhiều người càng sẽ có được trọng điểm bồi dưỡng có một cái học sinh nhịn không được mở miệng hỏi đạo sư ngươi có thể nói cho ta ngươi khi đó thông quan mấy con sao người đạo sư này niên kỷ cũng không tính quá lớn cũng hẳn là đuổi kịp giả lập kỹ thuật thời đại đạo sư n ở nụ cười ta lúc đầu hoàn thành phổ thông độ khó năm cửa tại ác mộng cửa thứ nhất thời điểm thất bại nghe được đạo sư lời nói cái kêu học sinh nhịn không được nhà rãnh đạo sư mới hoàn thành phổ thông vậy chúng ta chẳng phải là thảm hại hơn lời không thể nói như vậy cái này thông quan nặng nhất cũng không phải là thực lực các ngươi vào đi thử một chút tí biết nhưng là nhất định phải ghi nhớ nhiều thông quan vừa nhốt cũng là tốt bởi vì ngươi thông quan càng nhiều nhận được đãi nộ cũng là không giống nhau phổ thông độ khó ta phụ trách dạy bảo ác mộng độ khó lời nói trường học sẽ có cái khác người mạnh hơn đạo sư đến dạy bảo các ngươi cho nên nỗ lực ta đạo sư càng như vậy nói rất nhiều học sinh càng có chút khẩn trương thậm chí đã có người đổ mồ hôi có người đang không ngừng làm hít sâu điều chỉnh trạng thái tần hạo h á n nhìn thoáng qua trực tiếp cầm lấy nón trò chơi hảo mang trên đầu đạo sư nhìn thấy tần hạo h á n biểu hiện không khỏi khẽ gật đầu h á n kiến tạo không khí khẩn trương cũng là một loại chiến thuật tâm lý tâm trí không đủ kiên định người liền sẽ khẩn trương sẽ biết sợ càng như vậy càng có khả năng phát huy không tốt chỉ có thiên tài chân chính mới sẽ không nhận những lời này ảnh hưởng có thể lấy một viên tâm bình tĩnh đi thí nghiệm rất hiển nhiên tần hạo hãn làm đúng người này là cao thi trạng nguyên trại huấn luyện thứ nhất danh nhân đường thành viên không biết hắn có thể lấy được dạng gì thành tích không biết ta có hay không dạy bảo hắn cơ hội nếu như tần hạo hãn có thể thông quan vừa nhốt ác ngộ độ khó như vậy hắn liền không có tư cách dạy bảo tần hạo hãn nhưng là tại người đạo sư này xem ra thông quan ác ngộng cũng không phải sự tình đơn giản như vậy tần hạo hãn bảy tám phần mười sẽ dừng bước ác n g ộ n cửa thứ nhất ba tần hạo hãn đội nón an toàn lên cảnh sát trước mắt liền thay đổi liền như là đạo sư nói tới đồng dạng hắn quên đi hắn là tần h ạ o hãn hắn hiện tại là một người bình thường một cái nông phu vũ khí trong tay là một thanh đốn t u ổ i đao phía sau là g i ả viên của hắn trong nhà lão nhân đã chết thảm tân hôn không lâu thê tử đang bị ba lưu manh vây quanh đùa dỡn thỉnh thoảng rít gào lên âm thanh hắn thân thể khỏe mạnh cầm trong tay vũ khí cùng ba lưu manh chưa hẳn không có lực đánh một trận nhưng là ba lưu manh trong tay cũng có vũ khí hắn không có tập v ó qua tỷ số thắng chỉ sợ không cao hơn ba tầng đây là một cái lưỡng nan lựa chọn bình thường có huyết tính nam nhân mặt đối thê tử của mình bị người đùa dỡn chắc chắn sẽ lựa chọn l i ề u mạng sẽ đi chiến đấu nhưng là nếu như đùa dỡn người là ba cái kẻ l i ề u mạng đâu cho ngươi một cây đao ngươi là có hay không có dũng khí đi cùng ba cái kia hung thủ chém giết không chém giết chạy la đến kịp đọ sức giết hơn phân nửa là chết hết có ít người sẽ nhưng là cũng có rất nhiều người sẽ không bởi vì đối mặt nguy hiểm tránh n ẽ là người bản năng huyết tính loại vật này cũng không phải là tại tất cả mọi người trên người đều đáng chạy dù cho chạy xuôi cũng có bao nhiêu phân chia không đối mặt thời điểm rất nhiều người có thể r g rạc nhưng là chân chính trực diện sinh tử có thể làm được cũng không có nhiều người mà n à y một khảo nghiệm chính là thử thách dũng khí một cái có cơ hội sống chiến đấu xem ngươi thực chất ở bên trong phải chăng có cái loại này chiến đấu thừa số có ít người tham gia quân ngũ lúc huấn luyện rất xuất sắc lên chiến trường lại làm đào binh chính là dũng khí của hắn vấn đề có ít người không có làm qua binh đối mặt kẻ xâm lược cũng dám tại chiến đấu cũng là dũng khí vấn đề qua cửa này mới có tư cách luyện tập nặng nhất khí thế đạo pháp thế nhưng là các học sinh không biết giờ phút này tất cả mọi người là không biết võ công nông phu mà thôi hơn nữa quá quan cùng quá quan cũng là có chỗ khác biệt có ít người có can đảm lập tức cùng ngươi đỏ sức cái sinh tử có người thì là cân nhắc liên tục mới có thể lấy rút khí đạo sư ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính trên màn hình chính là tần hạo h á n kiểm tra hình ảnh những người khác hắn đều không có giám thị chỉ có tần hạo h á n hắn bị giám thị bởi vì đây là nhân viên nhà trường ý kiến tần hạo h á n là năm nay trọng điểm nhất khảo sát tân sinh nhân viên nhà trường cũng phải nhìn xem tần hạo hãn biểu hiện sau đó tùy theo tài năng tới đâu mà dạy t ầ n hạo hãn không muốn để trường học thất vọng chương hai trăm bảy mươi ba thế như trẻ tre t ầ n hạo hãn cũng không biết đạo sư tại giám thị hắn hành vi hắn hiện tại ngay tại dựa theo chính mình nội tâm làm việc nhìn thấy thân nhân bị sát hại khi dễ t ầ n hạo hãn không có một giây đồng hồ chần chờ trực tiếp xông lên đi đốn t u ổ i đao luân ra ngoài hắn biết có thể sẽ chết nhưng là hắn không sợ đừng nói t ầ n hạo hãn vốn chính là gan lớn người thời gian dài như vậy bị tét rèn luyện ý chí của hắn phẩm chất cực kỳ bền bỉ cơ hồ không biết é ngại là vật gì không có tập quá võ Một đao kia vẫn như cảnh ũ vòng à n ảnh hưởng Cảnh h bất kỳ gì. ba. ba. sát biến đổi cửa thứ nhất đã qua tinh thần có chút hoảng hốt không đợi rõ ràng chuyện gì xảy ra tần hạo hãn á n đ đ ế cửa thứ hai. Cửa thứ hai. hai thứ thứ trong, Tần Hảo Hán bên là một cái thương nhân mang theo c u n g đội theo đại mạc đi qua gặp một đám mã tặc tập kích t r u n g quanh hộ vệ đã chết tử thương tổn thương cầm trong tay của hắn lấy một con dao găm mã tặc gào thét mà đến sinh mệnh hấp hối cửa này so sánh cửa thứ nhất độ khó lại thêm lớn thêm không ít bởi vì trước mắt mã tặc thực lực rất mạnh không phải mấy tên lưu manh kia có thể so sánh tuy rằng cái này thương nhân bản thân cũng sẽ bản lĩnh nhưng là thực lực sai biệt vẫn như c ũ là to lớn cửa thứ nhất hy vọng còn sống nếu như là ba thành như vậy cửa này còn sống hy vọng hai thành cũng chưa tới những hàng hóa này là thương nhân mạng tần hạo hãng có can đảm l i ề u mạng một lần sao bên ngoài đạo sư cũng phi thường kinh ngạc bởi vì tần hạo hãng tại cửa thứ nhất không có chút gì do dự ngay lập tức xuất đao cái thành tích này phi thường tốt nơi này kiểm tra chân thật nhất phản ứng người nội tâm dũng giả không sợ nói đến đơn giản làm thật quá khó khăn gia hỏa này xác thực không đơn giản bất quá cửa thứ nhất cũng không ít người có thể làm ra lựa chọn giống vậy cửa thứ hai về sau có hay không còn có thể bảo trì cái thành tích này sẽ rất khó nói ngay tại hắn suy nghĩ tần hạo h ắ n có thể dùng bao lâu thông qua cửa thứ hai thời điểm không gian nào bên trong tần hạo h ắ n đã tiến vào cửa thứ ba cái gì lại là dây qua gia hỏa này không muốn sống nữa sao cửa thứ hai độ khó nhưng là rất lớn hắn thậm chí ngay cả do dự đều không có trong nháy mắt thông qua cửa thứ nhất mười người bên trong có ba bốn cái có thể làm được d â y qua nhưng là cửa thứ hai mười trong đó có thể có hai cái cũng không tệ rồi tiểu tử này thật đúng là đi xem hắn cửa thứ ba như thế nào cửa thứ ba cũng không phải tốt như vậy qua là phải làm ra chính xác lựa chọn mới được mù quáng chiến đấu hẳn phải chết không nghi ngờ này không đơn giản thử thách khí thế còn thử thách trí tuệ tần hạo hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều mặc dù giờ phút này hắn là một người khác nhưng là tâm tính vẫn là tâm tính của hắn nên chiến đấu thời điểm tuyệt đối không do dự bởi vì hắn biết càng do dự cơ hội càng ít ngay lập tức ra tay mới có thể lớn nhất cơ hội nắm chắc kia khó được phần thắng cửa thứ hai ra tay lập tức thu hoạch được thông qua tiến vào cửa thứ ba cửa thứ ba tần hạo h á n là một tên l í n h quẻn vừa mới nhập ngũ liền đổi kịp một trận đại chiến hai quân t r ư ớ c trận bỏ mạng chém giết tần hạo h á n chỗ một phương đã phải thua đối diện kỵ binh ngựa đạp liên doanh liền muốn chém giết tới tần hạo h á n vũ khí trong tay là một thanh trường đao hắn tiến vào chiến trường ngay lập tức k hóa chặt đối phương một sĩ quan kia là một cái sĩ quan cao cấp cầm trong tay trường kiếm đi theo binh sĩ cùng nhau công kích trong một t r ớ c mắt tần hạo hãn đã đoán được chính mình tình thế quay người chạy trốn nhất định bị truy binh truy sát cơ hội duy nhất chính là đánh giết hoặc là tù binh người sĩ quan kia cầu phú quý trong nguy hiểm cơ hội lần này nắm chắc có lẽ liền t h ằ n g quan phát tải tân hạo hãn nằm trên mặt đất giả dạ dạng làm tử thi đợi đến sĩ quan đi ngang qua thời điểm đột nhiên đột nhiên gây khó khăn thắng bại ở đây g ơ lên xem đ a u trường đ a u một vòng kim qua thiết mã sát phạt chi khí phóng lên tận trời quá quan cửa này thử thách không đơn thuần là dũng khí còn có kia lâm nguy không sợ tại trong tuyệt cảnh cầu sinh phẩm chất cùng dục vọng chỉ có dạng này võ giả tương lai tại hoang dã khu mới sẽ không chết khó coi mới có thể sống lâu dài một mặt lô mãng sớm muộn biến thành phá o hôi hình ảnh nhất c h u y ể n tần hạo hãn đã đến cửa thứ tư trước mắt đi tới một cái sinh hóa chi thành thành phố khắp nơi là một vùng phế tích dòm bị tại đầu đường cuối ngõ hoành hành tìm kiếm huyết n ụ c sinh mệnh không ngừng t h ố p h ệ những cái kia dòm bị từng cái á c hình áp trạng miệng đầy máu tươi b ọ t thịt từng cái người sống kêu t h ả m bị bổ nhào vào mặc dù dòm bị hành động không vui nhưng là này h u ệ n như nhân gian địa ngục tình cảnh vẫn như c ũ làm vô số người bỏ mạng chạy trốn căn bản không dám cùng những quái vật này đối kháng mà t ấ n hạo hắn lúc này là một cái đầu b i ế t vũ khí trong tay là một t h a n h cắt thịt đao hắn không có cái gì võ nghệ bản lĩnh chỉ có một cái cái b ả n có thể làm che chắn cùng dựa vào tại những cái kia g i ò m bì chung quanh có thân nhân của hắn giờ phút này đã bị g i ò m bì ngăn ở nơi hẻo lánh mà ở phía sau hắn có một cánh cửa có thể thông hướng hậu viện khu vực an toàn chỉ cần hắn quay người liền có thể đi ra ngoài c ử a này thử thách là người tại đối mặt thảm trạng cùng không biết sợ hai thời điểm phải chăng còn có dũng khí chiến đấu cái này cùng lưu manh mã tặc binh sĩ còn không giống nhau người luôn là có dũng khí cùng đồng loại chiến đấu nhưng là đối mặt kinh khủng tình cảnh thời điểm dũng khí của bọn hắn sẽ vô hạn thu nhỏ thật đang đối mặt dòm bị huyết nhục văng tung tóe rất nhiều người đều chưa hẳn có thể có dũng khí đứng ra nhưng là tần hạo h ắ n sẽ không ủng có người máy phẩm chất hắn ngay lập tức nhìn ra dòm bi nhược điểm hành động chậm chạp mấu chốt cứng ngắc sức chiến đấu kỳ thật cũng không cường vật như vậy quả thực chính là bia sống còn gì phải sợ một tay đẩy ra cái bàn đón đỡ hai cái dòm bi trong tay cắt thịt đ a o thẳng đến một cái cản đường dòm bị cái cổ chém ra ngoài cửa thứ nhất dây qua cửa thứ hai dây qua cửa thứ ba khai thác chính xác nhất sách l ư ợ c phương thức cửa thứ tư lại là dây qua gia hỏa này còn là người sao hắn giống như không biết sợ hãi là vật gì hơn nữa cuối cùng là có thể tại thời khắc nguy cơ làm ra lựa chọn chính xác nhất đây quả thực là một cái chiến đấu thiên tài có được loại khí thế này người luyện tập đao pháp nhất định có thể thẳng tiến không lùi nắm giữ chân chính tinh túy tất nhiên còn phải xem nhìn hắn tại cửa thứ năm biểu hiện cửa này nhưng cũng không phải là tốt như vậy qua hắn chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn tân hạo hắn tại cửa thứ năm bên trong biểu hiện Tần hạng o h á tiến vào cửa thứ năm sau, phát hiện đến năm chính mình về đến nhà. n vào về làm o cửa Cha sau, mẹ x cơm đang đợi h ắ n nhìn Tần Hán trở về, đều cao hứng Tần Hán nhớ ráng trong lòng cao hứng, lập tức đi tới trước bàn ăn.、Hạo、Hán, thấy Hạo chào hỏi. Hạo cha Hạo trở tức tới trước cao do cao về, vẻ, đều đi mẹ lập qua mấy ngày ngươi liền muốn lên sơ trùng học tập cho giỏi về sau làm một võ giả nhà chúng ta tương lai liền nhờ vào ngươi phụ thân cầm lấy dao ăn xiên một miếng thịt đưa tới tần h ạ o h á n bên miệng nhi tử há hốc miệng ba ăn một miếng xuống muôn tập võ liền phải ăn nhiều tần h ạ n hãn chậm rãi hé miệng nhìn phụ thân con mắt kia trong ánh mắt có một k i a sắc khí đây là phụ thân sao mặc dù hắn nhìn qua cùng phụ thân giống nhau như lúc nhưng là cảm giác vẫn là khác biệt sắc khí kia còn như thực chất tần hạo h ắ n cơ hồ có thể xác định chỉ cần mình ăn khối này thịt phụ thân liền sẽ đem đ a o cắm đến trong miệng của mình thế nhưng là tinh thần hoảng hốt trong lúc đó phụ thân vẫn như cũng là mỉm cười tựa hồ lại nhìn không ra cái gì khác biệt hắn có chút không cách nào xác định này là không phải là của mình phụ thân ngay tại đ a o đưa qua thời điểm tần hạo h ắ n đột nhiên đưa tay đem phụ thân đau lấy tới sau đó đưa tới phụ thân trước mặt ba mươi vất vả này m ộ tần miếng thịt cho người tốt. Trong mắt phụ thân hiện lên một mắt người hiện cười hiếp mắt nói, tốt, nhi lại Trong thân lên hàng quang, trưởng thành, ba ba ăn trước, đã ăn xong lại cho người ăn. thịt tốt. tốt, tử trước, t cho phụ cho đạo đó đã sau ba ba hạo hán giờ khắc này nghĩ đến phụ thân đối với mình tốt những cái kia tuổi thơ thời điểm không buồn không lo thời gian đều là phụ thân bồi tiếp chính mình cùng nhau vượt qua giao an đưa tới tần hạo hán đột nhiên phát lực một đao đâm xuống máu tươi dâng trào phụ thân kêu thảm ngã xuống đất nhưng là hắn cũng không có lập tức chết đi mẫu thân khóc đỡ lấy phụ thân đối tần hạo hán lớn tiếng nói ngươi cái này n g tử ngươi muốn làm gì tần hạo hán mặc không biểu tình vậy là ngoài i căn bản đại biểu không là cái gì nếu là ta tin các ngươi chẳng phải là bị biểu tượng sở che đ ợ y ta đây đâu ngươi có phải hay không còn muốn xuống tay với ta ngươi muốn chờ một lát giết cái này ta liền an toàn ta sẽ từ từ thẩm vấn ngươi t ầ n hạo han phi thường tỉnh táo thật là lòng dạ độc ác tốt quả quyết thủ đoạn cha mẹ hóa thành khói đen biến mất t ầ n hạo han thông qua cửa thứ năm cửa này thử thách chính là một võ giả quyết đoán lực cần quyết đoán mà không quyết đoán tất chịu này loạn có thể khám phá biểu tượng trực chỉ bản tâm độ khó cũng là phi thường lớn đổi lại người bình thường coi như nhìn ra manh mối chỉ sợ cũng là thăm dò xác định sau đó chiến đấu cưỡng ép truy vấn tân hạo han khai thác chính xác nhất thủ đoạn trước giết chết uy hiếp lớn nhất nam tử bảo đảm an toàn lại tiến hành bước kế tiếp kể từ đó nhẹ nhõm quá quan bên ngoài đạo sư đã phi thường không bình tĩnh tần hạo h á n lại quá quan quả nhiên là cao thi trả nguyên phổ thông độ khó căn bản khó không đến hắn liền xem ngươi có thể hay không q u a ác mộng ác mộng độ khó là trước đó độ khó thăng cấp ta cũng không tin ngươi còn có thể thuận lợi thông qua thế nhưng là kế tiếp tình huống làm hắn trợn tròn mắt ác mộng cửa thứ nhất đối mặt là một đám lưu manh tần hạo h á n vẫn là quả quyết ra tay mặc dù sinh cơ càng nhỏ hơn hắn cũng không chút do dự cùng loại cự hải độ khó mặc dù gia tăng nhưng là đều có một chút hy vọng sống những n à y đối với robot tới nói không đáng kể chút nào tần hạo hãn nên làm cái gì thì làm cái đó một đường thế như t r ẻ tre ác mộng năm cửa địa ngục bôn quan đối tần hạo hãn không có chút nào áp lực hắn thật giống như không phải người mà là một cái tinh vi tính toán máy móc cuối cùng là có thể tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm được sinh cơ mãi cho đến địa ngục cửa hải cuối cùng cái này không ra nào giả thiết còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thông qua địa ngục cửa hải cuối cùng 274, siêu Việt sinh tử. tại tần hạo hãn vào xuống địa ngục độ khó bắt đầu liền đã tại kinh đại cao tầng đưa tới oanh động thông qua địa ngục cửa thứ nhất liền muốn bắt phẩm trung kỳ cửa thứ ba chính là bắt phẩm hậu kỳ cửa thứ tư chính là cựu phẩm sơ kỳ cửa thứ năm chính là cựu phẩm trung kỳ đến nỗi cựu phẩm hậu kỳ là không thể dạy khóa bởi vì như vậy người đều chuẩn bị đi đả thông sinh tử huyền quan năm ngoái dạ tinh loạn nhập học thời điểm đã từng thông qua địa ngục cửa thứ tư cho nên dạ tinh loạn kiếm pháp là cựu phẩm võ giả tự mình dạy bảo dạ tinh loạn cái thành tích này cũng là phẳng một chút tiền bối ghi chép những năm này có không gian nào đến nay mạnh nhất thông qua ghi chép liền là địa ngục cửa thứ tư không ai có thể thông qua cửa thứ năm nhưng là bây giờ tần hạo hãn một đường thế như trẻ tre thông qua cơ hội không làm cho người ta nhóm thời gian phản ứng liền đến địa ngục cửa thứ năm Quách h i ba tần r ư hạo hãn trước mắt là một trận tuyệt cảnh tại cửa này bên trong hắn là chính mình tần hạo h á n đã là một cái cựu phẩm báo giả cựu phẩm cảnh giới sinh tử cảnh giới đã biết võ giả mạnh nhất cảnh giới nhưng lại như thế này một cái cường đại võ giả lại đã đến cùng đồ mặt lộ phía trước là dày đặc biến dị thú hải dương l í t nha l í t nhít biến dị thú lan tràn đến cuối tầm mắt bầu trời mặt đất ở khắp mọi nơi sau lưng của hắn là một tòa thành thị là nhân loại sau cùng sinh tồn cứ điểm căn cứ khu cửa lớn liền phải đóng lại chỉ cần đóng cửa lại nhân loại còn có một chút hy vọng sống thế nhưng là biến dị thú đã xông lại lúc này tần hạo hắn nếu như chạy bằng vào hắn cựu phẩm thực lực cường đại còn có cơ hội chạy trốn nhưng là nếu như hắn chạy căn cứ khu liền muốn thủ không được mà hắn giờ phút này cũng đến một cái đột phá mấu chốt giai đoạn chỉ muốn sống sót hắn thậm chí có có thể đột phá sinh tử huyền quan thành công đạt tới tất cả mọi người tha thiết ước mơ một cảnh giới rời đi đi chỉ muốn ngươi đi ngươi liền có thể tiến vào một cái tầng thứ cao hơn làm gì để ý những này sâu kiến một người như vậy lưu lại đi ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh có thân nhân của ngươi bằng hữu ngươi làm sao nhận tâm bọn họ đi chết nhiều năm như vậy khổ tu n g ư ơ i rốt cục đạt đến cảnh giới này chẳng lẽ ngươi liền nhận tâm từ bỏ sao còn không đi chờ đến khi nào đi ngươi còn là người sao vì bản thân tư lợi từ bỏ tất cả ngươi chính là cái sốc sinh hai thanh âm trong đầu tranh đấu kia là nhân tính biến dị thú đã đệ lên lưu cho hắn lựa chọn thời gian chỉ có hai giây đồng hồ mà thôi nếu không chạy liền không còn kịp rồi quét hiệu trưởng làm hiệu trưởng tự nhiên là biết rất nhiều chuyện không phải là không có người đạt đến cửa này nhưng lại không có người làm ra chính xác lựa chọn đối với một võ giả tới nói tu luyện là hắn toàn bộ mặc dù những vật khác cũng có vị trí nhất định nhưng là cùng theo đuổi càng mạnh cảnh giới so sánh đều không đáng giá nhắc tới cho dù là thân tình hữu nghị tình yêu những này nhìn như quý giá đồ vật đệ c ử u phẩm sinh tử cảnh giới là muốn đả thông nhân thể trọng yếu nhất một cái lối đi sinh tử huyền quan đả thông cái này người thân thể sẽ không lại giả yếu thậm chí có thể thoát ly tầng khí quyển ngao du vũ trụ cái này mang ý nghĩa chỉ muốn đạt tới tầng này người cơ hồ liền sẽ không chết lại đến lúc kia dù là ngươi không có gì cả dù là thế giới này hủy diện ngươi cũng có thể sống sót chỉ cần có vô tận sinh mệnh ngoài ra còn có cái gì quan trọng sao thế giới này hết thảy thậm chí ngươi đều có thể một lần nữa lại trải qua một lần theo tinh cầu tiến hóa bắt đầu từ ngày đó ngươi đều có thể chứng kiến tinh cầu chủ yếu sinh ra bùi b ằ m vũ trụ ngưng tụ theo tinh cầu sinh ra minh cổ đại bắt đầu tiến vào thái cổ đại nguyên cổ đại hiện sinh trụ đại tân sinh kỳ tam điệp du gia x i、si, t kỳ phân trắng ngươi có thể đi nhìn xuống đất sắc vận động xem sông núi non sông hình thành ngươi có thể đi người cổ đại bộ lạc trợ giúp bọn họ hoàn thành giống nhân loại hình thái l u t xác ngươi có thể trải qua phong kiến vương triều lấy thần hình thái ngồi lên trí cao vô thượng vị trí thiên hạ hết thể đều có thể có được tiền tài mỹ nữ muốn gì cứ l ấ y ngươi có thể người chỉ đạo nhóm nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật thậm chí nhàm chán còn có thể thăm dò vũ trụ chỉ cần ngươi muốn ngươi cũng có thể một lần nữa có được thân tình tình yêu có nhiều như vậy ngươi muốn tìm tìm một phần chân ái rất dễ dàng cùng những n à y so sánh cùng vô tận sinh mệnh so sánh hiện tại mất đi lại coi là gì chứ làm ngươi không vì chính mình thiên chu địa diện chính mình vĩnh viễn là trọng yếu nhất mỗi một cái sinh mệnh đều là một cái độc lập cá thể chết sống có số ai cũng không thể thay thế ai đối với võ giả tới nói nhất là Vất vả vất vả tu thật một từ luyện nhiều lẽ này năm, đến chẳng đi bước bỏ. sẽ quả thực buồn cười cửa này s ở thử thách là người tại thời khắc sinh tử lựa chọn là t r ô n giấu người ở sâu trong nội tâm nhất không thể đụng vào nhân tính coi như quét hiệu trưởng biết cửa này nội dung hắn cũng đồng dạng làm không được quá quan bởi vì đến không gian nào bên trong ngươi sẽ quên những chuyện này hoàn toàn thay vào đến không gian nào nhân vật bên trong làm sao có thể làm được hắn cũng tin tưởng không ai có thể làm được nhân tính đích kỷ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mặt đối nhau thời điểm chết là không chịu nổi thử thách tần hạo hắn mặc dù thiên tài hắn cũng không coi trọng tần hạo h ắ n có thể giữ vững đạo này cửa thành thế nhưng là tần hạo h ắ n cử động làm hắn sợ ngây người tất cả mọi người cũng đều sợ ngây người chỉ thấy không gian nào bên trong tần hạo h ắ n xoay người lại trực tiếp đóng lại cánh cửa kia cầm trong tay ra một thanh trường đao tần hạo h ắ n mặt hướng những cái kia biến dị thú tới đi các ngươi những này cầm thú có gan liền đem ta hủy đi thành linh kiện nhi cũng không còn cách nào tổ hợp không thì ta sẽ không bỏ rơi chiến đấu hình ảnh đột nhiên biến mất tần hạo hãn quá quan quách i ệ u trường ngẩn ra rất lâu có chút phản ứng không kịp cái gì gọi là hủy đi thành linh kiện đây là muốn đem xương cốt đặt chung một chỗ thì đặt chung một chỗ máu đặt chung một chỗ nội t ạ n g cái gì đều đơn độc gửi sao n à y cũng không phải mổ heo bán thịt quét hiệu trưởng trong lòng cũng nhịn không được nhà rãnh tiểu tử này có phải hay không đầu góc không rõ ràng à người cũng không phải máy móc làm cái gì linh kiện không linh kiện đồ vật quả thực hoang đường thế nhưng là hoang đường về hoang đường tần hạo hãn quá quan lại là thật sự từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thông qua địa ngục cửa thứ năm tần hạo hãn đi qua hắn thế mà vượt qua sinh tử sợ hãi quét hiệu trưởng một lát đều không thể từ nơi này trong lúc hiếp sợ tỉnh lại hãn chính là không thể nào hiểu được cũng khó có thể tin tần hạo hãn là làm sao làm được này không khoa học thế nhưng là không hiểu thì không hiểu tần hạo hãn thông qua đây là sự thật không thể biện hộ q u á c hiệu h t r ư ở n g lập tức đả thông một điện thoại chu tiên sinh xem ra làm phiền ngươi một chuyến tần hạo hãn thông qua cửa thứ năm truyện tại toàn bộ đại học giới đều đã dẫn phát một trận o a n h động bởi vì giả lập kỹ thuật không phải thổ quốc độc hưu loại kiểm tra này phương pháp kỳ thật tại rất nhiều nơi đều đã bắt đầu vận dụng nhưng là vô luận là thổ quốc cũng tốt hoặc là á liên bang cũng tốt vẫn là cái khắc liên bang cũng tốt tối cao ghi chép đều là địa ngục cửa thứ tư rất nhiều võ giả đều là thiên tài chân chính cường giả chân chính bọn họ cũng có thể làm ra một chút chính xác lựa chọn gian nan thông qua vừa nhốt lại vừa nhốt bất quá những người kia thành tích không có tần hạo h á n tốt coi như không tính địa ngục cửa thứ năm cái k h á c quan trong t h ể tần hạo h á n cũng là có thể ngay lập tức làm ra chính xác lựa chọn nếu có chấm điểm lời nói mỗi một quan đều là mát điểm những người khác lại không được mặc dù có thể quá quan nhưng không có tần hạo h á n lưu loát hơn nữa cửa thứ năm này tần hạo hãn là duy nhất thông qua người hắn làm võ giả vượt qua sinh tử sợ hãi để cho người ta lau mắt mà nhìn có lẽ có người sẽ cho rằng tần hạo hãn rất ngu ngốc nhất là trải qua loại này giả lập thử thách người một cái tu luyện tới loại trình độ kia võ giả thế mà không sợ chết cũng quá không cầm sinh mệnh của mình coi là gì đi người như vậy hẳn là sống không lâu lâu coi thường sinh mệnh của mình sống lâu đều không có thiên lý rất nhiều người trong lòng chua chua lại cũng chỉ có thể dùng lý do như vậy để an ủi mình bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình không bằng tần hạo hãn dù sao tần hạo hãn trước mặt thành tích khảo sát cũng không có công bố ra ngoài người biết không có mấy cái bọn họ chỉ là biết Tần thông thứ biết thế thuận hãn nhưng không hắn như nào Chân chính hạo lại qua cửa là lợi. đây ể bọn hắn ghen ghét đỏ mắt, là tần hãn nhất nhị ghét hạo thu pháp mắt, đỏ được độc nhất vô nhị đào pháp đạo đ là sư. vô là kinh đại chưa từng có đ ã n ngộ cho dù là dạ tinh loạn loại này thông qua địa ngục cửa thứ tư người cũng là cùng người khác cùng hưởng đạo sư bởi vì tại hàn khóa trước vẫn là có người làm được thông qua địa ngục cửa thứ tư nhưng là tần hạo hãn nơi này không có hắn là duy nhất tần hạo hãn thành tích ra tới sau thủ quốc một cái nhân vật truyền kỳ đi tới kinh đại hơn một trăm tuổi võ giả kinh đại trước mười mấy đời hiệu trưởng chu thiên minh cựu phẩm trung kỳ siêu cấp c ư ờ n giả g chu thiên minh đi tới trường học căn bản không có phản ứng quét hiệu t r ư ờ n g bọn họ cao quy cách lễ ngộ mà là trực tiếp tìm được tần hạo hãn hắn có một bụng hiếu kỳ muốn hỏi tần hạo hãn nhìn thấy tần hạo hãn hắn câu nói đầu tiên là tiểu tần địa ngục cửa thứ năm thời điểm ngươi là nghĩ như thế nào tần hạo hãn một mặt như mặt dù cho đối mặt ngàn và người ta cũng dũng cảm bước tới chu thiên minh vẻ mặt biến đổi trên mặt vẻ mặt dần dần lưu hòa sau đó vô vô tần hạo hãn bà vai đao pháp của ngươi ta giáo kỳ thật ta thương pháp so đao pháp có tốt ngày mai thương pháp khóa ngươi không cần lý th đều từ ta phụ trách dạy bảo chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời ngày hôm nay tần hạo hãn gật gật đầu cho chu thiên minh được rồi lễ bái sư chu thiên minh thản nhiên tiếp nhận có thể làm cho một cái cựu phẩm cường giả tự mình dạy bảo tần hạo hãn là gặp v ậ n may xem người chung quanh nóng mắt vô cùng chỉ có tét tại tần hạo hãn trong đầu hô hào nói láo ngươi chính là đem mình làm robot chương hai trăm bảy mươi lăm chỗ tốt đao pháp một đạo nặng nhất khí thế chủ yếu thủ đoạn công kích có bổ chém quét đâm liêu treo gậy cắt đẩy lợi chút kỹ pháp ta biết ngươi học qua q u n pháp côn pháp công thủ cân bằng nhưng khi ngươi học được đao pháp thời điểm liền muốn quên mất côn pháp những kỹ xào kia đao được sáng tạo ra chính là dùng để công kích suất đao muốn tinh chuẩn chém ra đi một đao chỉ có khí thế cũng là không đủ hơn nữa muốn tinh chuẩn mệnh bên trong ngươi muốn chém trúng điểm đây chính là cái gọi là chỉ đ ầ u đánh đó kinh đại một cái không người trong s â n nhỏ chu thiên minh thao thao bất tuyệt tại tần hạo hãn bên thai giảng thuật đem một chút đao pháp cơ bản yếu lĩnh đều nói cho hắn khoát tay chu thiên minh trong tay nhiều hơn một cái cao su chất liệu trường đao cây đao này ngươi cầm trước luyện tập chi dụng ta cho ngươi bố trí một cái nhiệm vụ nói xong chu thiên minh lấy ra một cái đầu gỗ đặt ở tần hạo hãn trước mặt nhắm ngay đầu gỗ một chút xuất đao yêu cầu mỗi giây xuất đao không thua kém ba đao tả h ư u sai s ấ t khống chế tại một cm ở bên trong kéo dài thời gian không được thấp hơn năm phút lúc nào hoàn thành cái này ta sẽ dạy đạo ngươi tiếp theo hạng tần hạo hãn không có lên tiếng nhận lấy thanh này cao su đao nhắm ngay đầu gỗ điên c u ồ n g b ổ xuống bang bang bang bang b a ba. liên tiếp tiếng đánh đập văng lên bên kia chu thiên minh cũng không có xem mà là lấy ra một bầu rượu cùng một chút củ lạc chuẩn bị tự rót tự uống hàn thấy tần hạo hãn có thể hoàn thành điểm này ít nhất cũng phải một hai tuần thời gian hắn co bo lớn thời gian nghỉ ngơi trước ha ha chém còn rất ra sức chém đi mỗi một đ a o đều điểm rơi tinh chuẩn cũng không phải dễ dàng như vậy làm được năm phút thời gian đến tần hạo hãn đối chu thiên minh nói sư phụ t ố t suất đ a o số lượng hợp cách sao hợp cách vượt mức hoàn thành một trăm phần trăm năm có sai kém số lượng là bao nhiêu số không hừ trẻ tuổi nóng tính da nhiều như vậy đ a o sai sót nhiều cũng là bình thường cái gì là số không chu thiên minh s ữ n g sở đứng dậy đến cái này đầu gỗ trước cẩn thận xem xét chỉ thấy trên gỗ mặt tựa hồ chỉ có một đao vết tích cao su đao chém vào trên gỗ một đao tự nhiên không có khả năng xâm nhập quá nhiều chỉ có cái loại này nước chạy đá mòn tinh thần tích lũy lại đến mới có thể phá vỡ đầu gỗ mặt ngoài tại chu thiên minh nghĩ đến nơi này là hẳn là một mảnh vết đao thế nhưng là tần hạo hán g chém những n à y đao vậy mà hoàn toàn chém vào cùng một cái n ư ớ mặt thậm chí mắt thường đều nhìn không ra sai sót ngạnh sinh đem đầu gỗ chém ra một đạo sâu mấy cm lỗ hổng chập nhìn đi lên giống như áp đặt ra tới chỉ có phía trên một chút xíu thúc đẩy vết tích mới có thể nhìn ra là rất nhiều cắt ra tới liền xem như chu thiên minh bản nhân tới làm cũng đơn giản chính là trình độ này thôi n g ư ơ i n g ư ơ i đây là lần thứ nhất dùng đạo sao là chu lao sư lần thứ nhất biến thái thật lâu chu thiên minh mới phun ra hai chữ này ngoại trừ hai chữ này hắn đã tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ để hình dung tần h ạ o hãn thủ pháp này kinh đạo tinh chuẩn cũng không có chút rung động nào tâm thái liền hắn cũng không dám nói một trăm phần trăm làm được cái này người mới học liền làm được hắn tâm là tảng đã làm sao chẳng lẽ cảm xúc sẽ không b a động chu thiên minh có chút k h ô n g phục hắn rất nhanh bắt đầu hạng thứ hai kiểm tra lần thứ nhất ngươi chém chính là tử vật tiếp theo tiến hành di động địa huấn luyện ta đem những cành cây này vứt cho ngươi yêu cầu ngươi tại nhánh cây trước khi rơi xuống đất đem mỗi một cây nhánh cây đều chém thành hai đoạn dài ngắn sai sót không cao hơn năm cm trong tay hắn lấy r a bó lớn nhánh cây dài ngắn đều không khác mấy là đã sớm chuẩn bị xong tân hạo hãng gật gật đầu chu thiên minh đem nhánh cây vứt ra tới một cái hai cây ba cây cao su lao vào nhanh chặt đứt những cành cây này vẫn là không có vấn đề đây đối với tần hạo h ã n tới nói một chút đều không khó chu thiên minh lúc bắt đầu còn thăm dò về sau xem tần hạo h ã n thành thạo điêu luyện nhánh cây ném tốc độ liền tăng nhanh đứng lên một mảnh đao quang lấp lóe thẳng đến chu thiên minh cuối cùng đem mười mấy cây cùng nhau ném ra ngoài đi tần hạo h ã n cũng không có bối rối mỗi một đao đều là hợp lý nhất phương thức chém ra đi cuối cùng một đao thậm chí là sát mặt đất đem cuối cùng một cái nhánh cây chặt đ ư ớ c chu thiên minh đi vào trong sân trung tâm nhìn trên đất dài ngắn đều đều nhanh cây trầm mặt hơn nửa ngày mới nói được rồi tinh chuẩn không cần luyện tiếp theo ta dạy cho ngươi đao pháp khỉ thế t điều chỉnh một chút cảm xúc chu thiên minh có chút ghen ghét tần hạo hãn thiên phú cảm xúc biến mất thay vào đó là mừng rỡ lần này hắn giống như tìm được bảo tần hạo hãn thiên phú cao đến một cái mức độ khó mà tin nổi hắn dự định đem chính mình suốt đời sở học đều chu thiên minh dạy bảo phi t có, có, có một chút h sai sót tết đều có thể cho tính toán ra đến đồng thời lặng lẽ làm tần hạo hãn làm ra hồn nắn chu thiên minh là không biết tết tồn tại cảm thấy tần hạo hãn quả thực là suy một i a ba dạy bảo hắn quá trình chính mình cũng có một ít khó được lĩnh ngộ như vậy hắn cũng nguyện ý dạy thời gian trôi qua nhanh chóng tần hạo hãn tiến bộ thần tốc vốn dĩ kế hoạch muốn trí ít một tháng về sau mới có thể dạy bảo đao pháp kỹ xảo thế mà ngày đầu tiên liền bắt đầu dạy bên trên tiếp theo ta muốn dạy dỗ ngươi là d u n g động đao chi pháp đây là ta một mình sáng tạo ngươi muốn sống tốt học tập cái gọi là d u n g động đao là làm đao pháp tại cùng đối thủ binh khí va chạm trong nháy mắt xảy ra d u n g động lực này dính đến phát lực kỹ xảo cầm đao suất đao kỹ xảo cơ bắp vận dụng kỹ xảo đợi chút rất nhiều phương diện chu thiên minh chức cho tần hạo hãn làm mẫu một chút hai người đao tiếp xúc rõ ràng chu thiên minh sử dụng lực đạo gần giống như hắn kết quả truyền đến một trận run dày chi lực tần hạo h á n vậy mà suýt nữa cầm không được đ a o bị chu thiên minh nắm lấy cơ hội một đ a o tới gần nếu như là tại thực chiến thời điểm tần hạo h á n liền đã chết rồi k ế t tại tần hạo h á n thể nội nhắc nhở túc chủ loại kỹ xảo này là ta chưa có tiếp xúc qua liên kết đều chưa có tiếp xúc qua tần hạo h á n lập tức tinh thần tỉnh táo bắt đầu nghiêm túc học tập chu thiên minh bản lãnh đào mắt nửa ngày thời gian trôi qua lần này tần hạo hãn hơi bình thường một chút cuối cùng không có một chút liền học được chu thiên minh r u n động đau làm chu thiên minh cũng hơi bông u l ò n g một chút cái gì đều là một chút liền học được h ắ n người sư phụ này tác dụng cũng liền không lớn hôm nay đao pháp liền dạy bảo đến nơi đây ngày mai buổi sáng ngươi lại tới nơi này chúng ta bắt đầu thương pháp luyện tập tần hạo hãn gật đầu đáp ứng cùng chu thiên minh c á o biệt hướng lớp đi. 3. Long loạn đi. đẳng giả tinh tổng tình không tâm bộ, phải r ấp t tốt. Vì đối Vì h Hạo Hán, chính mình ó Tần tại toàn trường trước mặt ném đi một cái mặt、to. Làm luôn luôn coi trọng mặt mũi to. trọng t cái coi giả luôn luôn lại đè ép hắn một đầu hiện tại rất nhiều người đều nói tương lai tần hạo hãn thành tựu i nhất định phải vượt qua dạ tinh l o ạ n dạ tinh l o ạ n không phủ nhận có khả năng này lấy tần hạo hãn trước mắt phát triển tình thế đến xem về sau có thể sẽ đi đến một cái cực cao độ cao nhưng là hắn ở trường khoảng thời gian này hắn không cho phép tần hạo hãn coi đặt ở trên đầu của hắn xu thế đây là thuộc về cường giả t i ê u ngạo dạ tinh l o ạ n xưa nay sẽ không chịu làm kẻ dưới trước kia đối phó tần hạo hãn là vì trợ giúp la khải văn hiện tại thì là vì chính hắn hiện tại tần hạo hãn tiến vào danh nhân đường đặt chân không nghe thấy đối phó hắn phương pháp tốt nhất chính là đem hắn đuổi ra danh nhân đường như vậy đối tần hạo h ắ n là một cái thật lớn đả kích đối với thanh điệu cũng là một cái thật lớn đả kích thanh điệu khi đó vẫn là bốn cái danh nhân đường long đẳng vẫn như cũ nhất tri đ ậ c tú nửa tháng sau danh nhân đường khiêu chiến thi đấu là một cái cơ hội nhưng là làm sao có thể làm tần hạo h ắ n gặp phải một chút cường thủ đâu nhìn dạ tinh l o ạ n ở nơi đó minh tư khổ tưởng phong vũ lôi điện tứ thần con mắt có chút chuyển động không như điện xem này dạ tinh luận tâm phiền lặng lẽ hỏi tứ thần bên trong duy nhất nữ sinh đôi nhật vũ tiểu vũ ngươi luôn là có thể đoán ra lão đại tâm tư ngươi đoán xem lão đại đang phiền não cái gì đỗ nhược vũ nợ nụ cười tại suy nghĩ làm sao có thể đem tần hạo hãn đuổi ra danh nhân đường đâu không như điện ngây ra một lúc sau đó đột nhiên nợ nụ cười này còn không đơn giản nha vậy ngươi nói một chút làm sao đơn giản dạ tinh l o ạ n quay đầu lại hỏi nói không như điện lập tức nói danh nhân đường khiêu chiến thi đấu tham dự người trình độ không đồng nhất có khả năng gặp phải cao thủ cũng có khả năng gặp phải tên s o á n sĩnh chúng ta chỉ cần làm tần hạo hãn đồng ý người khiêu chiến hắn an bài mấy người cao thủ không được sao trực tiếp đem hắn làm tiếp. An phong lường hắn một tần cái, cầu người nói đơn giản, phong đem đơn đồng làm hắn hắn hạo hắn như An lường sao? sẽ đồng ý yêu cầu như vậy、sao? không như điện cười hắc hắc, cho nói à là n chẳng xong, không sợ hắn không đồng ý, không đồng ý cũng là bởi vì chỗ tốt còn g chỗ chỗ chưa đủ, chỉ cần c phải tốt tốt bởi sợ đủ, ý, ý vì thể vật, tâm. hắn không hắn không lấy lo ra đả động hắn đổ vật, không lo hắn không động n loạn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Không như điện nói h đột rất có lý chỉ cần có thể lấy ra đả động tần hạo h ắ n chỗ tốt nhắc lại ra điều kiện này hắn nhất định sẽ được câu nhưng là loại sự tình này cũng không được khá lắm làm muốn cái gì dạng chỗ tốt mới mạo hiểm thải có thể để cho thể tần hạo hãn để đào bị ra dạ a n nhân đường nguy hiểm, đáp ứng bên mình h hiểm, đâu. đáp yêu cầu d t i n h loạn nghĩ nghĩ nhìn về phía k h ổ n g như điện chuyện này giao cho ngươi đi làm ngươi đi tìm được tần hạo hãn mặc kệ dùng phương pháp gì làm hắn đồng ý yêu cầu này đến nỗi chỗ tốt dạ t i n h loạn lấy ra một cái hộp bên trong chứa một hộp thể lỏng kim loại nơi này có hai mươi cân thể lỏng kim loại nói cho hắn biết chỉ cần hắn đáp ứng những này thể lỏng kim loại chính là hắn an phong mấy người đều là hít vào một n g ụ m khí lạnh dạ kinh loạn thủ bút thật lớn thể lỏng kim loại một trăm ba vạn một kg chính là ba nghìn vạn hộp này chính là sáu cái ức vì đem tần hạo h á n đuổi ra danh nhân đường thế mà tiêu tốn lớn như thế đại giới đáng ra không nhìn ra mấy người tâm tư dạ tinh loạn cười lạnh một tiếng không có cái gì không đáng chỉ cần tần hạo h á n d á m tiếp cái hộp này tương lai của hắn liền sẽ ảm đạm vô quang đến lúc đó ta có là biện pháp cả gốc lẫn lãi thu hồi lại chương hai trăm bảy mươi sáu một bước tần hạo h á n đi tại trở về phòng học trên đường phía trước một người ngăn cản hắn người này lớn lên g ầ y gò đầu đinh từng chiếc dựng đứng trong mắt tinh quang bắn ra một phía không có mặc đồng phục nhưng là tuyệt đại đa số người đều biết hắn long đẳng tứ thần một trong khổng như điện long đẳng tứ thần trong trường học danh khí rất lớn long đẳng sở dĩ có hôm nay huy hoàng thành cựu cùng tứ thần là phân không ra chỉ dựa vào dạ tinh loạn một người cũng là một cây chẳng c h ố n g vững nhà tứ thần có thể nói là long đẳng cốt cán lực lượng k h ô n g như điện tại cả nước danh nhân đường xếp hạng xếp tại sáu mươi vị cũng không tính thấp lúc này hắn liền trực tiếp ngăn cản tần hạo hãn đường đi trong mắt có địch dĩ mãnh liệt tần hạo hãn cũng không lo lắng khổng như điện ở đây động thủ với hắn trong sân trường là cấm tư đấu hắn ngăn lại chính mình hẳn là có khác chuyện t ầ n hạo hãn đao pháp học như thế nào a không như điện âm trầm mở miệng không liên quan gì đến ngươi nếu là người của đối phương t ầ n hạo hãn cũng không cần k h á c h khí ha ha chính là người không biết không sợ ngươi liền không lo lắng ta lại ở chỗ này đánh ngươi gần chết sao ngươi có thể thử một chút không như điện có chút n h a o mắt lại một cỗ ý chí chiến đấu d à y đặc khóa chặt t ầ n hạo hãn giống như thực chất sát khí đập vào mặt t ầ n hạo hãn có thể cảm giác được người này s á c thực muốn đối với chính mình ra tay mặc dù không dám xác định hắn có phải thật vậy hay không dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn ở bên trong sân trường ra tay tất yếu chuẩn bị vẫn phải làm tần hạo hãn bắp thịt cả người kéo căng nếu như khổng như điện dám ra tay hắn đem toàn lực phản kích một cái danh nhân đường xếp hạng sáu mươi vị người thực lực tuyệt đối trên mình không thể có bất luận cái gì lưu thủ hai người cách xa nhau năm mét chiến đấu hết sức căng thẳng tần hạo hãn có thể nghe được tiếng tim mình đập phanh phanh đang n g ả y khổng như điện trên người có bước lên huyết mạch chi lực một đầu báo đen tại sau lưng ẩn hiện kia là hắn huyết mạch chi lực hắn muốn động thủ nắm đấm nắm chặt tần hạo hãn làm ra một cái hết sâu tùy thời chuẩn bị đột nhiên ngay tại tần hạo hãn khẩu khí này không có hoàn toàn hút vào đến thời điểm khổng như điện bước về trước một bước tốc độ cực nhanh lần này làm tần hạo hãn phi thường khó chịu hắn không nghĩ tới khổng như điện có loại này b ả n sự chỉ một cái làm rối loạn hô hấp của hắn tiết ấ u làm hắn có chút đột nhiên không kịp để phòng cảm giác thân thể không tự chủ được lũi về sau dưới chân liền có chút loạn nếu như lúc này khổng như điện ra tay tần hạo hãn liền đã đã mất đi tiên cơ cuộc chiến đấu này giữ nhiều lãnh ít thế nhưng là khổng như điện ngừng khoảng cách tần hạo hãn hai mét thời điểm khổng như điện đột nhiên dừng bước cười ha ha ha ha, ha. ta còn tưởng rằng cao thi trạng nguyên có bản lánh gì bị ta nhẹ nhàng một cái thăm dò bước liền làm rối loạn t â m lòng nhưng ư ơ i loại này thực lực vẫn là không muốn tại danh nhân đường bên trong hôn cho thỏa đáng t ầ n hạo hãn trong lòng có chút nổi nóng người này chính là đến đùa nghịch chính mình sao nhưng là trên mặt hắn bất động thanh sắc các ngươi long đẳng người tất nhiên như vậy hy vọng chỉ tiếc không thể t h o ạ nguyện không như điện trên mặt lộ ra c u ầ n vọc màu danh nhân đường từ trước đều là cao thủ chỗ t ầ n hạo hãn không phải ta xem thường ngươi, ngươi thực lực trước mắt căn bản không xứng ở tại danh nhân đường nếu như ta là ngươi liền sẽ chủ động rời khỏi vốn danh nhân đường khiêu chiến thi đấu sắp đến ta dựa vào cái gì rời khỏi không như điện k h o á t tay một cái hộp xuất hiện trong tay ngươi nếu là có dũng khí có can đảm tiếp nhận tùy ý không phải danh nhân đường thành viên khiêu chiến sao tiếp nhận những vật này chính là của ngươi trong hộp quan g hoa lưu truyền thể lỏng kim loại nhìn qua có hai mươi cân thể lỏng kim loại tần hạo hãn tất nhiên cần hộp này giá trị liền có sáu cái ức tuyệt đối không phải số lượng nhỏ giờ phút này hắn cũng rõ ràng không như điện ý đổ đến người này mục đích chính là để cho mình bị đào thải ra danh nhân đường hoặc là nói đây là dạ tinh loạn ý tứ thủ pháp của hắn rất cao minh đi lên một cái xảo diệu thăm dò bước chiếm thương phong sau đó lấy một loại cư cao lâm hạ thái độ nói chuyện nếu như tần hạo hắn ra mặt mỏng lời nói giờ phút này khả năng liền cái này thể lòng kim loại đều không có ý tứ tiếp nhận kiên trì đáp ứng chỉ tiếp tần hạo hắn ra mặt xưa nay không mỏng hắn cũng muốn thừa nhận không như điện nói có đạo lý trước mắt thực lực của hắn quả thật có chút không xứng danh nhân đường đối phương một cái xảo diệu bộ pháp cũng có thể làm cho chính mình loạn lưu tại danh nhân đường không phải tự dứt lấy được nhưng là tần hạo hắn cũng không có ý định lập tức đồng ý đề nghị của đối phương nếu là có triển vọng mà đến vậy không thể đơn giản như vậy đáp ứng tần hạo hãng nghĩ nghĩ danh nhân đường khiêu chiến thi đấu có mười người khiêu chiến đều là tùy cơ an bài các ngươi định làm gì không nhiều chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta có thể an bài ba cái chỉ định danh lệch tại khiêu chiến thi đấu thời điểm khiêu chiến ngươi tất nhiên nếu như ngươi sợ cũng có thể nói đề nghị này liền hết hiệu lực không như điện cố ý sử dụng phép khích tướng tần hạo hãn lại bất vi sở động hắn nhìn thoáng qua cái hộp kia an bài ba người lại cho hai mươi cân thể lòng kim loại không khỏi quá mức hẹp hòi một người chi ít mười cân mới được không như điện biến đổi sắc mặt mấy lần, nghe tối ầ n hàn hạo ý tứ, là m u n m bằng lòng ứng. đáp sầm c â ngươi thể n kim l tại i n tưởng t n loạn h sẽ k công phu sư tử ngoạm là các ngươi tới tìm ta có đồng ý hay không đều tùy cho các ngươi không đồng ý ta liền đi không như điện có chút khó khăn cảm thấy chuyện này mình làm không được chủ dứt khoát cho dạ tinh loạn gọi một cú điện thoại bên kia dạ tinh loạn vẫn là rất quả quyết lập tức đánh nhịp đáp ứng hắn ta làm mạc lôi lại cho ngươi đưa ba mươi cân thể lòng kim loại chỉ cần hắn đồng ý liền có hắn hối hận thời điểm cúp điện thoại một phút không đến mạc lôi liền đến lại lấy ra ba mươi cân thể lòng kim loại hai bên thành giao tần hạo hắn ở trường học trang ép chủ động xin cho long đẳng năm cái tự do khiêu chiến danh lệch đến khiêu chiến thi đấu thời điểm tùy cơ phân phối cho mình năm người là được rồi học sinh chủ động yêu cầu trường học cũng sẽ không ngăn cản chuyện này liền định ra đến rồi mười lăm cái ước nha tần hạo h á n ngươi đủ lòng tham bất quá ngươi phải cẩn thận có mạng lấy tiền mất mạng hoa mặc lôi cùng khổng như điện hung hăng trận mắt nhìn tần hạo h á n một chút sau đó xoay người rời đi theo bọn hắn nghĩ tần hạo h á n đã nhất định bị ngăn tại danh nhân đường ở ngoài mà xem như tần hạo h á n tới nói hắn muốn đường đường chính chính tiến vào danh nhân đường ngăn chặn tất cả mọi người miệng húng chi này mười lăm cái ước thể lòng kim loại cũng đúng là tần hạo hãn cần thừa cơ đập một bút đón trúc làm dạ tinh luận cả người cả của đều không còn tin tức này rất nhanh chuyển ra cái gì cũng nói có ít người tán thưởng tần hạo hãn dũng khí có ít người cho là hắn không có đầu óc còn có chút người thì nói chỉ cần cho nàng mười lăm ức hắn có thể cả đời đều không tiến vào danh nhân đường tất nhiên nói như vậy người cơ bản cũng là không có cái kia tiến vào thực lực ba tần hạo hãn không để ý tới bên ngoài mỗi người nói một kiểu nhận được này năm mươi kg thể lòng kim loại trong tay hắn thể lòng kim loại số lượng đã đạt đến ba trăm kg không nói biến hóa vũ khí hạ nặng g n biến hóa một chút đao kiếm cái gì đã không thành vấn đề ăn một chút đồ vật sau về tới lớp buổi chiều còn có một tiết lĩnh hội khóa hắn hôm nay muốn lĩnh hội là cựu cung bộ pháp loại vật này liền không có lao sư dạy bảo toàn bộ nhờ chính mình lĩnh ngộ chính là tại trên bàn học có một cái màn hình đội nón an toàn lên sau liền tự động tiến vào một cái không gian nào bên trong có một cái bia đá cái này bia đá phi thường huyền diệu nghe nói người khác nhau lĩnh hội đều có thể lĩnh nộ vật khác biệt tần hạo hãn đội nón an toàn lên đi tới trước tấm bia đá mặt không biết ta lĩnh hội có thể mang đến như thế nào thể nghiệm nhắm mắt lại tần hạo hắn lại cảm thấy có chút không cách nào tập trung tinh thần bởi vì trước mắt của hắn luôn đang nhớ lại giữa chưa khổng như điện một bước kia đơn giản một cái bộ pháp lại có thể cải biến chiến cuộc dạng này bộ pháp tựa hồ càng thêm tinh diệu đã không cách nào tập trung tinh lực tần hạo hãn liền không đội mà lĩnh hội hắn mở miệng hướng về phía tết hỏi Tết, hôm nay khổng như điện một Túc một phát huyết vật hôm khổng như manh chủ, pháp khổng như kích mạch chi lực, lợi dụng sinh mối dẫm nay điện điện dụng bản năng, kia, kia ra kỹ gì? bước loại lợi bộ có lực, áp là xảo, người đi đường là có tiết tấu hô hấp cũng là có tiết tấu nhịp tim mạch đập đồng dạng đều là có tiết tấu cao thủ đối chiến tiết tấu thường thường có thể quyết định thắng bại làm ngươi có thể thông qua bộ pháp xáo trộn người khác tiết tấu thời điểm ngươi liền thắng lợi một nửa không như điện huyết mạch là báo đó là một loại g i ã thú tại g i ã thú đi săn con n mồi thời điểm thường thường có thể tìm kiếm được đối thủ sơ hở khóa chặt thời cơ tốt nhất đây chính là không như điện bộ pháp huyền bí vậy nếu như ta đây ta không có kích phát huyết mạch có thể làm được điểm này sao có thể lấy hô hấp của mình phối hợp cảm nhận đối thủ tiết tấu những vật này bình thường không thể hiện được đến nhưng khi tiến vào trạng thái chiến đấu người tinh thần độ cao tập trung thời điểm ngươi liền có thể cảm giác được chẳng hạn như có thể tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong nghe được người khác tiếng hít thở tiếng tim đập đợi chút mà sát khí của ngươi khi thế thậm chí về sau dưỡng huyết kỳ hình thành huyết mạch huyết áp đều có thể phối hợp bộ pháp tiến hành ngươi có thể hướng phương diện này thử một chút chú ý một cái điểm mấu chốt ảnh hưởng người khác mà không bị người khác ảnh hưởng nghe được ted giải thích tần hạo hãn kiến thức nửa t ờ i nhưng là hắn lại biết loại phương pháp này khẳng định có dùng hắn tương lai định nhân cơ hồ đều là huyết lục sinh mệnh đều có thân thể đ ặ c thủ mà cao thủ quyết đấu thời điểm mỗi người đều có chính mình chiến đấu thói quen cùng tiết tấu tất cách nói là muốn đem đối thủ tiết tấu xáo trộn thông qua bộ pháp làm được ta thử một chút được rồi loại này lĩnh hội bia đá thiên biến văn hóa mỗi người lĩnh ngộ đều có khác biệt túc chủ ngươi mặc dù còn không có kích phát huyết mạch trí lực nhưng là ngươi luyện thể đến nay hết thể đều là lấy long tộc làm bản gốc ngươi có thể hướng phương diện này thử một chút tân hạo hãn hạ quyết tâm lần nữa mang tốt vũ giáp tiến vào bia đá trong t h a ngộ chương hai trăm bảy mươi bảy đột phá cựu cung bộ pháp là một loại không rõ ràng cách nói trên thực tế chỉ cần người lĩnh hội chính là bộ pháp đều có thể tại cái này lập thể cựu cung bên trong nhận được rèn luyện cho nên mỗi người thành cựu cũng không giống nhau đi qua cách nhắc nhở tần h hạo h ắ n liền đã xác định chính mình muốn lĩnh hội bộ pháp không cần cỡ nào tinh diệu bộ pháp bản thân hắn liền có robot tính chất đặc biệt chiến đấu lúc cơ bản sẽ không sai lầm quá mức tinh diệu bộ pháp tác dụng cũng không phải là rất lớn hắn cần học tập đơn giản nhất nhưng là cũng nhất là thực dụng áp chế địch nhân bộ pháp tâm niệm chuyển động trước mắt bia đá cảnh tượng cũng biến hóa trên mặt đất có phát sáng cựu cung ô vương ở giữa nhất tầng là cựu cung sau đó ra bên ngoài từng tầng từng tầng k h u y ế t tán ngoại trừ những này phát sáng ô vương bên ngoài không có cái khác bất luận cái gì cảnh sắc giống như tại chân không dị thứ nguyên thế giới còn có trước mắt một đầu địa long kia là một đầu tấn mánh long nhỏ nhất hình ăn thị t long nhưng là phi thường hung tàn ngay tại đối tần hạo hãn nghe răng trận mắt đây là tần hạo hãn huyết mạch cùng ý thức biến thành trong huyết mạch của hắn mặt có tấn mánh long gen trong ý thức liền muốn đối mặt m á n thú liền xuất hiện dạng này một vật kia tấn mánh long dưới chân cũng dẫm lên cựu cung ô vương mỗi một bước đều đi tại một cái ô vương bên trong huyết b u ồ n đại khẩu không ngừng mở ra đối t ư n g hạ hàn phát ra gà o khét nhưng lại không có nóng lòng tiến công sinh vật đi săn đều là tìm kiếm sơ hở của đối phương một k í c h mà bên trong nó đang tìm kiếm tần hạ hãn sơ hở tần hạ hàn thân thể chậm rãi chuyển động cũng từng bước một đi tới không cho tấn mánh long nhanh chóng đánh g i ế t cơ hội tần hạ hàn tập võ lâu như vậy chân chính tại hoang dã khu thời điểm cũng không nhiều coi như lần kia trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một lần kia Hán hoang khu cũng không có cùng bao nhiêu cường đại biến dị thú chiến、đấu. Thành phố điện ảnh trong hoàng cung, hán đối mặt cũng chỉ cũng cùng cường biến điện trong cung, cũng tại mặt đại đối bao dã dị đấu. có lần à là này gấu không rằng từng đấu đều đều nhau chó con đợi chút, thực lực cao. chiến tức co cảnh chưa Hơn khi khai hỏa, tình đó beo loại nữa đợi với lập l ra. xảy này đối mặt địa hình long tần hạo hãn cảm thấy áp lực cực lớn địa hình long tốt xấu là long tộc sinh vật cường đại không phải phổ thông biến dị thú có thể so sánh có lẽ biết tần hạo hãn có chút lực lượng này tấn mạnh long cũng không có nóng lòng tiến công kiên nhẫn tìm kiếm sơ hở ba mươi sinh ba đột nhiên một chân rơi xuống đất tấn m á n h long dưới chân phát lực liền lao đến mà tần hạo hãn tại thời khắc này hô hấp tiết tấu lại bị làm dối loạn làm ngươi hết sức chăm chú thời điểm đối phương đột nhiên biến hóa liền sẽ để ngươi đột nhiên giật mình tiết tấu tự nhiên lại loạn không nói có đánh hay không qua được tấn bánh long vấn đề này t ầ n hạo hãn lại vô hình bên trong ở vào hạ phong chờ hắn điều chỉnh hô hấp tiết tấu khôi phục bình thường như trước tấn mạnh long đã v ư t lên trước mắt quan g mang lấp lóe t ầ n hạo hãn lần này lĩnh hội thất bại túc chủ cảm nhận được cái gì ta cảm giác hô hấp của ta tiết tấu nhịp tim cảm xúc thậm chí máu lưu động đợi chút đều bị con k i a tấn mạnh long nắm mùi dẫn đi không sai đây chính là sinh vật đi săn kỹ xảo loại này bộ pháp tự nhiên mà thành cũng không đủ chuẩn bị phi thường dễ dàng chúng chiêu tại giã ngoại chúng chiêu lời nói t i ê cơ hồ liền không có lần nữa tới qua cơ hội tân hạo hãn gật, gật đầu hắn giờ khắc này nhận thức được thiếu sót của mình võ học một đạo bao la như vậy tinh thần liền đi như thế nào đều có thâm ảo như vậy học vấn nếu như hắn có thể nắm giữ loại kỹ xảo này như vậy chính là hoàn mỹ nhất một loại bộ pháp túc chủ có thể lần nữa đi thí nghiệm không nên quên ngươi cũng quan sát đối phương nhịp tim tiết tấu ngươi là một cái tinh thần nhậm sư tinh thông không góc chết quan sát sinh vật có thể rõ xét đến ngươi sơ hở ngươi cũng giống vậy có thể làm được tần hạo h ắ n lần này rõ ràng lần nữa tiến vào lĩnh hội không gian lần này hắn đối mặt vẫn là tấn mạnh long cùng lần trước cục diện không có sai biệt lần này tần hạo hãn nhớ ký t e t lời nói cùng tấn mạnh long trong lúc g i ằ n g co hắn cũng tại nắm giữ đối phương tình huống tinh thần lực bao phủ đi qua vững vàng khóa chặt đối thủ nhược điểm quan sát không góc chết quan sát tần hạo hãn có vượt qua người bình thường cường đại quan sát năng lực rất nhanh hắn nắm giữ tấn mạnh long hô hấp tiết tấu nhưng là nắm giữ về nắm giữ tấn mạnh long vẫn là làm ra vượt qua hắn chuẩn bị phạm vi cử động đột nhiên tăng tốc hai bước làm tần hạo hãn nhịn không được lưu lại nhưng lại đột nhiên dừng lại đợi đến tần hạo hãn vừa mới bơm lòng một hơi tấn mạnh long lại đánh tới thiên c ơ lại mất đi lần này lĩnh hội lại thất bại ra tới sau tần hạo hãn lần nữa tổng kết thất bại kinh nghiệm giao hấn đối với biến hóa của đối phương đoán chừng không đủ tinh thần lực quá độ tập trung cũng chưa hẳn là một chuyện tốt làm ngươi quá mức chuyên trú thời điểm liền sẽ bị đối thủ cử động ảnh hưởng bảo trì một viên tâm bình tĩnh là phi thường mấu chốt túc chủ nói không sai chiến đấu lúc liền không thể đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào một chút trạng thái tốt nhất chính là bình thường trạng thái nhưng là như thế nào bảo trì là một môn đại học vấn coi như lấy túc chủ tư chất muốn nắm giữ cũng cần một chút thời gian lại đến đi thần hạo hãn biết con đường này không phải tốt như vậy đi nhưng là lựa chọn muốn đi đến cùng lần thứ ba cùng tấn mánh long rằng co thần hạo hãn bởi vì tấn mánh long nhảy vọt mà thất bại lần thứ tư rằng co bởi vì tấn mánh long đột nhiên gầm rú mà thất bại kỳ thật loại này thất bại không phải chân chính thất bại chỉ là ngươi bảo trì không được trạng thái tốt nhất mất đi tiên cơ liền xem như thất bại đủ loại đột phát tình huống nhiều không kể x i ế t nhưng là theo lần lượt thất bại thần hạo hãn dần dần tìm được cái loại này tâm cảnh cảm giác lấy một viên tâm bình tĩnh đi quan sát nhưng lại muốn quan sát cực kỳ tỉ mỉ tranh thủ không bị đối phương ảnh hưởng lại muốn ảnh hưởng đối phương trong lúc này phân tức không tốt nắm lần lượt thất bại lần lượt làm lại từ đầu này một tiết lĩnh hội khóa mãi cho đến bốn giờ chiều trường học mau thả học thời điểm tần hạo hãn mới tính tìm được một tia yếu lĩnh cảm nhận tấn mánh long hô hấp tiết ấu tại rằng co với nhau đi lại thời điểm tần hạo hãn từng bước một di động vừa vặn đi theo tấn mánh long nhịp tim tốc độ đến nôi tấn mánh long một chút đột nhiên động tác đã rất khó ảnh hưởng đến tần hạo hãn ngược lại tại tấn mánh long một lần động tác không công mà lui thời điểm tần hạo hãn đột nhiên hướng phía trước nhanh một bước tấn mánh long nhịp tim cùng tần hạo hãn bộ pháp đồng bộ Bị t chúc mừng túc chủ hiện tại ngươi nối với bộ pháp nắm giữ đã siêu việt khổng như điện tân hạo hãn có chút khó có thể tin ta cái này siêu việt hắn sao đúng vậy khổng như điện bộ pháp điều chỉnh là có huyết mạch chi lực gia trì mà ngươi thì là thuần túy nắm giữ một chút kỹ xảo tự nhiên ở trên hắn tần hạo h á n cũng không có c ỡ nào vui sướng bởi vì hắn cảm giác bộ pháp một đạo còn có vô tận huyền bí chờ đợi mình thăm dò chỉ cần hắn có thể nắm giữ bộ pháp chân lý về sau chiến đấu thời điểm chắc chắn như h ổ thêm cánh vốn còn muốn lần nữa cùng tấn m á n h long đỏ sức đỏ sức trường học cũng đã ra về tần hạo h á n nhìn xem bên người thế mà không có bất kỳ ai tất cả mọi người đã đi tần hạo h á n lúc này mới lưu luyến không rời đứng dậy rời phòng học ba lái xe về tới chính mình mua khu xưởng các công nhân ngay tại trang trí trên ầ n hạo bốn p đường tần hạo hãn mua mấy đầu biến dị thú thi thể cầm về cho thanh thiên nhìn thấy tần hạo hãn trở về thanh thiên lắc đầu vây đôi chạy tới ném cho nhóm một con trâu thanh thiên lập tức miệng lớn nuốt ăn đứng lên trong quá trình này tần hạo hãn nhận được diệp khinh mi điện thoại lão bản là nhớ ta không mặc dù cùng diệp khinh mi quan hệ đã thay đổi nhưng là tần hạo hãn vẫn là thói quen xưng ơ hô i như vậy nàng diệp khinh mi nhưng không có để ý cái này mà là nói thẳng ngươi người này có phải hay không thấy tiền không muốn sống nha dạ tinh loạn thể lòng kim loại cũng dám cầm còn dám đáp ứng như vậy điều kiện hà khắc ngươi biết hắn sẽ tìm người nào tới đối phó ngươi sao tần hạo hãn buông buông tay ta đây làm sao biết ai ngươi lần này chính là quá thất s á c sân trường đại học bên trong không giống cao chúng danh nhân đường mặc dù là thực lực biểu tượng nhưng là có chút chẳng phải thích làm náo động người bởi vì nguyên nhân nào đó không có tiến vào danh nhân đường cũng không đại biểu không có danh nhân đường thực lực giả tinh l o ạ n nhất định sẽ tìm được cao thủ chân chính tới đối phó ngươi t ầ n hạo h á n cười nói vậy thì thế nào đâu ta đều đã thu thể lòng kim loại cũng không thể đổi ý đi đối với chuyện này t ầ n hạo h á n thật không có quá để ở trong lòng coi như lần này danh nhân đường khiêu chiến thất bại hắn về sau cũng không phải không có cơ hội không đến mức như vậy làm diệp k i n h mi nơm nớp lo sợ đi nhưng là không nghĩ tới diệp k i n h mi vẫn như cũ nghiêm túc nói ngươi tuyệt đối không nên chủ quan dạ tinh l o ạ n xưa nay không làm thâm hụt tiền n h ư chuyện ngươi rơi xuống mặt mũi của hắn lần này vô luận kết quả như thế nào ta nghĩ hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ lần này lời nói tần hạo hãn g nghe lọt được đột nhiên hắn hiểu được dạ tinh l o ạ n có chủ ý gì này mười lăm cái ước thể lòng kim loại chỉ sợ chỉ là một cái che giấu hai mắt người ngụy trang vô luận danh nhân đường khiêu chiến hắn có thành công hay không chỉ sợ dạ tinh l o ạ n cũng sẽ không bỏ qua hắn đem tần hạo hắn đào thải ra khỏi đi dạ tinh luận mặt mũi kiếm về đến, đến rồi lúc kia chỉ sợ hắn còn có hậu tục thủ đoạn làm không tốt nhân thân của mình an toàn cũng không thể nhận được cam đoan d i ệ p k i n h my thanh âm chuyển đến tiểu lược g ạ t nhất định phải bảo trọng chính mình nhớ kỹ ngươi không phải một người ngươi có ngươi ninh lang tuyết còn có tóm lại nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận d i ệ p k i n h my cúp điện thoại tần hạo h ã n trầm mặc một chút hắn biết tại danh nhân đường khiêu chiến thi đấu trước đó hắn nhất định là an toàn bởi vì dạ tinh loạn còn muốn kiếm về mặt mũi kia trước đó không có khả năng động đến hắn nhưng là về sau liền không nói được rồi xem ra có một số việc muốn chuẩn bị sớm chương hai trăm bảy mươi tám bạch long hòa kích tần hạo h ắ n tại kinh đại thời gian đi qua m ộ ư ơ i ngày mấy ngày nay thời gian hắn qua vô cùng phong phú bận rộn đao pháp thương pháp học tập cựu cung bộ cùng triều tịch lĩnh hội mỗi ngày làm hắn không có một chút thời gian ở không thương pháp so đao pháp còn khó hơn nắm giữ rất nhiều bất quá tần hạo h ắ n có d o b o t phẩm chất cơ sở đồ vật vô cùng vững chắc vẫn là rất nhanh vào tay cựu cung bộ lĩnh hội tốc độ rất nhanh tần hạo h ắ n những ngày này thậm chí nắm giữ r a độc thuộc về hắn chuyên môn bộ pháp dã thú bộ pháp tần hạo hãn thể chất tương đối đặc thù có được long t ộ huyết mạch hơn nữa hắn còn có cường đại giang nhọn móng sắc nhiều lần cùng long tộc sinh vật đối luyện làm hắn bồi dưỡng được sinh vật hùng mạnh bản năng hắn có thể rõ ràng nắm giữ đối thủ nhịp tim hô hấp tuân theo bản năng đồng dạng làm ra tốt nhất phản ứng tấn m á n h long lôi long dược long bạo l o những g n n à y địa long sinh vật đều đã không thể lại cho hắn mang đến cái gì lịch luyện hiện tại hắn đang cùng giao long đối luyện mà triều tịch môn võ ký này tần hạo hắn lĩnh mộ tốc độ cũng không chậm ngày thứ năm thời điểm hắn dần dần nắm giữ triều tịch cái loại này sóng sau đẻ sóng trước công kích hiệu quả có thể sơ bộ làm được để cho mình công kích liên miên bất tuyệt cứ như vậy vẫn luôn luyện tập đến ngày thứ、10. Tần hơn ả o h nữa thành tần l hạo h á n phải bảo đảm tiệm thuốc gan toàn điều kiện tiên quyết mới được hiện tại vẫn có một ít thai hoàng ẩm chờ một chút lại nói thực lực của hắn đang tăng nhanh như gió kinh đại sân trường hướng cũng náo nhiệt bởi vì danh nhân đường khiêu chiến thi đấu bắt đầu chính thức khiêu chiến trước đó còn muốn cả nước sinh viên đến một vòng đấu vòng loại một lần đào thải một nửa người cuối cùng còn thừa hơn chín trăm n g ư ờ i sẽ có được khiêu chiến danh nhân đường t ư cách đây là một cái rất náo nhiệt sự kiện nhưng là tần hạo hãn căn bản không có chú ý quá trình thẳng đến khiêu chiến kết thúc chín trăm ba mươi cái người khiêu chiến sinh ra sau tần hạo hãn mới nghe người ta nói đến chuyện này ngày mai sẽ là chân chính khiêu chiến thời gian tần hạo hãn lại tiếp vào diệp k i n h mi điện thoại tiểu l ư ợ gạt ngươi nhanh đi lên mạng nhìn xem dạ tinh l o ạ n đã lựa chọn mấy người chuẩn bị ngày mai đối ngươi khởi s ư ớ n g khiêu chiến t ầ n hạo h á n đăng nhập kinh đại web sai trường quả nhiên thấy được tin tức này ngay tại hắn phát cái tiêu bài bột phía dưới đã có bốn cái người khiêu chiến xuất hiện nhìn thấy này khiêu chiến bốn người t ầ n hạo h á n không khỏi giật mình Dạ tinh l o ạ n chính là phát hung ác vậy mà tìm được mạnh như vậy bốn cái gia hỏa bốn người thuần một sắc đều là dưỡng huyết hậu kỳ hơn nữa đều có đặc sắc ly đống dưỡng huyết hậu kỳ vũ khí trường kiếm trời sinh thần tốt người lang tộc huyết mạch chi lực tiến thông dưỡng huyết hậu kỳ vũ khí c h i ê n quyền trời sinh thần lực người hùng tộc huyết mạch chi lực lưu s ở phương dưỡng huyết hậu kỳ ám khí tinh thông tinh thần nhậm sư xà tộc huyết mạch chi lực đoàn tiên long dưỡng huyết hậu kỳ vũ khí t r ư ờ n g thương tinh thần nhậm sư long tộc huyết mạch chi lực một cái am hiểu dùng kiếm một cái am hiểu dùng thiết quyền còn có một cái xà tộc huyết mạch nữ sinh một cái t r ư ờ n g thương long tộc nhậm sư tần hạo hãn tra duyệt một chút bốn người này tích phân đều tiếp cận danh nhân đường tiêu chuẩn bọn hắn thực lực thậm chí không kém gì một chút tại ngũ danh nhân đường ra tinh luận công bố bốn người này tin tức r ấ trên nhiều người liền cho mạng phân loạn lời đồn đại tần hạo hãn không quá để ý hắn chú ý là dạ tinh luận chỉ là công bố bốn người tin tức như vậy người cuối cùng sẽ là ai chứ tần hạo hãn đóng lại trang web chuẩn bị ngày mai chuẩn bị chiến đấu nửa tháng này đến thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh mặc dù chỉ là nhiều một chỗ luyện thể gan thế nhưng là chân thực sức chiến đấu tuyệt đối đ ề cao quá nhiều đối với trận này khiêu chiến hắn không sợ chút nào hiện tại hắn cần là một thanh tiện tay vũ khí đoạn thời gian trước mua huyền thích côn hiện tại học tập đao pháp kiếm pháp s a u đã không phải là như vậy thích hợp mở ra thương thành trang web t ầ n hạo hắn chậm rãi xem binh khí giải, gồm cả côn đao thương ấy loại đặc sắc vũ khí hẳn là lựa chọn cái gì đâu nhìn một hồi t ầ n hạo h ắ n ánh mắt dừng lại tại một loại vũ khí phía trên hoa kích. hoa kích bản thân liền cùng thương có chút cùng loại hơn nữa phía trên đại nguyệt nha lại có trường đao hiệu quả thậm chí cầm lên vòng cũng cùng trường côn có dị khúc đồng công chi diệu tần hạo hãn chủ tu chính là binh khí dài hòa kích có thể nói tập hợp binh khí dài rất nhiều đặc điểm chỉ bất quá hòa kích thuộc về ít lưu ý binh khí dùng người tương đối ít hiện tại trang ép thượng bán ra cũng không có quá xa hoa chân chính cao cấp mặt hàng đều phải chính mình đi đặt trước làm mua một cái tương đối mà nói tốt nhất ta hết thể mười mấy thanh hòa kích cuối cùng tần hạo hãn lựa chọn một đầu bạch long hòa kích toàn thân kích thân làm à u trắng cái đuôi nơi nào đ i u k ắ p đôi rồng trên người có lân phía nắm văn cầm không đến mức trượt phía trước có một cái thật lớn nguyện nha có thể dùng đến chém vào lại hướng phía trước chính là mũi kích phi thường sắp bén trọng lượng ba trăm tám mươi kg chiều dài hai mét không có huyền thiết côn nặng giá bán lại vượt qua huyền thiết côn đạt đến sáu vạn cảm giác thợ rèn so chế dựa sư còn muốn kiếm đâu tân hạo hạn đ oan thầm một câu trực tiếp đem bạch long họa kích ra mua ước chừng hai mươi phút sau họa kích đưa đến ở kinh thành mua hàng o n l i n e so tại đông hải còn tiện lợi hơn bởi vì kinh thành đồ vật càng nhiều càng toàn bộ cầm họa kích cân nhắc một chút tân hạo hãn coi như hài lòng tạm được nếu như là chân chính thích họ ta đầu tiên muốn so cái này nặng vật liệu cũng muốn tốt hơn mới được bất quá vật kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu này một cái bạch long họa kích tạm thời liền đủ họa kích tới tay tần hạo hán lập tức bắt đầu luyện tập quen thuộc khu xưởng bên trong tần hạo hán có một cái tốt nhất bồi luyện thanh thiên thanh thiên giá h ỏ a này mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều rất nhiều thứ nhưng là vẫn luôn ăn cũng nhìn không ra làm sao lớn lên cho tới bây giờ tần hạo hán cũng không biết thanh thiên thực lực cụ thể như thế nào nhưng là cho mình đảm đương bồi luyện lại vậy là đủ rồi tần hạo hán đi tới khu xưởng trung ương lúc này buổi tối đã không có người một người một sùng xa xa tương đối thanh thiên rất thông minh chỉ số thông minh ước chừng tương đương bảy tuổi tả hữu một h ả i tử có thể rõ ràng biết được tần hạo hãn tâm ý thanh thiên đem ngươi thực lực á p chế đến cùng ta tiếp cận sau đó cùng ta đối chiến tần hạo hãn cũng không lo lắng thanh thiên bị thương gia hỏa này một thân lân phiến cơ hồ đào thương bất nhập chỉ có chính mình bị thương p h ầ n hắn sẽ không thụ thương nhớ rõ chỉ cho ta điểm ta phải tận lực đem đào thương côn bản lãnh đều dung hợp đến họa kích bên trong mới học mới luyện ngươi muốn trợ giút ta túc chủ yên tâm tần c độ hạo hãn trong tay h bạch long họa kích lắp một cái một đạo hàn quang điểm ra ngoài côn quét một mảng lớn thương chọn một đường nét họa kích nếu như ra khỏi kia nguyệt nha cũng cùng thương không sai bịt lắm những ngày này tần hạo hãn mỗi lần thượng thương pháp khóa thời điểm luyện tập nhiều nhất chính là đầu thứ trường thương tấn mạnh đầm mục tiêu rõ ràng minh xác nếu như trước mắt không phải thanh thiên mà là một cái dưỡng huyết sơ kỳ tần hạo h á n còn năm chắc một thương liền đem nó đâm chết dù cho thanh thiên cũng không nguyện ý chính diện nên tiếp mũi thương tại không trung vung vẩy móng trước một cái đánh ra đem tần hạo h á n mũi kích chụp lệnh ra túc chủ côn pháp quét ngang tần hạo h á n người tùy kích chuyển xem như côn quét ngang mà ra thanh thiên lại là một móng đem tần hạo hãn hỏa kích đầy ra đã tiếp cận tần hạo hãn bên người mở cái miệm rộng cắn xu tới rút lui về phía sau kéo dài khoảng cách bảo trì binh khí dài ưu thế lưới lao hất lên thân thể về sau nhảy vọt một đạo hàn mang chọc lên thanh thiên hơi ngửa đầu hoa kích mũi nhọn theo nó lông b ầ m trong lúc đó quét tới nhưng là không có thương tổn đến nó thanh thiên chỉ là áp chế lực lượng phương diện khác vẫn là viễn siêu tần hạo hãn tránh né nguy hiểm bản năng cũng rất xuất sắc nhìn tấn hạo hãn lui về sau thanh thiên đột nhiên ngẩng đầu một cái trong lỗ mũi hai đầu cột nước thổi ra ngoài g i a hỏa này mặc dù không tại bờ biển thế nhưng là trời sinh đối với khống thủy có siêu cường năng lực này hai đầu cột nước quả thực sánh vai áp thương bắn nước còn kinh khủng hơn gấp trăm lần hô một chút liền đến trước mắt tần hạo hãn không có l u ô n g cuống tay chân dù sao hắn là robot trong tay họa kích xem như cồn một vòng ý đồ đón ữ a không thành công không l u ô n g cuống tay chân không có nghĩa là hắn liền nhất định sẽ thành công thanh thiên cột nước lại nhanh co hung á c một chút đã đột phá họa kích phòng ngự đem tần hạo hãn lao ra thật xa đồng thời xối thành ngất sũng giống giống giống giống ba đầu tiên là hai tiếng g ầ m nhẹ sau đó phát ra một tiếng sói chu thét dài thanh thiên c ư ờ i t u e t t u é t miệng rộng le đầu lưỡi dáng vẻ đắc ý khắc họa trên mặt tần hạo hãn mặt đen thui cảm thấy da họa này quá muốn ăn đòn đ tần hạo hãn l đẩy ra nó đem đầu lưỡi rôi ra miệng bên ngoài thậm chí lắc lắc không cần ngươi chúng ta cũng biết thanh thiên ngồi trồn hổm ở mặt đất có chút bị quất hết lúc này nói túc chủ ngợi nhiều cùng thanh thiên luyện tập thanh thiên thực lực mạnh phi thường có thể rất nhanh bại lộ thiếu sót của ngươi chỗ tiến hành tôi luyện tần hạo hãn gật gật đầu xem ra chẳng những không thể trừng phạt thanh thiên còn muốn cho nàng phần thưởng theo trong không gian nhẫn lấy ra một đầu lợn rừng ban thưởng cho nàng tần hạo hãn nói ăn đi ăn no rồi lại đến nhưng là nhớ rõ không cho phép lại p h u nước n thanh thiên mấy ngụm đem lợn rừng n ư ớ t vào lần nữa bồi tần hạo hãn luyện tập một người một thú vẫn luôn luyện tập đến bình minh một đêm c ổ luyện tần hạo hãn rốt c ụ c có thể thuần thục đem h ỏ a kích vào tay có không tệ sức chiến đấu nghỉ ngơi hai giờ tần hạo hãn rời giường chạy tới trường học hôm nay chính là danh nhân đường khiêu chiến thi đấu những người kia nhất định đang chờ nhìn mình chê cởi đâu t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chín trận đầu ngược sát tân hạo hãn đi vào trường học sau liền thấy rất nhiều người lấy ánh mắt khác thường nhìn hắn đợi đến trở lại tám mươi bảy ban thời điểm lý thắng long càng lớn tiếng nói có ít người nhanh lên chân quý hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đi chờ một lát khiêu chiến thi đấu kết thúc hắn liền theo trong áng m â y mặt rớt xuống bùn nhau bên trong tân hạo hãn cười lạnh một tiếng không nói trước ta còn có lưu tại trong áng m â y mặt khả năng coi như đến rơi xuống ta cũng đã gặp chỗ cao phong cảnh dù sao cũng so có ít người vẫn luôn tại bùn nhau bên trong cường lý thắng long một chút đứng lên tân hạo hãn không muốn tần r trận a đua nay ta may nhau, n miệng nói ngươi, phân chiến thường mắn cùng ngươi h cho hôm phối khiêu thi phi đấu, điểm đ lưỡi, lại với u c h í hạo là ta cùng chiến, ngươi đối d tinh l ạ đại n an n lao bài h ữ n g người kia cũng không dùng、tới. Tần、hạo、Hán n kia tới. Hạo m u mày nha trùng hợp như vậy không phải tận lực an bài ngươi đi dĩ nhiên không phải đây chính là mạng là mệnh của ngươi tần hạo hãn vững vững vàng và ngồi n g xuống vậy xem ra trận đầu không chút chỉ h o a n thắng lý thắng long cười ha ha một tiếng chờ xem chiến đấu còn chưa đánh mùi thuốc thương đã dị thường nồng hậu dày đặc tần hạo hãn không có tiếp tục nói chuyện mà là mở ra điện thoại xem xét chính mình đối chiến biểu người chọn đầu tiên chiến giả quả thật chính là lý thắng long người thứ hai thì là lý đống lý đống là thật không tốt đánh cùng lý thắng long không cùng đẳng cấp người thứ ba không biết đến từ nơi đâu hẳn là tùy cơ người thứ tư chính là tiền thông cái thứ năm tùy cơ người thứ sáu là lưu sở phương cái thứ bảy tùy cơ người thứ tám là đoạn thiên long thứ chín như trước vẫn là tùy cơ người cuối cùng cư nhiên là đãi định bởi vì dạ tinh l o ậ n có thể an bài năm người hiện tại hắn chỉ là an bài bốn cái cái cuối cùng còn không có an bài c ũ như g k ô n là sở phong như vậy bài danh phía trên quan sát nhân số cũng đều có mấy vạn nhưng là đại đa số đều tại ngàn người tả hữu có chút không quá nổi danh thậm chí chỉ có hai ba trăm n người quan chiến tân hạo hãn phát hiện chính mình phòng phát sóng trực tiếp bên trong quan chiến nhân số vậy mà cũng có hơn một vạn làm một vừa mới nhập học tân sinh người như vậy khí xem như phi thường không tầm thường thứ nhất hắn là cao thi trạng nguyên thứ hai lần này cũng là bởi vì hắn lựa chọn chỉ định khiêu chiến lo lắng lớn nhất đội nón an toàn lên sau lập tức chuyển đến thanh â m nhắc nhở mời đài chủ vào chỗ tần hạo hạn thấy hoa mắt một giây sau hắn đã đi tới trên lôi đài giả lập lôi đài t r u n g quanh có rất nhiều người xem ở bên trong này tần hạo hạn thậm chí thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc danh nhân đường khiêu chiến là mặt hướng cả nước học sinh cấp ba cũng có thể đi vào con chiến hắn thấy được thi đông lưu hoàng ký các hoa lạc vũ trương sởm lam cảnh tháng những n à y ngày xưa hào hữu đều đến cho tần hạo h á n góp phần trợ uy mặc dù tần hạo h á n đã học đại học nhưng là những người này cũng không có quyền hắn nhìn thấy tần hạo h á n lên đài sau từng cái liều mạng p h á t tay lớn tiếng hô hào tần hạo h á n tên tần hạo h á n đối với bọn hắn mỉm cười k h o á t tay hiện tại bọn hắn đa số người đều lên lớp mười hai nếu như mình có thể tại đại học đi học vượt qua một năm còn có thể làm đồng học hàng phía trước có mười cái chỗ ngồi kia là mười cái người khiêu chiến từng đạo quang mang lớp lóe từng cái người khiêu chiến cũng dần dần đúng chỗ một cái hai ba bảy cái tám cái rất nhanh chín cái người khiêu chiến đến đông đủ người cuối cùng tạm thời còn chưa có xuất hiện trong hư không truyền đến thanh âm mời ai vào c h ỗ n ấy khiêu chiến sắp bắt đầu đ ế m ngược mười giây chín giây đợi đến đếm ngược về không thời điểm lý thắng long trực tiếp c h u y ể n tống đến trên lôi đài lên đài sau lý thắng long không có lập tức tiến công mà là hướng xuống mặt nhìn một vòng ánh mắt dừng lại ở tần hạo hãn tại đông hải đàm kia đồng học trên người bởi vì học sinh cấp ba có bọn họ ghế vừa nhìn những người này cũng không phải là sinh viên các ngươi những người này là tần hạo hãn trước kia tại đông hải đồng học đi hôm nay là đến xem hắn làm sao thất bại sao phách lối thái độ làm thi đông lưu đám người phi thường khó chịu từ đâu tới người quái gì, lớn lên khó coi như vậy làm sao có thể đánh qua tần hạo hãn hoa lạc vũ trước hết nhất ở phía dưới hô to phi thường đào thải người khiêu chiến này lý thắng long lập tức căm tức hoàng mao nha đầu thực lực mạnh y ế u cùng lớn lên có quan hệ gì cái này tần hạo hãn bất quá chỉ là một cái công tử bột hãn tại kinh đại đều phải lăn lộn ngoài đời không nổi ngươi biết không phi người ta là danh nhân đường ngươi thì tính là cái gì lam cảnh thắng tiểu nha đầu này cũng đứng lên lý thắng long mi mắt dạo dực h ả o hảo danh nhân đường ta liền để các ngươi nhìn xem này danh nhân đường là thế nào bị ta đánh ngã nói xong k h o á t tay một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay t ầ n h ạ hãn ngay trước ngươi bạn học cũ xấu mặt loại này thể nghiệm ngươi rất nhanh liền cảm nhận được nhìn thấy lý thắng long biểu hiện xếp ở vị trí thứ hai khiêu chiến lý đóng b u ô n g b u ô n g tay không biết ta còn có hay không cơ hội ra sân thật hy vọng cái này lý thắng long truyền không thì ta không phải đi không còn lại mấy cái người khiêu chiến cũng đều lộ ra tươi cười theo bọn h ắ n nghĩ đây là không hề khó khăn một trận khiêu chiến ba, phía dưới lôi đài hoa lạc vũ vung vẩy quả đấm nhỏ này tần hạo hãn hung hăng đánh n h ư t ử cái này chán ghét người anh em khởi đầu tốt đẹp a hào hào đánh thi đông lưu cũng không nhịn được hô to nơi xa rất nhiều lên tiếng ủng hộ tần hạo hãn thanh â m vang lên đến trong đó bao quát đông hải h ò a trấn vũ đám người tần hạo hãn gật gật đầu coi như người khác không nói hắn cũng không có ý định đối lý thắng long thủ hạ lưu tỉnh người này luôn tại trong lớp khiêu khích chính mình muốn đánh liền một lần đánh sợ hắn vừa vặn cũng thông qua cuộc chiến đấu này chấn nhiếp một chút cái khác người khiêu chiến tần hạo hãn không có sử dụng vũ khí trận này hắn muốn nghiền ép chiến thắng lý thắng long còn đang chờ tần hạo hãn lấy ra vũ khí nhưng nhìn tần hạo hãn liền tứ bình bát ổn đứng ở nơi đó lập tức cười lạnh một tiếng chính là không biết sống chết ngươi cái này công tử bột dùng vũ khí đều không phải đối thủ của ta còn dám như vậy khinh thường vậy liền để ngươi biết chữ chết viết như thế nào tay run một cái một kiếm xuyên tim mà đến tốc độ thật nhanh một đạo hàn q u a n g thẳng đến tần hạo hãn ngực phía dưới lôi đài thi đông lưu những ngày học sinh cấp ba lập tức biến sắc ngày xưa tần hạo hãn cùng bọn hắn trình độ không sai bị lắm nhưng là về sau tần hạo hãn ngày lớp bọn họ liền không cách nào gặp nhau làm học sinh cấp ba bọn họ còn không có thể nghiệm đại học trình độ thế nhưng là hôm nay gặp mặt mới biết được tranh l ệ n h vẹn vẹn lý thắng long một kiếm này bọn họ liền tự nhận không cách nào tiếp theo thì ra sinh viên trình độ cùng học sinh cấp ba kém nhiều như vậy vốn đang đối tần hạo hãn tràn đầy lòng tin lập tức liền có giao động nhưng là tiếp theo tần hạo hãn cử động càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn một chân vừa nhấc bước về trước một bước nhìn như liền muốn hạ xuống đối diện lý thắng long nhìn thấy tần hạo hãn động tác mũi kiếm tiến lên có chút điều trình muốn chờ tần hạo hãng chân lúc rơi xuống đất đợi đâm ra một cái hoàn mỹ nhất góc độ thế nhưng là tần hạo hãng chân nâng lên thế mà không hạ xuống lần này làm lý thắng long cực kỳ khó chịu hẳn là chuyện phát sinh không có xảy ra hãng cái này sớm điều chỉnh liền tỏ ra rất dư thừa lại điều chỉnh trở về cũng không đúng không điều chỉnh cũng không đúng do dự trong lúc đó mũi kiếm tốc độ liền hơi dừng một chút lần này liền cho tần hạo hãng cơ hội đột nhiên k h o á t tay trực tiếp một cái cầm lý thắng long kiếm đen nhánh móng tay nhô ra mười mấy cm tựa như sắc bén dao cạo cánh tay phát lực tới đây cho ta giáp giáp trói hai kim loại bẻ gậy tiếng vang lên lý thắng long kiếm trực tiếp bị tần hạo hãn xoay thành sắt vụn hai người gặp nhau trong nháy mắt đã chấn kinh lý thắng long liền muốn tránh né tần hạo hãn một cái tay khắc tìm tòi cầm một cái chế trụ hắn bả vai dao cạo trực tiếp trực tiếp đâm vào xương cốt dùng sức lôi kéo một vạn ba nghìn ba trăm kg lực lượng bộc phát sinh sinh đem lý thắng long một cánh tay kéo xuống lý thắng long hét thảm một tiếng tần hạo hãn phía dưới nhanh chóng đá ra hai cước trực tiếp đạp gậy hắn hai cái chân tay phải thiểm điện ra tay một chảo luân ra ngoài trực tiếp cho lý thắng nội tạm chảy ra lý thắng long sợ vỡ mật hắn có thể tiếp nhận chiến đấu thậm chí có thể tiếp nhận tử vong dù sao nơi này là không gian ả o nhưng là hắn không tiếp thụ được chính mình chết thảm như vậy không bây giờ còn chưa có chết hắn còn tại kéo dài hơi tàn thế nhưng là đã sống không bằng chết t ầ n hạo hãn người cái này vương t ầ n hạo hãn bắt lại cổ của hắn trực tiếp đem hắn phía sau bóp trở về bụng một cái tay khác vung lên trực tiếp đem hắn đỉnh đầu nào đi đỉnh đầu siêu siêu bước lên gió lý thắng long đã bị dọa kẻ ra quần hắn thậm chí quên đi nơi này là không gian n o coi là tần hạo hãn thật muốn ngược sát chính mình thế nhưng là hắn nói không ra lời hai chân cùng một cái tay đều bị phế chỉ có một cái tay cố gắng đi bẻ tần hạo hãn khóa cổ tay lại như là chuồn chuồn l â y trụ không nhúc nhích tí nào tần hạo hãn bàn tay lại vung lên đem hắn còn sót lại một cái tay cũng cắt xuống giữa huyết kỳ v õ giả luyện thể độ hoàn thành đều không thấp dạng này thân thể ở trước mặt hắn liền như là giấy lực lượng khổng lồ phối hợp sắc bén móng tay quả thực chính là đại sát khí đã mất đi hai tay bẻ gãy hai chân xương sọ đều bị xốp lên đi lý thắng long đã vô lực làm ra bất luận cái gì động tác tần hạo hãn buông tay ra hắn lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhưng là còn chưa chết tần hạo hãn cư cao lâm hạ nhìn hắn một cái về sau lại cùng miệng ta t r o n g không sạch sẽ đây chính là ngươi sau cùng hạ tràng đối lý thắng long thân thể tần hạo hãn toàn lực một chân đánh ra hiện tại tần hạo hãn một chân á n một chân lực lượng đã đạt đến hơn 26,000 kg một chân đá vào lý thắng long trên người thật giống như mạnh nhất hoạt động bóng đá viên đá bóng đồng dạng trực tiếp đem lý thắng long thân thể trùng thiên đá bay lôi đài bên ngoài m ộ m ư ơ là không gian bích trướng trong không xuất ngoại không vào lý thắng long thân thể trận ự c đầu thắng lợi theo sát lấy chính là trận thứ hai trận thứ hai xuất chiến chính là dạ tinh loạn an bài người gọi là ly đóng dưỡng huyết hậu kỳ người này đang chẳng sau vừa mới kêu lòng tin tràn đầy dáng vẻ đã không thấy thay vào đó là một tấm mặt tái nhuận cầm kiếm tay đã không tự chủ có chút run run à y chương hai trăm tám mươi vẻ gãy nghiền nát tốc độ tân hạo han trận này mang đến hiệu quả là chấn động không gì sánh nổi tay không nhập giao sắc làm cho đối phương không hề có lực hoàn thủ một cái dưỡng huyết trung kỳ cao thủ lại bị giết gà đồng d ặ n giết không còn không bằng giết gà giết gà chính là một đao đây cũng không phải là một đao là xé nát liền xem như dưỡng huyết hậu kỳ cũng làm không được như vậy ngược sát lý thắng long đi cái này khiến đằng sau tất cả người khiêu chiến tâm lý đều thừa nhận áp lực t h ự c lớn hiện trường người xem đều bị chấn động ngây người hơn nửa ngày mới bạo phát ra một trận đình thai nhức ó c kinh hô ngo tạo thật là quá tàn nhẫn đi làm ta sợ muốn chết gặp qua chiến đấu chưa thấy qua như vậy chiến đấu ta nếu là người khiêu chiến liền trực tiếp nhận vua dạng này trải qua đời ta đều không nghĩ gặp phải thật mạnh bất quá kia lý thắng long là ngớ ngần sao kiếm thứ nhất đâm ra chính là cái gì trình độ ngã trái ngã phải nếu không phải kiếm thứ nhất cái kia đức hạnh đằng sau cũng không trở thành bị ngược sát n h a quá bạo lực quá kích thích thì hơi kém liền cao chiều thậm chí có ít người lập tức đem vừa mới video ban bố ra ngoài lập tức đưa tới vô số người chú ý Danh nhân đường khiêu cái thứ hai lên đài lý đống giờ phút này đối mặt tần hạo hãn tâm tình không còn có vừa mới nhẹ nhàng thoải mái hãn tự nhận không cách nào làm được như vậy ngược sát lý thăng long như vậy trước mắt tần hạo hãn thực lực liền có khả năng ở trên hắn lúc trước nhận dạ tinh luận mời lý đống còn có chút không quá nguyện ý tới bởi vì hắn cảm thấy đối phó tần hạo hãn như vậy một cái ngụy danh nhân đường thật sự là có nhục thực lực của hắn về sau dạ tinh loạn cho thủ lao phong phú hơn nữa vừa nghĩ tới đánh bại tần hạo hãn liền có thể tiến vào danh nhân đường hắn chịu không nổi dụ hoặc đến đến rồi thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng muốn đối mặt dạng này một cái sát nhân cuồng không là biến thái sát nhân cuồng vừa mới hắn làm ra hết thảy không là bình thường biến thái có thể làm được là biến thái bên trong biến thái tâm tình phân l o ạ n phía dưới lí đóng liền có chút luôn cuống tâm tính cũng phát sinh biến hóa mà dạng này trạng thái chính là tần hạo hãn hy vọng nhìn thấy hắn có thể rõ ràng bắt được lý đống nhịp tim hô hấp tiết tấu lập tức nặng nề cất bước tiến lên phanh phanh tiếng bước chân quanh quẩn trên lôi đài mỗi một bước đều dẫm tại lý đống nhịp tim tiết tấu trên làm lý đống không tự chủ được nhận cước bộ của hắn hấp dẫn đến trạng thái này t ầ n hạo hắn liền biết trận chiến đấu này ổn lý đống không phải một cái dễ đối phó đối thủ nhưng là hắn dự định lại đến một trận không dùng vũ khí chiến đấu trước mặt hắn sở dĩ như vậy ngược sát lý thăng long kỳ thật mục tiêu chân chính chính là lý đống hắn không muốn cùng đối thủ chiến đấu hắn muốn nhất kích tất sát bước chân dần dần tăng tốc ly đóng nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh hắn cảm giác trước mắt tần hạo hãn đã không phải là một người mà là một đầu thượng cổ hứng thú liền muốn tới thôn vệ chính mình lúc trước sợ hãi hiện tại tần hạo hãn tâm lý chiến tạo thành áp lực cực lớn đột nhiên tần hạo hãn đem chính mình tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn một chút đến ly đóng trước mắt đấm ra một q u y ề n loa toàn ám kỉnh băng quyền tần hạo hãn tốc độ quá nhanh nhanh để cho người ta không kịp phản ứng ly đóng hô hấp trì trệ tiên cơ đã mất đi vội vàng g ơ kiếm đón đỡ không ngờ tần hạo hãn một quyền này chỉ là hư chiêu căn bản không chút phát lực chuẩn bị ở sau quyền mới là sát chiêu lưu tinh nhất kích trực tiếp đánh ra tới kiếp của hắn đã bị tần hạo hãn quyền thứ nhất hấp dẫn quyền thứ hai chỉ có thể đưa tay đón đỡ chỉ cảm thấy một viên sao băng đối hắn liền đánh tới tăng lên một chấm năm lần tốc độ lực lượng lưu tinh nhất kích trực tiếp đánh ra hai vạn kg nổ tung lực lý đóng một cánh tay tính cả b ả vai đều tại tần hạo hắn một quyền trực tiếp đánh thành huyết đ ủ đều t h ả m một tiếng thân thể lăn lộn ngã xuống đất lý đóng cũng là con côn căn bản không có bất luận cái gì dây dưa trực tiếp liền lăn xuống lôi đài chủ động nhận thua tâm lý của hắn đã sợ sợ gặp được cùng lý thắng long kết quả giống nhau dạ tinh l o ạ n tỉ mỉ an bài người cứ như vậy tại tần hạo hãn đa trọng áp lực cùng chính xác chiến thuật dưới trực tiếp bị đào thải bị loại sau đó cái thứ ba người khiêu chiến đăng tràng ba cái gì đó đây chính là dưỡng huyết hậu kỳ nha chẳng ra sao cả nha không phải chẳng ra sao cả là quá kém còn không bằng vừa mới cái thứ nhất nghe nói người này là đại học giới người thứ nhất dạ tinh l o ạ n an bài người thứ nhất ánh mắt còn chờ đề cao a không thể nói hắn quá kém mà là tần hạo hãn quá mạnh cường không thể tưởng tượng nổi ha, ha. tần hạo hãn là là trận này khiêu chiến thi đấu rất nhiều người cho rằng tần hạo hãn sẽ dừng bước vòng thứ hai ly đóng liền đem là hắn kẻ hủy diệt cho nên rất nhiều người đều không có đi vào xem Chỉ coi nhiên thứ là là ngẫu vòng, trận quét tại mắt một vòng, coi là sẽ không ế t t ú c tức Nhưng là bây giờ vậy mà đến trận thứ ba, lập tức liền hấp dẫn thứ hấp h giờ là lập mà bây vậy k ít nghĩ ư ờ i đến xem. k ô n n g g h tới tần hạo hãn lại có thể chiến thắng ly đống như vậy này một cái phòng phát sóng trực tiếp đằng sau coi như có đánh có ít người vừa mới trố mắt liền thấy tần hạo hãn phòng phát sóng trực tiếp tiến độ biến thành tháng bốn năm một không nay một cái biến hóa chỉ có ba giây đồng hồ không đến càng nhiều người tràn vào đến muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra đến nơi này bọn họ phát hiện trận thứ ba người thế mà bỏ cuộc trận thứ ba người khiêu chiến vốn chính là tùy cơ phân phối mắt thấy lý thắng long cùng lý đống t h n g trạng tự nhận không phải tần hạo h á n đối thủ dứt khoát trực tiếp theo trên lôi đài nhảy xuống đánh đều không đánh mặc dù e ngại chiến đấu có thể sẽ có bóng ma tâm lý nhưng là cùng tần hạo h á n giao chiến một trận cái bóng càng tốt đẹp hơn không tốt bị xem như bút bê vải đồng d ạ n g kéo thất linh bắt lạc đó cũng không phải là cái gì vui sướng trải qua tần hạo h á n cũng không nghĩ tới chính mình phen này là mang đến nhiều như vậy phản ứng dây chuyển lại có không dám đánh vội vặn tiết kiệm thể lực nên đón trận thứ tư chiến đấu trận thứ tư đối thủ gọi là tiền thông một cái dưỡng huyết hậu kỳ trời sinh thần lực người có hùng tộc huyết mạch tiền thông đăng tràng phía dưới rất nhiều người đều c h ỉ n h trọng lên phía trước ba trận tần hạo hãn có hai trận thắng lợi kỳ thật có rất lớn xuất nhập lý thắng long cùng lý đống biểu hiện đều phi thường thất thường hoàn toàn không có phát huy ra bọn họ bình thường thực lực đi lên liền bị tần hạo hãn gắt gao chế trụ chiến đấu không có chút nào đặc sắc trận thứ ba người kia thực lực không đủ cũng không cần để nhưng là trận thứ tư không đồng dạng trời sinh thần lực người còn có hùng tộc lực lượng tần hạo hãn muốn chiến thắng tuyệt đối không dễ dàng hơn nữa nhìn tiền thông người này cao lớn thô kệch cũng không phải cái loại này tinh tế người căn bản không có nhận phía trước mấy trận ảnh hưởng trận này nhất định là có đánh tất cả mọi người giữ vững tinh thần hy vọng nhìn thấy một trận đặc sắc thi đấu nhưng là tần hạo hãn trận này vẫn như cũ không nghĩ lấy ra vũ khí bởi vì hắn nhìn thấy cái này tiền thông không có chỉ là mang theo một cái sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyển có thể hoàn toàn đón đỡ bạch tinh n i ệ m sư tinh thần sung kích trên phạm vi lớn suy yếu hồng tinh n i ệ m sư tinh thần sung kích nhưng là đối với cam tinh n i ệ m sư sung kích sơ cấp phòng ngự dây chuyển chỉ có thể đón đỡ năm mươi nếu như tiền thông bản thân là một cái hồng tinh n i ệ m sư như vậy mang theo sơ cấp dây chuyền là có thể phòng ngự tần hạo hãn tinh thần x u n g kích đáng tiếc hắn không phải chiến đấu như vậy đối với tần hạo hãn tới nói không có bất kỳ cái gì độ khó nhìn thấy tiền thông mang lên trên vòng sắt bộ gầm thét x ô n g tới thời điểm tần hạo hãn không nhúc ních trực tiếp một đạo tinh thần x u n g kích đánh ra ngoài sơ cấp dây chuyền ngăn cản một chút nhưng là còn có một nửa tinh thần lực trực tiếp đánh vào tiền thông đầu vóc cam tinh n g h i ệ m sư kia là một cái tương đương kinh khủng tồn tại chỉ bất quá tần hạo hãn vì tôi luyện chính mình sẽ rất ít chủ động sử dụng tinh thần lực t ô i bây giờ muốn tiết kiệm thể lực tốc chiến tốc thắng vậy không thể không vận dụng Trực tiếp ra tay. Tiền thông vọt tới ra lần hạo này không không phòng phát sóng trực tiếp tiến độ trực tiếp biến thành tháng năm năm một mươi lần này phòng phát sóng trực tiếp bên trong lặng ngắt như tờ hơn nửa ngày mới có, có người nói thế thì còn đánh như thế nào sao căn bản không có đánh trực tiếp phá vỡ sơ cấp dây truyền phong ngự tần hạo h á n là cam tinh nghiệm sư nha ngoa tạo quá dọa người nay a i còn dám nói tần hạo h á n không có tư cách trở thành danh nhân đường chỉ cần một cam tinh nghiệm sư là đủ rồi đi tuyệt đối đủ chưa nha cả nước đại học giới bên trong cam tinh nghiệm sư số lượng cũng không cao hơn năm cái đi đừng nhìn còn có mấy cái cam tinh nghiệm sư nhưng là bọn họ cùng tần hạo h á n còn không có cách nào so bởi vì tần hạo h á n niên kỷ so với bọn hắn nhỏ rất nhiều nha đúng nha tần hạo hãn vừa mới m ư ơ i tám tuổi bọn họ chỉ ít đều hai mươi tuổi đến trình độ này tất cả chất vấn tần hạo h ã n thanh â m đã biến mất trong nháy mắt đánh bại lì đống một cái tinh thần sung kích đánh bại tiền thông tần hạo h ã n không đủ danh nhân đường ai còn đủ coi như hôm nay tại dạ tinh l o ạ n ngắm bắn hạ hán bị thua đại gia trong lòng cũng có một cây cái cân tần hạo h ã n những cái kia cao trung đồng học c à n g là hương phấn hô to gọi nhỏ theo bọn hắn nghĩ đây mới là bọn họ nhận biết tần hạo h ã n cường đại đến vô địch kế tiếp đăng tràng người cũng là tùy cơ phân phối đến nhìn tần hạo hán một chút hai tay liền ô quyền có chút túi người ra hiệu tần hạo hán ta là thiên phủ đại học tôn ngộ không ngươi nhớ kỹ tên của ta còn có ta cân đấu vân a cân đấu vân tần hạo hãn xứng sở chỉ thấy cái này tự xưng tôn nộ không người trên lôi đài một cái l ộ t mèo trực tiếp nhảy xuống rào chắn ta láo tôn đi vậy lại một cái bỏ quyền cái này khiến tần hạo hãn phòng phát sóng trực tiếp tiến độ trực tiếp biến thành tháng sáu năm một không chương hai trăm tám mươi mốt mua dịu qua mắt thợ tần hạo hãn này nằm cửa qua phi thường nhẹ nhõm từ đầu tới đuôi liền vũ khí đều chưa từng đi ra điều này cũng làm cho người quan chiến trong lòng n g h i n g h cái này bị mọi người trở thành n g danh nhân đường tần hạo hãn thực lực quả thực cường đáng sợ hắn lúc này biểu hiện cùng thi đại học giai đoạn cũng tưởng như hai người thực lực tiến bộ nhiều lắm dạ tinh l o ạ n an bài năm cái ngắm bắn người đã có hai cái nhẹ nhõm bị đào thải có thể hay không chính ngăn cản tần hạo hạn tiến vào danh nhân đường đã rất khó nói lúc trước không có người hoài nghi dạ tinh l o ạ n sẽ thành công nhưng là giờ phút này cũng rất ít có người tin tưởng hắn có thể thành công hiện tại liền xem lưu sở phương nàng nếu là không thể thành công như vậy sau cùng đoạn tiên long chỉ sợ cũng không được lưu sở phương nói rất khó nói nữ nhân này thủ đoạn nghe nói có chút quỷ dị hẳn là có thể làm cho tần hạo hãn lấy ra bản lĩnh thật sự tới đi lưu sở phương cũng là một cái tinh thần nhiệm sư đeo tinh thần phòng ngự dây truyền lời nói tần hạo hãn lại nghĩ tét một cái tinh thần sung kích giải quyết vấn đề sợ là không được vẫn còn có chút người đối lưu sở phương cho hy vọng tần hạo hãn đứng tại trên lôi đài nhìn thứ sáu trận người khiêu chiến lên đài kia là một cái nhìn qua khá là xinh đẹp nữ tử giữa huyết hậu kỳ tinh thông ám khí sử dụng hồng tinh kỳ tinh thần n i ệ m sư vẫn là một cái xà t ộ huyết mạch g i á tỉnh giả đây chính là tần hạo hãn thu hoạch được tư liệu theo trên tư liệu xem nữ nhân này khó đối phó lưu sở phương trên cổ treo sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền này bảo đảm nàng sẽ không bị tần hạo hãn tinh thần lực quá mức tổn thương đến sau khi lên n à i lưu sở phương vặn vẹo eo thong chi đi tới tần hạo hãn phụ cận một đôi có chút hẹp dài trên ánh mắt hạ đánh giá tần hạo hãn một trận nếp miệng lên lộ ra một cái nụ cười quyến rũ không sai vốn dĩ coi là đây là một lần n h ả m chán so tài hiện tại xem ra có chút ý tứ nói xong lưu sở phương giơ tay lên chậm rái thoát khỏi trên người mình ngoại bảo bên trong là một cái lộ vai quần áo bó hoàn toàn hiện lộ ra tuốt dáng người nhìn qua núi non chập trùng phi theo ư người. đưa ngươi. Lưu phương ờ n dẫn ngoại tần hán g hấp cho hạo h Tiểu đối tới. quát tay, t đệ đệ, ra bào sở bước sát người o bào bao Theo ạ i tinh. Kia tinh gian. là hàn là sau, một mảnh một châm, trùm mét chút tế cũng ngân không n g xem góc độ xem ngoại bào rơi vào tần hạo hán trên người những cái kia ngân châm thì là đính tại ngoại bào bên trên kể từ đó bên trong tần hạo hán hẳn là bị thương đi xong tiếp nhận nữ nhân kia quần áo liền t r ú n g chiêu loại tình huống này bình thường nam nhân đều sẽ chúng chiêu đi một đại mỹ nữ ném quần áo cho ngươi cơ bản đều xét i ế t ai nữ sát hại người a lưu sở phương trên mặt cũng lộ ra t ư ơ i cười nàng này chiêu thứ nhất có rất ít người sẽ không trúng chiêu thế nhưng là tiếp theo nụ cười của hắn ngưng trệ chỉ thấy cái này ngoại bào c h ư ợ t xuống bên trong tần hạo hãn trên người xuất hiện một tầng vòng bảo hộ lúc ẩn lúc hiện như có như không những cái kia ngân châm đều tại cách hắn ước chừng mười cm địa phương ngừng lại không có một cái có thể đầm xuyên vòng bảo hộ kia tinh thần lực vòng bảo hộ ngươi làm sao lại loại bản lánh này lưu sở phương con mắt chừng l ã o đại nàng không nghĩ tới tần hạo hãn tại tinh thần lực trên co sâu như vậy tạo nghệ lại có thể làm tinh thần lực hóa thành hộ thân vòng bảo hộ những ngân châm này thắng ở ấn ấp cường độ lại rất nhỏ căn bản là không có cách đánh xuyên qua tần hạo hãn vòng bảo hộ mặc dù kế hoạch thất bại thế nhưng là nàng nhưng không thấy tức giận rất nhanh khôi phục yên thị mị hành trạng thái khanh khách tiểu đệ đệ quả nhiên có chút bản lãnh vậy thì tỷ liền không khách khí ngươi nhớ do muốn nhường nhịn tỷ tỷ một chút xem chiêu nhảy lên một cái trong tay một đạo hàn quang bay vụt ra ngoài đó là một thanh phi đao một đao kia tiếng xe gió phi thường lớn nhìn ra được cường độ rất mạnh tần hạo hãn không tiếp tục dùng tinh thần vòng bảo hộ đ ó đỡ mà là có chút như người không phải tinh thần lực vòng bảo hộ ngăn không được mà là không cần thiết tiêu hao học xong cựu c u n g bộ trốn tránh thượng tần hạo h á n cũng rất lành nghề né tránh này một cái phi đao lưu sở phương thân thể không rơi xuống đất phô thiên cái địa ám khí đánh ra phi đao phi toa phi châm bay đinh tụ tiễn một chút cổ quái viên đạn thậm chí d ư ợ t thủy không màu vô hình giống như không cần tiền đồng dạng đập tới tần hạo h á n hai tay vung vẩy đi cựu cung chi vị có thể tránh hết thể né tránh trốn không thoát trực tiếp đưa tay đánh rớt hai tay của hắn còn cứng rắn hơn sắt thép phổ thông ám khí không thương hắn. tổn căn bản không tổn thương được hắn. Loại trình độ này ám được lúc o ạ i với nói cái hiếp. trình bất gì này hắn không khí, huy độ mà ám kỳ có l trước hắn tại phi xa trên núi kia đầu gió đá vụn so lưu sợ phương ám khí còn mạnh mẽ hơn đều mơ tưởng có một cái có thể đụng tới góc áo của hắn bây giờ thực lực đại tiến ám khí chi lưu càng là khó mà đến được nơi thanh nhã cũng không biết giả tinh loạn lựa chọn một nữ nhân như thế đến cùng là ra ngoài như thế nào cân nhắc rất nhanh tần hạo han trước mắt ám khí trên mặt đất hiện lên một tầng lưu sợ phương cũng ý thức được ám khí không tổn thương được tần hạo hãn dứt khoát đổi một cái xáo lộ sau lưng quang ảnh chất động kinh khủng hình rắn xuất hiện không là bình thường rắn mà là một đầu to lớn màu đen mang xả lưu sở phương nhảy lên nhào tới trước trong tay liên tiếp ám khí k í c h sạn g không cho tần hạo hãn c ó hoàn thủ cơ hội sau đó cả người đột nhiên ra tốc một chút đụng phải tần hạo hãn trong ngực một đôi trắng l o á n g cánh tay c u ố n lên tần hạo hãn cái cổ thân eo lấy một loại cực cao độ khó vây quanh tần hạo hãn phía sau đôi chân dài cũng ôm lấy tần hạo hãn thân thể thật giống như một con rắn đồng dạng gắt gao quấn lấy tần hạo hãn nữ nhân này thật không biết xấu hổ a đánh không lại liền bổ nhào vào người ta trên người phía dưới lôi đài hoa lạc vũ xem rất tức giận tần hạo hãn thích ninh lang tuyết thích diệp khinh mi thì cũng thôi đi làm sao lộn xộn cái gì nữ nhân đều đi lên g i á n đâu bên cạnh nàng thi đông lưu lắc đầu không đúng nữ nhân này đang thi triển rào sát rào sát không sai huyết mạch của nàng là m ạ n g xả m ạ n g xả sinh ra liền sẽ rào sát đây là của nàng huyết mạch lực lượng xem ra tần hạo hãn gặp nguy hiểm hoa lạc vũ nhìn kỹ đi quả nhiên lưu sở phương cả người quân lấy tần hạo hãn toàn thân cơ bắp đang bay nhanh co vào tại phía dưới lôi đài thậm chí đều có thể nghe được phía trên cơ bắp xương cốt phát lực kéo kẹt kéo kẹt thanh âm cũng không biết là theo ai trên thân thể chuyển tới tần hạo hang đứng ở nơi đó không nút đ í t mặc cho lưu sở phương c u ố n lấy chính mình muốn để cho mình ngạt thở lưu sở phương cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy bất quá đến loại thời điểm này nàng phi thường tự tin nàng cường đại giáo sát lực lượng đủ để cho một cái dưỡng huyết hậu kỳ tại chỗ bị xếp chết thân thể của nàng đều trải qua đặc thù rèn luyện có thể vặn vẹo ra quỷ dị góc độ cả người liền thật như là một con rắn nếu là nói thật thực lực chiến đấu nàng kỳ thật chỉ có thể ở giữa huyết hậu kỳ bên trong coi như là bình thường nhưng là phải nói thủ đoạn q u ỷ dị nàng không thua bởi bất luận cái nào thường xuyên có thể chiến thắng cừng giả xử suất b ù sữa khí lực muốn ở chỗ này đem tần hạo hãn s i ế t chết ta siết ta siết ta siết chết ngươi dùng sức siết hai phút nàng căn bản không có cảm giác được tần hạo hãn phản kháng không đúng g i a hỏa này là không còn t h ở sao làm sao không cảm giác được máu của hắn chạy cùng nhịp tim cũng không cảm giác được hô hấp của hắn cùng nhiệt độ cơ thể đâu siết đối phương mục đích chính là ngăn cản hô hấp của hắn ngăn cản máu của hắn lưu động từ đó lưu à m mục đối thủ đạt đích. tới thủ ngạt thở mục đích. Thế h n n g là mục đích tựa hồ vừa mới đích đ hồ tự bắt vừa ầ liền Liêu đến, tần hãn không đặt hít hạo thở. có sở phương không dám k i n h thường dùng lỗ thai nghe một chút tần hạo h á n ngực sắc thực tim cũng không có đập thậm chí không có nhiệt độ cơ thể nàng quân quanh tựa như là một khối không có sinh mệnh tảng đá chẳng lẽ đã chết thế nhưng là vấn đề đến rồi đã chết vì cái gì còn không ngã vì cái gì còn không phán định chính mình chiến thắng đâu lưu sở phương nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút tần hạo hát mặt sau đó hơi kém vụ chết tần hạo hát thế mà đối nàng nháy một cái con mắt x í c đủ chưa một cái không có sinh mệnh đặc thù người thế mà còn tại nói chuyện giờ khác này lưu sở phương cảm thấy chính mình chính là một đướng ốc tại người ta trên người hốn qua hốn lại hai phút lại một chút cũng không có thương tổn đến đối phương ngươi ngươi làm sao lại không có việc gì lưu sở phương sắc mặt khó nhìn lên làm sao không có chuyện ngươi lại xoay một hồi ta khả năng liền muốn có phản ứng tần hạo hãn nói làm lưu sở phương sắc mặt nóng lên nhưng là nàng dù sao không phải bình thường mặt mỏng đến lúc này vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định đột nhiên vươn tay cầm một cái chế trụ tần hạo hãn cổ tay tiểu ầ n Hảo h á đệ đệ ngươi vẫn là quá non tỷ tỷ có là xà tộc huyết mạch móng tay của ta bên trong cũng có độc lưu sở phương xứng sở ta đối độc có rất mạnh khẳng tính vậy nhìn xem ai mạnh hơn ước chừng mười giây đồng hồ sau lưu sở phương đã cảm thấy chính mình muốn không được nàng lấy làm tự hào độc tố vậy mà đối tần hạo h á n hoàn toàn vô hiệu mà tần hạo h á n móng tay bên trong độc tố đã đang điên cuồng phá hư thần kinh của nàng hệ thống làm nàng liền muốn duy trì không được làm sao có thể ngươi làm sao có thể đối với độc tố có như vậy lớn kháng tính hơn nữa bản thân ngươi độc tố còn dạng ngày cường tần hạo h á n cười lạnh một tiếng không phải ta quá mạnh là ngươi quá yếu hết ngồi đáy giếng mà thôi lưu sở phương trước mắt biến thành màu đen cảm thấy chính mình liền muốn không được cuộc chiến đấu này từ đầu tới đôi nàng đều tự cho là đúng Căn bản không có cho bản không tần hãn thành b hạo tạo ấ sau đó sau một khắc lưu sở phương đầu này xà mỹ nữ thấy được làm nàng trung thân khó quên một màn đối diện tần hạo h á n khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh biết cái gì gọi là múa dịu qua mắt thợ sao giống ba a bảy chương hai trăm tám mươi hai cái cuối cùng người khiêu chiến tần hạo h á n phòng phát s ó n g trực tiếp tiến độ đến tháng tám năm một không thứ sáu trận chiến thắng lưu sở phương sau trận thứ bảy tùy cơ học sinh cũng lựa chọn từ bỏ cái này tần hạo h á n quả thực là không có nhược điểm lưu sở phương thủ đoạn không thể bảo là không nhiều nhưng là tại tần hạo h á n trước mặt không có chút nào tác dụng từ lâu đến cuối nữ sinh kia thật giống như một đứa ngốc đồng dạng một người đang biểu diễn Kết k quả h ô người có thứ bảy không dám đánh hiện tại tiến hành chính là trận thứ tám trận thứ tám đối thủ gọi là đoạn thiên long mặc dù lưu sở phương cũng thua i a tinh đoạn an bài bốn người đã đào thải ba cái nhưng là rất nhiều người vẫn như cũ đối đoạn thiên long ôm lấy hy vọng đoạn thiên long có thể nói là một cái bị tu luyện chậm trễ danh nhân đường thành viên lần trước có danh nhân đường tích phân thời điểm đoạn thiên long bởi vì tu luyện không có gặp phải dẫn đến hắn tích phân còn kém mấy ngàn điểm bằng không thì cũng đã sớm trở thành danh nhân đường một thành viên mà đoạn thiên long từng có qua hai lần quang huy chiến đấu một lần là cùng tại ngũ danh nhân đường xếp hạng chín mươi vị người chiến đấu một phút thu được thắng lợi một lần là cùng tại ngũ danh nhân đường xếp hạng tám mươi mốt vị người đơn đấu ba phút thu được thắng lợi dựa theo đại gia phân tích đoạn thiên long thực lực tại tại ngũ danh nhân đường bên trong cũng có thể xếp hạng tại bảy mươi năm vị tả h ư u không giống với trước mặt mấy người chiến đấu thời điểm lợi dụng các loại thủ đoạn đoạn thiên long là thuần túy thực lực một cây trường thương cực kỳ kinh diễm hắn cũng là long đằng người có phần bị dạ tinh loạn coi trọng dạ tinh loạn đã từng công khai biểu thị qua mặc dù long đằng chỉ có năm cái danh nhân đường nhưng là trên thực tế hẳn là sáu cái bởi vì đoạn thiên long tuyệt đối là có danh nhân đường thực lực lần này đem hắn an bài đến cái thứ tám lên sân khấu dạ tinh loạn cũng là có lo nghĩ của hắn coi như trước mặt những người kia cũng không được còn có đoạn thiên long tại áp trận tuyệt đối sẽ k hiện ô n tần hãn g làm hạo h c ế m mới được chỗ tốt đi. Cho nên đánh đánh đoạn người chỗ Cho khác những không tính là gì, đánh bại đoạn long mới là thật h tốt tiên bại bại i long nên gì, là là sự. 3. Hiện tại có một ít danh nhân đường khiêu chiến đã kết thúc chẳng hạn như dạ tinh loạn đại đa số đối mặt dạ tinh loạn người đều lựa chọn bỏ quyền cho dù có một hai cái muốn thử một chút cũng cơ hồ đều là bị dạ tinh loạn một chiêu m i ệ u sát cho nên dạ tinh loạn bên kia kết thúc thậm chí phong vũ lôi điện tứ thần bên trong an phong đối n h ư vũ mặc lôi ba người cũng đều kết thúc khiêu chiến của mình đi theo dạ tinh loạn cùng đi đến tần hạo hãn phòng phát sóng trực tiếp còn có sở phong bọn họ những n à y thanh điều người khiêu chiến kết thúc cũng tới quan sát tần hạo hãn tình huống nơi này những cao thủ này đến tự nhiên cũng là mang đến không ít nhân khí tần hạo hãn phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã vượt qua tám vạn đồng thời còn đang không ngừng gia tăng bên trong nhìn thấy đoạn thiên long lên này sở phong bên người đỗ toa toa cười nói tiểu tần không tệ à, lại thắng lợi ba trận liền xem như tại danh nhân đường đứng vững góc chân sở phong gật gật đầu không sai bất quá ta cảm thấy này ba trận chỉ sợ không tốt đánh cái này đoạn thiên long thực lực không yếu muốn thủ thắng nhất định phải bằng mạnh thực lực xác thực trận này chính là một cái xương cứng thanh điệu trương việt mở miệng lâm thương cũng chậm rãi mở miệng tần hạo h á n nếu như vẫn là nhập học thời điểm thực lực chỉ sợ qua không được cửa này liền nhìn hắn khoảng thời gian này tiến bộ lớn bao nhiêu đoạn tiên h long trong tay một đầu trường thương đứng ở tần hạo h á n đối diện người này vừa đăng trảng tần hạo h á n liền cảm thấy đối phương cường đại chiến ý cùng thực lực tuyệt đối là danh nhân đường cấp bậc trận này không dùng vũ khí lại không được tần hạo h á n lấy ra huyền thiết côn đầu này côn là hắn nặng nhất vũ khí còn là lần đầu tiên sử dụng cầm ở trong tay so tử kim côn muốn thuận tay rất nhiều đoạn thiên long là một cái nhìn qua nghiêm cẩn ngay ngắn người là cái loại này chính thống nhất võ giả đối mặt tần hạo hãn ngay lập tức liền mở ra huyết mạch chi lực long tộc huyết mạch sau lưng có một đầu dao long ẩn ẩn xoay quanh hắn không phải trời sinh thần lực nhưng là dưỡng huyết hậu kỳ có thể huyết mạch cường hóa mạnh nhất huyết mạch cường hóa có thể trực tiếp đem người thể lực gấp bội hắn mặc dù không có đạt tới gấp bội nhưng là cũng tuyệt đối vượt qua năm mươi đây mới thực là võ giả đọ sức sư dùng toàn lực vô thỏ cũng dùng toàn lực nhìn đến đây tần hạo hãn cũng không có nương tay muốn dùng toàn lực đánh bại đối phương trước tiên đoạt công cấp tốc hướng về đoạn thiên long chạy như điên dưới chân liền chút đông đông đông tiếng bước chân như là trống trận đây là tần hạo h á n g i ã thú của mình bộ pháp mỗi một bước đều điểm tại trong lòng của hắn làm cho đối phương không thể không khẩn trương lên khoảng cách ba mét tần hạo h á n nhảy lên một cái tinh thần n i ệ m sư phi hành bay thẳng bầu trời nhìn thấy tần hạo h á n bay lên không đoạn thiên long cũng đồng dạng bay lên không bởi vì hắn cũng là một cái hồng tinh kỳ tinh thần n i ệ m sư thế nhưng là hắn tinh thần lực kém tần hạo hãn một bậc vô luận là lên không tốc độ vẫn là lực đạo đều rơi ở phía sau tần hạo hãn giành được tiết cơ h u y ề n thiết côn thái sơn áp đỉnh một côn luân xuống đoạn tiên long dơ thương nên kích ầm một tiếng một đạo sóng âm rung động đoạn tiên long trực tiếp bị đánh xuống không tốt hắn lực lượng cũng không bằng tần hạo hãn bên kia dạ tinh l o ạ n biến sắc liền biết một trận chiến này giữ nhiều lãnh ít hắn không nghĩ tới tần hạo hãn lực lượng như vậy lớn phải biết đoạn tiên long thể lực đạt đến một vạn hai nghìn kg lại bị tần hạo hãn áp chế tinh thần lực rất lại phía sau thể lực rất lại phía sau đây đối với đoạn tiên long loại này cứng nhắc võ giả tới nói là nhược điểm trí mạng muốn cùng tần hạo hãn cái này xảo trá chồng chất người chiến đấu chỉ sợ khó khăn tần hạo hãn một chiêu thử nghiệm ra sâu cạn của đối phương không khỏi cười ha ha một tiếng nói ngạnh thực lực hắn cũng không thua người khác luyện tạm thất trọng sau thể lực đạt đến một vạn ba nghìn ba trăm kg coi như bình thường dưỡng huyết kỷ cường hóa một chút huyết mạch cũng khó có thể vượt qua hắn cái này đoạn thiên long rất đủ mặt nhưng phi thường đáng tiếc không phải trời sinh thần lực người có thể nào thắng hắn lợi dụng bộ pháp cùng tinh thần lực tốc độ lấy được tiên cơ tần hạo hãn bắt đầu báo tố đồng dạng tiến công chân đạp cựu cung bộ pháp triều tịch kỹ xảo phát huy ra công kích như nước thủy triều một côn đập xuống thật giống như một đợt thủy triều đột kích đoạn thiên long nỗ lực ngăn cản đợt thứ hai công kích lại đến đợt thứ hai lực lượng không có tan giải đợt thứ ba công kích lại theo sát mà tới chỉ thấy trên lôi đài từng đạo hắc quang hắc hắc tựa như sấm xét v a n g rội kia là huyền thiết côn quy tích một côn nhanh hơn một côn phát ra làm người ta sợ hai tiếng ông ông đánh đoạn thiên long liên tục bại lui đây mới là chính thống võ giả giao phong không có rực rỡ toàn bằng thực lực nói chuyện đoạn thiên long liên tục ngăn cản tần hạo hãn mười mấy côn cảm giác cánh tay b ù rùn có chút không làm được gì huyết mạch đắp chế giao long xoay quanh hắn ý đồ dùng h u có, có, có thể cảm giác được tần hạo hắn cũng là long tộc huyết mạch nhưng lại không nhận c h ứ n h minh áp chế chứng minh tần hạo han huyết mạch chí ít cũng là giao long cấp bậc không được ta nhất định phải kiên trì tối thiểu muốn tiêu hao hắn thể lực vì cuối cùng đang chẳng người làm nền đoàn thiên long biết chính mình không có khả năng chiến thắng tần hạo hãn nhưng là hắn cũng không hoảng hốt là một m truyền thống võ giả hắn tính bền dẹo vẫn là vô cùng cường tần hạo hãn lực lượng mặc dù vượt qua hắn nhưng là muốn trong nháy mắt đánh tan hắn vẫn là không có khả năng c ắ n chặt răng muốn đánh đánh lâu dài đối diện tần hạo hãn bước chân nhanh chóng vận động hai chân tả hữu giao nhau bước ba ba tiến lên để cho người ta hoa mắt đoàn thiên long lập tức có chút theo không kịp tần hạo hãn bộ pháp dưới chân liền có chút bối ỏng n n g n n g ba liên hoàn ba côn đập xuống đánh đoàn thiên long bạch bạch bạch lư lại tần hạo hãn huyền thiết côn văng n ra g o à i đôi theo n é m ra. Đoạn tiên long toàn lực đón đỡ tần hạo hãn huyền thiết côn lên không nhưng là người nhưng trong nháy mắt đến đ o ạ n tiên long trước mặt trong tay thể lỏng kim loại hóa thành hai thanh đoàn đao lấy tốc độ tia chấp hai tay đầu thứ đ o ạ n tiên long cắn r ă n g một cái ta và ngươi liều mạng trường thương lắp một cái cự l i ngắn thương hoa bạo khởi giống như n ở tung vạn đoá hoa đảo một chuỗi h ỏ a tinh tại trong hai người gian bạo khởi lấp lóe hắn đem sở học thương pháp tinh hoa toàn bộ dùng tới ngạnh sinh đỡ được tần hạo hãn này một đợt đoàn đao tập kích tần hạo hãn cũng không am hiểu đoàn đao nhưng là mục đích của hắn cũng không ở chỗ này chiến đoàn ấ u bên t r n thân thể lần nữa vọt lên, hai tay một cái, thể lòng g thể vọt tay một thể t hai hóa h lắp loại cái, kim h m ộ thiên cái c lưới lớn, một ú t vang ra n g o à Đoạn t h i long luôn cuống tay chân lấy trường thương gậy cản t ầ n hạo hãn người tại không chúng tiếp nhận tung tích huyền thiết côn xử x u ấ t lực khí toàn thân liền người mang côn đập xuống một côn này không có cố kỵ bởi vì đ o ạ n thiên long không cách nào lấy trường thương đột thứ phản kích có thể lớn nhất khí lực tiến công đ o ạ n thiên long miễn cưỡng hoành thương đó nữa cũng rốt cuộc ngăn không được t ầ n hạo hãn cự lực giang giáp một tiếng trong tay lượm ngân thương bị t ầ n hạo hãn đánh thành hai đoạn huyền thiết côn đập tại đoàn thiên long trên bờ vai trực tiếp đem hắn nửa người hủy đi một mảnh mạch máu nương theo kêu thảm đoạn thiên long bị loại tần hạo h á n bắt lại trận thứ tám thắng lợi trận này thắng người khác không lời nào để nói đây tuyệt đối là ngạnh thực lực so đấu hiện tại tất cả mọi người thấy rõ tần hạo h á n chẳng những có thể lấy đưa thân danh nhân đường hơn nữa tám mươi tám xếp hạng còn có c h ú t thấp đoạn thiên long nếu có bảy mươi năm thực lực tần hạo h á n liền có bảy mươi đánh xong trận này trận thứ chín người vẫn như c ũ lựa chọn bỏ quyền căn bản không cần đánh đánh cũng đánh không thắng tần hạo hãn phòng phát xong trực tiếp tiến độ đi tới tháng m ư ơ i năm một ánh mắt mọi người đều rơi vào dạ tinh loạn trên người hắn còn có thể chỉ định một người khiêu chiến tần hạo hãn đoạn thiên long đều thua còn có thể phái ai những người khiêu chiến này bên trong không có người nào cam đoan có bảy mươi trong vòng thực lực đi bảy mươi bên ngoài thực lực vẫn là không muốn lên đến tự dứt lấy đủ. dạ tinh loạn ngồi ở c h ỗ đó nhìn thật sâu tần hạo hãn một chút quay đầu hướng an phong nói không như điện nơi nào có thể kết thúc an phong gật gật đầu quay người ra phòng phát sóng trực tiếp rất nhanh không như điện trở về mọi người kinh hãi phát hiện phong vũ lôi điện tứ thần bên trong không như điện vậy mà không phải danh nhân đường xếp hạng sáu mươi khổng như điện danh nhân đường khiêu chiến thế mà bị người đánh bại hơn nữa khổng như điện không có chút nào thèm quan tâm đi vào phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp bị dạ tinh loạn chỉ định leo lên cái cuối cùng người khiêu chiến thế toàn trường xôn xao chương hai trăm tám mươi ba danh nhân đường quyết đấu chẳng ai ngờ rằng dạ tinh loạn thế mà còn có loại này thao tác làm khổng như điện cố ý thua rơi danh nhân đường khiêu chiến thi đấu sau đó lại cũng người khiêu chiến thân phận tới khiêu chiến tần h ạ hãn chỉ cần khổng như điện chiến thắng hắn liền đem là danh nhân đường tám mươi tám vị phải biết không như điện trước đó thế nhưng là xếp tại 60 phong vũ lôi điện tứ thần không như điện mặc dù xếp hạng cuối cùng nhưng là thực lực của hắn nhưng cũng không yếu rất nhiều người phân tích không như điện xếp hạng có chút bị đánh giá thấp hắn tại cả nước danh nhân đường bên trong hẳn là có kém không nhiều năm mươi vị trí đầu thực lực thế nhưng là vì ngắm bắn tần hạng hãn hắn vậy mà chủ động từ bỏ 60 xếp hạng nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch được một cái tám mươi tám bài vị như vậy mặc dù nhìn như tổn thất không nhỏ nhưng là một cái độc chiêu đối với dạ tinh loạn tới nói không như điện xếp hạng s á vẫn là tám mươi tám đều không quan trọng chỉ cần có thể đem tần hạo hãn đánh xuống liền tốt đây là lúc trước bất luận kẻ nào đều không nghĩ ra được khó trách hắn vẫn luôn chậm chạp không chịu chỉ định người cuối cùng hóa ra là tại quan sát nếu như đoạn thiên long bốn người này có thể đánh bại tần hạo hãn k h ô n g như điện xếp hạng cũng không thay đổi tiếp tục bảo trì tại sáu mươi vị nếu như bốn người này không được k h ô n g như điện liền đến thảo nào trước đó đến người quan chiến chỉ có mưa gió lôi ba người k h ô n g như điện vẫn luôn không đến hóa ra là tại chính mình phóng phát sóng trực tiếp bên trong kéo dài thời gian, chờ đợi tần hạo hãn bên này chiến đấu kết quả trong nháy mắt toàn trường người cái gì cũng nói cái này tướng ăn có chút khó coi đi thế mà chụp danh nhân đường xếp hạng sáu mươi người tới khiêu chiến ha ha ra tinh l o ạ n là thực biết chơi chiến đấu như vậy có ý nghĩa sao tân hạo han chỉ là một cái tân sinh thế mà làm khổng như điện đến cùng hắn chiến đấu thắng mà không võ cũng không thể nói như vậy dù sao người ta bỏ ra đại giới nỗ lực cái dăm chó đại giới bọn họ bên kia đều có ăn ý khiêu chiến khổng như điện người kia là long đẳng mặc dù khổng như điện đào thải xuống tới danh nhân đường vị trí vẫn là long đẳng cầm giữ nếu là bên này khổng như điện lại thắng long đẳng liền có sáu cái danh nhân đường quả nhiên là tính toán không bỏ sợ ta t ầ n hạo h á n ở trại huấn luyện thời điểm rơi xuống một lần dạ tinh loạn mặt mũi nhanh như vậy trả thủ cấp đến rồi chẳng lẽ chỉ có một mình ta cho rằng nếu như tần hạo h á n thắng dạ tinh loạn chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã c h ẳ n g công dã c h ẳ n g à tin tức này truyền ra ngoài tần hạo h á n phòng phát sóng trực tiếp nhân số lần nữa các gọn đã vượt qua hai mươi vạn đại quan so với lúc trước dạ tinh loạn người nơi đâu số còn nhiều hơn có thể thấy được lần này chiến đấu chịu chú ý độ nhìn trên đài tràn đầy tự tin không như điện dạ tinh loạn n ế c miệng lên một cái ý cười vốn dĩ dựa theo kế hoạch của hắn nếu như tần hạo hãn có thể chiến thắng hắn an bài bốn người cái cuối cùng hắn dự định phái an phong hoặc là đ ố i nhược vũ lên sân khấu vậy một trăm phần trăm sẽ thắng lợi thế nhưng là khổng như điện nói như vậy quá lãng phí hắn cũng đủ để thu thập tần hạo hãn bởi vì lúc trước gặp được tần hạo hãn thời điểm khổng như điện một cái cất bước liền làm tần hạo hãn luôn cuống tay chân cho nên hắn căn bản không có đem tần hạo hãn để vào mắt đã khổng như điện như thế cam đoan dạ tinh l o ạ n tất nhiên không thể nói không được liền làm khổng như điện đến đánh cuối cùng n à y một trận hắn thấy khổng như điện đối phó tần hạo hãn cũng đủ mặc dù không phải ưu thế á nhưng là cũng cam đoan có thể thắng đối diện sở phong oán hận nhìn chằm chằm dạ tinh l o ạ n h i ệ n nhiên là cảm thấy cách làm của hắn h è n hạ bất quá dạ tinh l o ạ n cũng không quan tâm cái này h è n hạ liền h è n hạ tóm lại không thể để cho thanh điệu như ý cũng không thể để tần hạo hãn như ý trên lôi đài không như điện nhìn tần hạo hãn tràn đầy tự tin tần hạo hãn ngươi tội gì khổ như thế chứ lúc trước l a o đại cố ý lưu lại một cái vị trí ngươi nên trong lòng có điểm số cứ như vậy ngươi chẳng những không thể lưu tại danh nhân đường còn liên lụy ta ta có phải hay không hẳn là hung hăng trả thù ngươi đây nhìn đối phương đàm tiếu vui vẻ tần hạo hãn cũng cười vậy ngươi lại là tội gì khổ như thế chứ chính mình từ bỏ sáu mươi xếp hạng tới đối phó ta cuối cùng liền tám mươi tám đều không lấy được ngươi nói ngươi hẳn là đi ghen ghen hay hảo hảo danh nhân đường không đ ốc chính mình đem chính mình đùa trời chết ha ha ha t ầ n hạo hãn lúc nói chuyện làm sao không ước lượng phân lượng của mình một chút đâu ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai sao không như điện s á c thực có cồn vọng v ô liếng hắn là dưỡng huyết hậu kỳ là tinh thần nhậm sư đồng thời còn là một cái trời sinh thần tóc người nhìn qua cùng trước đó đoạn thiên long không sai biệt lắm nhưng là hắn lại so đoạn thiên long mạnh hơn bởi vì hắn huyết mạch thức tỉnh lực lượng muốn vượt qua đoạn thiên long đoạn thiên long mặc dù đã thức tỉnh giao long huyết mạch nhưng là bản thân luyện thể trình độ không có khổng như điện cao hơn nữa thức tỉnh trình độ cũng không bằng hắn khổng như điện tốc độ cùng lực lượng toàn diện vượt qua đoạn thiên long hơn nữa hắn loài báo ma thú luyện thể làm tốc độ của hắn đạt đến một cái siêu cao trình độ chẳng những gọi là khổng như điện tốc độ cũng chính là giống tiềm điện độc dạng còn có chính là khổng như điện bản thân cũng học tập cựu công bộ pháp lúc trước một chân liền làm tần hạo han dối loạn tức lỏng tân hạng hãn ta không nghĩ tới ngươi lại có thể chiến thắng đoạn tiên long như vậy ngươi lại đến thử một chút có thể hay không chiến thắng ta đi trong tay trường thương run dày mấy lần không như điện bắt đầu chậm rãi vòng quanh tân hạng hãn đi lại tân hạng hãn ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật ta không như điện cũng không phải nhà ấm bên trong lớn lên vó giả ta đã từng có một năm thời gian đều là tại nước ta nam phương biên cảnh địa khu cùng biến dị thú chiến đấu cùng quốc gia khác võ giả chiến đấu ta này một khẩu thương phía dưới chết đi biến dị thú số lượng vượt qua một vạn chết đi cái khác võ giả cũng vượt qua trăm người người có thể tưởng tượng một người đơn thương độc mã đánh giết đối phương hai cái tiểu đội hành động vĩ đ ạ i sao kia chính là ta làm ha ha không như điện vừa nói biến đi vừa giảng thuật chính mình quan g huy sự tích hắn làm như vậy không phải ăn nhiều chết no mà là một loại chiến thuật cước bộ của hắn ngay tại trầm rãi dẫm lên tần hạo hãn n h ị tim nghiêm mật giám thị tần hạo hãn tình huống một khi tần hạo h ắ n lộ ra sơ hở hắn liền sẽ dông báo đồng dạng nào tới tần hạo h ắ n lúc này vẫn là sách theo huyền thiết côn tại khổng như điện đối diện cũng chậm rãi tiến lên trận địa sẵn sàng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm khổng như điện chân tựa hồ có chút khẩn trương rất hiển nhiên hắn là một năm bị rắn cắn mười năm s ợ dây thừng lo lắng khổng như điện đột nhiên xuất hiện biến hóa gì chiếm cứ tiên cơ nhìn tần hạo h ắ n khẩn trương bộ dáng khổng như điện mừng thầm trong lòng càng là khẩn trương như vậy hề hề vậy ngươi liền càng dễ giảng sai lầm Nam n hạ ra ra tần hạo hán tựa hồ có chút phẫn nộ đáp lại đừng nói nữa ngươi đơn giản cũng chính là dạ tinh loạn chó xăng thôi hôm nay ta muốn đánh gây chân chó của ngươi làm căn ba không như điện đột nhiên hét lớn một tiếng bước chân dừng lại tần hạo hán bộ pháp tựa hồ có chút bối rối kia là thần kinh khẩn trương cao độ biểu hiện không như điện lập tức liền thấy được cơ hội ba ba ba ba nhanh chóng dầm chân hướng về phía trước mỗi một bước đều dẫm lên tần hạo hãn nhịp tim hắn muốn triệt để trên tinh thần trước đệ sập tần hạo hãn chỉ cần có thể như vậy đi vào tần hạo hãn bên người trận chiến đấu này hắn liền thắng một nửa hôn đ à n tiểu tử d á mắng m lao tử chó săn hôm nay muốn ngươi chết khó coi ngay tại lúc hắn muốn tiếp cận tần hạo hãn thời điểm đột nhiên thế giới giống như an tĩnh hắn vững vàng khóa chặt tần hạo hãn tinh thần nhiệm lực vậy mà hoàn toàn không cảm giác được tần hạo hãn nhịp tim thật giống như hắn công kích đối tượng chỉ là một khối không có sinh mệnh chuyện gì xảy ra không như điện một chút đã mất đi mục tiêu đã mất đi tiết đ ấ u bước chân vậy mà không hiểu có chút lảo đảo cao thủ quyết đấu đây chính là một cái trí mạng sai lầm tần hạo h á n khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh làm như vậy nửa ngày diễn rốt cục có thể dẫn k h ổ n g như điện vào cuộc hiện tại nên đến hắn biểu diễn thời điểm đột nhiên dừng lại nhịp tim lại đ ỗ n g nhiên khôi phục tần hạo hãn như là đối phó đoạn thiên long đầm dạng nhảy lên bay lên không một côn đập ra ngoài không như điện xưa lâu bằng nay thời đại của ngươi đi qua hồ bốn một đạo hát quang rơi xuống huyền thiết côn đập tới không như điện tiên cơ mất đi nhưng là cao thủ chính là cao thủ cũng vì bối rối trong tay thiết kỵ thương quét ngang báo đen huyết mạch bộc phát thể lực tăng vọt đến hơn một vạn ba ngàn kg hắn tự tin có thể lật về đến mất đi tiên cơ tần hạo h ắ n lực lượng không phải đ ạ i sao vậy nhìn xem có thể hay không đánh phá phòng ngự của hắn kết quả hắn lại tính sai tần hạo h ắ n nhảy dựng lên huyền thiết côn đập xuống tại nửa đường thời điểm vậy mà quang ra tới giống như tiêu thương đồng dạng ném đi qua không như điện trong lòng kinh hãi vội vàng trong lúc đó gầy cản đem tần hạo hãn huyền thiết côn mở ra thế nhưng là tư thế lại có chút loạn Tần、hạo、Hãn, Hảo không có vũ khí ngươi vẫn là muốn chuyển vốn cho rằng tần hạo hãn mất đi huyền thiết côn là một cái bất t ì n h c h i ề u thế nhưng là không nghĩ tới tần hạo hãn người giữa không trùng tay run một cái một cái h ỏ a kích xuất hiện trong tay không như điện hôm nay liền lấy ngươi tế kích h ỏ a kích tại không trung cơ h ộ i là theo sát huyền thiết côn mà lên hóa thành một đầu bạch long đâm thẳng không như điện ngực liên tục hai lần tính sai cái này tiên cơ là triệt để đã mất đi đối mặt tần hạo hãn ngang nhiên một kích không như điện đỉnh đầu một chút liền gặp mồ hôi cái này tần hạo hãn chiến đấu chỉ số thông minh quả thực là cuộc đời ít thấy hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại hắn trong tính toán một k í c h này cũng là điểm chính mình phi thường khó chịu một cái bộ vị không có chút nào sai lầm hắn chẳng lẽ cũng sẽ không phạm sai lầm sao bây giờ nghĩ những này đã dư thừa không như điện miễn cưỡng đem thiết kỵ thương ra bên ngoài gầy ngăn lại tần hạo h ắ n thiểm điện một k í c h không nghĩ tần hạo h ắ n h ỏ a kích trực tiếp đặt ở hắn trường thương bên trên thuận nước đầy thuyền h ỏ a kích phía trên đại nguyệt nha đ è ép cán thương liền đẩy đi qua h ỏ a kích xem như lao dùng một đường đốn lửa bắn tư tung trước mắt liền đến trước mắt không như điện cũng là phản ứng rất nhanh kịp thời bung tay thừa dịp hai người tiếp cận. một quyền liền đánh tới thế nhưng là không nghĩ tới tần hạo hán còn nhanh hơn hắn cũng đồng thời bung ô tay nằm ngón tay như cắt hướng về phía cổ họng của hắn không như điện biết tần hạo hán trên tay công phu lợi hại chẳng những l i ề u mạng chỉ có thể túi đầu xông về phía trước tránh né hai người giao thoa mà qua hắn bắt lấy thương của mình cán hướng phía trước mang tần hạo hán một kích thất bại cũng bắt lấy bán g kích hướng phía trước mang thế nhưng là tần hạo hán ưu thế không phải nói nói, lúc này không như điện thân thể là đảo đã có chút chật vật hai người bỏ lỡ tần hạo hán đầu cũng sẽ không bắt lấy họa kích thân thể ngựa ra sau đem kích làm côn ngửa nện n ra sau u x ố đại n tính sai gia n r cảm c vô l thấy tần hạo hãn là cái thần kỳ người cùng đoạn thiên long cái loại này xếp hạng bảy mươi lăm tả hữu có thể đánh thật lâu lại mấy chiêu bên trong đánh khổng như điện miệng phun màu tươi không như điện thực lực tuyệt đối là muốn mạnh hơn đoạn thiên long kết quả lại bị tần hạo h á n đánh cho tên g ư ờ i sự đả kích này không thể bảo là không lớn tần hạo h á n một kích thành công hoa kích manh kéo trở về nguyệt nha đem khổng như điện trên người vạch ra một vết thương máu tươi chảy ra đến lúc này tần hạo h á n triệt để yên tâm chỉ cần có một vết thương có thể liên tục không ngừng tiêu hao khổng như điện thể lực trận chiến đấu này hắn liền thắng chắc không như điện bị tần hạo h á n đánh bại sau thương thế cũng không trí mạng nhảy dựng lên tiếp tục chiến đấu thậm chí một lần còn chiếm căn cứ thượng phong thế nhưng là ưu thế nhưng thủy trung không thể chuyển hóa trở thành thắng thế Tần、hạo、Hán Hảo vết cái bạch long dùng kích u thương h h p đang chảy máu ưu thế từ từ nghiêng không như điện không có biện pháp ngạnh xinh xinh nhìn tần hạo h á n dần dần cùng mình ngang hàng sau đó bắt đầu đè ép chính mình đánh đến cuối cùng không như điện bị tươi sống hao tổn phế đi không ngừng chạy máu làm hắn thể lực tiêu hao hầu như không còn càng thêm làm hắn tuyệt vọng là từ đầu tới đôi hắn đều không thể cho tần hạo hắn một lần trọng thương thậm chí liền vết thương nhẹ đều không có đánh ra tới qua vốn dĩ thực lực muốn hơi vượt qua tần hạo hắn một chút lại chuyển phi thường khó coi thời khắc cuối cùng tần hạo hắn họa kích và mở liên tục đánh gây khổng như điện hai cái chân ta nói qua muốn đánh gây chân chó của ngươi hiện tại ta thực hiện lời hứa khổng như điện quỳ gối trên lôi đài tự sát bỏ mình thua cuộc chiến đấu này bỏ qua danh nhân đường sáu mươi bài vị kết quả liền tám mươi tám xếp hạng cũng không lấy được lần này chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hơn nữa vô luận hắn trên miệng có thừa nhận hay không tâm lý đều đã rõ ràng mặc dù tần hạo h ắ n ngạnh thực lực thượng cùng hắn so còn có từng tia từng tia thua kém nhưng là kỹ xảo chiến đấu đã siêu việt hắn còn có hắn không ai bằng tâm lý tố chất không như điện mãi cho đến chuyển đều nghĩ mãi mà không rõ tần hạo h ắ n như thế nào sẽ không phạm sai hắn thậm chí ngay cả một cơ hội đều bắt được không là căn bản không có cơ hội nhưng bắt không như điện cho rằng muốn đánh bại tần hạo hãn nhất định phải danh nhân đường năm mươi vị trí đầu người ra tay mới được nhưng là trước mắt đã không có cơ hội này danh nhân đường khiêu chiến thi đấu kết thúc nửa tháng nữa chính là á liên bang xuyên lục địa chiến trường đi qua lại một đoạn thời gian điều chỉnh thử xuyên lục địa chiến trường giả lập kỹ thuật đã thành t h ủ từng cái quốc gia đều đang ngẩng đầu ngóng trong trận này việc quan trọng ba i a n g giác một cái ly thủy tinh hung hăng ngã tại trên vách tường vỡ vụn thủy tinh rơi l à tả trên đất không như điện túi đầu không dám làm âm thanh mặc dù lần này hắn tổn thất danh nhân đường thân phận nhưng là so với hắn càng thêm tức giận người là dạ tinh loạn dạ tinh loạn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm không như điện ta nói làm an phong hoặc là đỗ nhược vũ đi ngươi nói ngươi có thể làm đây chính là ngươi mang cho ta trở về lễ vật sao trên lôi đài bị người đánh cầu đồng dạng long đằng mặt mặt của ta đều để ngươi cho mất hết lão đại ta không nghĩ tới tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy rõ ràng nửa tháng trước đó hắn còn không có mạnh như vậy vậy ngươi nghĩ không ra vẫn là trách nhiệm của ta đi không như điện c u ố i đầu không dám ta không có nói như vậy là ta trách nhiệm bên cạnh an phong đỗ nhược vũ mặc lôi ba người cũng nhao nhao mở miệng vì không như điện cầu tình dạ tinh đoạn thật dài thở ra một hơi ánh n mắt bởi vì lúc kia tần hạo hãn liền sẽ như là chó nhà có tang sẽ không nhận người nào chú ý cũng sẽ không có người nghĩ đến chính mình sẽ đổi tận giết tuyệt nhưng là bây giờ không được tân hạo hãn thành công bảo vệ danh nhân đường vị trí hắn hiện tại ra tay tuyệt đối không phải thời cơ tốt lão đại vậy làm sao bây giờ an phong hỏi hiện tại không có biện pháp quá tốt chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến xuyên lục địa chiến trường sắp bắt đầu hàng đầu vấn đề là muốn thông qua lần này chiến trường làm k h ổ n g như điện cùng đoạn thiên long những người này đều trở lại danh nhân đường bên trong đến hiện tại thanh điệu năm cái danh nhân đường đã vượt qua chúng ta long đẳng tuyệt đối không thể tại lần chiến đấu này bên trong bại bởi thanh điệu an phong mấy người nhao nhao gật đầu nhiều năm như vậy long đẳng đều là thứ nhất tuyệt đối không thể tại mấy người bọn hắn trong tay bị thanh điểu lại vượt qua đi mấy người tụ tập cùng một chỗ bắt đầu nghiên cứu lần này á liên bang cái k h á c các quốc gia tình huống không như điện cũng tại mấy người ở giữa nhìn bên cạnh đồng bạn đều là danh nhân đường giờ phút này trong lòng tràn ngập sự không cam lòng coi như dạ tinh loạn quyết định tạm thời không đúng tần hạo hãn ra tay thế nhưng là hắn cũng không muốn bỏ qua tần hạo hãn lão đại thực là lo lắng quá nhiều một cái chết đi người ai sẽ như vậy bán mạng truy t r a ngươi không động thủ ta tìm người ra tay tần hạo hãn đánh xong sau cuộc tranh tài liền trở về trong nhà chỉ u đ là khuyết thiếu mấy cái nhân viên quản lý thần hạo hãn cũng không có vội vã mở hắn dự định lại quan sát mấy ngày lần này khiêu chiến thi đấu kết thúc hắn lo lắng giả tinh l o ạ n nhóm người kia có thể sẽ gây bất lợi cho chính mình bỏ đi mua dược tài tiền tần hạo hán trong tay còn có mười tám ước hiện tại luyện tạng kỳ dược liệu đã toàn bộ số tiền này nếu như mua thể lòng kim loại còn không tính nhiều tần hạo hán liền muốn đem kỳ hoa rơi tiền lưu tại trong tay không có bất kỳ cái gì giá trị chỉ có đem này đổi thành thứ thích hợp với mình mới có thể thể hiện ra giá giá trị giả tinh l o ạ n nhóm người kia có khả năng xuống tay với mình tần hạo hán cần một chút bảo vệ mình lực lượng sáng sớm hôm sau hắn mở ra chính mình thiên lôi xe máy đi tới kinh thành thị trường giao dịch m ư ờ i tám ứ c muốn một chút tiêu hết cũng là không nhỏ độ khó tần hạo h á n mang theo thanh thiên tại thị trường giao dịch bên trong đổi tới đổi lui tại một chỗ bán ra biến dị thú thi thể địa phương thanh thiên ngừng lại nó chạy tới một cái địa long thi thể bên người ngừng lại chỗ sâu đầu lưỡi nhìn tần hạo h á n từng giọt nước bọt theo khỏe miệng trở xuống tần hạo h á n đi qua nhìn một chút phát hiện cái này địa long là một cái cấp bậc tương đối cao biến dị thú thực lực đã đạt đến võ giả hóa kình trình độ mặc dù không biết thanh thiên vì cái gì muốn ăn cái này tần hạo hãn vẫn là hỏi lá bản cái này bao nhiêu tiền cấp sáu biến dị thú thi thể ba trăm vạn một đầu vậy nếu là nhiều mua một chút đâu mười đầu đưa tặng một đầu tần hạo h á n một lần mua mười đầu đem bên trong một đầu ném cho thanh thiên thanh thiên chạy tới lang thôn hổ hết bắt đầu ăn rất mo ăn không còn một mảnh trong quá trình này tần hạo h á n quan sát kỹ phát hiện thanh thiên trên người nhiều hơn một chút lân phiến thanh thiên hiện tại chỉ có trên cổ có lân phiến thân thể những bộ vị khác lân phiến còn không có mọc r a ăn hết đầu này điệu lòng sau lân phiến nhiều hơn mười mấy mảnh thì ra nó muốn ăn chí ít cấp sáu biến dị thú thi thể mới có thể đối sinh trưởng có chút trợ rút hẳn là càng cao cấp hơn biến dị thú huyết nhục càng trở nên c ố động dinh dưỡng giá trị cũng càng cao trước đó tần hạo hãn đút cho nó phổ thông biến dị thú xem ra chỉ có no bụng hiệu quả mà không cái gì dinh dưỡng giá trị ăn hết một đầu địa long thanh thiên trên người khí tức có một chút tăng cường dứt khoát lại mua hai mươi đầu hết thể nhét vào một cái cỡ trung nhận bên trong làm thanh thiên một tháng lương thực bất quá đây cũng chỉ là tiêu hết chín ngàn vạn mà thôi còn có m ộ ư ơ i bảy cái ức không có hoa ra ngoài mang theo thanh thiên tiếp tục đi tần hạo hãn đi tới bán ra nô lệ địa phương các vị các vị đi qua đi ngang qua đ ư n g bỏ qua lần này mặt hàng chủng loại đầy đủ vô luận ngươi cần gì người như vậy mới nơi này đều là cái gì cần có đều có vệ sĩ kế toán quản gia g người hầu làm ấm giường vẫn là nấu cơm nơi này đều có thể tìm đến nha một cái nô lệ con buôn ở nơi đó lớn tiếng gào to hấp dẫn rất nhiều người quan sát t ầ n hạo hãn dừng bước hắn xác thực huyết thiếu một ít nhân thủ khu xưởng cùng cửa hàng quản lý bình thường thông báo tuyển dụng liền có thể nhưng là bảo vệ nhân viên lại không tốt như vậy thông báo tuyển dụng thông báo tuyển dụng đến cũng không nhất định có thể cam đoan này trung tâm vậy còn không như mua mấy cái chiến đấu hình nô lệ vị huynh đệ này muốn nhìn nhìn chiến đối ấ thấp nhất u u hình hàng Chúng chính phẩm phẩm phẩm phẩm vạn ngũ vạn lên, người là giả, sao. ta cái, cái, lục tức tứ tứ một một một m võ n nhìn nhìn c á gì xuống không trường, thường người hình. bình loại làm lệ lên mới có người hỏi、thăm. Đối phẩm thị chỉ thể thành chỉ phẩm thăm. căn bản nô bán, Tứ trở tứ trở ra có có có có với tần hạo hãn tới nói tứ phẩm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa căn bản cũng không bảo vệ được hắn khả năng sẽ còn kéo chân sau ngũ phẩm ý nghĩa đồng dạng không lớn có thể ở đây bán ra đa số đều là tương đối phổ thông võ giả Có r ấ trong ít cái i h này tuyệt đỉnh tài võ giả sẽ xuất hiện. Hắn muốn nhìn, muốn có p h mấy võ giả, một cái người da trắng mấy hát nhân còn có mấy cái màu nâu làn da người hẳn là đến từ nam mỹ liên bang bên kia nô lệ con muốn nói là một thước lên giá nhưng là cơ bản không có một t h ư c cái số này tần hạo hãn nhìn thấy ít nhất đều là một t h ư c năm thậm chí hai ba ước đều rất bình thường đắt như thế tần hạo hãn khẽ nhữ mày không quý huynh đệ bồi dưỡng một cái lục phẩm v õ giả ít nhất cũng phải cái này số tiền hơn nữa còn chưa hẳn bồi dưỡng ra tới rất nhiều người đều dừng bước tại d ư ỡ n g h u y ế t kỳ không cách nào đột phá ta chỗ này thế nhưng là tiền nào đồ đấy già trẻ không g ạ t tần hạo hãn không có lên tiếng ánh mắt tại mấy cái nô lệ trên người đã qua đang suy nghĩ mua cái gì người thời điểm c á c nhắc nhở đột nhiên vang lên chương hai trăm tám mươi lăm một mươi ức nô lệ thép thanh âm nhắc nhở tại tần hạo hạn trong đầu vang lên túc chủ x i n chú ý màu nâu làn da tiểu nam hải ẩn nấp chính mình thực lực tần hạo hạn hướng về phía mấy cái k i a màu nâu làn da người nhìn sang nơi này có sáu cái người da trắng bốn cái người da đen cùng ba cái màu nâu làn da người trong đó hai cái màu nâu làn da chính là nam tử ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đều là lục phẩm v õ giả mà còn có một tiểu nam hải nhi nhìn qua chỉ có một ư ơ i tuổi khoảng t r ư ờ n g chỉ là một cái người bình thường hai cái màu nâu nam tử mỗi người hết giá đều là ba năm ức mà cái kia tiểu nam h à i thế mà cũng biết giá ba năm ức nhìn đến đây tần hạo h ắ n đã cảm thấy hơi nghi hoặc một chút hắn nhìn một chút kia hai nam tử hai người này nhìn qua không sai ta mớn cái kia nô lệ con buôn lập tức khổ mặt huynh đệ muốn mua hai người này nam liền nhất định phải đem cái này tiểu nam h à i mua hết không thì hai người này ta đã sớm bán đi a đây là vì cái gì hai người này nam đều đạt đến hóa kinh kỳ một cái ba năm ức có thể tiếp nhận thế nhưng là đứa bé trai kia chỉ là một cái người bình thường không đáng ta dùng tiền đi mua đi nói thì nói thế không sai tần h hạo hãn nhìn một chút mấy người này kia hai cái màu nâu làn da nam tử nhìn qua rất mạnh trên cổ mang theo kim loại vòng cổ dùng để giam cầm bọn họ hành động tiểu nam hải cũng giống vậy mang theo vòng cổ nhìn qua g ầ y gò nho nhỏ một đôi mắt giờ phút này chính nhìn tần hạo hãn tần hạo hãn ở trong lòng yên lặng cùng k ế t liên hệ ngươi xác định đứa bé trai kia che giấu thực lực không sai nam hải này nhi đã đạt đến lục phẩm đ ỉ n h phong hơn nữa tư chất của hắn hơn xa kia hai cái nam tử trưởng thành hắn chỉ là một hải tử làm sao có thể nhỏ như vậy liền đạt tới lục phẩm đ ỉ n h phong ta không cách nào xác định hắn sử dụng phương pháp gì nhưng là ta có thể thông qua quét hình kiểm tra hắn cốt linh nam hải này nhi cốt linh tại hai mươi b ố tuổi nha lại là dạng này kiểm tra cốt linh phương pháp là chuẩn xác nhất tính toán tuổi tắt phương thức có thể không sai kiểm chứng người n i ê n k ỷ đã kết nói như vậy như vậy nam hải này nhi kỳ thật cũng không phải là một cái nam hải nhi chỉ là thông qua một số bí mật thủ đoạn làm hắn biến thành cái dạng này ta mua xuống ba người này đáng ra sao phi thường giá trị ba người mười ước năm nghìn vạn nếu như làm lục phẩm võ giả chỉ là bình thường giá cả nhưng là nam hải kia tùy thời có thể đột phá vào t h ấ t phẩm nhâm đốc cảnh giới thất phẩm võ giả tại nô lệ trên thị trường căn bản là không thấy được tân hạo hãn gật gật đầu nói không sai lục phẩm võ giả còn có thể mua được thất phẩm muốn đi đâu mua một cái thất phẩm võ giả mười cái lục phẩm cũng không sánh nổi không năm mươi cũng không sánh nổi tân hạo h á n nhìn về phía cái kia nô lệ lão bản ba người mới ức có thể hay không bán lão bản vội vàng k h o á t khoác tay huynh đệ cái giá tiền này ta đã lô vốn nhi đến nhà thực sự không thể tiện nghi hơn ta đây liền đi mặt khác một nhà nhìn xem nơi nào tựa hồ cũng có hóa kỳ n h k nô lệ ra bên ngoài bán ai đừng tốt ta mười ức liền mười ức nhìn ra được người lão bản này xác thực lô vốn nhi cắn răng gật đầu đem ba người đóng gói bán cho tần hạo hãn đây là nô lệ vòng cổ mẫu vòng ba cái đều tại ngươi bây giờ hướng bên trong d ọ t một g i ọ t máu liền có thể thông qua bên trong trận pháp bí pháp khống chế ba người này sinh tử ba cái nho nhỏ vòng kim loại đến tần hạo hàn trong tay tần hạo hàn hướng bên trong nhỏ một chút máu đối diện ba cái màu nâu làn da nô lệ đều thân thể hơi chấn động một chút bọn họ trên cổ vòng cổ xảy ra phản ứng đâm vào làn da cùng tần hạo hãn xảy ra liên hệ thần bí bất quá loại này khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng t e t cho tần hạo hãn vòng cổ là không giống nhau này ba cái màu nâu làn ra người cũng không có như cùng thành thiên như vậy đối tần hạo hán địch lý hoàn toàn không có bọn họ chỉ là bức bách tại sinh tồn không thể không tuân theo tần hạo hán mệnh lệnh t h i ê n g i a o rồi tần hạo hán đi tới ba người bên người các ngươi tên gọi là gì ta gọi siva ta gọi lopez ta gọi ta gọi d i e s t o hai cái nam tử trưởng thành phân biệt gọi siva cùng lopez mà cái kêu màu nâu làn d a tiểu nam hải gọi là d i e s t o các ngươi đến từ nơi đâu chúng ta đến từ nam mỹ liên bang tam ba trả lời người là siva rất tốt ta hy vọng chúng ta về sau có thể đủ tốt tốt ở chung một ngày kia ta cho các ngươi lấy xuống cái này vòng cổ nói tần hạo hãn ôm lấy cái kia tiểu nam hải tươi cười chân thành ba người này sắc mặt đồng thời biến đổi si va kinh ngạc mở miệng ngươi nói là sự thật không thì các ngươi nghĩ sao hai người các ngươi có lẽ có ít giá trị nhưng là cái này tiểu nam hải chỉ là một cái người bình thường ta chẳng qua là cảm thấy cùng các ngươi có chút dưới phận không thì ta tại sao phải hoa mười ước mua xuống ba người các ngươi mấy người hai mặt nhìn nhau hiển nhiên có chút bị tần hạo hãn nói đả động bọn họ tại thị trường nô lệ này hai tháng muốn mua xuống bọn hắn người đếm không hết nhưng là bởi vì muốn dẫn lấy tiểu nam h ả i cái này vương hữu vẫn luôn không có thành ra qua tần hạo hắn là duy nhất một cái không chút do dự mua ba người cái này đã thắng được hào cảm của bọn họ hơn nữa hắn còn nói một ngày kia sẽ lấy xuống bọn họ vòng cổ đây càng là làm mấy người trong lòng giấy lên vô tận hy vọng bị tần hạo hắn ôm tiểu nam h ả i đi estor ánh mắt lóe lên một kia phức tạp quan mang do dự một chút đối tần hạo hắn nói nếu quả như thật có một ngày như vậy ngươi nhất định sẽ không hối hận lựa chọn của ngươi Tần h ạ o hạng tự hồ nghe không hiểu câu nói này cười ha hả nói ta c h ờ mong ngày đ ó đến đi thôi lên xe t ầ n h ạ o hãn chào hỏi ba người đi theo hắn rời đi thị trường giao dịch lên hắn tiên lôi xe máy chúng ta mấy cái đi trước có một bữa cơm no đủ một cái xe ba người tăng thêm một cái hình thể cực đại thanh thiên lung la lung lay bay lên không hướng về gần đây tiệm cơm lái đi chúng ta muốn làm sao sưng hâu ngươi kêu ngươi chủ nhân sao si va trước tiên nói không cần mặc dù các ngươi bị ép trở thành nô lệ nhưng ta cũng không muốn trở thành nghiến ép nô đái của các ngươi chủ ta gọi tần h ạ n hãn Các có chút người tần liền người nhau, gọi trong ta tốt. lướt mắt Ba đây phòng gặp khí của bọn hắn không sai, gặp một cái như thế khai quang mang tiến tắn Vận bọn sáng người mua, của sai, một một đi. cái bước đ là vận một a của mang ba y Đây bọn hắn. Tần hạo hắn mang ba người sành. hạo phệ tiệc m giả đi võ giả phệ đây là một cái tương đối cao ngăn tiệc phệ không phải mấy trăm khối cái chủng loại này mỗi người ba nghìn khối vào nhà hàng sau si va ba, ba người bông ra q u a y h à m phong quyển tàn vân c ù n g ăn cuối cùng tính tiền rời đi lão bản mặt đều có chút x a n h b i ế c bốn người bọn họ ăn không sai biệt lắm ba vạn khối nguyên liệu nấu ăn ăn cơm xong sau mấy người khoảng cách cảm giác kéo gần lại một chút bất quá tần hạo hãn nhìn ra được bọn họ vẫn như c ũ không tin lắm mặc cho chính mình lái xe về tới khu xưởng tần hạo hãn nói rõ cho bọn hắn mấy công việc siva lopez hai người các ngươi liền phụ trách an toàn của nơi này công tác một người ở phía trước cửa hàng một người ở phía sau khu xưởng cam đoan sản nghiệp của ta sẽ không bị người xâm hại đến siva cũng không có lập tức đáp ứng mà là hỏi tần hạo hãn kia đi est o r đâu lopez nói tần chúng ta rất cảm kích người thu lưu chúng ta nhưng là đi est tổ xác thực không có tác dụng gì nếu như ngươi cảm thấy hắn là vương hữu có thể lựa chọn đem hắn nuốt tại địa phương nào chỉ cấp một chút ăn là được d i esto nhìn thoáng qua tần hạo hãn tựa hồ có chút sợ hãi mở miệng ta chỉ là một cái người vô dụng bằng không tần ngươi liền làm ta làm một chút việc vặt ta cam đoan ăn cũng không nhiều ngươi không nên đổi ta đi có được hay không khả năng tại trong lòng của bọn hắn còn muốn thử thách tần hạo hãn xem cái này thổ q u ố c người trẻ tuổi có phải hay không còn nói như vậy thực tình đối đãi bọn hắn tần hạo hãn giả bộ như không biết trong lòng cười thầm nhưng là ngoài miệng lại quả quyết trả lời đi esto ngươi tuổi con nhỏ h i ệ nói tại thích bất tác, tại trong, ta làm thanh thiên cùng ngươi ở chung một、chỗ. thanh thiên là một đầu rất lợi hại đại cái ngươi liền ngươi lợi với nó không khu hợp chung chỗ, công luận sưởng bên cùng cùng n gì cầu, làm lưu làm là đầu ở không kẻ thương luận nào tổn thương đến n g có bất ư ơ Nói, tần hạo hãn rất nhanh tại trên mạng chụp được một đống sách giáo khoa đều là thích hợp đi est ổ ở độ tuổi này học tập những khóa này bản g i á o tài chính ngươi trước tiên ở nơi này tự học đi dù sao ngươi không phải chúng ta thổ quốc người không cách nào tại thổ quốc lên lớp chính mình học tập sau đó ta mỗi ngày trở về kiểm tra ngươi est ổ khoe miệng có chút tát hai cái những n à y học sinh tiểu học sách giáo khoa hắn thật là không cần dùng nha nhưng là nhìn lấy nhiệt tình tần hạo hãn hắn cũng không biết nói thế nào ra cự tuyệt tần ta nghĩ ta vẫn là không muốn học tập đi các ngươi thổ quốc văn hóa cùng chúng ta t ă n g ba là khác biệt à cái này ngươi cứ việc yên tâm ta mua cho ngươi làm một chút võ giả nhập môn sách giáo khoa còn có thế giới thông sử trở coi như các ngươi nam mỹ liên bang cũng muốn học tập những này vẫn là không được ta khả năng cảm thấy ta không quá thích hợp học tập tần hạo hãn vỗ một cái trắng nhi đây là ta sơ sót hài tử chính mình là rất khó chủ động học tập tốt như vậy ta một hồi cho ngươi tìm một cái gia sư làm hắn mỗi ngày phụ đạo ngươi công khóa sau đó cho ngươi bố trí làm việc để ngươi tranh thủ trở thành một cái học bá như vậy chờ ta cho các ngươi tự do sau ngươi còn có cơ hội đi vào trường học d i e s t e l cảm thấy bó tay toàn tập đối với trước đó thăm dò tần hạo hắn nói vô cùng hối hận làm hắn một cái đường đường hóa k ì n h đ ỉ n h phong tuy thời có thể tiến vào nhâm đốc đại cao thủ đi học những ngày học sinh tiểu học sách giáo khoa vậy còn không như giết hắn được rồi thật giống như một cái tiến sĩ sinh đạo sư ngươi mỗi ngày làm hắn học tập thêm phép trừ còn làm như có thật mỗi ngày cho bố trí làm việc mỗi ngày chép lại chữ lạ cái gì đây tuyệt đối là một loại đau khổ thể nghiệm tần hạo h á n ngồi s ổ m xuống ngồi s ổ m ở d i e s t o trước mặt d i e s t o ngươi tuyệt đối không nên cảm thấy ngượng ngùng ta mua ngươi liền muốn đối ngươi tương lai phụ trách ngươi trước đi theo lão sư học tập ta tranh thủ làm lão sư ở đây mở học bù ban nhi lại thu lưu mấy cái những hài t ử khác như vậy ngươi mỗi ngày liền có tiểu đồng bọn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa các ngươi có thể cùng nhau chơi trốn tìm làm trò chơi d i e s t o bắp thịt trên mặt rung động mấy cái nhịn không được muốn hướng tần hạo hãn thẳng thắn hết thảy chương hai ám sát nhiệm vụ thành đông có một chỗ chiếm diện tích rất lớn trang viên là đệ nhất võ quán bây giờ là một cái võ quán xuống dốc niên đại cho dù là đệ nhất võ quán cũng xa xa không có ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang đệ nhất võ quán quán chủ tên là mã vân phong nhưng chỉ là một cái danh dự quán chủ đ ặ t tới cựu phẩm cảnh giới hắn đã sớm đi truy tầm càng mạnh con đường đột phá sinh tử đi bây giờ chủ sự người gọi là mã minh vũ là đệ nhất võ quán phó quán chủ cũng là mã vân phong nhi tử mã minh vũ là một cái thiên địa cảnh giới võ giả tại toàn bộ kinh thành cũng là có tên tuổi bây giờ mã minh vũ cũng có hơn năm mươi tuổi dưới gối có một đứa con trai gọi là mã phi dương bây giờ là lục phẩm hóa kinh kỳ chỉ có hơn hai mươi tuổi kinh thành người đều gọi hắn mã thiếu gia mã thiếu gia xem như một cái bại gia tử mỗi ngày tiêu tiền như nước dùng tiền căn bản không nháy mắt tất nhiên điểm này cũng là kế thừa cha hắn mã g i a người mỗi cái đều là có thể dùng tiền đệ nhất võ quán cường thịnh nhất thời điểm nghe nói có vạn ức gia tài bây giờ dần dần sung dốc cùng người mã g i a cái này có thể dùng tiền cũng là phân không g i a cũng tỉ như một đoạn thời gian trước mã thiếu gia ném một cái năm mươi ức tại phú kết xù mua một chiếc đỉnh cấp phi hành khí ở kinh thành vòng tròn cũng chuyên r a so sánh ngày xưa mã thiếu gia dùng tiền đổ xuống sông xuống biển hành vi lần này năm mươi ước mua một chiếc phi hành khí còn tính là đăng giá n à y tối thiểu bộ này phi hành khí mang đến cho hắn rất nhiều mặt m ũ i tại cái kia phi hành khí say mê công việc trong hội mã thiếu gia thế nhưng là đại đại nổi danh lộ mặt một hồi b ấ t quá lộ mặt về lộ mặt mã minh vũ cảm thấy đứa con trai này vẫn là rất có thể tốn tiền hiện tại đã nghiêm ngặt k h ô n g chế hắn tài vụ mỗi tháng chỉ là cố định cho nàng năm nghìn vạn xài hết lại muốn căn bản không có khả năng mã thiếu gia thiếu tiền thật giống như chặt đứt sữa khó chịu giống nhau quen thuộc vung tay q u á chán năm vạn căn bản không hao phí mấy ngày hắn liền bắt đầu động đường đầu góc kiếm tiền đệ nhất võ quán nguồn kinh tế ngoại trừ thu người bên ngoài còn có một ít cố định sản nghiệp còn có hoang dã khu đội ngũ thu nhập mặt khác chính là tiếp nhận đối ngoại nghiệp vụ cái gọi là đối ngoại nghiệp vụ chính là nhận nhiệm vụ chẳng hạn như bảo vệ ám sát v v tất nhiên loại sự tình này không thể tại ngoài sáng thượng làm bình thường cũng là có người đặc biệt đi làm đều là mã minh vũ sắp xếp người ám sát chỉ tiếp giã ngoại nghiệp vụ không tiếp bên trong căn cứ thành phố nghiệp vụ phòng ngừa bị quan phương bắt được người nhược điểm ảnh hưởng đến v õ q u á n mã thiếu gia trong tay không đủ tiền liền động dậy đầu vóc càng nghĩ quyết định cũng tiếp thu một chút nhiệm vụ hắn là lục phẩm v õ giả quá khó nhiệm vụ không dám hoàn thành quá đơn giản cũng không nguyện ý hoàn thành liền tự mình định giá một lần nhiệm vụ thấp nhất một ước hắn còn không dám lên mạng đi tuyên bố tin tức miễn cho bị người khác tìm được thế là liền thông qua thủ hạ mấy người đem tin tức lan rộng ra ngoài một ngày này có một cái gọi là vương khôi người thật cho nàng mang về một tin tức thiếu gia ta tại kinh đại bên kia nhận được một cái nhiệm vụ có một cái học sinh muốn diệt trừ bạn học của hắn nguyện ý ra hai trăm triệu giá cả có tiếp hay không điều tra tài liệu sao chúng ta kiếm tiền về kiếm tiền cũng không thể bị bắt được người nhược điểm gì điều tra đây là gọi là khổng như điện là người mua mục tiêu nhiệm vụ gọi là tần hạo hãn là năm nay cao thi c h ẳ nguyên n g vương khôi lấy ra hai phần tư liệu một cái là khổng như điện một cái là tần hạo hãn khổng như điện cái kia mã thiếu ra chỉ là nhìn mấy lần liền ném tới một bên nhưng nhìn đến tần hạo hãn thời điểm lại s ứ c sở tiểu tư này không phải bán ta phi hành khí cái kia sao mã thiếu ra con mắt một chút phát sáng lên nếu quả như thật xử lý tần h ạ n hãn như vậy hắn có phải hay không có cơ hội đối này uy bức lợi dụng đem tiền của mình cầm về đâu t ầ n h ạ n hãn kinh đại tân sinh đông hải nhân sĩ tinh thần nhậm sư tứ phẩm chế dược sư quốc a n ba sao đội trưởng mạ thiếu ra xem phần này nhi tư liệu có chút nhữ mày nếu như chỉ nhìn cái này phần này nhi sống không thể tiếp vô luận là quốc a n thân phận vẫn là tứ phẩm chế dược sư thân phận một khi bị lộ ra ra ngoài kia cũng là một cái thật lớn p h i ề n p h ứ c làm không tốt sẽ còn cho võ quán mang đến uy hiếp hai trăm triệu giá cả không đáng để mạo hiểm thế nhưng là hắn biết tần hạo hắn trong tay khẳng định có hàng năm mươi ước tiền mặt tăng thêm một chút thể lòng kim loại cái gì một lần làm cái sáu bảy mươi ước cũng có thể đây chính là một món tài sản khổng lồ một khi thành công tài chính của hắn nguy cơ cũng liền giải quyết nghĩ một hồi mã thiếu gia đ ố i vương khôi nói phần này nhi sống không muốn tiếp đoán chừng cái kia khổng như điện cũng tìm không thấy tiếp cái này xuống người chúng ta trước cự tuyệt đem hết t h ể đều phiết sạch sẽ sau đó vụng trộm cùng hắn liên hệ làm hắn cũng không biết là ai tìm được hắn hiểu chưa vương khôi lập tức ngầm hiểu mã thiếu gia đây là không nghĩ bại lộ thân phận cẩn thận như vậy cũng là bình thường mã ra mạng lưới tình báo thật không đơn giản có một chút dấu vết để lại đều có thể bị mã minh vũ phát giác mã minh vũ không cho mã thiếu ra cuốn vào những chuyện này trong đến bọn họ không dám trắng trợn vi phạm loại này tại bên trong căn cứ thành phố ra tay sống bản thân liền là khiêu khích qua vương có thể không làm tận lực không làm may mắn hiện tại bọn hắn cũng không có lên mạng không có cái gì rõ ràng lỗ thủng vương khôi lập tức trở về tuyệt khổng như điện yêu cầu đợi đến ba ngày sau đó vương khôi mặt khác tìm được một cái đặc biệt làm loại chuyện như vậy người trung gian tự mình tự mình tiếp xúc khổng như điện biểu thị có người tiếp nhận nhiệm vụ này bất quá muốn trước giao một nửa tiền đặt cọc không như điện thật nhiều ngày muốn tìm người xử lý tần hạ hãn thế nhưng lại không có người tiếp nhận không phải hắn đưa tiền bao nhiêu vấn đề mà là không đáng sát thủ cũng không phải đồ đần bên trong căn cứ thành phố sống trừ phi có thiên đại lợi ích không thì không có ai đi làm chuyện kéo vài ngày không như điện cũng nhịn không được muốn tìm mấy người trợ giúp chính mình đi làm một mình không nghĩ tới rốt cuộc có người tiếp đi ngân hàng lấy một ước tiền mặt giao cho đối phương không như điện liền đợi đến tin tức tốt mà thiếu ra lấy được tiền lập tức bắt đầu chuẩn bị đập t ủ tân hạo hãn trụ sở cùng sinh hoạt quy luật hãn đại khái đã thăm dò khu đông thành thị trường giao dịch gần đây khu xưởng trước mắt ngay tại làm gia thuốc cửa hàng còn không có mở đi qua điều tra có hai cái hóa kình kỳ nô lệ còn có ngày đó nhìn thấy biến dị thú đến nỗi tân hạo hãn chính mình thực lực tại mã thiếu gia xem ra có thể bỏ qua không tính hai cái hóa kình kỳ nô lệ tăng thêm cái kia biến dị thú có năm cái lục phẩm võ giả cũng đủ để đối phó để cho an toàn mã thiếu gia mang theo sáu người tăng thêm chính hắn bảy người đều là hóa kình kỳ kế hoạch cũng chế định ra tới trời tối ngày mai mã thiếu gia sẽ tự mình xuất phát một đoàn người điều khiển rét sở ải đờ đi tới xưởng n à y khu đến nơi nào trước lấy rét sở ải đờ quỹ đạo pháo nã pháo tranh thủ một chút đem tần hạo hãn cùng hộ vệ của hắn sùng vật cái gì đều nổ chết sau đó bọn họ lại xuống đi xem xét nếu như không chết liền bổ đao đắc thủ sau lập tức rời đi rét sở ải đờ tính năng là một cái mấu chốt có thể ẩn hình tránh né vệ tinh r a đa đợi chút ca mê ra thiết bị lại có thể tại cảnh sát chạy tới trước đó cấp tốc rút lui tần hạo hãn bán cho ta phi hành khí chính là trong cuộc đời người lớn nhất sai lầm Bộ này p hôm i ngươi riêng Kinh đại lại thời gian. thiên hành khí chú định thành ha ha ha. học hạo hãng thúc trình học, ngày mạng vương, đến tan Tân trường kết tác sẽ một mở ra l i xe á y t r ê nay đường đi về nhà. Lại có 8 ngày thời nhà. ngày g Lại i về có n chính là x u ê n chiến lục địa chiến trường mở ra thời gian. Hôm nay trong ư ờ thời n gian. nay g mở Hôm ra r t trường học đạo sư nói cho một chút xuyên lục địa chiến trường khả năng chú ý hạng mục lần này xuyên lục địa chiến trường là xác định giả lập kỹ thuật sử dụng sau á liên bang đại học giới quốc gia địa vị sắp xếp chi chiến lần này chiến đấu không đơn giản trường học coi trọng bao quát quốc gia đều rất xem trọng học sinh cường thì quốc gia mạnh đang giáo dục phương diện này từ trước chính là quốc gia quan trọng nhất thổ quốc mục tiêu rất rõ ràng á liên bang vị trí thứ nhất quyết không thể chắp tay nhường cho người vô luận là bất kỳ quốc gia nào muốn khiêu chiến cũng không thể lùi bước tại toàn bộ á liên bang bên trong thổ quốc có mấy cái chủ yếu đối thủ trong đó dù xì ẩn là thổ quốc lớn nhất đối thủ cạnh tranh dù xì ẩn cũng là thế giới xếp hạng top ba siêu cường quốc cùng thổ quốc nhìn như quan hệ không tệ nhưng là bên trong cạnh tranh kịch liệt sớm mấy năm thổ quốc xuất hiện một nhóm thiên tài võ giả chẳng hạn như thi phong thành trở mới tính xác lập thổ quốc dẫn trước địa vị nhưng là hiện tại những cái k i a cao nhân đã không hỏi thế sự dù s ì ân dần dần cuộc khởi cùng thổ quốc t r ê n h lệch đã càng ngày càng nhỏ ngoại trừ dù s ì ân bên ngoài cao ly phủ tăng hai nước thực lực cũng không thể khinh thường mặc dù diện tích không lớn nhưng là thực lực rất mạnh mặt khác như là nam á địa khu thiên trúc cùng ở xa thái bình dương bên trên lại chia làm châu á khu vực châu úc đều là cường đại quốc gia còn có như là thiên đạo quốc nam v i ệ t quốc đợi chút từ trước đều cùng thổ quốc quan hệ không thân căn cứ một chút đáng tin tình báo những quốc gia này đã âm thầm có chút cấu kết chuẩn bị tại giả lập chiến trường trên đầu tiên liền đem thổ quốc địa bàn chia cắt c h i t để đem thổ quốc phá tan tất nhiên thổ quốc cũng sẽ không ngồi chờ chết âm thầm cũng liên lạc một chút giúp đỡ nhưng là những cái kia giúp đỡ quốc gia thực lực tổng hợp cũng không tính mạnh hơn nữa số lượng cũng không nhiều cuối cùng đến xem vẫn là ở thế yếu hôm nay khi đi học trường học liền cho các học sinh làm một phen động viên nói tóm lại liền muốn là các học sinh nghe theo chỉ huy không muốn nội chiến không muốn làm cái gì bang phái tiểu đoàn thể loại hình mỗi người đều tận lớn nhất khả năng phát huy thực lực không được lâm trận đảo thoát lần này quốc gia là muốn phái g a chỉ huy viên phụ trách lâm trận chỉ huy nhưng là sẽ không đích thân tham gia chiến đấu đây là bị cho phép hành vi chủ yếu là vì chỉ huy năm vẽ bảy mảng học sinh chỉnh thể an bài chiến lược đại khái chính là định phòng thủ phản kích sách lược trước mắt giả lập bản đồ còn chưa có đi ra có nhiều thứ không cách nào cụ thể chế định hôm nay chủ yếu chính là cho các học sinh sớm đánh cái dự phòng châm bất quá giả lập bản đồ ra tới cũng chính là chuyện mấy ngày này trước mắt toàn bộ trường học thảo luận đều là chuyện này dạ t i n h l o ạ n sở phong những người này đều giống như điên cuồng h i ệ n nhiên là muốn dẫn dắt câu lạc bộ lần này chiến dịch bên trong đại xuất danh tiếng Tân hắn hạo chương ũ n g k ô n g quá đ hai trăm tám mươi bảy truy tra tân hạo hãn về tới trong nhà lại tiến hành một lần luyện thể đây là hắn thứ tám nơi luyện tạng đem phổi cho rèn luyện rèn luyện xong phổi sau tân hạo hãn chỉ còn lại trái tim cùng cổ họng hai nơi không có rèn luyện lại có hai mươi ngày tần hạo hãn liền đem hoàn thành tất cả luyện t ạ n g kỳ rèn luyện đột phá đến dưỡng huyết kỳ quyền lực của hắn đạt đến một vạn ba nghìn sáu trăm kg lại có biên độ nhỏ tăng lên luyện thể chính là như vậy một chút xíu tăng lên cho đến chân chính cường đại hoàn thành rèn luyện sau lại qua một ngày ngày hôm sau buổi tối màn đêm bông u xuống tần hạo hãn cho những cái k i a chế dược sư đều nghỉ để bọn hắn ngày mai lại tới bởi vì buổi tối hôm nay nơi này sẽ có một trận vợ kịch trình diễn người bình thường không thích hợp lưu tại nơi này vướng chân vướng tay mắt thấy sắc trời đen lại tần hạo h á n chỗ mảnh này khu s ư ở n g phi thường yên lặng t r u n g quanh đều là một chút khu s ư ở n g tương đối trống trải căn bản không có người nào ở lại tần hạo h á n đem chỗ phòng ngủ đốt sáng lên ánh đèn sau đó bố trí hai cái robot ở ngoài cửa mặc vào s i v à cùng l ô p e z quần áo còn là một m cái biến dị thú thi thể ở nơi đó giả mạo thanh thiên hắn thì là mang theo hai người còn có thanh thiên n ú t ở gần đây một cái trong phòng đến nỗi d i e s t r o mấy ngày trước đã cùng tần hạo h á n nói hắn kỳ thật cũng là một cái v õ giả hiện tại đối với tần hạo hãn thái độ phi thường tốt rất hiển nhiên lẫn nhau đã phi thường tín nhiệm thời gian từng giây từng phút trôi qua tân hạo hãn nhìn đồng hồ đã là m ộ ư ơ i hai giờ khuya một tới chân trời có một đạo lưu quang nhanh chóng tiếp cận kia là z é t sở hải đờ tân hạo hãn ở tại trong phòng bất động thanh sắc chờ đợi z é t sở hải đờ tiếp cận tại thiên không xoay một vòng z é t sở hải đờ tựa hồ tại khóa chặt vị trí ước chừng mười giây sau một phát thương laser bắn ra tới đèn sáng phòng tăng thêm hai cái robot cùng già thanh thiên toàn bộ bị tia trong c h ẻ o tia laser quét đi vào một chút phổ thông chất gỗ kết cấu cùng gạch ngói đều bị khí hóa không có cái gì v a n động cũng sẽ không kinh động người nào đem cái này phóng ốc san thành bình địa rét sở hải đợ từ trên trời rơi xuống mã thiếu gia mang theo năm người theo rét sở hải đợ phía trên xuống tới tới xem xét tình huống sẽ không đem tần hạo hãn cũng cho khí hóa mất ta sẽ không tần hạo hãn tốt xấu cũng luyện thể đến luyện t ạ n giai g đoạn sẽ không dễ dàng như vậy hòa tan hết kia không gian nhẫn cái gì cũng sẽ không hòa tan thiếu gia yên tâm đi làm không tốt hắn khả năng đều không có chết hừ hừ bất tử tốt nhất ta vẫn trở từ trong miệng hắn biết được thẻ ngân hàng mật mã đâu bọn họ đi tới phế tích phía trước bắt đầu hướng bên trong xem xét có người thậm chí cầm nhiệt năng máy cảm ứng tại thăm dò sinh mệnh dấu hiệu không thể nào một chút sinh mệnh dấu hiệu cũng không có chứ cái này tia laser cường độ ta điều chỉnh thử nha hẳn là sẽ không lập tức trí tử ngay tại mấy người nghi hoặc thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện si va cùng lopez còn có thanh thiên cùng đi e s t o đồng thời theo chỗ tối xuất hiện phát động tập kích si va cùng lopez tập kích không có xử lý đ ị c h nhân nhưng là đả thương hai người thế nhưng là thanh thiên cùng đi e s t o liền không đồng dạng thanh thiên một chút bủ nhào một người sau đó một đầu đem người này đầu cho cắn nhất kích tất sát. Tổ D.S. bây giờ nghĩ hắn hóa t c mặc một là i những này đã vô dụng thanh thiên cùng ds tổ r giết hai người sau lập tức phối hợp siva cùng lopez đem hai cái bị thương võ giả đồng thời xử lý b ả võ giả tiến vào hóa kinh kỳ trong đan điền sẽ hình thành khí hải chẳng những có thể lấy phát ra càng cường đại hơn công kích còn có thể làm kình khí phát ra bên ngoài cơ thể hình thành đánh từ xa kích đồng dạng võ giả theo dưỡng huyết đột phá đến hóa kỉnh đều sẽ đánh ra thực lực bản thân gấp đôi lực lượng công kích hơn nữa còn có viễn trình tổn thương đây cũng là vì cái gì dưỡng huyết kỳ võ giả căn bản là không có cách cùng hóa kỉnh đối kháng nguyên nhân mã thiếu ra một lần cho là chính mình xong nhưng là vậy mà kỳ tích giống nhau vọt vào rét sở ải đỡ cabin cái kia người điều khiển lập tức bay lên không hóa thành lưu quang biến mất mã thiếu ra mặc dù bị thương nhưng là tâm tình vào giờ khắc này lại như là sống sót sau hai nạn thở phào một cái túi đầu nhìn một chút mặt đất hung t ậ nói về nhà ta muốn trở về tìm người trở về triệt để đem nơi này san thành bình điệm người điều khiển không dám chậm trễ điều khiển rét sở bãi đờ trở về chạy nhưng là không biết làm sao bộ này phi hành khí có chút mất k h ô n g chế lung la lung lay vậy mà tại khoảng cách đệ nhất võ quán còn có mười mấy km bên ngoài một cái bãi đỗ xe gần đây hạ xuống nơi này không có camera hoang vu vô cùng nếu như là bình thường người điều khiển còn có thể kiểm tra một chút phi hành khí làm sao vậy thế nhưng là giờ phút này mã thiếu ra bị thương không nhẹ hắn không có cái kia thời gian người điều khiển đỡ mã thiếu ra hạ phi hành khí thất tha thất thể hướng đệ nhất võ quán cửa chạy sau lưng một phát quỹ đạo pháo đánh tới một quả cầu lửa bay lên không mã thiếu ra cùng người điều khiển bị tại chỗ đánh trúng thân thể đều bị t ạ c mất nửa bên z s r ai e r cấp tốc lên không bay thẳng ra kinh thành không phận biến mất tại chân trời không ai biết bộ này phi hành khí đi nơi nào ba ds t o i nhìn z s r ai e r biến mất nhịn không được nghi hoặc hỏi tần hạo hãn tần vì cái gì ngươi muốn thả người này rời đi tần hạo hãn n ở nụ cười không thả hắn rời đi liền muốn tại chúng ta nơi này kết thúc chiến đấu ta cũng không muốn ngày mai liền có người tới nơi này điều tra đây là chuyện rời ánh mắt Đi e s t o gật gật đầu, ta đầu, được, hiểu n g ư ơ i là k h ô n muốn bị người g bị p h á giác, t n g ư ờ i nghĩ à là y hẳn lịch h n lai k ô n ỏ Tân n hạo hạ h g thầm đâu chỉ lai lịch không nhỏ mà là địa vị rất lớn hắn làm si va mấy người bọn hắn lập tức quét dọn chiến trường để trong này không lưu lại bất luận cái gì vết tích tất cả chiến đấu vết tích đều bị che giấu che giấu một giọt máu đều không có để lại tân hạo h hạ ã n biết chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài không thì hắn sẽ có đại phiền thoái mặc dù hắn sớm muộn muốn đối mặt đệ nhất võ quán nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại có thể tránh bao lâu liền tránh bao lâu phụ trương phụ trương đệ nhất võ quán quán chủ mã vân phong cháu mã minh vũ c h i tử mã phi dương bị người ám sát thần bí hung thủ đến tột cùng là ai nghe đại thám tử cạn nói đệ nhất võ quán án giết người đệ nhất võ quán bên trong thân hình c a o lớn có một tấm mặt chữ quốc mã minh vũ sắc mặt â m trầm d o a người n mặc dù con của hắn có rất nhiều không cho hắn hài lòng địa phương nhưng kia dù sao cũng là con của hắn vậy mà tại đệ nhất võ quán trước cửa bị xử lý cái này khiến hắn ăn người tâm đ ề u có bên cạnh hắn là hắn thế tử cũng là mã thiếu ra mẫu thân tên là một lan khê là một cái đạt đến nhâm đốc cảnh giới thất phẩm vó giả giờ phút này một lan khê con mắt đều đã khóc sưng lên đệ nhất võ quán đại sành trung ương đặt vào mã thiếu gia cùng cái tia người điều khiển nửa bên thi thể bên người còn có một ít người tại nghiệm thi một lát sau một người đứng lên đối mã minh vũ nói phó quán chủ thiếu gia nguyên nhân cái chết là bị một loại khoa học kỹ thuật pháo kích bên trong mà chết cái này người điều khiển cũng thế một kích mất mạng có thể xác định là người nào mở pháo sao thiếu gia đã đạt đến lục phẩm cảnh giới bình thường thương đạn căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp có thể phát ra loại này hỏa lực khẳng định phải là nhất là tiền mặt phi hành khí mới có thể căn cứ phán đoán của chúng ta có thể là hắn lúc trước mua bộ kia phi hành khí mở pháo hẳn là phi hành khí bị người đ o ạ t chiếm điều khiển người ở phía trên ra tay người này nói còn tại mã minh vũ trước mặt vẽ lên một cái đồ phó quan chủ thiếu ra là tại vị trí này n ộ hại nơi nào là một cái bãi đỗ xe gần đây không có camera chúng ta không cách nào điều tra giết hắn người là ai hung thủ hẳn là cố ý chọn tại vị trí này ra tay đến nơi thiếu ra vì sao lại đến đó vậy cần điều tra mã minh vũ sắc mặt tái xanh cha cha đến cùng cha hắn trò chuyện ghi chép cha hắn đoạn thời gian này đều làm qua cái gì cha người đứng bên cạnh hắn có ai khả nghi cha ngân hàng của hắn nước chạy không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết ta cũng không tin gây án người sẽ không bại lộ bất luận cái gì một chút dấu vết để lại một lan khê càng là đứng lên còn có cha bộ kia phi hành khí chỗ cha khoảng thời gian này hắn đều tiếp xúc qua người nào bọn họ mấy người đâu mấy người kia hiện tại đi nơi nào đem hắn mấy tháng này sở tác sở vi tất cả đ ề u tra rõ ràng nhất định có thể từ đó tìm ra dấu vết để lại chỉ cần bị ta điều tra ra là ai g i ế t nhi từ ta ta nhất định đem hắn nghiền xương thành cho ô ô ô mã minh vũ gật gật đầu lan khê ngươi trước tỉnh táo một chút chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua giết phi dương người ta làm sao tỉnh táo con của ta đều đã chết minh vũ chuyện này đi thông báo lao ra t ử đi chỉ cần lao nhân ra ông ta chịu ra mặt coi như bầu trời vệ tinh số liệu đều có thể đ i ề u ra tới mã minh vũ lắc đầu cái này quá khó phụ thân đã sớm không hỏi thế sự hắn lúc đi cũng đã nói nếu như không phải đệ nhất võ quản có hủy diệt nguy hiểm liền xem như ta chết đi hắn cũng sẽ không đến quản thế nhưng là phi dương là cháu của hắn nha hắn đều mặc kệ sao tôn tử tính là gì lão gia tử chỉ cần đột phá sinh tử huyền quan con cháu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu t h ú n g chi hắn hiện tại cũng không ngừng ta một đứa con trai không ngừng phi dương một cái tôn tử loại sự tình này hắn sẽ không can thiệp mục lan khê con mắt đỏ lên hắn mặc kệ ta cũng sẽ quản đến cùng ta tự mình đi điều tra ta cũng không tin hung thủ giết người sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì mục lan khê l ắ c một cái thân rời đi đệ nhất võ quán tự mình đi điều tra mã phi dương nguyên nhân cái chết mã minh vũ chán nản ngồi trên ghế trong lòng cũng là một trận bị thương hắn có một loại cảm giác chương á i người giết người này dết k ẳ n định không n g giấu giếm h rất sâu, sẽ không tốt như vậy cha. Nhưng là hắn cũng sẽ vậy c h n là hai n cũng không hắn n bỏ rơi, hắn đã trăm thuê o ngoài n n g ư tám mươi tám xuyên lục địa chiến quy tắc chiếc nhẫn này không sai đáng tiếc tạm thời không thể mang đi ra ngoài tần hạo hắn cầm trong tay một cái cỡ lớn không gian nhẫn chiếc nhẫn này là dép sở hãi đỡ đánh chết mã thiếu ra sau trực tiếp bắt tới bay qua t ầ chuyện hãn này mặc dù làm tương u quả y t Bất thiếu đối xa ra xỉ phẩm. mã đối bí ẩn nhưng là tần hạo hãn biết cũng không phải là không có chút nào sơ hở có thể tìm ra bởi vì mã thiếu ra đám người rất nhiều chuyện cơ mật đều là tại rét sở ái đờ bên trong nói tần hạo h ã n tự nhiên biết chuyện này từ đầu đến cuối không như điện tìm người đến xử lý chính mình nhưng là không như điện bản nhân cũng không biết tiếp nhận thuê người là ai duy nhất người biết chuyện là một cái làm loại chuyện như vậy người trung gian nhưng là rét sở ái đờ cũng không biết người trung gian kia tên tin tưởng người trung gian kia cũng sẽ không ở loại thời điểm này chủ động đần độn nhảy ra ngoài đệ nhất võ quán muốn tìm được tần hạo h ã n tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng hiện tại tần hạo h ã n chỉ hy vọng bọn họ có thể vượt muốn phát hiện chuyện này càng tốt cho mình đầy đủ thời gian nếu là kéo cái một hai năm vậy gối cao không lo bất quá cho dù có người hiện tại tìm được tần hạo hãn cũng tìm không ra thiết thực chứng cứ đến dù sao mã thiếu gia bị g i ế t thời điểm tần hạo hãn còn tại hắn khu s ư ở n g bên trong đoán chừng ai cũng sẽ không nghĩ tới đánh g i ế t mã thiếu ra người là một chiếc không người thao túng phi hành khí còn thừa chuyện tần hạo hãn không có cách nào đi quản hiện tại vẫn là an tâm làm chính mình chuyện thời gian lại qua mấy ngày mã thiếu gia chuyện này nhiệt độ dần dần hẳn xuống ánh mắt của mọi người bị sắp bắt đầu xuyên lục địa chiến trường hấp dẫn giả lập xuyên lục địa chiến trường là một kiện đại sự đoạn thời gian này bên trong quốc gia đều ở nặng tuyên truyền cả nước từng cái tỉnh đại học càng là không để lại dư lực gào to hiệu triệu các tỉnh dân chúng duy trì bản tỉnh học sinh ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là danh nhân đường thành viên c ự phúc ảnh chụp quốc sở tơ giả tinh l o ạ n chiếm cứ nhiều nhất trang bịa cùng ánh mắt sở phong cũng không ít vị trí tân hạo hãn làm tân tấn danh nhân đường thành viên cũng tại những n à y trong b u ố c sở tơ có một chỗ cắm rủi còn có chính là từng cái công hội tranh tuyên truyền đây đều là các đại công hội tự mình chế tác khoảng thời gian này có thể tùy ý g i n tiếp mà sẽ không bởi vì vào ngày này á liên bang chính thức tuyên bố giả lập chiến phương pháp đi qua các quốc gia nhân viên không ngừng điều chỉnh thử nội chắc giả lập chiến trường chiến đấu quy tắc rốt cục ra đời bởi vì có thổ quốc thi đại học làm tiền lệ lần này á liên bang giả lập bản đồ cũng có tham khảo rất lớn trình độ tham khảo thổ quốc thi đại học chế độ dựa theo trước đó thổ quốc thi đại học thời điểm tỷ lệ á liên bang bản đồ rút nhỏ chín phần mười mười so một kích thước tỷ lệ l à có có. mỗi c cái, cái quốc gia thành Liên bang cả u vực, lục đ phố không phải toàn bộ giữ lại chỉ là căn cứ thành phố lớn nhỏ quy mô vị trí địa lý bảo lưu lại một chút trọng điểm thành phố chẳng hạn như thổ quốc một mươi sáu cái cấp tỉnh đơn vị bây giờ chỉ là bảo lưu lại sáu cái thành phố này năm cái thành phố theo thứ tự là tây bắc tây nam kinh thành ma đô đông bắc linh nam kinh thành ở vào tương đối vị trí trung tâm năm cái khác địa phương đều thuộc về bên i cạnh thành phố mà từng cái tỉnh học sinh tiến vào giả lập bản đồ sân bãi cũng đều là tại lân cận trong thành thị chẳng hạn như tây nam địa khu thiên phụ tỉnh tây nam tỉnh vân quý tỉnh ba cái tỉnh học sinh đều tập trung ở tây nam thành mà như là ngũ hồ đông hải l i n h nam mấy cái tỉnh thì toàn bộ tại l i n h nam xuất hiện cả nước phân làm sáu cái chiến khu mỗi cái chiến khu đều có rất nhiều người mỗi cái thành phố vinh quang cờ xí vẫn như c ũ g i ữ lại lá cờ này quyết định thành phố hưng ơ suy liền như là thi đại học thời điểm đồng d ạ n g một khi thành phố này cờ xí bị người phá hủy đi như vậy thành phố liền sẽ l u ô n hãm hóa thành phế tích cũng không còn có thể dung nạp học sinh ở lại sinh tồn kinh thành làm thổ quốc chủ yếu thành phố trong thành thị vinh quang cờ xí cũng gọi là quốc kỳ kinh thành quốc kỳ nếu như bị hủy như vậy quốc gia này liền sẽ tại xuyên lục địa chiến trường bị đào thải bị loại tất cả học sinh tự động rời khỏi mà cái khác năm cái thành phố ít nhất cũng phải giữ lại một cái không thể bị hủy diệt nếu như năm cái thành phố toàn bộ bị hủy chỉ còn lại kinh thành một cái cũng là không được thành phố chí ít tồn tại một phần ba đầu này cơ bản cũng là nhằm vào thổ quốc m à thiết bởi vì thổ quốc có được toàn bộ á liên bang nhiều nhất học sinh số lượng cùng thành phố số lượng đến nơi quốc gia khác thì là không có thổ quốc nhiều như vậy thành phố tự nhiên là không cần lo lắng đ i ể m này chẳng hạn như phía đông phủ tang chỉ có tokyo hokkaido hyo i si h mạ ba tòa thành phố chẳng hạn như mặt phía nam thiên chủ chỉ có mumbai jakarta new d e l h i ba tòa thành phố chẳng hạn như mặt phía bắc dù xì ẩn cũng chỉ có t i tơ bảo quảng trường đỏ gợ dạ ba tòa thành phố còn có tiểu quốc chỉ có một tòa thành thị bọn họ chỉ cần giữ vững chính mình quốc kỳ là được rồi quy tắc này chế định ra tới thổ quốc đã từng phản đối qua nhưng là đa số quốc gia cho rằng là hợp lý lý do chính là thổ quốc nhiều người thành phố thiếu đi không chứa được hơn nữa nếu là đệ nhất nhiều như vậy gánh chịu một chút cũng là bình thường hơn nữa xuyên lục địa bên trong chiến trường cá nhân chiến tích cùng câu lạc bộ chiến tích cũng đều sẽ bị ghi chép lại người nào giết địch nhiều nhất cái nào câu lạc bộ giết địch nhiều nhất chờ một chút tất cả đều có ghi chép câu lạc bộ tại xuyên lục địa bên trong chiến trường cũng chiếm cứ rất lớn tỷ trọng mỗi cái câu lạc bộ thành viên đánh g i ế t số đều sẽ đưa vào câu lạc bộ tích phân bên trong hơn nữa màn hình lớn thông báo thời điểm sẽ mang ra học sinh chỗ câu lạc bộ tên tất nhiên màn hình lớn không phải mỗi người đều thông báo bọn họ thông báo chỉ là danh nhân đường thành viên cùng với các quốc gia danh nhân đường danh nhân đường thành viên bị đánh g i ế t đào thải thời điểm liền sẽ có màn hình lớn thông báo đây cũng là đối với danh nhân đường một loại đánh ngộ dù sao ai không muốn tại toàn bộ á liên bang bên trong lộ mặt đâu vậy sẽ là một vinh quang to lớn toàn bộ xuyên bộ lục điểm ị a c h ế quyết xếp giết đến quyết xếp n trường sẽ kéo dài thời gian nửa tháng, cùng thổ quốc thi đại học thời gian đồng dạng. Trong vòng nửa tháng, bị đào quốc gia dựa theo thời gian trình định xếp hạng. Không lượng định hạng. thời Thổ thi thời thải theo thời tự thải thì theo gia gia, sẽ số kéo đào đào dài dựa dựa là đại i học địch quốc quốc có quốc đ bị bị này đối với thổ quốc có lợi cũng có hại nhiều người g i ế t người cũng nhiều nhưng là người bị g i ế t cũng sẽ rất nhiều tổng thể tới nói lúc đến lợi nhiều hơn hại dù sao cũng là dựa theo g i ế t địch số lượng đến cuối cùng thu hoạch được hạng nhất quốc gia chính là á liên bang giả lập chiến trường thứ nhất quốc gia nghe nói ở thế giới chiến trường trên sẽ còn đưa đến tác dụng nhưng là trước mắt sẽ có cái tác dụng gì còn không phải đặc biệt rõ ràng một ngày này bắt đầu thi đấu không đơn giản chỉ có á liên bang thế giới cái khác liên bang đại học giới cũng tại một ngày này bắt đầu thi đấu đều là thời gian nửa tháng các đại liên bang thứ nhất quốc gia đều sẽ sinh ra thi đấu làm náo nhiệt như vậy phần thưởng cũng là phi thường phong phú mạnh nhất câu lạc bộ cùng cá nhân đều sẽ từ á liên bang ban phát huân trường cùng tiền thưởng liên bang ra tay tự nhiên là không tầm thưởng thứ nhất câu lạc bộ có hai trăm ư c tiền thưởng người đầu tiên cũng có một trăm ư c thứ hai câu lạc bộ liền có mười tám tỷ thứ hai cá nhân liền có chín tỷ mười hạng đầu đều có thưởng cứ thế mà suy ra nếu như tại cá nhân xếp hạng xếp ở vị trí thứ mười cũng sẽ có mười ước tiền thưởng dù là có thể tại cá nhân thi đấu bên trong cầm thứ mười đó cũng là phi thường hào quan một việc dù sao cái bài danh này là á liên bang các quốc gia cùng nhau chia cắt một quốc gia có thể bắt lại hai ba cái thứ tự kia cũng là phi thường chuyện không tầm t h ư ờ n g bên trong thế giới giả tưởng đ ộ chân thật cũng là không thể nghi ngờ cùng trong hiện thực không có khác nhau còn có một cái chính là họ phờ lìn thời gian lần này không có chỉnh thể nghỉ ngơi thời gian không giống thi đại học thời điểm có hai cái nghỉ ngơi đêm nhưng là vì bảo hộ học sinh làm đại nào có cái bông lỏng làm dịu giai đoạn thiết trí họ phờ lìn thời gian chỉ cần không phải ở vào trạng thái chiến đấu mỗi cái học sinh có ba lần họ phờ lìn thời gian có thể tự chủ họ phờ lìn mỗi lần thời gian không được vượt qua tám giờ họ phờ lìn sau học sinh có thể bông lỏng có thể nghỉ ngơi cũng có thể tìm đọc trên mạng tư liệu đều không có cái gì hạn chế làm một bộ này chiến đấu quy tắc đi ra lúc toàn bộ đại học giới đều sôi chào như là dạ tinh đoạn sở phong người như vậy hiện tại cũng bận bịu chân không chạm đất bọn họ làm câu lạc bộ hội t r ư ở n g có quá nhiều công tác chuẩn bị phải làm muốn chuẩn bị thực phẩm dược phẩm muốn chuẩn bị vũ khí công cụ còn muốn vội vàng liên lạc những người khác vì chính mình câu lạc bộ có thể cầm tới một cái thứ tự tốt mà cố gắng còn muốn động viên nội bộ người một lòng đoàn kết nhất là danh nhân đường các học sinh càng là chú ý trọng điểm tân hạo h ắ t một ngày liền nhận được s ở phong ba cái điện thoại hỏi tình trạng cơ thể của hắn có hay không nghỉ ngơi tốt có thể hay không ăn xấu bụng tuyệt đối không nên uống say còn có không muốn tìm nữ nhân miễn cho đến lúc đó thể lực chống đỡ hết n ổ i v â n v â n quan tâm trình độ làm tần hạo hãn có chút không biết nên khóc hay cười nhiều lần hướng về phía sở phong cam đoan tuyệt đối sẽ không có vấn đề làm tần hạo hãn loại này danh nhân đường thành viên cần chuẩn bị đồ vật cũng không ít bất quá cùng sở phong so liền kém xa lắc kiểm tra một hồi vũ khí của mình bạch long họa kích huyền thiết côn niệm g h lực phi hành khí thể lỏng kim loại tất cả đều tại sau đó chính là chuẩn bị đại lượng đồ ăn cùng dược phẩm tiến vào giả lập chiến trường sau những vật này liền không thể thay đổi ban đầu mang vào cái gì chính là cái gì duy nhất có thể lấy thay đổi chính là cá nhân thân thể biến hóa tần hạo han đem cần chuẩn bị đồ vật rót đầy hai cái cỡ chung không gian nhẫn còn có một cái cỡ lớn không gian nhẫn chỉ bất quá cỡ lớn chiếc nhẫn hắn không có lập tức mang theo đợi đến ôn lại thời điểm lại mang miễn cho bị người khác phát hiện lần này tần hạo han đối với mình yêu cầu cũng không tính cao câu lạc bộ thành tích hắn không còn được cá nhân thành tích hắn sẽ tận lực đi tranh thủ một chút xuyên lục địa top m t mươi tranh thủ đến tốt nhất tranh thủ không đến cũng bình thường dù sao trước mắt hắn thực lực tại toàn bộ kinh đại cũng chưa chắc có thể đứng vào năm mươi vị trí đầu đem tất cả mọi thứ chuẩn bị kỹ cảm t ầ chương hai trăm tám mươi chín thập đại cao thủ kinh thành kim đan phường mở tại ngắn ngủi trong vòng hai ngày liền bốc lửa này muốn được nhờ vào đông hải kim đan phường thời gian dài như vậy thêm nhiệt hảo hán bài thuốc đã thu được rất tốt danh tiếng nhận được mọi người nhất trí tán thành thậm chí rất nhiều người kinh thành đều đang p h i ề n não vì cái gì chính mình sinh ở kinh thành mà không phải tại đông hải không thì liền có hảo hán bài thuốc có thể mua mà lần này kinh thành kim đan phường không cần làm quảng cáo ngắn ngủi hai ngày thời gian tin tức liền đã đại lượng tàn ra đối mặt cả nước đem bán để trong này ngay lập tức liền trở thành bận rộn nhất địa điểm mỗi ngày đều có ít lấy hàng ngàn c h u y ể n phát nhanh viên đi tới đi lui nơi này đem một hộp hộp thuốc đưa ra ngoài một ngày tiêu thụ mấy chục vạn viên thuốc buôn bán ngạch đạt đến bốn cái ức ngươi có thể tưởng tượng đây là một loại như thế nào tốc độ kiếm tiền sao bỏ đi tất cả chi tiêu chi phí m ộ thông ngày có kém k nhiều báo tuyển dụng hơn hai mươi cái nhân viên mậu dịch kim đan phường mới tính tạm thời có thể duy trì kinh doanh chế d ư ợ c sư hết ngày dài lại đêm thâu sản xuất ngưng xương đan thần lực đan cùng thần tốc đan hai đầu dây chuyển sản xuất toàn bộ triển khai hai loại thuốc là tuyệt đối có cam đoan tất nhiên ba loại trong dược vật ngưng xương đan là nhất là bán chạy cũng là hạch tấp nhất tần hạo hãn cần một đầu ngưng xương đan dây chuyền sản xuất đến lúc đó thuốc sản xuất liền rốt cuộc không là vấn đề ds tô vốn dĩ muốn sung phong nhận việc đảm nhiệm chủ quản nhưng là tần hạo hãn vẫn là để hắn nắm chặt thời gian tu luyện một cái sắp đột phá lục phẩm võ giả không thể bị một chút việc vặt làm chậm trễ chuyện bên này cuối cùng là giải quyết cũng coi như giải quyết xong tần hạo hãn một cọc tâm sự hiện tại hắn có thể đem tất cả tinh lực đều dùng đến tu luyện ra cũng sắp nên đón xuyên lục địa giả lập chiến trường xuyên lục địa chiến trường bắt đầu một ngày trước dựa theo lệ cũ các học sinh muốn tới trường học báo cáo hiện tại là buổi sáng còn chưa tới đưa tin thời gian tần hạo hãn kim đan phường bắt đầu bận rộn hắn ở đây ăn không ngồi rồi cho thanh thiên lưu lại một đồng lượn ăn làm đi estor đi đ ú t hắn một mình hắn đi trường học lái xe chạy trên đường liên có thể cảm nhận được phồn hoa trong kinh thành liên quan tới giả lập chiến trường không khí phố lớn ngõ nhỏ thượng tuyên truyền đã bắt đầu khắp nơi đều là post sơ tơ đi thẳng tới kinh đ ạ i mặc dù còn chưa tới lúc bắt đầu gian đã có rất nhiều học sinh trong trường học mau đến xem mau đến xem a á liên bang danh nhân đường đổ sách từ liên bang thống nhất đem bán nguyên bộ hai trăm hai mươi á liên bang thập đại nhất lưu cao thủ ba o quát thổ quốc hai người lên bảng thanh điệu sở phong không được tuyển tần hạo hãn đồng học muốn hay không đến một phần chỉ cần năm mươi khối tần hạo hãn ở sân trường cũng là danh nhân cơ bản không có không biết hắn hắn mua một phần đồ sách hắn mua chính là nguyên bộ đồ sách tìm hiểu một chút á liên bang các quốc gia cao thủ tại tần hạo hãn xem ra g i ạ tinh l o ạ n là thổ quốc thứ nhất vậy hẳn là á liên bang thứ nhất nhưng là mở ra đồ sách hắn lại phát hiện chính mình sai xếp hạng thứ nhất người là đến từ dù xì ẩn án dợ hiệu án dợ hiệu là dù xì ẩn ti tơ đại học người thứ nhất năm nay hai mươi một tuổi thân cao chừng hai m một cả người tráng giống như gấu bắc cực nghe nói thể trọng đã đạt đến năm trăm kg hắn là một cái cam tinh cấp bậc tinh thần n i ệ m sư mà lại là một cái trời sinh thần lực người vẫn là một cái trời sinh thần t ố c người cái này cũng chưa hết hắn còn có một cái làn da cứng lại dị năng một người bốn hạng dị năng hắn là toàn bộ á liên bang một cái duy nhất bốn hạng dị năng người tinh thần n i ệ m sư có thể bay đi thần lực người lực lớn vô cùng tăng thêm phòng ngự cường hãn tinh thần sung kích cũng không đánh nổi hắn tăng thêm tốc độ của hắn cũng nhanh ạn dở căn bản chính là một cái không có nhược điểm người ạn dở hữu người mang cự hùng huyết mạch nghe nói đã đạt đến dưỡng huyết kỳ hậu kỳ đình phong tùy thời có thể đột phá đến hóa kinh cảnh giới hắn sở dĩ còn lưu tại đại học chính là vì đánh xuyên lục địa chiến trường cùng thế giới chiến trường phía trên có ạn dở thải hiệt chiến tích nghe nói quyền lực của hắn đã tới gần hai vạn kg đại quan cụ thể phá không có phá hai vạn không rõ ràng nhưng là cái này lực quyền tại giữa huyết kỳ tuyệt đối là có một không hai q u hùng quyển sách này cho ạn dở hữu lời bình là đứng ở thế bất bại nam nhân ra tinh luận làm thổ quốc thứ nhất sinh viên s i n h sinh bị ả n d ờ hiệu đè ép một đầu thì cũng thôi đi nhưng là không nghĩ tới thứ hai cũng không phải hắn xếp hạng thứ hai người là đến từ p h ù tăng xạ cụ d ỉ ả i ga hoa xạ cụ d ỉ ả i ga hoa hai mươi hai tuổi dưỡng huyết hậu kỳ ba loại dị năng tinh thần lực trời sinh thần tốc xạ cụ d ỉ ả i ga hoa hạng thứ ba dị năng cùng đại đa số người khác biệt dị năng của hắn là trời sinh thân cận nguyên tố là p h ù tăng nhận thuật cao thủ người này nghe nói có thể tại trong đất đi lại tại dưới nước gần nấp một ngày đêm thậm chí có thể tại trong cuồng phong vận hình phi thường đáng sợ quyển sách này cho xạ cụ d ỉ mặc lợi bình là bất luận kẻ nào đều không nghĩ đối mặt nam nhân s ạ cụ d ĩ gạo hạ sau mới là thổ quốc đại học người thứ nhất dạ tinh l o ạ n dạ tinh l o ạ n đồng dạng cũng là một cái cực kỳ xuất sắc người hai mươi mốt tuổi cam tinh nhiệm g sư trời sinh thần lực tăng thêm thần tốc dạ tinh l o ạ n cũng là long tộc huyết mạch hai tháng trước kiểm tra lực quyền cũng vượt qua một vạn tám nghìn kg nhưng là chỉnh thể thượng xem dạ tinh l o ạ n dị năng tương đối phổ biến không có hản dởi cùng s ạ cụ d ĩ gạo hạ như vậy để cho người ta sợ hãi cho nên chỉ có thể bài danh thứ ba vị quyển sách này cho dạ tinh đoạn lợi bình là thổ quốc người mạnh nhất có khiêu chiến trước hai tên thực lực bất quá nghe nói nghe người bên cạnh xì xào bàn tán nói giả tinh l o ạ n không đồng ý á liên bang cho ra cái bài danh này hắn cho rằng không có chính diện chiến đấu qua như thế nào có thể vọng hạ bình luận đây là top ba cao thủ xếp hạng thứ tư người là đến từ thiên trúc quỷ già lam quỷ già lam là cái nữ sinh cùng ba hạng đầu đồng dạng quỷ già lam cũng là một cái trời sinh ba dị năng cừng giả nàng dị năng là tinh thần lực trời sinh thần tốc tứ chi mềm m ạ i trước hai cái đều dễ lý giải nhưng là cái này tứ chi mềm hại thế nhưng là một cái vô cùng ít thấy dị năng nàng tứ chi có thể kéo dài thật giống như một cái người cao su phát hiện loại dị năng này sau từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng làm tay chân của hắn có thể ngả vào gần hai mét chiều dài dạng này chiều dài tái sử dụng vũ khí tăng thêm bản thân hắn vẫn là một cái trời sinh thần tốc người công kích của hắn là phi thường khó mà phòng ngự quyển sách này cho quỷ già lam lợi bình là thiên trúc người thứ nhất cùng dạ tinh loạn thực lực lực lượng ngang nhau cân nhắc đến thổ quốc làm á liên bang tối cường quốc độ hẳn là có chút thêm điểm cho nên đưa cho nàng thứ tư xếp hạng câu nói này liền có một ít vũ nhục hàm nghĩa giống như dạ tinh loạn top ba là bởi vì quốc gia cường đại mới đến thảo n à o giả tinh l o ạ n đối với cái bài danh này khó chịu đổi ai chỉ sợ cũng là khí khó bình đây là thứ tư hạng năm là đến từ ba tư a ngọc la a ngọc la là ba tư đệ nhất cường giả cũng là một người nữ sinh đồng dạng cũng là ba loại dị năng gia thân theo thứ tự là tinh thần lực trời sinh thần lực và thú loại thân hòa thú loại thân hòa môn này dị năng tại thế giới hiện thực bên trong phi thường hữu dụng nghe nói nàng một người liền nuôi mười mấy con cường đại biến dị thú có chút càng là rất khó t h u ậ n dưỡng nhưng đã đến giả lập chiến trường bên trong biến dị thú là không cho phép mang vào cho nên cái này dị năng liền có vẻ hơi gân gà dạ tinh l o ạ n đối với xếp hạng không phục a ngọc la đối với cái bài danh này càng là không phục nàng nói nếu như là tại thế giới hiện thực bên trong nàng tuyệt đối quét ngang tất cả mọi người cho a ngọc la lời bình là nếu như có thể t r i ệ u hoán thú loại hắn mới là thứ nhất hạng năm thì là đến tự nam việt một c ư ờ n giả g tên là nguyễn tiên hoa người này chỉ có hai loại dị năng tinh thần lực cùng trời sinh thần lực sở dĩ hai hạng dị năng có thể xếp hạng thứ năm là bởi vì hắn có một loại những người khác không có bản lãnh đ ộ n nhân từ nhỏ tiếp nhận kháng độc huấn luyện cùng độc tố bồi dưỡng trên thân người này mang theo k ị độc k h ô người có chuẩn nói, n bị lời g c ư ờ này g đại cỡ n o cũng có độc chết. hắn thể bị đ â là một cũng á i người hãi hai để cho người ta sợ hãi bản lĩnh, cho nên hắn mặc dù chỉ có c lĩnh, hắn hạng dị năng, nhưng như bản nên năng, ta sợ dù dị xếp h ạ Á là i ê n bang thứ năm. Quyển n thứ sách y cho nàng lời ba ì n vương, có thể không cùng hắn đánh cũng không cần cùng hắn đánh. Hạng 6 là đến h thể là, là l độc có từ s i m Di Chác. Người này cũng là loại à ba l dị năng trời sinh thần lực và trời sinh thần tốc ngũ g i á c thông minh ngũ g i á c thông minh chính là sức quan sát đặc biệt mạnh là một loại thiên phú chiến đấu thật giống như tần hạo hãn không góc chết quan sát mặc dù không có tinh thần lực bất quá hắn có một đầu trung cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền tại xuyên lục địa chiến trường trên cũng không e ngại niệm sư công kích hắn thở nhỏ liền chịu đựng địa ngục giống nhau h u i luyện luyện thành cường hãn thể trạng cùng ý chí vô luận là quyền cước vẫn là binh khí chém giết hắn thậm chí có thể tại toàn bộ á liên bang xếp tại top ba chỉ là bởi vì không có năng lực phi hành cho nên hắn xếp hạng mới có thể thấp quyển sách này cho di c h á t lời bình là không sợ sinh tử chiến sĩ vượt cấp khiêu chiến nhiều nhất người coi như thực lực mạnh hơn hắn một chút người cùng hắn sinh tử chiến cũng rất lớn có thể sẽ chuyển hạng bảy là đến từ cao ly gọi là kim chính dũng người này ba loại dị năng tinh thần lực cùng trời sinh thần tốc ngũ giác thông minh nhưng là sư phụ của hắn rất lợi hại từ nhỏ đã tận lực dạy bảo hắn vũ khí sử dụng đao pháp của hắn trình độ nghe nói siêu việt sinh viên cảnh giới đã tiến vào đăng đường nhập tất h tình trạng tăng thêm bản thân hắn cũng là cao ly người kế thừa của đại tài đoàn một thân trang bị rất không tệ chính diện đối quyết cũng không sợ ai quyển sách này cho kim chính dũng l ờ i bình là tốc độ rất nhanh đao khách chân chính thấy do hắn xuất đao người đều chết rồi hạng tám là đến từ châu ốc v a l e n t i n người này có được ba loại dị năng tinh thần lực trời sinh thần tốc lục g i á c thông minh lục g i á c thông minh là so ngũ g i á c thông minh càng mạnh dị năng ngoại trừ quan sát năng lực phi thường mạnh hơn nữa có giã thu trực g i á c có thể phát g i á c được nguy hiểm b u ô n g xuống có tinh thần lực có thể bay trời sinh thần tốc càng là có thể trốn tăng thêm hắn lục g i á c thông minh muốn giết chết người này thật quá khó khăn đồng thời huyết mạch của hắn cũng là báo huyết mạch tốc độ còn có bổ trợ quyển sách này cho nàng lời bình là chạy rất nhanh nam nhân hạng chín thì là thổ quốc ma đô học sinh chiêu dương câu lạc bộ hội trưởng nhạc hồng loan nhạc hồng loan là một người nữ sinh cũng là ba loại dị năng tinh thần lực ngũ g i á c thông minh thân cận nguyên tố nàng ba loại dị năng thoáng có chút gân gà toàn bộ đều là tinh thần lực phía trên bất quá người này lại có thể thao túng một chút nguyên tố để chiến đấu đồng thời trên con đường này càng chạy càng xa cũng coi là mở ra lối riêng người quyển sách này cho nàng lợi bình là thổ quốc người thứ hai tương lai nữ ma pháp sư hạng mười là đến từ thiên đảo quốc cơ giác người này cũng là ba loại dị năng tinh thần lực trời sinh thần lực làn da cứng lại hắn ba loại dị năng đều rất không tệ nhưng là dị năng trình độ tựa hồ không quá cao tinh thần lực cũng chỉ là hồng tính kỳ tương đối những người khác thoáng vẫn là kém một chút thực chiến thời điểm còn có khoảng cách quyển sách này cho hắn lợi bình luyện nhiều một chút còn có phát triển đây chính là á liên bang thập đại cao thủ tần hạo hãn nhìn qua có chút thở ra một hơi quả nhiên là nhân tài đông đúc cũng không biết ta trước mắt có thể xếp hạng á liên bang bao nhiêu làm danh nhân đường thành viên là có xếp hạng tần hạo hãn kiểm tra một hồi phát hiện top ba trăm đều không có hắn chương hai trăm chín mươi chiến trường tổng chỉ huy này nguyên một sách danh nhân đường thành viên tổng cộng có hơn ngàn cái xếp hạng trong đó thổ quốc chín mươi ba người quốc gia khác cũng không tính ít tần hạo hãn theo ba trăm l i n t đến năm trăm l ạ i từ năm trăm l i n t đến bảy trăm tại bảy trăm ba mươi năm vị trí bên trên tần hạo hãn phát hiện tên của mình tần hạo hãn một ư ơ i tám tuổi chưa đầy tinh thần nhậm sư t h ổ quốc danh nhân đường tám mươi tám vị cảnh giới hư hư thực thực luyện tạng thực tế biểu hiện muốn so xếp hạng hơi mạnh hơn một chút trước mắt chưa kích phát huyết mạch chi lực xem như một t i ê n tài võ giả lợi bình tiền đồ xem trọng nhưng là trước mắt thuộc về phá hôi tần hạo hãn nhìn đến đây thái dương gân xanh nhảy một cái đối trên mặt đất hung hăng nhổ một n g ụ n ngươi mới là phá hôi cả nhà ngươi đều là phá hôi tuyên a nhưng là m ố n trận n lập trí tại à giả i lập c h cầm top lục ờ i này n ó địa chiến trường tuyên bố nhiệm vụ ba đoạn ban thưởng đoạn thứ nhất nhiệm vụ túc h chủ bắt lại giả lập chiến trường top một trăm linh ban thưởng niệm bất động phẩm chất đoạn thứ hai nhiệm vụ túc chủ bắt lại giả lập chiến trường ba mươi vị trí đầu b a nếu t h như n g ta không có thể đi vào nhập ba mươi vị trí đầu như vậy top một trăm linh ban thưởng phải trang phát cho sẽ phát cho chỉ cần hoàn thành nào đó một đoạn nhiệm vụ liền có thể cầm tới ban thưởng rất tốt như vậy robot chi nhãn là cái gì robot chi nhãn có được robot sức quan sát không có huyết nhục sinh mệnh sức quan sát hạn chế không nhận tư duy tinh thần đợi chút nhân tố khách quan ảnh hưởng có thể khám phá hết thể hư ế t thể h hảo n h đó chính là nói hết thể tinh thần quái nhiễu kết giới huyên cảnh đợi chút đồ vật đều là đối với chính mình vô hiệu nay trong tương lai chiến đấu bên trong đẳng cấp càng cao chiến đấu bên trong trợ giúp lại càng lớn túc chủ xin chú ý dỗ bốt chi nhãn chỉ có thể dùng cho hiện thực tại lịch luyện giả lập hoàn cảnh bên trong là không cách nào ứng dụng không thì giả lập hoàn cảnh đối với người mà nói thì không được lập tần hạo hãn gật gật đầu đây là rất bình thường nếu là liền giả lập hoàn cảnh đều có thể sử dụng trận này giả lập chiến đấu cũng sẽ không cần tham gia vô luận là niệm bất động vẫn là ngưng xương đan dây truyền sản xuất đối với tần hạo hãn đều là phi thường hữu dụng đồ vật tốt nhất là thật sự có thể tiến vào top một mươi đem những phần thưởng này tất cả đều bắt lại trước đó tần hạo hãn nói muốn đi vào top một mươi cũng không có quá để vào trong lòng dù sao hắn cách top một mươi còn kém rất xa thế nhưng là có những phần thưởng này như vậy vô luận như thế nào đều phải tranh một chuyến tần hạo hãn hướng mình lấp đi đến trên đường liền nghe được mọi người đang thảo luận giả lập chiến trường chuyện o n g o n g như là con rồi không đợi được lớp diệp k i n h my đi tới tân hạo hãn thấy được nàng lần đầu tiên đã cảm thấy diệp k i n h my mạnh lên trước đó diệp k i n h my vẫn còn dưỡng huyết trung kỳ không nghĩ tới bây giờ thế mà đến cuối cùng diệp k i n h my vốn dĩ thực lực cũng không yếu rời đi đông hải liền tiến vào luyện tạng một năm qua này dốc lòng tu luyện đột nhiên tăng mạnh bây giờ cũng là một cao thủ n g ư ờ i đột phá đến hậu kỳ diệp k i n h my cười gật gật đầu hy vọng lần này có thể đánh vào danh nhân đường tân hạo hãn lúc này mới cẩn thận nhìn lên diệp k i n h d i ệ p k i n h my cũng là một thiên tài võ giả chỉ là trước kia tần hạo hãn chưa từng có cẩn thận giải qua thực lực của nàng nàng cũng là một cái tinh thần nhậm sư hơn nữa trời sinh thần tốc có này hai hạng gia trị d i ệ p k i n h my tiến vào danh nhân đường thật đúng là không phải cái vấn đề lớn gì thậm chí có thể tại danh nhân đường bên trong xếp hạng rất cao hiện tại danh nhân đường thành viên có ba loại dị năng chỉ có dạ tinh l o ạ n nhạc hồng loan hai người liền thanh điều hội trưởng sở phong cũng chỉ là có hai hạng dị năng mà thôi diệm k i n h my hai hạng dị năng xác thực thuộc về cường giả ta đây cần phải chúc mừng ló bản tần i hạo han h h n trước mắt chỉ là luyện tạng bắt trọng khoảng cách giữa huyết hậu kỳ còn có rất xa xôi khoảng cách diệm khinh my mới không tin hắn có thể đổi được tần hạo hãn cũng không nhiều giải thích cười nói ta đây liền xem diệp đại tiểu thư đại khai sát giới diệp k i n h mi hưng phấn gật đầu một đôi bạch ngọc tay nhỏ khoa tay hai lần ta thích nhất lo vòng ngoài chiến đáng tiếc chính là nơi này không thể mang theo thương đạn không thì ta nhất định làm một cái thương l i ệ u đạn đi vào t ầ n hạo hãn không khỏi nhớ tới diệp k i n h mi lúc trước khống chế kim trúc phong bạo điên cuồng khai hỏa bộ dáng xem ra loại này chiến đấu thật đúng là diệp k i n h mi y ê u nhất bất quá rất nhanh diệp k i n h mi lại thở dài nói đáng tiếc chiến trường là muốn nghe chỉ huy ta chỉ là phong hành một tên linh quèn mặt trên còn có hội trưởng còn có chiến trường chỉ huy viên không tự do nha tần hạo hãn nghĩ nghĩ lần này hành động giống như câu lạc bộ hội trưởng cũng không có quá lớn quyền chỉ huy quốc gia là muốn phái ra chiến trường chỉ huy viên cũng không biết này chỉ huy viên dựa vào không đáng tin cậy d i ệ p k i n h mi nhìn tần hạo hãn một chút tiểu lựa gạt ngươi tin tức quá lạc hậu đi chiến trường chỉ huy viên đã định ra đến rồi phải không là vị tướng quân nào nha n à y hiện tại là võ giả thời đại không có cái gì chỉ huy đại chiến tướng quân lần này chiến trường chỉ huy lúc trước danh nhân đường thành viên a là cái nào cũng là kinh thành đi ra ngoài học sinh lịch sử danh nhân đường vị thứ tư tân Bách l hạo h á n suy nghĩ một chút giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này đâu tất nhiên hẳn là đã nghe qua tư bách lãng là kinh đại học sinh đời trước long đ ằ n g hội t r ư ở n g tân hạo h á n lập tức xứng sở vì cái gì muốn dùng long đ ằ n g người đến chỉ huy bởi vì tuyển chọn người chỉ huy thời điểm chính là cân nhắc danh nhân đường người a tư bách lãng dù sao cũng là đem long đ ằ n g mang phát dương quan đại xem như có phát triển trái ngược so phong phú dẫn đội kinh nghiệm đi tăng thêm mọi lịch sử đệ nhất đệ nhị thời điểm hai người kia đều từ chối cho nên chỉ có thể lựa chọn hắn tân hạo hãn khẽ nhữ mày từ bách lãng đảm nhiệm chỉ huy làm không tốt sẽ đối dạ tinh l o ạ n long đ ằ n g có chút thiên vị cứ như vậy dạ tinh l o ạ n long đ ằ n g bắt lại câu lạc bộ khả năng thứ nhất liền rất lớn bất quá đối với chuyện này tần hạo hãn là bất lực hắn không có cách nào can thiệp người chỉ huy b ộ nhiệm từ bách lãng đảm nhiệm đã là chuyện v á n đã đóng thuyền thực tần hạo hãn hy vọng người này có thể không có tư tâm dù sao đây là liên quan đến quốc gia vinh dự chiến đấu không muốn mang cái gì cá nhân chủ quan yêu thích nhưng là lý trí nói cho hắn biết là cá nhân liền sẽ có tư tâm không thì chế độ tư hữu cũng sẽ không trở thành v ư ợ thời đại cử động chỉ hy vọng từ bách lãng có thể tận lực không quá thiên vị tương đối công chính đi tiểu lừa gạt cố lên ta tin tưởng ngươi sẽ lấy được không tệ thành tích coi như không được thì sẽ còn ở bên trong bảo cây ngươi nói diệp k i n h my cho tần hạo hãn một cái ôm đối phương ba mềm mại áp bách tần hạo hãn ngực bụng trong lúc đó làm hắn nhịn không được có chút phát hỏa lão bản ngươi chơi với lửa diệp k i n h my lộ ra một cái nụ cười quyến rũ vậy thì thế nào ngươi còn dám ở đây làm gì ta sao tần hạo hãn nở nụ cười gằn đột nhiên đối tới gần diệp k i n h my diệp k i n h my manh vươn một cái tay ngăn trở miệng cười khanh khách nói đã sớm phòng bị ngươi đây sau đó nàng cảm giác được tần hạo hãn đầu lưỡi tàn bộ ngạnh xinh xinh vòng qua bàn tay của nàng hung hăng tại trên môi đỏ đến rồi một cái thâu hương đắc thủ sau tần hạo hãn quay đầu rời đi tiểu l ừ a g ạ t ngươi ra hỏa này nhiều người như vậy đâu tỉ tỉ một thế anh danh bị ngươi làm một mặt nước bọn ba tần hạo hãn trở về lớp trước đó lại đi một chuyến thanh điệu tổng bộ s ở phong đang ở nơi đó làm trước khi chiến đấu cuối cùng chuẩn bị nhìn thấy tần hạo hãn đến cùng tần hạo hãn hàn huyên một hồi thật là đang chết lần này tổng chỉ huy cư nhiên là từ bất lãng người này cá nhân thực lực không sai bây giờ đã là lục phẩm hóa k ì n h cảnh giới võ giả, nhưng là hắn chưa từng có chứng minh qua chỉ huy của hắn tài năng chẳng lẽ chỉ huy qua long đ ẳ n g đằng kia thối cá nát tôn liền có thể chỉ huy thổ quốc mấy chục vạn học sinh rồi chính là khôi h ả i tóm lại chúng ta thanh điệu tuyệt đối không phục nếu là hắn chỉ huy tốt thì cũng thôi đi nếu là mù chỉ huy cũng đừng trách ta không nể mặt hắn t â n hạo hắn nhìn ra được sở phong lòng dạ không thuận từ bách lãng làm chỉ huy là một cái nhân tố còn có một cái nhân tố chính là hắn chỉ là xếp tại á liên bang thực lực bảng hai mươi ba vị trong lòng cũng là phi thường không phục lần này giả lập chiến trường chúng ta long đẳng sẽ đảm nhiệm lên cả nước tổng đài động đội trách nhiệm kinh thành chỗ thổ quốc tim gan địa khu bắt đầu giai đoạn sẽ không nhận cái uy hiếp gì mà bên cạnh địa khu tình huống liền sẽ khó khăn rất nhiều ta giả tinh l o ạ n ở đây hứa hẹn vô luận là phương nào nhận lấy tập kích đều có thể hướng về phía ta thông báo hoặc là hướng về phía chiến trường tổng chỉ huy thông báo mà chỉ cần tổng chỉ huy điều khiển chúng ta long đẳng toàn thể thành viên nghĩa vô phản cố bảo biên vệ chúng ta long đẳng từ chức là thổ quốc quật khởi mà tập võ đây cũng là ta cá nhân tín điều sở dĩ vẫn luôn lưu tại kinh đại chúng ta đợi chính là như vậy đền đáp quốc gia cơ hội xin mọi người giám sát hành vi của ta ta sẽ làm gương tốt dẫn dắt thổ quốc học sinh bắt lại thổ quốc thứ nhất vòng người quế thổ quốc tất thắng long đẳng tất thắng dạ tinh l o ạ n tại t v i ông kính t r ư ớ c vung tay hô to phía dưới cũng không ít người đi theo hưởng ứng tần hạo hãn nhìn hắn này một bộ sắc mặt không khỏi trong lòng có chút buồn ôn gia hỏa này thật đem chính mình xem như thổ quốc hình tượng người phát ngôn chiến đấu còn chưa bắt đầu đệ nhất thiên hạ tư thế liền bừng ra lời nói lời nói trong lúc đó không khỏi là muốn để cái khác tất cả câu lạc bộ duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đo ý tứ tin tưởng không đơn giản chính mình không q u a nhìn n cái khác câu lạc bộ người cũng không q u a nhìn n thậm chí những tỉnh khác người cũng không có nhìn bất quá lần này chiến trường tổng chỉ huy là đời t r ư ớ c long đ ằ n g hội trưởng dạ tinh l o ạ n long đ ằ n g thế lực làm lớn đã là cơ h ộ i không thể tránh né sự tình mà sở phong càng là trực tiếp tắt đi t v vương bắt đản tại sao không đi chết nhìn thấy sở phong thái độ tần hạo hãng trong lòng có chút cảnh giác lần này giả lập chiến trường nội chiến sợ là tránh không khỏi chương hai trăm chín mươi mốt xuyên lục địa chiến bắt đầu tại dạ tinh l o ạ n nói chuyện kết thúc về sau tổng chỉ huy từ bách lãng cũng lộ diện từ bách lãng đã hai mươi b ố tuổi nhìn phi thường thành t h ụ h ã n tại kinh đại cũng từng có q u a n huy lịch sử một tay đem long đẳng mang thành cả nước thứ nhất câu lạc bộ tại học sinh bên trong u y vọng rất cao mặc dù hai năm qua dạ tinh loạn cuộc khởi nhưng là rất nhiều người vẫn như cũ cho rằng dạ tinh loạn có thể có hôm nay đó cũng là từ bách lãng cho nàng đánh xuống nội t ì n h tốt đã là hóa kình cao thủ từ bách lãng mặc màu đen trang phục đối cả nước học sinh nói đơn giản vài câu học đại học mọi nhóm tốt ta là các ngươi kinh đại học trưởng từ bách lãng rất vinh hạnh lần này có thể tham gia giả lập chiến trường trở thành tổng chỉ huy không có thống nhất quản lý điều hành học sinh chính là năm vẻ bài mảng sớm muộn gì cũng phải bị tiêu diệt từng bộ phận ta nghĩ đạo lý này tất cả mọi người hẳn là rõ ràng cụ thể an bài chiến lược ta tại thi đấu trước khi bắt đầu là sẽ không nói bởi vì khả năng này sẽ bị quốc gia khác được biết tình huống của chúng ta ta liền yêu cầu đại gia nghe theo chỉ huy lần này là thổ quốc bộ giáo dục người ta ta cũng ghi nhớ ta thổ quốc học sinh thân phận có thể có chút người sẽ lo lắng ta lại đ à n long đẳng nhưng là ta muốn nói là ta xác thực đối long đẳng tương đối quen thuộc nhưng là ta tuyệt sẽ không bởi vì bản thân tư lợi làm ra có hại quốc gia hình tượng chuyện xin mọi người yên tâm chính là cụ thể chiến đấu an bài đợi đến chiến trường lúc bắt đầu ta bố trí lại Đại gia ngày mai ngày gặp. tần ừ bách bài buổi sáng trực tiếp kết thúc. Sau đó hiệu trưởng làm tất cả học sinh đi nhà ăn tập hợp, trường học cho được, chiến. hiệu sinh nhà hợp, hội. phải khiêu lãng làm nói xong trưởng ăn trường an bài một trận yến hội. Mỗi người đều phải ăn no ăn được, toàn tâm toàn ý ứng đối buổi sáng ngày gia đó tiếp đi đại Mỗi đối mai kết tất tập một tâm t Sau đều ý hạo h á n cùng thanh điệu sở phong đám người ngồi ở một bàn bây giờ hắn cũng là thanh điệu nhân vật cao tầng dạ tinh l o ạ n long đằng những người kia tụ tập cùng một chỗ vui chơi giải trí nửa đường dạ tinh l o ạ n còn không ngừng cùng cái khác câu lạc bộ hội trưởng uống rượu lẫn nhau liên lạc cảm tình thương nghị ngày mai chiến đấu công việc sở phong tất nhiên cũng không có nhàn rỗi liên hệ quan hệ tốt hơn là câu lạc bộ khơi thông với nhau giao lưu tần hạo hãn còn chứng kiến phong hành nhóm người kia diệp k i n h mi mặc dù không phải danh nhân đường thành viên nhưng là thực lực tiến bộ rất nhanh cũng ngồi ở hạch tâm thành viên nơi nào còn đối tần hạo hãn ngay máy mắt tần hạo hãn cùng diệp k i n h mi cách không hố động một chút sau đó đem ánh mắt rơi xuống long đẳng những người kia trên người không như điện tại dạ tinh loạn kia một bàn nhìn thấy tần hạo hãn rõ ràng hơi kinh ngạc tần hạo hãn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh gia hỏa này khả năng cho là chính mình sẽ quả điệu đi không nghĩ tới chính mình vẫn là xuất hiện ở nơi này vì xử lý tần hạo hãn không như điện hao tốn một ức nhưng là vẫn không có thể toàn nguyện tần hạo hãn sẽ làm cho hắn về sau càng ngày càng không như nguyện ăn cơm xong tất cả mọi người về tới phòng học nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì xảy ra mãi cho đến ngày hôm sau hừng đông nhà ăn lần nữa chuẩn bị phong phú bữa sáng đám người ăn cơm cơm nước xong xuôi thống nhất trở lại phòng học đến lúc này lầu dạy học nơi này liền giới nghiêm bất kỳ người nào không được lại tùy ý xuất nhập lần này không đơn thuần là trường học bảo vệ còn có quốc gia phái g a cảnh vệ toàn diện phụ trách kinh đại vấn đề an toàn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư việc quan hệ quốc gia vinh dự sự kiện lần này phi thường trọng đại trong phòng học mỗi người đều là một cái đơn độc gian phòng có thoải mái dễ chịu giường cùng nhiệt độ thích hợp điều hòa không khí so với thi đại học thời điểm hoàn cảnh còn tốt hơn rất nhiều cảnh vệ cùng đạo sư đi vào mỗi một gian phòng học bảo đảm mỗi một cái an toàn của học sinh tất cả mọi người trải qua loại này giả lập hoàn cảnh ta cũng liền không nói nhiều nhớ rõ mỗi người các ngươi có ba lần họ phờ lìn thời gian lúc nào họ phờ lìn có thể tự do lựa chọn không muốn để thần kinh não bộ quá mức mệt mỏi đi đến tần hạo h ã n bên người thời điểm còn hơi cười cố lên tần hạo h ã n gật gật đầu về tới chính mình đơn độc trong phòng kế đội nón an toàn lên một phút sau trước mắt hình ảnh nhất truyện tần hạo h ã n đã tiến vào giả lập trong địa đồ hắn xuất sinh địa phương chính là kinh thành vẫn là kinh thành đại học thanh điệu câu lạc bộ trong tổng bộ cùng tần hạo h ã n cùng một thời gian xuất hiện còn có sở p h o n g trương việt lâm t h ư ờ n g đỗ toa toa bốn người bốn người bọn họ tăng thêm tần hạo h ã n chính là thanh điệu câu lạc bộ ngũ đại danh nhân đường cao thủ trong đó sở phong bài danh thứ ba đỗ toa toa thứ hai mươi hai trong sở phong mở phong cánh rộng thế a y một cái, p á t từng đợt t ra rắp rắp i n giới vang. Ha ha! Rốt t cuộc ế chiến thế n bản muốn bắt đầu đi. Sau khi nói xong, hắn mở ra trên bàn màn hình, triển lãm giả lập bản đồ, mấy người tất cả đều xuống、lại. Trong vào giả giả g đại đi. khi lại. i cả lập lãm lập bắt đồ, đầu đồ, đều mở mấy Sau tất ra giả lập bản đồ cùng thế giới chân thật cơ hội là giống nhau như lúc duy nhất t r ê n lệnh chính là rút nhỏ gấp một ư ơ i thổ quốc cái khác thành phố cũng không có chỉ có lục đại chủ thành kinh thành phòng thủ áp lực tại giai đoạn trước cũng không lớn ở gần nhất kinh thành quốc gia là bên ngoài được bên ngoài được quốc lực cũng không mạnh võ học văn minh trình độ so thổ quốc có khá lớn t r ê n l ệ n h toàn bộ quốc gia đại học giới bên trong giữa huyết kỳ người chỉ có hơn một trăm cái không đủ gây sợ n à y một ít người muốn đến tiến công kinh thành chỉ có thể là muốn chết mà cái khác m ấ y t ò a thành thị phòng ngự nhiệm vụ liền tương đối nặng đông bắc bên kia muốn đối mặt dù x ỉ ẩn p h ụ tang cao ly mấy cái quốc gia uy hiếp xem như phòng thủ quan trọng nhất mà tây bắc cũng đồng dạng không t h ả i mái trung á địa khu mấy cái quốc gia cũng đều không tinh yếu bao quát ba tư t ù ngoại trừ kinh thành bên ngoài ma đô phòng ngự là thoải mái nhất ma đô tới gần duyên hải không có c u n g bất luận cái gì đế quốc giáp giới duy nhất cần thiết phải chú ý chính là phù tang hoặc là cao ly có thể sẽ vượt biển mà tới tất nhiên Đông n a mấy địa khu thiên đảo, đây, gia cũng có khả năng tung bay qua kia khu khả không thiên châu nhưng quốc tung tuyển tới trước biển lại cũng năng Úc các có là kia tuyển sẽ không là sẽ m người à này y chuyện. chiến Lần lập giả t r n thuận g có rất t ệ n thuyền văn tạo một i n h m chút hải d、so、bên xem xét bản đồ sở phong vừa nói đối với trận này á liên bang đại hỗn chiến đại gia thấy thế nào đỗ toa toa buông tay thực lực của ta mặc dù cũng tạm được nhưng là ta cũng không am hiểu chỉ huy vẫn là nghe các ngươi à các ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó trương việt cũng đi theo nói chỉ huy cũng không phải ta cường hạng ta một ngày liền biết tu luyện cái gì chiến lược phân tích nghe xong liền nhức đầu l ã o đại vẫn là ngươi nói đi chúng ta đang nghe lâm t hương cũng gật gật đầu thần tán thành s ở phong hơi có chút thất vọng mấy người các ngươi ra hỏa liền biết cắm đầu tu luyện loại này vô số người đại chiến bên trong một người mạnh hơn cũng là có hạng các ngươi ai nói hắn nhìn về phía tần h ạ n hãn đem hy vọng ánh mắt quay đầu sang hắn biết tần hạo hãn tại thi đại học thời điểm chỉ huy đông hải quân đem la khải văn chiếm hết các loại ưu thế kinh thành quân đánh đại bại tuyệt đối là một thiên tài nhà trường tần hạo hãn xem sở phong nhìn hắn nhịn không được cười khổ một cái lão đại ngươi nhìn ta có làm được cái gì nha trận chiến đấu này vô luận chúng ta nói cái gì bị tiếp thu cơ hội sợ là cũng không lớn đi làm sao chỉ huy chiến đấu là từ bách l ã n g chuyện có lẽ giả tinh l o ạ n cũng có một chút quyền lên tiếng chúng ta có thể tùy ý đưa ra ý kiến sao không nghĩ tới sở phong lại gật gật đầu ý kiến vẫn là có thể để cái này g i lập chiến trường bên trong Có chuyện nói mấy phiếm loại phương trong h chuyện phiếm, ứ c cái là câu lạc một một bộ t nói là ư nước trưởng ờ n nói chuyện còn chính ngũ tán vừa mới từ Bách Lãng g gấu, học phiếm, Bách hội có cái cả nước các đại câu lạc đội mới đại đều một đem bộ từ là đã vừa k é đ ế một đội n ũ b ê này trong, muốn cho muốn kinh đại các đại câu lạc bộ an câu các lạc đại đại bộ b i nhiệm tại đội nói ngũ thể h vụ, ta có c u ệ n bên trong phiếm cũng ù n hắn để ý thấy. Trong này g thấy. để ý c không có quốc gia nói chuyện phiếm quốc gia nói chuyện phiếm lời nói cả nước nhiều người như vậy nói chuyện căn bản nhìn không ra người nào là người nào liền xem như trường học nói chuyện phiếm cũng không phải tùy ý phát biểu từ bách lãng đã lấy người chỉ huy thân phận cho cả nước học sinh đều phát một tin tức không phải tình huống khẩn cấp không thể tùy ý sử dụng nói chuyện phiếm kênh tận lực khai thác mặt đối mặt giao lưu phương thức muốn nói chuyện phiếm cũng có thể sáng tạo đội ngũ như vậy sẽ không ảnh hưởng những người khác cho nên hiện tại k h u n g c h ặ t bên trong khiêu đ ộ n g chữ cơ bản đều là đội ngũ nói chuyện phiếm sở phong đem tần hạo hãn bốn người bọn họ cũng kéo đến một đội ngũ bên trong thuận tiện hắn cùng mấy người cầu thông nhìn thấy thật sự có thể phát biểu tần hạo hãn cũng liền không khắc khí đối mặt sở phong mấy người tần hạo hãn chậm rãi mà nói nếu như ta là từ bách lãng, ta đạt sẽ hạ ạ d nói g cũng không này mấy cái mệnh、lệ. Nước ta chiếm diện tích to lớn, muốn mấy chiếm rất cái tích chú c đáo lệ. ta to khả năng, nhất định h ả năng, p có chút thiên ta cho rằng cái Nói thiên thứ nhất thiên ta điểm là nơi rằng này. vệ, vệ là xong tần hạo hãn một chỉ đông bắc địa khu nơi này áp lực lớn nhất dù si ẩn p h ụ t ă n g cao ly tam đại cường quốc còn có bên ngoài được một quốc gia đối đông bắc địa khu tạo thành một cái thật lớn vòng đ â y chúng ta hẳn là phái ra một cái lực lượng đi c h i viện đông bắc quân đầu tiên bước đầu tiền chiến lược mục tiêu đã kích chính là liên hợp bắc hẳn cùng nhau phát lực đem cao ly triệt để diện trước giải quyết một cái có khả năng sẽ cùng chúng ta lục địa trực tiếp giáp giới t hai h o ạ nghe n được tân hạo hãn lời nói sở phong hai mắt tỏa sáng ừng bắc hàn khẳng định so với chúng ta càng muốn tiêu diệt cao ly nếu như liên hợp đông bắc quân xuất binh hiện tại bọn hắn không có thuyền biển tại trên bán đảo chạy đều không có chỗ chạy tân hạo hãn tiếp tục nói nơi này tệ nạn cũng có rất nhiều cao ly nhất định gương ngạnh chống cự hơn nữa dù xỉ ẩn người chiến lược trạng thái quá tốt rồi phương bắc chính là vô tận bắc băng dương không có nỗi lo về sau khẳng định sẽ phát binh xuôi nam can thiệp nếu như đông bắc quân cùng bắc hàn liên thủ dù si ấn người nhất định phải chênh vào nơi này mặc dù có cơ hội nhưng là nguy hiểm cũng lớn nhất ai đảm nhiệm nơi này tiến công nhiệm vụ đó cũng không phải là cái gì chuyện tốt lúc này đỗ toa toàn ó i lão đại nếu như từ bách lãng cho kinh đại các đại câu lạc bộ phân phối nhiệm vụ chúng ta cũng không thể chọn lựa đông bắc địa khu nhà tốt nhất chuyển sang nơi khác sở phong tùy tiện vung tay lên nếu là khổ sai chuyện như vậy tự nhiên là mạnh nhất câu lạc bộ đi đoán chừng nơi này là long đ ằ n g nhiệm vụ tân hạo hãn cười cười không có liền chuyện này phát biểu ngôn luận hắn chỉ là đưa ra một chút chính mình suy nghĩ cụ thể an bài thế nào vẫn là muốn xem từ bách lãng bất quá hắn trong lòng lại cũng không như s ở phong suy nghĩ lạc quan như vậy chương hai trăm chín mươi hai chiến lược ánh mắt nói x o n g đông bắc bên này tần hạo hãn một chỉ tây nam phương cái thứ hai thiên về điểm chính là tây nam tỉnh bên này ta cho là chúng ta hẳn là lập tức cùng ba thiết bên kia bắt được liên lạc tốt nhất phái một cái quân viễn trinh xuôi nam cùng ba thiết hiệp đồng tác chiến diệt đi nửa đường hai cái tiểu quốc làm được lãnh thổ d i p giới lẫn nhau tri viện cộng đồng đối mặt thiên trúc ba tư hai đại cường quốc uy hiếp ba tư cùng thiên trúc tuyệt đối là tương lai tranh bá giai đoạn hai đại chủ yếu đ ị c h nhân bao quát toàn bộ nam phương tây nam tây bắc địa khu bọn họ đều là mạnh nhất trong đó thiên trúc cùng chúng ta có chút g i p giới hẳn là trước trọng điểm đ ạ kích nơi này mấu chốt chính là ba thiết nhất định không thể nằm xuống nếu như ba thiết không có toàn bộ nam phương đều không có chúng ta nơi sống yên ổn tần hạo hãn nói làm sở phong mấy người liên tiếp gật đầu nói thông tục dễ hiểu coi như mấy người bọn hắn không thế nào tinh thông quân sự cũng đối những này đề nghị rất tán thành sở phong lại nói như vậy tây nam nhiệm vụ này cùng đông bắc nhiệm vụ so sánh lên cái nào tốt hơn hoàn thành một chút tân hạo hãn khẽ lắc đầu cũng không tính là tốt hoàn thành nhưng là tạm thời đến xem tây nam hơi tốt một chút dù sao ba tư người bên kia muốn tới cũng cần một đoạn thời gian hơn nữa ba thiết cùng chúng ta quan hệ rất tốt chỉ cần từ bách lãng không phải ngu xuẩn vậy hẳn là có thể liên hợp đến trước mắt chủ yếu địch nhân chính là thiên trúc không giống đông bắc gian nan như vậy s ở phong trong lòng yên lặng tính toán nếu như từ bách lãng phân phối nhiệm vụ chính mình thanh điệu có thể sẽ tiếp vào một cái nhiệm vụ gì tân hạo hãn lại chỉ hướng lĩnh nam nơi này áp lực tương đối nhỏ bé nam việt miền quốc xiêm la chờ một chút bảy tám cái tiểu quốc san sát ở đây những quốc gia này muốn đặt thành nhất trí là rất không có khả năng bọn họ trước đó khẳng định có một đoạn thời gian nội đấu mà ta hiện tại lo lắng cũng là nơi này một cái giống nhau người chỉ huy có thể sẽ cho rằng nơi này không quá nguy hiểm có thể tạm thời trước bảo trì phòng ngự trạng thái trước giải quyết một chút cái họa tâm phúc lại nói sở phong s ừ n g sốt một chút nay có cái gì không đúng sao nếu như ta là t ừ b á c h lãng ta cũng sẽ tạm thời trước mặc kệ nơi này tần hạo hãn khẽ lắc đầu không được mấy cái này quốc gia bên trong i m la nam việt miền quốc tam quốc thực lực mạnh nhất sai nếu như chỉ một trận s a có mấy người bọn hán quốc gia bọn họ tất nhiên sẽ không chết không thôi thế nhưng là cuối cùng còn lại cái kia lại muốn đối mặt chúng ta đối mặt cường đại thổ quốc môi hở răng lạnh đạo lý này bọn họ chẳng lẽ không hiểu sao cho nên ta phân tích bọn họ cuối cùng sẽ bệnh thành một sợi dây thừng hình thành một cố đủ để uy hiếp chúng ta nam phương thế lực cho nên muốn động thủ liền muốn sớm làm tần hạo hạn hướng về phía sở phong nói hội trưởng ngươi hẳn là hướng về phía từ bách lãng đề nghị điều động một cái đội ngũ theo lĩnh nam xuôi nam liên hợp lĩnh nam bản địa học sinh có thể tạm thời trước duy trì một cái nào đó quốc gia cùng nhau ra tay đả kích quốc gia khác chủ yếu mục đích chính là đem nam phương nước q u ấ y đ ủ tuyệt đối không thể để cho bọn họ liên hợp lại như vậy mới có thể cam đoan chúng ta hậu kỳ an toàn sở phong do dự một chút có chút gật gật đầu nhưng nhìn tại tần hạo hạn trong mắt lại cảm thấy sở phong tựa hồ không quá nhiệt tâm loại này đi quáy đ ụ nước công tác bình thường võ giả đều không yêu làm sở phong nếu là quá mức tích cực đề nghị nếu là từ bách lãng phái hắn đi linh nam tương lai hắn liền không có đại trận có thể đánh bất quá tần hạo h á n đã nói cụ thể làm thế nào chính là sở phong sự tình nói xong tần hạo h á n cuối cùng nói còn có một hạng cấp bách công tác chính là ma đô cùng l i n h nam nắm chặt thời gian tạo thuyền không thì ngày sau đối mặt đông nam á bên kia quốc gia chúng ta liền muốn ở vào tuyệt đối thế yếu nếu là mất đi hai cái thành phố mà coi như thua thiệt lớn sở phong gật gật đầu t u t ta đều sẽ nói như vậy tây bắc bên đó đây tần hạo hãn lại là có chút im lặng xem ra sở phong đối với tạo thuyền công việc này cũng không nóng lòng thủ quốc người từ trước đối với hải dương cũng không phải là nhiệt tâm như vậy từ xưa đến nay đều là một cái bảo thủ lục địa đại quốc tại thời đại mới trước khi bắt đầu hải quân mới tính có chút khởi sắc nhưng là thời đại mới tiến đến hết thể cũng đều đánh về nguyên hình nhưng là lần này không giống nhau lại không coi trọng biển có thể là phải bị thua thiệt rơi vào đường cùng tần hạo hãn chỉ có thể tiếp tục nói tây bắc bên kia tình huống không sai ta đề nghị nghiêm mật giám thị bên ngoài được cùng cắp tác khắc động、tính. phòng n g ự a rủ xỉ ẩn người cùng bọn họ liên hợp xuôi nam trước mắt chủ yếu lấy phòng ngự làm chủ bên kia quốc gia cũng không ít bọn họ còn phải đánh một hồi đâu tốt nhất có thể làm cho tây bắc bên kia chia binh tri chi viện đông bắc hoặc là tây nam như vậy liền dễ làm nhiều đại thể chính là nhiều như vậy kinh thành trước mắt có thể không cần trọng binh phòng ngự nhưng là ma đô nhất định phải tốc độ cao nhất tạo thuyền ta lo lắng từ bách lãng có thể sẽ phái ma đô chiêu dương câu lạc bộ xuất chiến cái kia câu lạc bộ tại ma đô một nhà độc đại xuất chiến nói liền sẽ mang đi rất nhiều nhân thủ tạo người trèo thuyền làm liền sẽ chậm lại công việc này tuyệt đối không thể bị dở dang sở phong ha ha cười t ố t t ầ n huynh đệ nghe ngươi một phen làm ca ca ta hiểu ra ta cái này đi cùng từ bách lãng nói chuyện tranh thủ cho chúng ta thanh điệu tranh thủ một cái chuyện tốt gia hỏa này chuẩn bị phân phối nhiệm vụ ta đến nhanh đi tranh thủ không nên đem chuyện tốt bị long đẳng cấp đi nói xong sở phong ngay tại đội ngũ nói chuyện phiếm bên trong cùng từ bách lãng nói mở đoán chừng là đem tần hạo hãn một phen thuật lại nhưng là cụ thể hắn có hay không ở trong đó thêm mắm thêm muối tần hạo hãn liền không được biết rồi nghĩ đến hẳn là có nghe sở phong cuối cùng nói muốn cho thanh điệu tranh thủ một cái chuyện tốt tần hạo hãn liền biết giá hỏa này có tư tâm hắn vẫn không thể nào theo nhất định độ cao nhìn vấn đề đoán chừng đại đa số hội trưởng đều là như thế mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cứ như vậy tương lai trận chỉ sợ cũng không tốt đánh nhưng là làm góc độ của hắn cũng không thể nói hắn sai dù sao hắn là thanh điệu hội trưởng vì câu lạc bộ tranh thủ lợi ích không có sai quốc gia đại sự hắn không nghĩ quan tâm nhiều như vậy đoán chừng sở phong một lát trò chuyện k h n g hết tần hạo hãn chủ động rời đi câu lạc bộ tầng bộ tại kinh đại thu nhỏ trong sân trường tàn bộ ngoại trừ từng cái câu lạc bộ học sinh có địa phương nốc g bên ngoài rất nhiều không có câu lạc bộ học sinh cũng chỉ có thể ở kinh thành các nơi tùy ý qua lại chờ đợi cao tầng mệnh lệnh những n à y không có câu lạc bộ học sinh căn bản là không có khả năng làm viễn trinh bộ đội xuất phát nhiệm vụ của bọn hắn hẳn là thủ thành trực tiếp tiếp nhận từ bách lãng chỉ huy hoặc là từ bách lãng bổ nhiệm kinh thành chỉ huy người làm cả nước tổng chỉ huy từ bách lãng có rất lớn quyền hạn hắn có thể bổ nhiệm từng cái chiến khu người chỉ huy cũng có thể trực tiếp đối một số học sinh ra lệnh học sinh không có câu lạc bộ bản thân liền so có câu lạc bộ thấp nhất đẳng đây cũng là quy củ bất quá tại tần hạo h á n xem ra giai đoạn trước lời nói những học sinh này còn có thể phát huy một chút tác dụng giai đoạn trước kinh thành không có quá lớn nguy hiểm bọn họ hoàn toàn có thể đi theo viễn trinh bộ đội đi ra chiến trước mở rộng chiến quả cô nàng này cũng đã trở thành phong hành cao tầng thần hạo hãn quan sát khả năng bị phong hành trọng điểm bồi dưỡng tương lai nói không chừng có khả năng tiếp an đi trong chốc lát ra kinh đại cửa trường kinh đại bên cạnh chính là tòa thị chính trước mắt tổng chỉ huy t ứ bách lãng ngay tại tòa thị chính bên trong tòa thị chính mái vòm bên trên tung bay lấy một mặt thổ quốc quốc kỳ đây là quốc gia cờ xí là thổ quốc vinh quang biểu tượng lá cờ này một khi bị nổ thổ quốc ngay lập tức sẽ bị đào thải bị loại mặc dù mới vừa tiến vào giả lập bản đồ đã có một cái công hội đi tới tòa thị chính phía trước mấy trăm người xúm lại bắt đầu bảo vệ tòa thị chính nếu như theo phòng ngự đi lên nói này hai tòa thành thị là rất khó bị chính diện công hãm nhưng là nếu như người chỉ huy quán ngu lại kiên cố thành phố cũng chỉ có sơ hở dù sao thành phố phòng ngự cho dù tốt vẫn là muốn dựa vào người đến thủ vệ mọi nơi đi dạo trong chốc lát t ầ n hạo hãn nhìn thấy một cái thương l a n g câu lạc bộ người dẫn dắt đại lượng học sinh bắt đầu leo lên kinh thành tường thành t ầ n hạo hãn ngay tại đi dạo nhìn thấy loại tình huống này lập tức hỏi chuyện gì xảy ra từ tổng chỉ huy đã hạ lệnh kinh thành hiện tại phòng ngự công tác giao cho thương l a n g câu lạc bộ dẫn dắt tán binh nhóm hoàn thành nhận được mệnh lệnh học sinh bắt đầu nối đuôi nhau leo lên tường thành lít nha lít nhít khoảng t r ừ n g hơn vài người t ầ n hạo hãn xem khe nhũ mày những n à y không có công hội tán binh toàn bộ phòng ngự đây chính là điển hình tài nguyên lãng phí nhịn không được lầm bầm một câu bây giờ căn bản không có người đến cần phải trịnh trọng như vậy việc phòng ngự sao từ tổng chỉ huy nói kinh thành là cả nước mạnh mạnh không thể có một tơ một hào lười biếng vạn nhất dù xì ẩn cùng bên ngoài được cấu kết liên hợp lại trực tiếp chạy kinh thành mà đến chúng ta cũng không trở thành luồng cuốn tay chân tân hạo hãn nặng nề thở ra một hơi bên ngoài được liền có như vậy xuẩn có can đảm làm rủ xì ẩn người trực tiếp quá cảnh thậm chí cùng bọn hắn liên hợp bọn họ liền không sợ trực tiếp làm rủ xì ẩn vào thành đem bọn họ diệt cốt rồi coi như hai phe có thể liên hợp đến nơi này cũng muốn một đoạn thời gian băng vào kinh thành kiên cố trèo c h ố n g tầm vài ngày tuyệt đối không có vấn đề tùy tiện tới một đường vệ i n binh liền có thể đem bọn hắn xuôi nam quân đội tiêu diệt nhưng là từ bách lãng nói ra kinh thành cực kỳ trọng yếu lời nói mỗi người tựa hồ cũng không phản đối dù sao kinh thành xong liền toàn bộ xong cho nên tần hạo h ắ n mặc dù có ý kiến cũng không có nơi có thể nói đi hiện tại hắn chỉ hy vọng sở phong nơi nào không muốn lấy tới cái gì không tốt nhiệm vụ nếu như tần hạo h ắ n có thể lựa chọn hắn thả rằng đi ma đô giám sát tạo thuyền đây là công việc trọng yếu nếu như không thể đi ma đô như vậy đi lĩnh nam cũng được nơi nào nhiệm vụ cần một cái người tinh minh tới làm nếu như không thể đi linh nam như vậy liền đi tây nam liên hợp ba làm bằng s á t kích tiến trúc nơi nào quốc gia cũng không ít cũng là nhiều đất dục võ đông bắc nơi nào nhiệm vụ nặng nhất nhưng là tần hạo hãn không cho rằng thanh điệu đi thích hợp long đẳng là lớn nhất nghiệp đoàn đi cường độ lớn nhất so thanh điệu càng thêm thích hợp hiện tại liền chờ sở phong mang về dạng gì tin tức ngay tại qua lại thời điểm sở phong đột nhiên tại bọn họ năm cái đội ngũ bên trong nói chuyện các vị nhiệm vụ xuống tới chương hai trăm chín mươi ba xuất trình nghe được sở phong lời nói mấy người gần như đồng thời đặt câu hỏi nhiệm vụ gì có hay không trận nhưng đánh sở phong ở nơi đó nói có có đại trận đánh từ tổng chỉ huy bổ nhiệm ta vì đông bắc chiến khu quan chỉ huy bắc thượng đông bắc liên hợp đông bắc quân cùng bắc hẳn cùng nhau phát binh cao ly bán đảo đem cao ly tiêu diệt nghe đến đó mấy người vừa buồn vừa vui vui chính là cuối cùng có trận đánh lo lắng chính là đông bắc nhiệm vụ bên kia có chút không tốt hoàn thành đi đỗ toa toa n h ị n không được nói này có chút khi dễ người đi vì cái gì long đẳng không đi đông bắc đâu cả nước lớn nhất câu lạc bộ bọn họ h ẳ n là có chút làm nhà sợ phong nói thứ nhất đâu từ tổng chỉ huy cho là chúng ta thanh điệu là bây giờ cường đại nhất câu lạc bộ dù sao chúng ta nơi này có năm cái danh nhân đường cao thủ coi như long đẳng cũng chỉ có bốn cái mà thôi thứ hai đâu long đẳng có những cái nhiệm vụ khác nhiệm vụ của bọn hắn là đi tới tây nam địa khu liên hợp ba thiết đối phó thiên trúc nói tới chỗ này sợ phong còn có chút đặc ý ta nói ra tần hạo hạn những cái kia lý luận từ tổng chỉ huy còn khích lệ ta nói chiến thuật của ta mạnh suy nghĩ không sai hắn cho rằng tây nam địa khu tình thế phức tạp dạ tinh luận có thể đảm nhiệm công việc này hiện tại dạ tinh loạn là tây nam địa khu tổng chỉ huy đỗ toa toa lại nói cái kia cũng không nên chúng ta ra ngoài nhà không phải còn có ma đô chiêu dương sao bọn họ làm gì trương v i ệ t tiếp lời hẳn là tại ma đô tạo thuyền đi tần hạo hãn nói tạo thuyền rất trọng yếu không ngờ sở phong lại nói không chiêu dương câu lạc bộ có khác nhiệm vụ bọn họ bị từ tổng điều đến kinh thành phụ trách kinh thành phòng ngự nhiệm vụ vì cái gì muốn bọn họ đến phòng ngự kinh thành không có lớn câu lạc bộ sao không có phong hành đi tây bắc từ tổng chỉ huy lo lắng rủ xỉ ẩn người có thể sẽ xuất binh tây bắc bên kia tình thế rất phức tạp hẳn là có một cái cường đại câu lạc bộ toa c h ấ n cho nên liền đem phong hành phái qua tam đại siêu cấp câu lạc bộ tất cả đều xuất trinh chỉ có thể làm chiêu dương đến đây đây cũng là vì kinh thành an toàn tần hạo hãn lúc này chen vào nói lão đại ngươi không nói không nên điều chiêu dương hẳn là để bọn hắn tại ma đô tạo thuyền sao sở phong do dự một chút ta để một câu nhưng là không có nói sâu ta cảm thấy chiêu dương cường đại như vậy sức chiến đấu không nên chỉ lưu tại nơi nào tạo thuyền hẳn là cử đi càng lớn công dụng tân hạo hãn thở dài một tiếng không nói gì thêm hy vọng từ bách lãng quyết định là chính xác a cũng hy vọng ma đô tạo thuyền tốc độ không nên quá chậm lâm thương lại hỏi một câu như vậy lĩnh nam bên đó đây à lĩnh nam bên kia từ tổng chỉ huy quyết định thủ vững làm nam phương những cái kia viên đạn tiểu quốc trước phân gia thắng bại lại nói chúng ta tỏa sơn quan h ổ đấu đợi đến bọn họ đều kiệt sức lại xuất binh ngồi thu ngư ông thủ lợi tân hạo hãn nhịn không được lại hỏi một câu như vậy lĩnh nam binh được đâu từ tổng chỉ huy cho rằng nếu là thủ vững liền không tất yếu giữ nhiều như vậy người lĩnh nam bên kia đã phái đi ra năm vạn người đi đúng Đằng. giúp dạ tinh loạn chiến Tây Nam, hiện tại cũng về dạ tinh cười, coi qua quần Nam, ra chợ cũng Chỉ trình hạt.、Tần、hạo Hán nở nụ cười, xem ra từ tổng chỉ huy thật Tổng trọng Long dạ dạ loạn loạn Tây Tần từ rất nở nụ là xem về sở phong không có quá đem câu nói này để ở trong lòng hắn cảm thấy đảm nhiệm đông bắc địa khu tổng chỉ huy cũng rất không tệ thanh điệu bên này mấy ngàn người đi qua tăng thêm đông bắc bên kia còn có mười mấy vạn người còn có thể cùng bắc hàn liên hợp san bằng cao ly là rất nhẹ nhàng chuyện hắn còn đắm chìm trong trong vui sướng tự nhiên không quá có thể nghe lọt người khăn nói tân hạo hắn cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tính đã nhiệm vụ đã xuống tới như vậy liền cứ làm theo chính là từ bách lãng mạch suy nghĩ cùng mình có bộ phận phù hợp địa phương đều cho rằng đông bắc cùng tây nam là trọng điểm nhưng là cũng có khác biệt lý niệm địa phương một cái là đối với tạo thuyền hướng coi trọng trình độ một cái là đối với tây bắc lĩnh nam thế cục phân tích bất quá chiến tranh thứ này vẫn là muốn theo thế cục biến hóa mà định ra hiện tại nói cái gì cũng còn quá sớm nếu là có thể đánh xuống cao ly nhiệm vụ lần này coi như viên mãn hoàn thành đến lúc đó cùng bắc hàn liên thủ cộng đồng ứng đối p h ụ t ă n g cùng rụ xỉ ẩn uy hiếp hẳn là cũng không phải đặc biệt gian nan tân hạo hán trở về t ổ n bộ sở phong thì là hào hứng triệu tập người toàn bộ tập hợp chuẩn bị xuất phát. h xuất bị ô mỗi nay thanh người đồng còn đánh phong cũng coi như tiền vốn, tất hết phục, cho điệu mọi coi câu dấu. cả mặc có lạc cả m bộ bỏ Sở cái nhân trang đều một bị c á màu xanh áo choàng có thể làm quần áo mặc Mỗi cũng có thể làm chăn đóng, mặc vào cũng tỏ ra rất tràng ra uy phong.、Mỗi、cái áo choàng đằng sau còn theo một cái dương cánh bay lượn màu xanh đại điệu tần hạo h á n mấy người áo choàng vẫn là viền vàng dùng cho phân chia học sinh bình thường xa xa nhìn qua liền biết thân phận bất phàm đội ngũ tập hợp hoàn tất sở phong đứng tại phía trước đội ngũ nhìn phía sau bốn cái danh nhân đường một cô chủ trừ mãn trí tâm tính tự nhiên sinh ra mấy vị huynh đệ tìm muội ta làm cái này háo choàng còn rất xoáy a lâm thương cùng trương việt cười nói rất đẹp trai vừa nhìn sẽ bất phàm sở phong đắc ý nói đúng thế ta sớm rất nhiều ngày liền đặt trước làm cái này háo choàng giữ âm tính năng rất tốt đông bắc bên kia có chút hơi lạnh thật đúng là làm đúng những n à y háo choàng ta trang hai cái không gian nhận mới mang vào tần hạo hãn bọc lấy trên người á o choàng không có lên tiếng các vị huynh đệ s ở phong đối phía dưới đã tập hợp hoàn tất thanh điệu thành viên gầm lên thổ quốc tổng chỉ huy từ bách lãng tiên s ì n h đã cho chúng ta thanh điệu câu lạc bộ hạ đạt nhiệm vụ nhiệm vụ của chúng ta là đi tới đông bắc liên hợp đông bắc quân cùng bắc hàn cộng đồng đối cao ly khởi xướng chiến tranh tiêu diệt địch nhân sinh lực triệt để đem bọn hắn theo trên bản đồ xóa đi đây là một cái gian nan nhiệm vụ chúng ta không đơn giản muốn đối mặt cao ly còn có thể đối mặt d ụ xị ẩn ta ở đây liền hỏi đại gia một câu các ngươi sợ sao không sợ không sợ thanh điệu thành viên cùng kêu lên hô to rất tốt nhiệm vụ này rất gian khổ nhưng là giao cho chúng ta thanh điệu cũng là tín nhiệm đối với chúng ta chúng ta tuyệt đối không thể cô phụ phần này nhi tín nhiệm nhất định phải đánh ra chúng ta thanh điệu phong thái vì thổ quốc làm vẻ vang đại gia xuất phát đội ngũ ầm ầm thúc đẩy bắt đầu rời đi kinh thành tần hạo h á n cảm thấy sở phong khả năng bị từ bách lãng tẩy não hoặc là bị vinh dự địa vị làm choáng váng đầu góc lần này vừa đi tiền đồ chưa biết nhưng là tần hạo h á n cũng không phải cái loại này so đo người như là đã đến một bước này vậy đi chiến đấu chính là nói thêm gì nữa ngược lại sẽ giao động q u n tâm đối với chiến đấu bất lợi mặc dù đối mặt chính là rụ xỉ ẩn cao ly nhưng là loại này vô số người đại chiến không phải một người hai người liền có thể quyết định thắng bại chủ yếu vẫn là xem chỉ huy theo sát sở phong bộ pháp tần hạo hạn âm thầm quyết định nhất định phải làm cho thanh điệu câu lạc bộ sinh tồn được nhất định phải đánh thắng thanh điệu câu lạc bộ hết thể có năm người t r ù n g t r ù n g điệp điệp rời đi kinh thành bước lên bắt c h ì n h con đường ba cùng lúc đó cái khác đội ngũ cũng từng người xuất phát dạ tinh loạn bảy long đằng người cũng ra kinh thành hướng về tây nam địa khu xuất phát lần này dạ tinh loạn quyền lợi rất lớn chẳng những n à y bảy ngàn người là hắn lệ thuộc trực tiếp tây nam địa khu mười mấy vạn học sinh cũng đều về hắn quản hạt còn có lĩnh nam nơi nào chia binh năm vạn cũng về dạ tinh loạn quản hạt một mình hắn liền thống xoáy hai mươi v ạ người n quyền cao trức trọng tây nam địa khu mặc dù không yên ổn nhưng là nơi nào có cùng thổ quốc quan hệ rất tốt ba thiết thảo phạt thiên trúc thời điểm ba thiết nhất định xả thân làm tiên phong dạ tinh loạn mặc một bộ màu vàng phi long áo choàng sau lưng còn đi theo an phong đỗ n h ư ợ c vũ mặc lôi khổng như điện đoạn thiên long la khải văn một đám đại tướng mặc dù chỉ có bốn cái danh nhân đường nhưng là khổng như điện cùng đoạn thiên long đều là có danh nhân đường thực lực cao thủ trên thực tế sức chiến đấu mạnh nhất vẫn là long đẳng công hội an phong đi theo dạ tinh l o ạ n bên người ha ha cười nói lão đại lần này còn nhờ vào có thanh điệu ngăn tại phía trước không thì chúng ta chỉ sợ tranh thủ không đến tây nam nhiệm vụ này đâu dạ tinh l o ạ n mỉm cười không sai thanh điệu có năm cái danh nhân đường sở phong liền đắc chí từ bách lãng có lòng thiên vị chúng ta nếu như không có thanh điệu cái miệng này thực hắn còn không tốt lắm làm hiện tại tốt thanh điệu đi đông bắc tây nam nơi này liền về chúng ta lúc này khổng như điện nói lão đại ngươi cảm thấy thanh điệu bên kia có thể giải quyết đông bắc chiến sự sao dạ tinh l o ạ n h ừ lạnh một tiếng nào có dễ dàng như vậy chỉ là cao ly còn dễ nói thế nhưng là bọn họ còn muốn đối mặt á liên bang cường đại nhất dù xì ẩn dù xì ẩn người chiếm cư phương bắc cơ h ộ không có cái gì được nhân làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn chỉ cần dù xì ẩn tham chiến thanh điệu nơi nào liền nguy hiểm an phong nói hẳn là sẽ không rất nhanh sụp đổ dù sao còn có đông bắc quân cùng bắc hàn nhân số cũng không ít đâu nhiều kiên trì một đoạn thời gian cũng không có cái gì ý nghĩa kéo thời gian lâu dài một chút phủ tăng bên kia thuyền cũng chế tạo hoàn thành chỉ cần người phù tang vượt biển mà đến ngươi cảm thấy thanh điệu còn có, có cơ hội không dạ tinh loạn cười lạnh nói đừng nói phù tang ta bây giờ tại nghĩ dù si ẩn ạn dở có thể hay không tham gia đông bắc địa khu c h i ế n dịch nếu là ạn dở hiệu tới không cần người phù tang đến thanh điệu cũng không về được lúc này la khải văn đối phương bắc ô quyền tần hạo hãn lên đường bình an dạ tinh loạn mấy người liếc nhau cười ha ha không như điện càng là thở dài một tiếng này nếu là thật thực thế giới tốt biết bao nhiêu khả năng tần hạo hãn tên kia liền vĩnh viễn lưu tại bắc phương dạ tinh loạn liếc mắt nhìn hắn như điện người ghen ghét chi lòng có một chút lớn không phải liền là bại bởi tần hạo hãn rời đi danh nhân đường sao mặc dù trừ đi một chút t í c h phân nhưng là lần này xuyên lục địa chiến trường đánh xong ta cam đoan ngươi có thể trở lại danh nhân đường không như điện cười khan vài tiếng biểu thị không có cái gì ghen ghét dạ tinh l o ạ n nhưng lại không biết không như điện vì xử lý tần hạo hãn còn hao tốn một ước tiền mặt đâu đáng tiếc một ước tiền mặt tiêu xài tần hạo hãn hiện tại vẫn là nhảy nhót tưng bừng một cọng lông đều không có tổn thất cái này khiến không như điện chăm muối vẫn không có cách giải trong lòng của hắn đã quyết định chỉ cần xuyên lục địa chiến trường đánh xong hắn liền trở về tìm người trung gian kia hỏi một chút vì cái gì người bên kia tiếp tiền của mình nhưng không có cho mình làm việc bất quá bây giờ không kịp hết thể đều phải chờ xuyên lục địa chiến trường hoàn thành lại nói ngoại trừ thanh điệu cùng long đằng xuất t r ì n h kinh đại phong hành câu lạc bộ cũng xuất phát mục tiêu của bọn hắn là tây bắc từ bách lãng cho phong hành nhiệm vụ rất đơn giản chính là để bọn hắn phải tất yếu ổn định tây bắc thế cục tây bắc tuyệt đối không thể sai sót nhưng là phong hành cũng không có ý định rảnh rỗi như vậy diệm k i n h my vẫn luôn tạ giật dây bọn họ hội trưởng đến tây bắc nhất định phải chủ động xuất kích đánh mấy trận xinh đẹp chiến đấu không thì liền đi không tiếp nhận phong hành chính là ma đô chiêu dương câu lạc bộ chiêu dương hội trưởng nhạc hồng loan làm thổ quốc đại học giới thứ nhất nữ sinh trong lòng lại một bụng h o ặ n khí chiêu dương câu lạc bộ c ư nhiên là thủ thành nhiệm vụ bất quá tổng chỉ huy hạ lệnh nàng cũng không có cách nào chỉ có thể mang theo chiêu dương sáu nghìn người chạy đến kinh thành l i n h nam bên kia thì là thủ vững năm vạn người hướng về tây nam di động toàn bộ thổ quốc đều bắt đầu chuyển động thật giống như một nồi lăn lộn nước sôi không ngừng bước lên h o c khí dương anh múa vớt chuẩn bị đối ngoại quyết trương chương hai trăm chín mươi bốn đêm tập cao ly phụng tiên chính là đông bắc tỉnh thành nơi này hiện tại không đơn giản có đông bắc học sinh còn có an sơn địa khu học sinh đều thuộc về đông bắc chiến khu sở phong vừa đi vừa nói ta đã cùng phụng tiên truy nguyện câu lạc bộ lấy được liên hệ hội trưởng của bọn hắn gọi là lam vân là phụng tiên đại học người thứ nhất trước mắt ngay tại lâm thời chỉ huy chờ ta đi qua liền cùng ta giao tiếp trương việt nói hội trưởng dự định chừng nào thì bắt đầu tiến đánh c a o ly cùng lăng vân gặp mặt qua sau buổi tối hôm nay nghỉ ngơi một chút sáng sớm ngày mai đi bắc hàn bắc hàn người mạnh nhất gọi là chị nguyệt tân chỉ cần hắn đồng ý cùng chúng ta liên hợp ta nghĩ sau này đại khái liền có thể phát khởi thế công tân hạo h ắ n hỏi cùng chị nguyệt tân liên lạc qua sao còn không có xuyên quốc gia là không cách nào trực tiếp giao lưu chỉ có biết được đối phương tại giả lập chiến trường số thứ tự mới có thể lẫn nhau tăng thêm đội ngũ nói chuyện h i ế m tân hạo hãn suy nghĩ một chút cái kia hẳn là sớm phái người đi tới kết minh chuyện nên sớm không nên chậm trễ sở phong gật gật đầu ngươi nói không sai bất quá bây giờ đều đã đến nơi đây cũng không kém ngần ấy thời gian vẫn là t r ư ớ c cùng lăng vân gặp mặt một lần tìm hiểu tình huống lại nói tân hạo hãn không nói gì thêm trước mắt phụng thiên thành đã đến thanh điệu đường xa mà đến lăng vân bên này đã sớm nhận được từ bách lãng mệnh lệnh dẫn dắt đông bắc quân giang liên tiếp lăng vân là một cái cao gậy tuấn giật thanh niên chứng hai mươi người mang tinh thần lực cùng ngũ giác thông minh hai hạ dị năng là một cái hồng tinh thời đỉnh cao tinh thần nhậm sư tinh thần n i ệ m sư đối mặt không phải tinh thần n i ệ m sư thời điểm chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng là nếu như đối phương đồng dạng là n i ệ m sư vậy vẫn là muốn dựa vào tự thân ngạnh thực lực đến giải quyết chiến đấu không có trời sinh thần lực hoặc là thần tốc gia trì l a n g vân hạn mức cao nhất cũng là có hạn chỉ có thể coi là nhất lưu không thể đưa thân đỉnh tiêm hàng ngũ s ở phong đến sau l a n g vân cùng hắn hàn huyên một trận rất sảng khoái giao ra quyền quản lý s ở phong hiện tại là từ bách lãng bổ nhiệm đông bắc chiến khu quan chỉ huy có một cái quyền hạn chính là có thể trực tiếp đang tán gẫu kênh bên trong phát biểu tất cả lệ thuộc vào đông bắc chiến khu người đều có thể trông thấy cùng tất cả mọi người chào hỏi một tiếng cho thấy mình đã tiếp nhận sở phong đối lang vân nói huynh đệ bắc hàn tình huống bên kia thế nào không có vấn đề gì bắc hàn đã ngay lập tức cùng cao ly khai chiến bất quá bọn hắn thực lực tổng hợp không mạnh hiện tại đơn độc đối mặt cao ly ở thế yếu chính nóng g trông chúng ta đi đâu sở phong đang muốn nói cái gì trương việt mở miệng nói lão đại các huynh đệ lên đường cả ngày muốn hay không nghỉ ngơi một đêm nha hiện tại trời đã tối rồi sở phong nhìn xem sát trời do dự một chút gật gật đầu vậy chúng ta hôm nay liền nghỉ ngơi một chút ngày mai đi qua lang vân ngây ra một lúc hôm nay không đi sao lại không đợi sở phong nói chuyện trương việt lại nói hôm nay không đi đi q u á sớm đối phương sẽ cho là chúng ta trợ giúp bọn họ là chuyện đương nhiên ngày mai đi qua để bọn hắn trước nếm một chút bị đánh tư vị như vậy đối với bọn hắn về sau nghe lời rất trọng yếu sở phong nghe cảm thấy có chút đạo lý hắn đối với quân sự cũng không phải đặc biệt tinh thông liền tiếp thu trương việt ý kiến phân phó toàn thể nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai đi tới bắc hàn đã nghỉ ngơi một ngày đông bắc quân có chút nhàm chán nhưng là bây giờ là chiến trường hết thệ đều phải nghe theo chỉ huy bọn họ cũng chỉ có tuân mệnh nghỉ ngơi lăng vân cho đường xa mà đến thanh điệu câu lạc bộ chuẩn bị phong phú bữa tối chiêu đ ạ i nhân vật trọng yếu trong bữa tiệc thời điểm lăng vân nói đến bắc hàn cùng cao ly chuyện sở chỉ huy bắc hàn cùng cao ly hai quốc gia tình huống tương đối đơn giản hai bên đều chỉ có một cái chủ thành bắc hàn bên này là bình n ư ỡ n g cao ly bên kia là seoul chỉ cần bất luận cái gì một tòa thành thị bị diện quốc gia này liền xong rồi tất cả học viên cũng nhất định phải cưỡng chế rời khỏi căn cứ ta hiện tại giải tình huống hai bên từ vừa mới bắt đầu liền bạo phát chiến tranh tại hai nước đường danh giới địa khu tiến hành mấy lần đánh răng co bất quá về sau cao ly kim chính dũng dẫn dắt một cái đột kích đội tập kích bất ngờ bắc hàn bộ chỉ huy kim chính dũng một người liên sát bắc hàn lục đại cao thủ khiến cho bắc hàn quân đội rút lui về phía sau bọn họ thừa cơ truy sát đem bắc hàn quân đội đánh bại bại tổn thất không nhỏ hiện tại bọn hắn đã thối lui đến bình ngưỡng thanh nội bắt đầu tiến vào phòng ngự giai đoạn s ở phong khe nhữ mày bắc hàn vậy mà như vậy không chịu nổi một kích không kém bao nhiêu đâu dù sao cao ly bên kia có kim chính dũng người này là á liên bang xếp hạng thứ tám cao thủ một cái k h o i đao làm xuất thần nhập hóa bắc hàn bên kia không ai có thể cùng hắn chính diện chống lại kim chính dũng ta còn thực sự nghĩ chiếu cố hắn sở phong lúc nói chuyện có chút k h ô n g phục hắn xếp hạng tại á liên bang chỉ là xếp tới 23, cái này khiến cho tới nay đều là thổ quốc top ba hắn phi thường khó chịu dạ tinh l o ạ n bài danh thứ ba nhạc hồng loan xếp hạng thứ mười hắn tự giao cũng không thể so với hai người kia kèm cái gì hắn muốn chứng minh chính mình kim chính dũng là một cái phi thường đối thủ thích hợp chỉ cần có thể đánh bại kim chính dũng liền có thể chứng minh hắn có được top mười thực lực hắn muốn chứng minh á liên bang thứ hạng là sai nhìn ra sở phong ý tứ lăng vân nhắc nhở hắn nói kim chính dũng không phải dễ đối phó như vậy người này là cam tinh cấp bậc tinh thần lực hơn nữa trời sinh thần tốc còn có ngũ giác thông minh dị năng đối với đao pháp tạo nghệ phi thường sâu hơn nữa hắn phi thường có tiền dùng binh khí niệm lực cùng phòng ngự nhuyễn giáp cái gì đều là đ ỉ n h cấp đặc biệt khó đánh s ở phong hừ lạnh một tiếng không muốn chướng người khác trí khí diệt uy phong của mình nho nhỏ cao ly mà thôi chẳng lẽ còn có thể cùng ta thổ quốc chống lại hay sao người bây giờ sắp xếp người đi tới bắc hàn cùng chị nguyễn tân bắt được liên lạc ngày mai chúng ta liền đi qua lăng vân gật đầu đáp ứng liền lão người đi miệng nói, lão đại, muốn thông Tân hạn nhịn không mở rốt sắp xếp được, t hạo báo. cục A cảm thấy vì ẫ n không muốn thông là chức tốt. báo v cái gì người có thể n g ấ m lại hiện tại bắc hàn chính gặp phải tiến công chúng ta không lập tức đi cứu viện vậy thì thôi bởi vì cần tu chỉnh một chút nhưng là phái người thông báo không có ý nghĩa đối phương là trạng thái chiến tranh như vậy thông báo bọn họ liền sẽ nghĩ chẳng lẽ chúng ta còn muốn cho các ngươi xếp hàng hoan nghênh a y sao cái kia cũng quá hoang đường đi sẽ chỉ làm bắc hàn người tâm lý không thoải mái tương lai dễ dàng sinh ra khúc mắt nghe đến đó sở phong thoáng có chút đỏ lên tần hạo hắn nói trong vô hình nói chúng hắn tâm lý hắn là một cái điển hình thổ quốc chủ nghĩa người có một ít đại quốc người ưu thế tâm tính nhất là đối mặt từ trước yếu thế bắc hàn hắn thấy hắn là đi cứu viện bắc hàn bắc hàn xếp hàng hoang lên một chút không phải hẳn là sao cảm động đến rơi nước mắt cũng là bình thường a thế nhưng làm tần hạo hắn vừa nói như thế sở phong lập tức cảm thấy chính mình ra chính là một cái chủ ý ngu ngốc làm không tốt rơi không giới cảm kích sẽ còn rơi xuống oán trách trách cứ chính hắn cũng thừa nhận hắn không có cái gì quá lớn tài năng chỉ huy nhưng là hắn cũng có một cái ưu điểm chính là biết tần hạo h á n phương diện này lợi hại vẫn tương đối nghe khuyên vậy ngươi cảm thấy phải làm gì tần hạo h á n nghĩ nghĩ chúng ta đường xa mà đến tin tưởng bắc hàn cùng cao ly bên kia cũng đang ngó chừng chúng ta tình huống bên này chắc hẳn chúng ta ở đây chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm tin tức hai người bọn họ phương cũng hẳn là biết đi lang vân gật gật đầu khẳng định biết bọn họ đều có thám tử tại biên giới địa khu hoạt động hiện tại bản đồ rút nhỏ gấp mười muốn biết chúng ta tình huống bên này rất dễ dàng tần hạo hãn cười ha hà vậy cũng tốt đã bọn họ đều nghĩ như vậy vậy khẳng định cho là chúng ta ngày mai mới sẽ xuất động theo lý thuyết hẳn là dạng này v â n v â n ý của ngươi là nói lang vân trong mắt lộ ra kinh hỉ tần hạo hãn khẽ gật đầu không sai binh bất kiếm trá binh quý thần tốc đã bọn họ đều cho rằng chúng ta đêm nay sẽ không động như vậy chúng ta đêm nay liền hết lần này tới lần khác muốn động một cái lao đại ta đề nghị chúng ta toàn thể xuất chiến chỉ lưu ba vạn người thủ phụ tiên còn thừa người tại dạng sáng thời điểm hành động trong vòng một canh giờ đến bình nhuộm chiến trường nhất cử phá tan tiến công người cao ly sợ phong có chút do dự động tác có thể hay không quá lớn rồi chúng ta còn không có quá chuẩn bị kỹ càng đi tần hạo hãn lắc đầu liền ngươi cũng cho là chúng ta chưa chuẩn bị xong đối phương liền càng thêm cho là chúng ta chưa chuẩn bị xong cho nên đêm nay chính là cơ hội tốt nhất ngày mai nhưng liền không có cơ hội như vậy sở phong lập tức liền cảm thấy tần hạo hãn nói rất đúng đang muốn hạ lệnh thời điểm bên cạnh trương việt mở miệng nói tần hạo hãn rốt cuộc lao đại là đông bắc chỉ huy vẫn là ngươi là chỉ huy không muốn ý đồ can thiệp lao đại hành động có được hay không đại ra đường xa mà đến không phải chính hẳn là nghỉ ngơi một chút sao đây n hạn thẳng như n Hảo ó cũng h là hắn một cái thói quen nghe nhiều lại ý kiến của những người khác thói quen này có địa phương tốt nhưng là cũng có bất hảo địa phương chính là hắn có chút quyết thiếu quyết đoán lực lâm thương từ t r ư ớ c cùng trương việt có cùng ý tưởng đen tối lập tức nói ta duy trì trương việt ý kiến hẳn là nghỉ ngơi tốt lại đánh trận đỗ toa toa nhìn hai người bọn họ một chút thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào hiện tại cũng không phải thời trung cổ thời điểm kỵ sĩ q u y ế t đấu đại gia ăn uống no đủ triển khai trận thế đánh có thể xuất kỳ bình không còn gì tốt hơn ta duy trì tần hạo han ý kiến thủ hạ bốn người tạo thành hai so hai sở phong lại làm khó ngay vào lúc này phụng thiên lăng vân mở miệng nói ta cũng cảm thấy tần hạo han ý kiến phi thường chính xác đã đến, đến rồi vậy liền muốn đánh ra xinh đẹp chiến đấu Không kết không kiến kiến Không kiến không phải tỉnh cảnh bao nhiêu xinh nghĩ chính nghiệp thời cơ tốt. Câu nói này đã động sở phong, hơn nữa, hắn thấy hạo hãn chính phải hắn hoa hắn thấy hạo hãn thành nghe thành công công công luôn nói cũng nói này động nữa cũng bản năng tần quân tần người gì đẹp, tập lập quả, cảm cảm ai cái tài sai. tốt. Tốt, cơ Câu xác. có bao ra, qua, đêm đã mà mà là là là là là sở sự, ý ý vậy dựa theo tần hạo hắn nói tất cả mọi người khẩn cấp ăn cơm ăn xong về sau xuất phát hiện tại là chín giờ tối lúc mười một giờ muốn đến bình n h u ô n thành dưới đánh hàn quốc một cái trở tay không kịp quan chỉ huy dù sao cũng là quan chỉ huy ra lệnh một tiếng Tất chương hai trăm chín mươi lăm vượt qua áp lục giang lúc này bình nhưỡng thành dưới đã là chiến hỏa liên thiên bắc hàn đệ nhất cao thủ chỉ nguyệt tân k h ỏ t miệng đều đội bóng trên vai của hắn có một đạo sâu đủ thấy xương vết đao đây là khẩn cấp uống thuốc khôi phục sau kết quả lúc ấy đầu này cánh tay suýt nữa liền bị kim chính dũng cho chặt đứt đi nếu không phải là hắn thủ hạ bỏ mạng ngăn cản t r ị n g u y ệ t tân đã bị kim chính dũng xử lý tại đường danh giới chiến trường t đau quá kim chính dũng tên vương bắt đàn này á liên bang thứ tám người thế mà lại mạnh như vậy bên cạnh còn có người tại cho t r ị n g u y ệ t tân khẩn cấp trị liệu hy vọng hắn có thể nhanh một chút nhi khôi phục t r ị n g u y ệ t tân là bắc hàn đệ nhất cao thủ nhưng là tại toàn bộ á liên bang xếp hạng trên cũng chỉ là xếp hạng thứ năm mươi bảy bắc hàn cũng có một cái danh nhân đường cũng là phòng theo thổ quốc tiêu chuẩn đến bất quá bắc hàn học sinh số lượng không nhiều danh nhân đường nhân số cũng ít đáng thương chỉ có tám người mà thôi vốn dĩ trị nguyễn tân coi là lần đầu tiên là thăm dò giao chiến cũng không có mang ra danh nhân đường thành viên ở bên người lại không nghĩ rằng kim chính dũng tự mình ra tay đánh lén đem mấy cái chuẩn danh nhân đường xử lý chịu đựng đau đớn hắn hỏi han người bên cạnh thổ quốc tình huống bên kia ra sao có bên kia thám tử hồi báo nói là theo thổ quốc kinh thành đến thanh điệu câu lạc bộ đã đến phụng thiên bất quá thật giống như là muốn tại phụng thiên nghỉ ngơi một đêm kế hoạch buổi sáng ngày mai xuất phát hiện tại đoán chừng đã ngủ rồi tri nguyễn tân đoán hận cắn răng nay quan chỉ huy quả thực chính là heo đến rồi liền nhanh lên tham chiến chẳng lẽ nhất định phải chúng ta chết nhiều một số người bọn họ mới hài lòng không đã mất đi chúng ta bắt hàng người minh hữu này bọn họ bằng vào đông b ắ c chiến khu muốn giải quyết cao ly cũng không phải chuyện đơn giản đạo lý này cũng đều không hiểu còn chỉ huy cái gì chiến đấu vâng ngài nói đều đúng bất quá chúng ta bởi vì vị trí địa lý quan hệ chỉ có t h ổ quốc như vậy một cái minh hữu coi như lại không thoải mái cũng chỉ có thể trông cậy vào bọn họ tri nguyễn tân thở dài một tiếng tốt ta hiện tại cũng không có biện pháp khác nói cho tất cả danh nhân đường thành viên toàn bộ lên tường thành vô luận như thế nào muốn trèo trống qua đêm nay vốn dĩ bắc hàn thực lực cũng không kém cỏi cao ly bao nhiêu nhưng là trận đầu chiến đấu liền bị thiệt lớn này dài k i a tiêu tình hùng dưới hiện tại đã ở thế yếu chị nguyệt tân chỉ có thể hy vọng buổi tối hôm nay sẽ chịu đựng được bình lương thành tuyệt đối không thể phá cao ly p h ư n g diện kim chính dũng ngay tại t i ề n t u y ế n chỉ huy công thành lần này cao ly làm tỉ mỉ chuẩn bị mục tiêu thứ nhất chính là triệt để xử lý bắc hàn vì một trận chiến này bọn họ chỉ để lại một vạn người thủ thành còn thừa mười mấy vạn người cơ h ộ i là toàn quân xuất động nhất cử tại đường danh giới nơi nào phá tan bắc hàn quân đội kim chính dung dẫn dắt một đám danh nhân đường thành viên tự mình cầm đao ra trận càng làm ra kỳ binh hiệu quả trọng thương chỉ người thân đánh chết một đám tham mưu hộ vệ v v càng quan trọng hơn là bắc hàn năm vạn học sinh tại đường danh giới nơi nào bị đào thải đã đã mất đi rất lớn tiềm lực chiến tranh hắn lo lắng nhất chính là thổ quốc người d ế c tới phá hư kế hoạch của hắn chỉ cần thổ quốc người không đến hắn có năm chắc buổi tối hôm nay liền cầm súng bình ngưỡng hắn tin tưởng dù xỉ ân người sẽ tới rất nhanh chỉ cần bắt lại bình nhưỡng đồng thời trèo trống đến rủ x ỉ ẩn người đến thắng lợi chính là bọn họ có hay không thổ quốc bên kia tin tức có tin tức thanh điệu câu lạc bộ người đã đến bất quá ngay tại nghỉ n ơ i kim chính dũng nhận lấy người bên cạnh trong tay đưa qua một phần tư liệu kia là liên quan tới thanh điệu câu lạc bộ thanh điệu câu lạc bộ nhân số năm nghìn trong đó năm cái danh nhân đường thành viên hắn cùng bên người một người khác cùng nhau xem xét phần này nhi tư liệu một người khác gọi là kim ngọc thành là hắn trợ thủ đắc lực nhất trước mắt cao ly thứ hai cao thủ á liên bang xếp hạng sáu mươi ba khi thấy tần hạo hãn cái tên này thời điểm kim ngọc thành đột nhiên nói người này ta biết à nghe nói người này là thổ quốc tân sinh cao thi trạng nguyên không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở thành danh nhân đường ngươi là thế nào biết hắn kim ngọc thành ánh mắt lạnh lẽo còn nhớ rõ chúng ta có cái đại sứ bị thổ quốc bắt lấy đi từ đó về sau hai chúng ta quan hệ liền bắt đầu trở mặt lúc ấy đại sứ vốn d ị hướng về phía ta cầu viện thế nhưng là hắn tại phi hành khí phía trên bị người bắt ta thông qua video mắt thấy kia hết thảy người bắt hắn chính là cái này tần h ả hãn nha lại là hắn kim chính dũng ánh mắt cũng lăng lệ không sai gia hỏa này phi thường âm hiểm xào trá ta luôn là có chút bận tâm hắn lần này có thể sẽ trở thành chúng ta đại địch kim chính dũng đối với cái này cũng không quá để ý đây chẳng qua là một loại cảm giác không muốn bị cảm giác lừa dối mặc dù hắn là danh nhân đường nhưng là lần này quan chỉ huy cũng không phải là hắn chỉ cần chúng ta buổi tối hôm nay đánh dụ n g bình nhưỡng mặc cho bọn họ có bao nhiêu thủ đoạn đều không xử ra được chúng ta cũng có cơ hội cùng hắn b a vào cũng có thể trước chút c ấ n giận Tốt, nếu như tại chiến trường gặp được hắn ta nhất định tự tay xử lý hắn kim ngọc thành toàn thân chiến ý bừng bừng phân chấn thật giống như một cái manh thú rốt cục thấy được con mồi mỹ vị h ắ c h ắ c vậy ngươi thế nhưng là có chút khi dễ người t ầ n hạo hãng chỉ là xếp hạng hơn bảy trăm n g ư ơ i xếp hạng hơn sáu mươi hoàn toàn không thể so sánh n h a vậy ngược sát ta thích làm như vậy ha ha cao ly quân đoàn thế công sóng sau cao hơn sóng trước tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đi qua giả lập chiến trường rèn luyện đối với loại này chiến tranh phương thức đã dần dần thói quen biết lúc nào nên phát lực lúc nào nên chậm rãi trước khi chiến đấu bọn họ làm đầy đủ chuẩn bị thang lây loại này công thành vũ khí cơ hồ đều là thông qua không gian nhẫn m a vào đây i l là thổ quốc cùng bắc hàn ở giữa dưới sông trên mặt sông có một cây cầu lớn là thuộc về thổ quốc cùng bắc hàn cộng đồng thủ vệ bất quá lúc này trên cầu không có người nào giả lập chiến trường sau khi bắt đầu bắc hàn không có ý định thủ vệ cây cầu kia nếu như thổ quốc cố ý đánh bọn hắn thủ cũng thủ không được mở ra cầu lớn cũng là tùy thời hoan nghênh thổ quốc tới c h i viện ý tứ lúc mười giờ thổ quốc quân bắt đầu vượt qua áp l ụ c giang cầu lớn thổ quốc cùng bắc hàn vốn di khoảng cách liền rất gần hiện tại rút ngắn gấp mười khoảng cách tăng thêm võ giả lên đường tốc độ đều thật nhanh nhiều nhất năm mươi phút liền có thể đến bình n h u ộ g thành dưới mau một chút nhanh một chút nữa chưa ăn no là thế nào chạy ai trước tiên đến chiến trường đoan chừng là có thời điểm các học sinh hiện tại cũng hóa thân binh sĩ tại sở phong thúc dục hạ không ngừng gia tốc tần hạo hãn đi theo đội ngũ tiến lên đồng thời hướng hướng phương bắc bên cạnh hắn đỗ toa toa nhìn hắn mở miệng hỏi tần hạo hãn ngươi có phải hay không đang lo lắng cái gì ừ、um, n ta lo lắng dù si ẩn người lại đột nhiên tham gia chiến cuộc không thể nào ngươi đề nghị đ ê m tập dù si ẩn người hẳn là nghĩ không ra ta đoán chừng bọn họ chưa mai mới có thể xuất hiện ở đây khó nói thiên hạ người thông minh cũng không ít hết thệ còn phải xem thế cục biến hóa mà định ra nếu như hôm nay có thể thuận thế đánh xuống seoul kia dù xì ẩn người đến cũng liền không sợ nếu như không làm được đến mức này vậy khó mà nói đỗ toa toa nói ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều quá dù xì ẩn người hẳn là không nhanh như vậy buổi tối hôm nay không dám nói bắt lại seoul giải quyết bình nhưỡng tình thế nguy hiểm khẳng định không có vấn đề đi thôi t ầ n hạo hãng gật gật đầu đi theo đại bộ đội vượt qua áp l ụ c giang hướng phía trước hành quân gấp ước chừng bốn mươi phút đã có thể nghe được bình nhưỡng thành d ư ớ i t r u y ề n đến c h ấ n thiên tiếng la g i ế t người cao ly ngay tại k u y n tỉnh công thành chung quanh thậm chí không có bố trí lính gác sở phong mệnh lệnh tất cả mọi người không được ồn nào ở dưới bóng đêm tiến lên tựa như một cái ưu linh bộ đội thằng đến tiếp cận chiến trường ngàn mét thời điểm mới bị người cao ly phát hiện một ngàn mét khoảng cách đối với những này trăm mét chỉ cần ba giây hai giây võ giả tới nói vậy cơ hồ là chớp mắt liền đến bọn họ có chút phát hiện đã tới đã không kịp không được t h ủ q u ố c người đánh tới đáng chết những người này không phải tại phụng thiên nghỉ ngơi sao làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây lính gắt đâu tháng ba đâu những này bỏ rơi nhiệm vụ hướng đ ả n bọn họ đều phải bị khai trừ học tịch địch tập bốn toàn thể chuẩn bị chiến đấu đối mặt bối rối thành một mảnh người cao ly sở phong lấy đông bắc chiến khu chỉ huy thân phận hét lớn một tiếng thủ quốc các h i n h đệ lên toàn diện tiến công theo sở phong ra lệnh một tiếng thủ quốc học sinh bắt đầu công kích hai mươi giây sau hai bên đã giao cho hỏa đen nghị đội hình tản binh mánh đột tiến cao ly công thành trong đội ngũ hai mươi giây thời gian căn bản không kịp làm cái gì điều chỉnh hai bên cứ như vậy hung hăng đánh vào nhau lưới lao hắc hắc mưa tên dày đặc một nháy mắt vô số máu tươi bay lên không quần quần đầu người rơi xuống đất hai bên hơn hai mươi vạn người hỗ chiến cơ hồ hiện đầy toàn bộ bình nhưỡng thành dưới vùng quê bình n h ư ỡ n g đầu tường trí nguyễn tân kích động lệ nóng doanh t r ọ n g quá tốt rồi thổ quốc người rốt cuộc đã đến đến thật đúng là kịp thời nha ai cũng không nghĩ tới đúng nha không nghĩ tới thanh điệu sở phong có như thế mưu l ư ợ n g l ừ a g ạ t được tất cả mọi người sau đó tới một chiêu tập kích lần này thế nhưng là đem tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay kim chính dũng đánh n g ấ t đi ha ha mọi người c h ú ý tùy thời chuẩn bị cùng ta ra khỏi thành nên chiến thổ quốc viện quân đến hiện tại nên cao ly những tên khốn kiếp kia xui xẻo bắc hàn quân đội ma quyền sát trưởng quan sát thế cục một khi có cơ hội bọn họ sẽ lập tức ra khỏi thành cùng thổ quốc hai mặt g i á p công tần hạo hán đi theo trong đám người sau lưng có một nghìn thanh điệu hội viên còn có nhóm lớn đông bắc quân tạo thành một đường mũi tên hướng cao ly trong trận trùng sát luyện tạng bắt trọng hơn một vạn ba nghìn kg lực lượng lúc này phát huy tác dụng cực lớn đối diện cao ly học sinh bình thường căn bản không có người là tần hạo hán kẻ địch nổi trong tay huyền thiết côn vung lên đến địch nhân giống như gặt lúa mạch đầu dạng từng mảnh nhỏ hướng xuống ngược lại ngay tại tần hạo hán giết thoải mái thời điểm đột nhiên đối diện một bóng người tấn manh vọc tới phổ thông t h ủ quốc học sinh cũng căn bản ngăn không được người này trong tay người này một cái hẹp dài chiến đao từng đạo đao quang giống như phích lịch bình thường những nơi đi qua như vào chô không người danh nhân đường thành viên tần hạo hãn tròng mắt hơi h i ế p biết khai chiến đến nay cái thứ nhất cường địch xuất hiện t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu thủ sát phản s á t liên sát tại dạng này vượt qua hai mươi vạn người trên chiến trường hai cái danh nhân đường muốn gặp nhau là rất khó thế nhưng là chuyện liền có trùng hợp như vậy tần hạo hãn gặp người kia vừa nhìn thấy tần hạo hãn con mắt lập tức tỏa sáng bởi vì đây là người cao ly trên chiến trường gặp được cái thứ nhất danh nhân đường bắc hàn bên kia cũng có danh nhân đường thế nhưng là bắc hàn danh nhân đường đều cực kỳ cẩn thận dựa vào tường thành tác chiến xem tình huống không tốt liền lưu lại vì cái gì cũng không phải là cái thứ nhất bị người đào thải ra khỏi cục bởi vì mọi người đều biết danh nhân đường bị xử lý kia là muốn lên màn hình lớn không đơn giản bắc hàn á liên bang các nước đều rõ ràng đạo lý này tuyệt đối không thể cái thứ nhất bị người khác cầm thủ sát thủ sát người khác đương nhiên là chuyện tốt bị thủ sát đó chính là mất mặt xấu hổ tăng thêm giả lập chiến vừa mới bắt đầu rất nhiều quốc gia còn không có gặp phải cho đến nay cái thứ nhất thủ s á t đều không có sinh ra mà bây giờ thổ quốc cùng cao ly chính diện t ă n lộ thủ s á t rất có thể tại hai quốc gia bên trong xuất hiện cái này cao ly võ giả hiển nhiên nhận ra tần hạo hãn bởi vì tần hạo hãn dù sao cũng là thổ quốc thi đại học thứ nhất tăng thêm kim chính dũng cùng kim ngọc thành còn thảo luận qua tần hạo hãn chuyện bọn họ cũng đều biết người này cũng biết tần hạo hãn là xếp hạng hơn bảy trăm linh kia tuyệt đối chính là phá hôi người như vậy không bị thủ sát ai còn bị thủ sát cho nên cái này cao ly danh nhân đường nhìn thấy tần hạo hãn sau lập tức hét lớn một tiếng tần hạo hãn ở chỗ này mau tới cầm thủ sát hắn là tại tổ đội k a n h bên trong gọi nhanh chóng nói ra vị trí tọa độ người cao ly trận hình tương đối dày đặc gần đây có mấy cái danh nhân đường tại nghe được cái này người cao ly báo cáo vị trí lập tức liền có hai cái danh nhân đường hướng bên này di động mặc dù kim chính dũng cùng kim ngọc thành đô không đến nhưng là ba cái danh nhân đường hướng bên này tiếp cận tần hạo hãn trong đám người muốn chạy đều có chút khó khăn tinh thần n i ệ m sư cũng không dám tùy tiện dưới loại tình huống này lên không phía dưới tất cả đều là người hắn cũng vô số c lập tức ở tổ đội kênh báo cáo vị trí của mình ba cái cao ly danh nhân đường hướng nơi này tụ tập tri viện tranh thủ bắt lấy bọn hắn thủ sát thổ quốc bên này cũng không ít danh nhân đường ngoại trừ thanh điệu mấy người còn có đông bắc quân rất nhiều danh nhân đường thành viên thanh điều tăng thêm đông bắc quân có mười cái danh nhân đường thành viên cùng cao ly danh nhân đường số lượng không sai bịt lắm gần đây cũng có hai người hướng tần hạo hãn bên này di động ta đến rồi đây là một cái đông bắc danh nhân đường gọi là lý mục ta cũng tới người này là lâm thương lý mục tại thổ quốc xếp hạng hơn bốn mươi mà tại toàn bộ á liên bang cũng chỉ xếp hạng hơn bốn trăm l â m thương tại thổ quốc xếp hạng hơn năm mươi tại toàn bộ á liên bang xếp hạng hơn năm trăm cũng không tính là tuyệt đỉnh cao thủ nhưng là đều tại tần hạo hãn trước đó hai người bọn họ đến tốc độ rất nhanh đến tần hạo hãn gần đây thời điểm bên kia cao ly ba cái danh nhân đường cũng vừa vừa tụ tập trung một chỗ lý mục ở lâu đông bắc đối với cao ly người bên kia tương đối quen thuộc nhìn thoáng qua lập tức nói đô tuấn mẫn doan chính bình lý đức chiêu thực lực bọn hắn thế nào lâm thương hỏi đô tuấn mẫn xếp hạng hơn ba trăm doan chính bình tiếp cận bốn trăm l ý đức chiêu hơn năm trăm n ó i lý mục hơi có chút lo lắng hai người các ngươi cẩn thận một chút tuyệt đối không nên bị người khác thủ sát chúng ta thổ quốc thế nhưng là không thể ném khỏi đầy cá nhân lâm thương cười lạnh một tiếng vẫn là lo lắng các ngươi một chút đi ta mặc dù xếp hạng hơn năm trăm nhưng là kia cũng là cách thức l ô i thời nếu là lần nữa tới một trận bài vị chiến ta tuyệt đối tiến vào top ba trăm mấy cái này thối cá nát tôn ta còn không có để vào mắt hắn liếc qua lý mục cùng tần hạo hãn chúng ta dùng điển kỵ đua ngựa phương thức hai người các ngươi trước c u ố n lấy đô tuấn m ẫ n cùng doan chính mình ta bắt lấy lý đức chiêu sau đó trở về tri viện các ngươi tần hạo hãn hơi kém bật cười lâm thương tự biên tự diễn nói một đống đơn giản chính là muốn bắt lại thủ sát làm hắn cùng lý mục đi hấp dẫn hai cơn giả cũng thua thiệt hắn có thể nghĩ ra được nhưng là loại thời điểm này tần hạo h á n thật không muốn cùng l â m thương tranh chấp không phải là bởi vì hắn tiến vào thanh điệu thời gian so với mình sớm cũng không phải bởi vì hắn xếp hạng cao hơn chính mình mà là nếu như lúc này tranh chấp sẽ chỉ làm địch nhân có cơ hội để lợi dụng được đó không phải là tần hạo h á n hy vọng nhìn thấy h i ệ n nhiên lý mục cũng rõ ràng điểm này biết lấy đại cục làm trọng đối tần hạo h á n gật gật đầu tần huynh đệ cẩn thận tần hạo h á n cũng gật gật đầu chú ý cùng ta phối hợp trận này ba đ ố i ba chúng ta nhất định phải đánh thắng ngươi nhớ rõ cùng lý mục gì thai vài câu lý mục ngầm hiểu gật đầu đáp ứng lên lâm thương giống lên một tiếng đứng dậy xuống tới tần hạo hãn cùng lý mục cũng đi theo m à tới danh nhân đường quyết đấu người không có phận sự tránh ra bên kia đô tuấn mẫn cũng g ầ m lên chung quanh học sinh bình thường nhìn thấy sáu cái danh nhân đường muốn khai chiến nhao nhao né tránh cao thủ quyết đấu tận lực có thể không tham gia cũng đ ừ n g tham gia dễ dàng bị thai bay vạ gió các học sinh có a n ý đồng dạng bắt đầu ở xung quanh c h é m giết cho sáu cái cao thủ trở lại một mảnh quyết đấu sân bãi sáu người đi vào trong sân không đợi cao ly mấy người nói cái gì thổ quốc tổ ba người liền từng người tìm kiếm đối thủ của mình xung phong liều chết tới lý mục giao đấu đô tuấn mẫn thần hạo hán đón lấy doan chính b ì n h lâm thương thẳng đến lý đức chiêu thượng thủ sát nhất định phải bắt lại k e n k e n k e n k e n ba từng đoàn từng đoàn đốn lửa bắn tư tung từng đạo hàn quang lấp lóe sáu người giết thành một đoàn muốn bắt lại thủ sát vậy thì nhất định phải nỗ lực nguy hiểm nghe đến bên này đánh cao ly bên kia kim chính dung thậm chí tại đội ngũ nói chuyện phiếm trong lớn tiếng hô hào vô luận như thế nào muốn lấy thủ sát coi như ba người bọn họ tất cả đều chiến tử cũng muốn cái thứ nhất xử lý thổ q u ố người đây là mệnh lệnh nhất định phải hoàn thành cho nên ba cái người cao ly cũng rất giống điên cuồng đồng dạng đi lên chính là đem tất cả bản lĩnh xuất ra lấy thương đ ổ i thương lấy mạng đ ổ i mạng chiến đấu ngay lập tức liền tiến vào gây cấn giai đoạn so sánh cao ly tổ ba người t h ủ quốc tổ ba người lẫn nhau trong lòng có chút khúc m ắ t khi thế thượng vậy mà rơi xuống hạ phong nhất là lâm thương giao đấu lý đức chiêu tổ này hai người đều là á liên bang xếp hạng hơn năm trăm n g ư ờ i lâm thương cho là chính mình thực lực có thể tiến vào top ba trăm n h nhưng là giao thủ một cái hắn mới biết được hắn rõ ràng là đánh giá cao chính mình đối diện lý đức chiêu thực lực không chút thua kém với hắn thậm chí hơi có qua vũ khí trong tay là s o n g kiếm giờ phút này trên dưới tung bay vậy mà để ép hắn đánh lâm thương mấy lần n ộ i tiến đều bị đối thủ bỏ mạng đấu pháp đôi trở về trên người còn để lại mấy chỗ nặng nề vết thương ta sát này hàn quốc mạnh như vậy lâm thương hai mắt đỏ bừng ý thức được tình huống có chút nguy hiểm lại có khả năng bị đối phương t h ủ sát chi v ì t a hắn cao giọng gào thét đáng tiếc tần hạo hãn cùng lý mục từng người nên chiến c ư ờ n g địch căn bản không để ý tới hắn trong lòng tiêu khổ tình huống càng thêm nguy hiểm tần hạo hãn bên này cùng doãn chính bình chiến đấu sáng như tuyết thương hoa tại bầu trời đêm nở rộ mạnh sinh sinh áp chế đối thủ bên cạnh hắn lý mục cũng cùng đô tuấn vẫn giết thành một đoàn hai người kia thực lực tranh lệch không nhiều hơn nữa đều rất bỏ mạng đi lên chính là lưỡi lê thái đỏ lẫn nhau vết thương trên người phi tốc tăng nhiều tần hạo h á n thấy được lầm thương nơi nào tình huống nguy cơ thế nhưng là hắn không để ý tới cũng không nghĩ chú ý hết thể lấy chiến đấu lấy được lợi ích tối đại hóa làm chuẩn tắc ba phút liều mạng tranh đấu cơ hồ người người mang thương liền tần hạo h á n đều bị lưỡi búa vẽ một chút bất quá tổn thương không nặng ngược lại là đối diện doan chính b ì n h bị đuổi bị tần hạo h á n đâm một súng hành động có chút không t i ệ n thế nhưng là ngay lúc này doan chính b ì n h nơi này đột nhiên biến chiêu hắn toàn thân huyết mạch chi lực bộc phát đối tần hạo hãn xử suất toàn lực một búa do n chính bình đột nhiên cầm trong tay đại phủ v a n g ra ngoài mục tiêu là cùng lý đức chiêu chém giết lâm thương tha rằng tạm thời để tần hạo hãn tiến công hắn cũng phải giúp đồng đội bắt lại thủ sát đã bị thương không nhẹ lâm thương không nghĩ tới nhận lấy đánh lén một búa chém trúng phần đeo lập tức lảo đảo ngã xuống đất vũ khí trong tay còn tại liều mạng ngăn cản lý đức chiêu tiến công thế nhưng là đã ngăn không được mấy lần các ngươi lại không cứu ta thủ s á t liền bị người khác cầm đi hắn khàn cả giọng gào thét tần hạo hãn căn bản không có còn hắn thừa dịp do chính bình đem búa dứt bỏ ướn một cái bạch long họa kích liền đâm tới ha, ha. không dùng doan chính yên ổn đưa tay một thanh trường kiếm xuất hiện hắn lại còn có thanh thứ hai vũ khí thảo nào dám cây bừa ném đúng ra nhưng là hắn dù sao cũng là vội vàng đón đỡ chiến đấu lúc phân tâm rất nhanh bị tần hạo h á n lấn người mà gần tần hạo h á n q u á t tay một móng nuốt liền theo trên cổ hắn lướt qua Phước 4. Đạo danh máu mang theo đỏ máu phu danh theo thấc Chính Bình thương. Thế nhưng là người này cũng đủ xui xẻo, bị tần Hạo Hán người tới, cũng đạo đỏ đủ đuốt, Doan xẻo, mang này Tần móng máu máu một xui bắt bị bị là toàn bộ á liên bang đều nghe thấy được. chúc mừng cao ly danh nhân đường thành viên lý đức chiêu đánh giết thổ quốc danh nhân đường thành viên lâm thương bắt lại thủ sát một đạo thông báo vang lên chiến trường đều yên lặng một chút thậm chí toàn bộ á liên bang đều yên lặng một chút những n à y cao ly nổi danh lý đức chiêu nổi danh thổ quốc lại mất mặt người cao ly phát ra một trận gieo họ thổ quốc sĩ khí trong nháy mắt có chút suy sụp người khác chịu ảnh hưởng thần hạo hãn lại không chịu ảnh hưởng đối mặt do a n chính bình đầm tới một kiếm hắn hô to một tiếng lý mục vẫn luôn tại cùng đô tuấn mẫn dây dưa lý mục đáp ứng một tiếng đột nhiên một phát bắt được đô tuấn mẫn hai tay thân thể có chút một thấp tần hạo h á n mặc cho doãn chính b ì n h một kiếm đâm tới đưa trong tay bạch long họa kích manh về sau ném h á n căn bản không cần quay đầu lại không g ó c chết quan sát năng lực ở đây họa kích cơ hồ là dán lý mục phía sau l ư n g lướt qua một họa kích quán xuyên đô tuấn mẫn nhất hầu chúc mừng tổ h quốc danh nhân đường võ giả tần hạo h á n đánh giết cao ly danh nhân đường võ giả đô tuấn mẫn bắt lại thứ hai sát vừa mới đứng im đám người lập tức lại dừng lại một chút thủ quốc sĩ khí lập tức có chút tăng trở lại tần hạo hãn tốt lắm nhanh như vậy liền làm ra đáp lại sợ phong kích động hô to nhưng là bọn họ cũng không có đặc biệt vui vẻ dù sao thủ sắt cùng thứ hai sắt là có bản chất khác nhau cùng so sánh vẫn là thổ quốc càng mất mặt một chút nhưng đó cũng không phải kết thúc t ầ n hạo hãn bạch long h ọ a kích đâm chết rồi đô tuấn mẫn trên người cũng trúng một kiếm bất quá không có đâm trúng trái tim là đâm tới dạ dày nơi nào t ầ n hạo hãn nơi nào nội tạng đều đã rèn luyện t ị n h không để ý mà là trực tiếp hất ra doan chính mình cùng lý mục liên thủ giáp công bị thương không nhẹ lý đức chiêu lâm thương cũng coi như là một chút chuyện tốt đem lý đức c i ê u cũng đánh thành trọng thương giờ phút này trọng thương hắn làm sao có thể ngăn cản tân hạo hãn hai người g i công lý mục một kiếm đâm tới lý đức chiêu hai tay một chảo muốn ngăn cản lại bị một bên khác tần hạo hãn nắm lấy cơ hội thân thể lăng không xoay tròn 720 độ toàn phong thối loa toàn ám n kỉnh bạo cho ta phó ba vừa mới bắt lại thủ sát lý đức chiêu bị tần hạo hãn một chân đá trúng đầu lâu tại chỗ chết thảm chúc mừng t h ổ quốc danh nhân đường võ giả tần hạo hãn đánh g i ế t cao ly danh nhân đường võ giả lý đức chiêu bắt lại thứ ba sát toàn bộ giả lập bản đồ đều là một mảnh xôn xao tần hạo hãn người thế nào vậy mà liên tục giết hai cái danh nhân đường cái này đem thủ sát ném mặt mũi kiếm về đến rồi những cái kia viễn trinh đội ngũ lúc này càng là được người yêu mến không nhẹ chẳng hạn như dạ tinh loạn bọn họ viễn trinh tây nam còn chưa tới địa phương liền thấy tần hạo hãn liên sát hai cái danh nhân đường cái này khiến dạ tinh loạn bọn người là trong lòng nổi nóng không như điện la khải văn từng cái cực độ con mắt đỏ lên đáng chết g i a hỏa này đi cái gì vận khí cất chó lại có thể giết hai cái danh nhân đường thế nhưng là bọn họ c h ấ n kinh còn chưa kết thúc lý mục cùng tần hạo hãn phối hợp giết hai người đều là tần hạo hãn hắn lập tức chạy đồng dạng bị thương không nhẹ doãn chính bình bồ nhà khoa đây là của ta cũng nên ta ra một lần danh tiếng tần hạo hãn giờ phút này trước ngực t r u n g kiếm giết hai người cũng không tệ cũng không muốn cùng lý mục đ o ạ n đi nhặt về chính mình bạch long hòa kích thế nhưng là lý mục vừa mới nào h tới doan chính bình trước mặt kia doan chính bình vậy mà lung la lung lay té ngã mặt mũi tràn đầy hắc khí cổ vết thương ngừng ngực ngừng ngực ra bên ngoài b ạ o hiểm máu đen rõ ràng là chúng k í c h độc khí độc công tâm chết không đợi lý mục xuất kiếm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa chúc mừng thổ quốc danh nhân đường võ giả tần hạo hãn giết chết cao ly danh nhân đường võ giả doan chính bình bắt lại thứ tư sát chúc mừng t h ủ quốc danh nhân đường võ giả tần hạo hãn bắt lại tam liên sát thu hoạch được danh nhân đường tích phân thêm mười vạn liên tục hai đầu hệ thống thông báo khiến mọi người đều mắt t r ò n váng tần hạo hãn một cái xếp hạng hơn bảy trăm võ giả vậy mà bắt lại tam liên sát nếu như nói cao ly cái thứ nhất đánh giết t h ủ quốc danh nhân đường là cho t h ủ quốc bôi đen như vậy lúc này tất cả mặt mũi đều kiếm về đến rồi thủ s á t trọng yếu đến đâu cũng chỉ là giết một cái nào có một người tam sát đến rung động t h ủ quốc trong quân bạo phát tiếng hoan hô biết t a i n ứ c cóc bị đả kích sĩ khí hoàn toàn khôi phục mỗi người đều giống như điên cùng đồng dạng Hô to t ầ chương o b i n hai trăm chín mươi bảy á liên ba người thứ nhất cái này tần hạo hãn đi cái gì vận khí cất chó bằng hắn một chút kia thực lực lại có thể liên sát ba người không như điện khí toàn thân phát dun hắn tiêu tốn một thức không có xử lý tần hạo hãn hiện tại hắn lại như thế phong quang la khải văn sắc mặt cũng rất khó coi lâm thương cái thứ nhất bị giết hắn giết giết lâm thương người bọn họ khẳng định là tại h ô n chiến tiểu tử này nhất biết nhặt nhạnh chỗ tốt nhất định là mượn nhờ người khác lực lượng dạ tinh l o ạ n thở ra m ộ t hơi có thể nhặt nhạnh chỗ tốt cũng là một loại bản lãnh ta cũng không nghĩ tới bọn họ có thể vừa mới đến liền lập tức phát động tiến công lần này cao ly là phải ăn thiệt thòi dạ tinh l o ạ n bên người an phong mở miệng lao đại cao ly danh nhân đường đi lên liền hao tổn bà cái chỉ sợ là tao nộ tập kích bên kia chiến cuộc có thể là muốn hướng thanh điệu bên kia chết đi dạ tinh đoạn không có lên tiếng h ắ n vốn dĩ coi là Phương、Bắc、chiến đấu khó h n Bắc đấu ấ t đ á n hạo vô luận ai đ hãn n g đều biểu n hiện, hiện thậm i ra chí chấn kinh nhân viên nhà trường cùng quốc gia người lâm thương thất bại làm thổ quốc cao tầng mặt mui không ánh sáng thế nhưng là không đợi bọn họ hỏa khí phát ra tới liền bị tần hạo hãn cho tới tắt một vị thủ trưởng cấp bậc nhân vật vỗ tay cười to xem ra ta thổ quốc học sinh vẫn rất có tiềm lực nhà người trẻ tuổi này không tệ không tệ kinh đại giáo dục rất thành công a câu nói này t r u y ề n đến kinh đại q u é t h i ệ u trưởng trong lỗ hai thời điểm q u é t h i ệ u trưởng lập tức thụ sùng nước g kinh có thể có được thủ trưởng khen ngợi làm tinh thần hắn phân chấn cũng âm thầm quyết định trong tương lai học tập trên nhất định phải cho tần hạo hãn càng thêm hậu đ á i đ á i nộ cùng giáo dục mà tại trên internet đã lâu tần thổi càng là đầy máu phục sinh giống như ăn tết đồng dạng bốn phía khoe khoang Trước đối ó có n g ư với c loại người này tần hạo hãn đám phan hâm mộ chỉ có thể nói cho hắn biết bên ngoài có cái đọc hiếng ngươi đi nâng lên chơi đi Giả lập b ê nhất trong c i chiến ế n trường đ u luận cũng không có có c không ngoại ngôn giới h bởi vì ngoại giới ngôn luận mà ú biến、hóa. Tần、hạo、Hán hóa Hạo là i người về sau, thủ quốc diện sĩ khí đại chấn, nhất ba lưu liền ê n phương trấn, nhất tan Nhất sát sau, sĩ phá thủ lưu về Cao quốc khí hổ cơ đem Ly l tần hạo hãn cùng lý mục chỗ vùng này bởi vì không có danh nhân đường cấp bậc người ngăn cản bọn họ hai người càng là đánh đâu thằng đó giết người cao ly kêu cha gọi mẹ tần hạo hãn trên người có tổn thương còn thu liễm một chút lý mục thì là không cố kỵ gì bởi vì không thể đánh giết danh nhân đường đem toàn bộ lực lượng đều dùng tại học sinh bình thường trên người phía sau bọn họ thổ quốc đông bác học sinh cùng thanh đ i ể u hội viên càng là dựa vào mũi tên nhân vật lực lượng lặp đi lặp lại t r ú n g sát người cao ly rốt cục ngăn cản không nổi tại nửa đêm lúc m ộ ư ơ i hai giờ bắt đầu rút lui về phía sau loạn chiến bên trong rút lui về phía sau là tối kỵ bởi vì đối phương sẽ ngậm theo sau giết thế nhưng là người cao ly xác thực không chống nổi nói là rút lui về phía sau kỳ thật chính là chạy trốn bên này người cao ly bắt đầu chạy trốn một bên khác chiến trường nơi nào bác hàng người nhắm ngay cơ hội g i ế t ra khỏi thành bên ngoài phối hợp thổ quốc cộng đồng tiến công rốt cục làm cao ly chiến tuyến toàn diện sụp đổ k không không sở phong hưng phấn hồng quang đợi mặt hắn đã hạ quyết tâm muốn đem cao ly triệt để tiêu diệt phá hủy seoul vừa nghĩ tới tự mình rút ra cao ly quốc kỳ hắn liền huyết dịch khắp người xôi trào chỉ huy đại quân liệu mạng truy kích tất cả mọi người nhiệt huyết sông lên đầu muốn làm cái thứ nhất tiêu diệt địch quốc người chiến đấu vừa mới bắt đầu tiến vào ngày hôm sau trước mắt còn không có quốc gia bị diệt quốc nếu là có thể cái thứ nhất tiêu diệt cao ly đây chính là so bắt lại thủ sắt còn muốn vinh quang chuyện loại tình huống này người bình thường khó mà k h ô n g chế lại cảm xúc nhưng là tần hạo hãn cũng không có bị ảnh hưởng hắn nhìn về phía trong xã đoàn nói chuyện phim kênh ở trong đó có một đoạn giọng nói đưa tới chú ý của hắn dù xì ấn người phương đông thành phố viễn đông thành phương diện bắt đầu giới nghiêm bên ta không cách nào tiếp cận điều tra giọng nói là hai giờ trước phát ra vất quá tất cả mọi người tại chiến đấu không có người chú ý tới điều này tần hạo hãn trong lòng giật mình lập tức bắt đầu nhanh trong tính toán dù xì ẩn người có ba tòa thành phố theo thứ tự là trung ương địa khu đi tơ thành phương tây vở dạ thành còn có phương đông viễn đông thành bởi vì dù xì ẩn diện tích rất lớn bọn họ hành quân tốc độ không có khả năng quá nhanh cho nên thổ quốc bên này mới b u ô n g tay tiến công muốn trước giải quyết cao ly cái này nối lo về sau nhưng là tính toán giới nghiêm thời gian dù xì ẩn người nếu như muốn tiến công thổ quốc lúc này đã ở trên đường tân hạo h á g nhìn một chút chiến trường bên này chiến đấu một lát không kết thúc được dứt khoát cùng sở phong nói một câu sau đó đứng dậy bay lên không thẳng đến phương bắc mà đi hiện tại bắt lại phụng thiên thành ý nghĩa không lớn mục tiêu của bọn hắn chính là bán đảo địa khu thổ quốc cùng bắc hàn quân đến bán đảo cùng người cao li nội ứng ngoại hợp chỉ cần tiêu diệt những ngày sinh lực vô luận là bắc hàn vẫn là phụng thiên đều không có cái gì thủ vững ý nghĩa thủ cũng thủ không được nhưng là tân hạo hãn cảm thấy những này dù xỉ ẩn người như thế nào xác định bọn họ nhất định có thể tại cao ly bị tiêu diệt trước đó chạy tới đâu dựa theo hiện tại tiến độ đến xem bọn họ còn có hơn hai giờ mới có thể đến bán đảo khả năng khi đó s e u n đã bị công phá đi chẳng lẽ cao ly còn có viện quân hay sao sẽ không có nha người phù tăng không có khả năng nhanh như vậy tạo ra đại hải thuyền cao ly chỉ cùng bắc hàn d i p d ư ớ i từ đâu tới viện quân tân hạo hãn cảm thấy chính mình bỏ sót cái gì ngay tại suy tư thời điểm đột nhiên cảm giác một trận á c hàn đến cảm thấy bất an hiểm bản năng phản ứng làm hắn trực tiếp vung lên huyền thiết côn một côn xoay người lại rút ra ngoài giang ra ba một mảnh mảnh đá bay tán loạn một khối so bóng rổ còn lớn tảng đá bị hắn đánh vỡ nát là ai vậy mà có thể theo mặt đất ném tảng đá đến đám mây loại lực lượng này quả thực cũng không phải là dưỡng huyết k ỳ võ giả hẳn là có lúc này dù x i ẩn trong đội ngũ một cái cự h ắ n bay lên không thẳng đến tới mình tần hạo h ắ n hai mắt ngưng lại trong ánh mắt ẩ n chứa tinh thần lực nhìn thẳng kia bay tới người kia là một cái v ó người khôi ngô đến khoa trương g a hỏa thân cao vượt qua trí ít vượt qua hai mốt cơ bắp hở ra đầu t r ọ c ra trên người có một tầng nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy cảm giác giống như ngoài định mức chọn một tầng áo giáp cầm trong tay dài đến ba mét cán dài chiến truy tốc độ phi hành thế mà còn rất nhanh là án dợ hiệu tần hạo hãn liếc mắt nhận ra người này chính là toàn bộ á liên bang thứ nhất dù xì ẩn học sinh ạn g dợ hiệu người này người mang bốn hạng dị năng theo thứ tự là tinh thần lực trời sinh thần lực trời sinh thần tốc cùng làn da cứng lại một cái tập lực lượng tốc độ vào một thân biến thái vô luận là tinh thần công kích hoặc là vật lý công kích đối với hắn cơ hồ đều không có hiệu quả gì tần hạo han đối với mình thực lực có rõ ràng định vị nếu là xếp hạng hai trăm về sau hắn bây giờ còn có thể miễn cưỡng một trận chiến thế nhưng l à i ạn dở hiệu này người thứ nhất hắn cùng này chiến đấu chính là muốn chết không nói hai lời tần hạo han quay người phi đội ạn dở hiệu nhìn thấy tần hạo han muốn chạy chính ở chỗ này cười ha ha thổ quốc tiểu tạp thoái một tảng đá không có đem ngươi đánh xuống tính ngươi mạng lớn đã bị ngươi ạn dở hiệu ra ra nhìn thấy vậy cũng đừng nghĩ chạy chờ ta bắt được ngươi sẽ đem ngươi ruột đều gặt ra ngươi liền đợi đến chết đi có được trời sinh thần tốc ạn dở tốc độ thật nhanh thậm chí so tần hạo hãn còn muốn hơi nhanh một kia hai người khoảng cách một chút cũng không có bị kéo xa ngược lại dần dần rút ngắn tần hạo hãn cũng không hoảng loạn chính diện chiến đấu hắn hiện tại đánh không lại hạn dở hiệu nhưng là mang theo hắn chạy trốn vẫn là không có vấn đề một đầu đâm xuống n g u y ê n n g ô n g hương yên lĩnh bên trong chỗ đó là rừng rậm nguyên thủy tần hạo hãn bắt đầu ở rừng rậm trong lúc đó xuyên qua mang theo hạn dở hiệu vòng quanh tần hạo hãn mặc dù cũng rất mạnh tráng nhưng là cùng h n dở so sánh liền thon thả nhiều lắm giữa khu rừng khe hở bên trong phi hành rất nhẹ nhàng mà hạn dở tại này rừng rậm trong lúc đó ghé qua phi thường khó liên tục đụng gây mấy gốc cây án giờ thẹn quá hóa giận trực tiếp đ ố i tần hạo h á n phát ra tinh thần sung kích trong đầu truyền đến kim châm giống nhau cảm giác tần hạo h á n thất tha thất thểu rơi xuống đất án giờ hiệu bên kia cũng giống như nhau ầm ầm một chút đụng phải trên cây án giờ hiệu là cam tinh nhậm sư tần hạo h á n cũng là cam tinh nhậm sư hai người đều là cam tinh sơ kỳ không có cái gì phân chia mạnh yếu loại này tinh thần lực va chạm khó phân cao thấp cảm giác ra tần hạo hãn tinh thần lực lượng án giờ hiệu rốt cục từ bỏ tiếp tục đổi đ ổ i suy nghĩ lo hắn là không có cách nào bắt lấy tần hạo hãn thổ quốc tiểu tử coi như số n g ư ờ i gặp may bất quá ta tin tưởng ngươi không tránh được bao lâu rất nhanh vương bắc mảnh đất này khu cũng sẽ ở rụ xỉ ẩn thống trị phía dưới đến lúc đó xem ngươi còn hướng chỗ nào chạy cười mấy tiếng quái dị h n giờ hữu bắt đầu quay người bay trở về tần hạo h ã n theo đuôi lên không nhìn thoáng qua phát hiện rụ xỉ ẩn người quân đội không có chút nào dừng lại đã xuyên qua hưng yên lĩnh địa khu tiến vào đông bắc bình nguyên khu như vậy không được bao lâu bọn họ liền có thể đến cao ly chiến trường biết chính mình không ngăn cản được rụ xỉ ẩn người tiến lên bộ pháp t ầ người Hảo h phù tang người phù tang nhất định sẽ qua biển mà đến bọn họ không cần cái gì đại hải thuyền cao ly cùng phù tang gần nhất giao tiếp điểm vốn là chỉ có chỉ là vài trăm dặm mà thôi hiện tại bản đồ rút nhỏ gấp một m ư ờ i khoảng cách này liền biến thành mấy chục dặm đừng nói là võ giả chính là cổ đại một chút kiện tướng bơi lội đều có thể làm được nhẹ nhõm bơi qua húng chi nửa đường còn có hai cái hòn đảo có thể ngừng chỉ cần phù tăng cùng cao ly liên thủ chống nổi đoạn thời gian này đợi đến rủ xì ân người đến như vậy thổ quốc cùng bắc hàn liền nguy hiểm chương hai trăm chín mươi tám tần chỉ huy quan bút t h ú các vê đốt vê đốt vê đốt ít mơ ít cơ cờ đổi mới nhanh nhất máy móc võ thánh trường mới nhất nghĩ tới đây tần hạo h ắ n đem hết t h ể đều biết rõ hắn lập tức ở đội ngũ nói chuyện p h í a bên trong kêu gọi sở phong lão đại ta đã điều tra đến phương bắc tình huống dù xì ẩn người hai mươi vạn người ngay tại hành quân gấp đoán chừng sau một tiếng rơi đến cao ly chiến trường chúng ta trận chiến đấu này đã không thể tiếp tục nữa không đợi sở phong trả lời trương việt tại đội ngũ bên trong nói tần hạo h á n ngươi nói bậy bạ gì đó chúng ta đã sắp đến cao ly thành dưới bọn họ bọn này tàn binh bại tướng căn bản ngăn không được chúng ta tiến công dù xì ẩn người đến nơi này chỉ có thể là cho người cao ly nhặt xác tần hạo h á n nói các ngươi không nên k i n h thường ta đoán người phù tàng tuyệt đối sẽ không mắt thấy người cao ly bị đào thải bị loại bọn họ nhất định sẽ tới chi viện khả năng các ngươi rất nhanh liền gặp lúc này sẽ đỗ toa toa hỏi thế nhưng là người phù tăng có thuyền biển sao không phù tăng cùng cao ly khoảng cách quá gần hiện tại bản đồ thu nhỏ gấp mười giữa hai bên chỉ có mấy chục dặm m à t h ô i những cái k i a người phù tăng đều là tại bờ biển lớn lên từng cái tinh thông b ơi bơi qua tới đều không dùng đến bao nhiêu thời gian đỗ toa toa không nói h i ệ n nhiên cho rằng tần hạo hãn nói rất có lý bọn họ đều lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn bản đồ thu nhỏ tình hữu g ư ớ i một chút khá gần lộ trình thật không cần cái gì thuyền lớn sở phong lúc này trầm ngâm một chút tia tần hạo hãn ý kiến của ngươi là cái gì tân hạo han nghĩ nghĩ nếu như người phủ tang thật cùng người cao ly liên thủ như vậy chúng ta cùng bắc hàn liền ở thế yếu ý kiến của ta hiện tại là lập tức làm bắc hàn người về nước sau đó chúng ta t r ở lại một chút người trợ giúp bọn họ thủ vệ bình ngưỡng còn lại đại bộ đội trở về phụ thiên chỉ cần hai tòa thành thị không ném như vậy liền có thể tạm thời kiên trì chậm rãi tìm kiếm chiến cơ chính là sở phong không có lập tức trở về lời nói h i ệ n nhiên có chút không bỏ được sắp đánh bại cao ly r ụ hoặc tân hạo han trong lòng trận lệnh đây chính là một loại thái độ sở phong thái độ tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những người khác khả năng có người muốn nói chuyện quả nhiên trương việt thấy được sở phong thái độ lập tức lớn tiếng nói đây đều là tần hạo hãn ngươi tưởng tượng chẳng lẽ muốn bởi vì ngươi tưởng tượng liền làm nhiều người như vậy cố gắng để ư g phí sao ngươi là một người r ế t ba cái danh nhân đường xuất tận danh tiếng thế nhưng là chúng ta những người này đâu thân t â n khổ khổ r ế t địch lại lấy được cái gì đội ngũ bên trong không có những người khác nói chuyện hiển nhiên là có chút cộng minh cái này khiến trương việt càng lai kình sở phong lao đại chỉ cần chúng ta tiếp tục tiến lên một bước chính là xe un thành dưới chỉ cần cấp tốc đánh bại cao ly quân phòng thủ ngươi chính là toàn bộ á liên bang bên trong cái thứ nhất phá hủy quốc kỳ người ngươi chẳng lẽ cứ như vậy thu tay lại rồi chẳng lẽ trước đó các huynh đệ máu đều chạy không sao nghe được câu này rốt cục đả động sở phong chỉ nghe hắn thở dài ra một hơi hô ngươi nói không sai các huynh đệ máu không thể chạy vô ích tần hạo hãn ngươi nói có đạo lý nhưng là trước mắt dễ như trở bàn tay thắng lợi ta thật sự là không thể từ bỏ hiện tại liền làm hiện thực đến kiểm nghiệm một cái đi nếu như thành công chúng ta chính là anh hùng tần hạo hãn lạnh lùng hỏi một câu vậy nếu là thất bại đây nếu như thất bại, không không có khả năng thất bại toàn thể tiến công tần hạo h á n mặc dù không tại cao ly bên kia nhưng cũng có thể tưởng tượng nói cao ly chiến trường bên kia khẳng định khai chiến hắn hiện tại cũng không có cách nào chỉ hy vọng chính mình là thật sai đi nhưng là hiện thực rất nhanh cho mình đánh đòn cảnh cáo ước chừng hai mươi phút sau trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện làm chuyển động thông báo chúc mừng cao ly danh nhân đường học sinh kim chính dũng đánh giết thổ quốc danh nhân đường học sinh lý m ụ nghe được tin tức này tần hạo h á n có chút nhắm một con mắt lại kim chính dũng làm sao có thể ngay tại lúc này phản xác lý m ụ đâu khẳng định là chiến cuộc xuất hiện biến hóa hắn ra tốc hướng cao ly bên kia bay đi muốn mau chóng thấy rõ tình huống nhưng lại nghe được đầu thứ hai thông báo chúc mừng phù t a n g danh nhân đường học sinh xạ cụ dẻ gạ h o a đánh giết thổ quốc danh nhân đường học sinh lăng vân quả nhiên đến rồi xấu nhất tình huống xảy ra á liên bang xếp hạng thứ hai xạ cụ dẻ gạ hòa mang người vượt biển mà đến tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện ở cao ly chiến trường liên tục tổn thất danh nhân đường thành viên liền chứng minh chiến đấu đã đến cực kỳ nguy hiểm thời điểm lúc này đội ngũ nói chuyện phía bên trong đỗ toa toa khẩn cấp thanh âm chuyển đến không tốt phù tăng mười vạn người vượt biển mà đến đem chúng ta cho đánh lén sở phong bị xạ cụ dẻ g ạ hỏa chém một đao đã nhanh muốn không được vừa mới l ă n g vân vì hiểm hội chúng ta bị xạ cụ dẻ giết tần hạo hãng ngươi mau trở lại n h à biết các ngươi nhất định phải chống đỡ hiện tại bắt đầu điều động toàn quân hướng bắc rút lui trương việt thanh n â m lần nữa c h u y ề n đến vì cái gì muốn rút lui mặc dù chúng ta bị đánh lén một chút nhưng là thực lực tổng hợp vẫn là vượt qua cao ly phù tăng liên quân ta cho là nên nhất cổ tắc khí tần hạo hãng ầ m thép đánh gây hắn đừng túi lắm dù xì ẩn người còn có một giờ tiếng đồng hồ hơn liền đến Chúng t không không mấy phút sau tần hạo hãn đến chiến trường hắn nhìn thấy sở phong sâu đã cảm thấy muôn xấu sở phong bị chém một đau hơn nữa trên đau mặt có độc đã khí độc công tâm đoan chừng là trèo trống không được bao lâu nơi xa vẫn như cũ tiếng g i ế t rung trời bên này người đã bắt đầu lần lượt rút lui về phía sau nhìn thấy tần hạo hãn đến sở phong trong ánh mắt sáng lên một cái tần hạo hãn ta thật sự rất hối hận nói cái này bình thường tùy tiện nam nhân vậy mà con mắt đỏ lên h i ệ n nhiên là vì chính mình sai lầm phán đoán mà ấ y náy tần hạo hãn c h ấ n an vô vô tay của hắn đừng lo lắng những n à y t h ắ n g thua cũng không phải thật sự là t h ắ n g thua chỉ là nhất thời vậy ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì chúng ta có phải hay không còn muốn chia binh đóng giữ phụng thiên cùng bắc hàn sở phong lại hỏi tần hạo hãn tân hạo h á n nhìn thoáng qua đã lộ ra bại tướng bộ đội trong lòng thở dài một cái nhìn sở phong nói vừa mới ta nói biện pháp tại vừa mới áp dụng hiện tại đã không thích hợp chúng ta người bị phụ tàng cùng cao ly dây d ừ a không tốt thoát hơn lúc này lui về phụng thiên vẫn có chút xa xôi sợ là sẽ phải tự nhiên đâm ngang trương việt lại nói vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ sẽ không phụng thiên rồi tân hạo h á n cười khổ một cái ta sau đó nói nói khả năng không dễ nghe nhưng là đều là lời nói thật quyền lựa chọn vẫn là tại sở phong lão đại trên tay sở phong cố gắng hít thở một cái ngươi nói chỉ cần rủ xỉ ân người gia nhập phiến chiến trường này chính là địch cường t a yếu mà bác hàn bên này cũng có mười vạn học sinh là một cỗ không nhỏ lực lượng biện pháp tốt nhất làm phụng thiên trong thành người cùng ta nhóm người nơi này tất cả đều tiến vào bình nhưỡng đi phòng thủ từ bỏ phụng thiên thành cái gì người nói cái gì từ bỏ phụng thiên người cái này quân bán nước nói chuyện trước đó tốt nhất suy nghĩ kỹ càng trương việt lập tức liền tìm được tần hạo hãn trong lời nói lỗ thủng bắt đầu thanh sắc câu lệ công kích tần hạo hãn tỉnh táo mà nói ta không phải cái gì quân bán nước giả lập trên bản đồ một tòa thành thị cũng quyết định không là cái gì hiện tại ta có thể nói khẳng định hai tòa thành thị tách ra thủ vệ kết quả kia chính là một tòa đều thủ vệ không được mà bác hàn người tuyệt đối sẽ không rời đi bình nhưỡng bởi vì bình nhưỡng thất thủ bọn họ liền tự động thối lui ra khỏi chúng ta đợi tại hưởng phí hao tổn mười vạn người chúng ta ba mươi vạn người thủ vệ bình nhưỡng lời nói mặc cho dù xỉ ẩn p h ụ tăng cao ly như thế nào đánh cũng không thể đánh xuống vậy thì đồng nghĩa với chúng ta trực tiếp kềm chế tam đại cường quốc phải biết dù xỉ ẩn thế nhưng là có á liên bang thứ nhất phủ tăng thì có á liên bang thứ hai cao ly cũng có á liên bang thứ tám có thể làm được điểm này chúng ta coi như thành công thế nhưng là phụng thiên thành hết rồi trương việt kêu g ạ o không có cũng không ảnh hưởng cái gì lương thực của chúng ta vẫn còn sinh lực vẫn còn vốn dĩ trong trận chiến đấu này muốn hoàn toàn bảo vệ tổ h quốc tất cả thành phố sẽ rất khó cứ như vậy chỉ cần không tiêu diệt chúng ta tam quốc liền không cách nào tiếp tục x ô i nam cái này chẳng lẽ không phải kết quả tốt nhất sao trương việt có chút biện hộ bất quá tần hạ hãn nhắm mắt nói còn có những biện pháp khác sao những biện pháp khác đó chính là từ bỏ bình ngưỡng trực tiếp trở lại phụng thiên đi nhưng là như vậy phụng thiên chỉ sợ cũng là sớm muộn thủ không được trương việt nhìn về phía sở phong l ã o đại không thể đáp ứng tần hạo hạn à, nếu là từ bỏ phụ tiên chúng ta sẽ bị trong nước người phung chết cái này đeo danh cũng không thể lương nha sở phong do dự hơn nửa ngày rốt cục thở dài một tiếng tần hạo hãn ngươi nói có đạo lý thế nhưng là liền như là trương việt nói ta thật con không nổi cái này đeo danh bắc hàn diệt liền diệt đi chúng ta thành phố không thể ném nha tần hạo hãn khẽ gật đầu tỏ ra là đã h i ể u sở phong quyết định cái này đeo danh xác thực không phải người bình thường dám lưng trừ phi tần hạo hãn tự mình làm quan chỉ huy hắn không quan tâm những này đeo danh không đeo danh mất đi một tòa thành thị đổi lấy tương lai vô hạn cơ hội chỉ cần về sau đánh bại địch nhân ai còn quan tâm trước đó những cái kia chiến lược chiến thuật vấn đề thế nhưng là dù sao hắn không phải quan chỉ huy người khác cũng không có hắn cái này quyết đoán sở phong đã khí độc công tâm liền muốn không được bằng vào sau cùng khí lực ra lệnh toàn quân rút lui tốc độ nhanh nhất trở về phụ thiên đừng lại quản bắc hàn sự tỉnh nhận được mệnh lệnh thổ quốc toàn thể học sinh vắt chân lên cổ hướng bắt chạy đem bắc hàn bên này người cho bỏ xuống phát hiện thổ quốc ý đồ dây dưa không n g t cao ly cùng người phủ tàng cũng từ bỏ thổ quốc người mà là lao thẳng tới đã đến cùng đổ mạt lộ bắc hàn người bắc hàn chị n g u y ệ n tân chửi ầm lên sở phong nhưng là đã không làm nên chuyện gì chiến trường trên không ngừng vang lên bắc hàn danh nhân đường bị đào thải thông báo thổ quốc người rút về phu thiên dù s、si、ì ẩn người cũng đã gia nhập chiến trường theo dù s、si、ì ẩn người gia nhập bắc hàn rốt c ụ c không chịu nổi chị n g u y ệ n tân bị gia nhập chiến trường ạn dơ hiệu đào thải sau lại có một cái càng lớn làm chuyển động v ụ để lướt qua chúc mừng cao ly danh nhân đường học sinh kim chính dũng thành công phá hủy bắc hàn quốc kỳ bắc hàn trở thành cái thứ nhất bị đào thải bị loại quốc gia liên tục thông báo ba lần lúc này sở phong cũng không được hắn thời khắc cuối cùng muốn đem đông bắc địa khu quan chỉ huy nhiệm vụ giao ra kết quả không người nào nguyện ý tiếp chương việt núp xa xa căn bản không muốn tiếp cái này khoai lang bằng tay thế cục thối nát sụp đổ đến trình độ này ai tiếp ai ngốc cuối cùng vẫn là tần hạo hạng yên lặng đi tới sở phong trước mặt sở phong lợi dụng hắn quyền hạn đem đông bắc địa khu quan chỉ huy nhiệm vụ giao cho tần hạo hãn tần hạo hãn ta thật hối hận về sau liền đều dựa vào ngươi nói xong câu đó hệ thống nhắc nhở vang lên chúc mừng phù tang danh nhân đường học sinh xạ cụ dẻ ga hoa đánh giết thổ quốc danh nhân đường học sinh sở phong sở phong là bị độc chết xạ cụ dẻ ga hoa hạ độc sở phong bị đào thải hiện tại tần hạo hãn trở thành đông bắc địa khu quan chỉ huy tiếp nhận một cái to lớn cục diện rồi dám một cái nhìn như hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện chương hai trăm chín mươi chín đột phá tinh thần lực tần h ạ hãn lâm thời tiếp nhận quan chỉ huy này phương bắc nhìn c ụ c thế giống như nguy hiểm kỳ thật lúc này ngược lại là an toàn nhất thời điểm đông bắc các học sinh tất cả đều trở lại trong thành thị dù xì ẩn phù tăng cao ly tam quốc không có khả năng lập tức liền khởi xướng tiến công dù sao phụng thiên trong thành có hai mươi vạn người thủ vệ một khi công thành chính là một trận đánh lâu dài hiện tại tam quốc người ngay tại hướng phụng thiên xuất phát vây thành vẫn chưa hoàn thành tần hạo hãn lập tức tìm tới đỗ toa toa nói cho đỗ toa toa một việc đỗ toa toa sửng sốt tần hạo hãn không thể nào chúng ta bây giờ liền hai mươi vạn người ngươi còn muốn chia binh mười vạn ra ngoài k i u phụng thiên làm sao bây giờ cứ dựa theo ta nói đến thừa dịp vây thành không hoàn thành hiện tại lại là ban đêm nhanh ra ngoài lại muộn liền sẽ bị người phát hiện ẩn thân h ư n g yên lĩnh nghe ta chỉ huy hiện tại tần hạo hãn là quan chỉ huy đỗ toa toa chỉ có thể đáp ứng dẫn dắt mười vạn người thừa dịp bóng đêm ra khỏi thành tiến vào h ư n g yên lĩnh địa khu tần hạo hãn mệnh lệnh còn thừa người đều bên trên tường thành bày ra nghiêm phòng tử thủ tư thế vây thành hoàn thành ba cái quốc gia người đều không có hành động thiếu suy nghĩ mọi người đều biết một khi công thành khai hỏa đó chính là một trận đánh lâu dài bọn họ cũng không dám tùy tiện hạ quyết định tần hạo h á n nhìn đúng điểm này chính mình n h ọ phờ lìn đi hiện tại là tiến vào giả lập chiến trường ngày hôm sau tần hạo h á n lại có thể tiến hành một lần luyện thể rời đi giả lập chiến trường xuất hiện ở phòng học bên trong đạo sư liêu hồng nhan ngay tại trước mặt bục giảng nơi nào ngồi nhìn thấy tần hạo h á n ra tới lập tức chào hỏi một chút tần hạo h á n ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra tới đây ta còn đang xem liên quan tới phương bắc thế cục thảo luận tần hạo h á n hoạt động một chút tay chân lúc này là rất không có việc gì ta cử bọn họ không có khả năng lập tức liền công thành vừa vặn ra tới hoạt động một chút thuận tiện tu luyện một chút liêu hồng nhan sửng sốt một chút tam tử là cái gì quỷ tử đồng tử bọc tây liêu hồng nhan che miệng cười ngươi thật đúng là sẽ lấy tên t ố t muốn tu luyện chính mình đi thôi hiện giai đoạn học sinh là cấm rời đi lầu dạy học chỉ có thể ở lầu dạy học bên trong ở lại tần hạo hãn đi ra phòng học trên hành lang còn có linh tinh bóng người lắc lư nhìn thấy tần hạo hãn ra tới có người đối tần hạo hãn chào hỏi đồng dạng cười cười còn có người đi tới cùng tần hạo hãn nói chuyện tần hạo hãn hiện tại ngươi trở thành quan chỉ huy người nói chúng ta phương bắc thế cục còn có hy vọng sao lúc nói chuyện hắn còn cầm điện thoại tựa như là tại trực tiếp tất cả mọi người có thể lên mạng hiện tại trên mạng liên quan tới các nơi chiến cuộc đều tại thời gian thực đổi mới người bên ngoài hiểu rõ nhất tình huống tần hạo hãn cười cười tất thắng nha ta đây cần phải rửa mắt mà đợi tiểu tử này hưng p h ấ n lên đối điện thoại cùng phòng phát sóng trực tiếp nhân đạo mọi người thấy đi tần hạo hãn nói tất thắng cái này như cũng không phải chính ta thổi là tần hạo hãn nói tần hạo hãn không cần nhìn cái kia phòng phát sóng trực tiếp đều có thể tưởng tượng được tất cả mọi người coi là phương bắc không có hy vọng hắn nói ra cái này tất thắng tại đại đa số người đến xem đều là đang khoác lắp đi không tại cùng người khác nói chuyện t ầ n hạo hãn tiến vào một cái phòng đơn bắt đầu tu luyện đây là hắn lần thứ chín luyện tạng lần này rèn luyện chính là vị trí trái tim dược liệu đã sớm chuẩn bị kỹ cảng t ầ n hạo hãn dùng ước chừng thời gian hai tiếng đem trái tim bộ phận rèn luyện hoàn thành rèn luyện xong trái tim cả nửa người cơ hồ không có cái gì n h ư ợ c đ i ể m chỗ trái tim bộ phận đối với chiến đấu trợ giúp rất lớn địch nhân tiến công lựa chọn đồng dạng cũng đều là trái tim nơi này không đủ mạnh rất dễ dàng tại chiến trường tử vong g i n luyện xong l ư ợ c điểm này cũng sẽ không có lực ư quyền lại tăng lên ba trăm kg đạt tới một vạn ba chín trăm kg trình độ hiện tại tần hạo h á n chỉ còn lại cổ họng còn không có g i n luyện nơi này là bình oxy quan cùng thực quản bộ phận tần hạo h á n tính toán một chút thời gian khoảng cách giả lập chiến trường kết thúc còn có k h ô n một mươi bốn ngày lần tiếp theo lại luyện thể thời điểm hắn liền có thể đem cổ họng rèn luyện ra tới mười nơi nội tạng rèn luyện tại rất nhiều người xem ra chính là hoàn mỹ luyện thể nhưng là đối với tần hạo hãn k h n g phải hiện tại hắn cũng không biết hoàn thành mười nơi sau đến t ổ i cùng có thể hay không đem đầu vóc trực tiếp cho rèn luyện chỉ có thể đi một bước xem một bước hiện tại có một vấn đề chính là hắn hoàn thành mười nơi luyện thể thời điểm giả lập chiến trường cũng sắp kết thúc muốn lại rèn luyện đầu vóc sợ là không có thời gian nhưng là chuyện này không có biện pháp gì tốt trừ phi là có cái gì thiên tài địa b ả o có thể nhanh chóng hóa giải dự tính mới có thể để cho hắn tiếp tục rèn luyện loại đồ vật này chỉ có thể n ộ mà không thể cầu hơn nữa người bình thường chỉ có thể dùng một lần lần thứ hai thời điểm liền không có hiệu quả gì tần hạo hãn tu luyện lâu như vậy đều không có đánh qua phương diện này đầu vóc hiện tại cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên họ phơlin thời gian có thể là tám giờ hiện tại vừa mới qua đi hai giờ tần hạo h á n cũng không muốn lập tức online ngay tại dạy học bên trong đi một chút kết quả hắn đụng phải quét hiệu trưởng kinh ngại quét hiệu trưởng vẫn luôn tại tần hạo h á n tu luyện ngoài cửa nhìn thấy tần hạo h á n ra tới lập tức tiến lên đón ha ha tiểu tần đồng học vất vả à a là hiệu trưởng hiệu trưởng tìm ta có việc sao ừ m là như vậy ngươi tại chiến trường bên trong biểu hiện nhận được thủ trưởng độ cao tản án dương trường học cũng lấy ngươi làm vinh ta đến chính là tới nhìn ngươi một chút nếu như ngươi có yêu cầu gì có thể hướng trường học nói ra ta tận lực đều có thể thỏa mãn ngươi tân hạo hãn đầu góc giật giật lập tức nghĩ đến một việc hiệu trưởng nếu là như vậy có cái gì hóa giải dược tính độ vật có thể làm ta lại tiến hành một lần luyện thể tân hạo hãn vừa mới hoàn thành vị trí trái tim rèn luyện nhưng là thời gian cấp bách hắn chỉ có thể ôm thái độ muốn thử một chút hỏi một chút quách hiệu trưởng vốn gì không có báo hy vọng quá lớn chuyện quách hiệu trưởng vậy mà gật đầu tiểu tần chuyện này ngươi cùng ta nói thật đúng là tìm đúng người trường học tồn kho bên trong thật là có loại vật này đến từ nam cực băng nguyên bên trong huyền băng tinh thứ này có thể nhanh chóng hóa giải dược tính phi thường khó được bất quá đối với võ giả dài rằng giặc tu luyện kiếp sống tới nói hóa giải một lần dược tinh có cũng được mà không có cũng không sao thứ này nhận được sau vẫn luôn tại khố phòng lưu đã ngươi cần vậy cho ngươi nói quét hiệu trưởng vội vàng rời đi qua ước chừng hai mươi phút lại trở về lầu dạy học đem một cái hộp sắt tử giao cho tần h ạ hãn hộp sắt tử vào tay băng lánh nặng nghề thật giống như một cái khối băng đây là hàn thiết hộp huyền băng tinh để ở chỗ này sẽ không hòa tan hàn thiết bản thân cũng là quý giá đồ vật liền cùng nhau đưa cho ngươi tân hạo hãng kết quả hộp đối quét hiệu trưởng biểu thị ra c ả m tạng không nghĩ tới người hiệu trưởng này thật đúng là ra sức chỉ một cái cho mình thứ đồ tốt này xem ra chiến trường vất vả không có hồn phí đi thôi đi thôi hảo hảo tu luyện vì nước làm vẻ vang cũng vì trường học làm vẻ vang tân hạo hãng gật gật đầu quay người lại về tới tính thất bên trong mở ra hàn thiết hộp bên trong là một khối màu xanh trắng băng chỉ có lớn chừng cái trứng gà đem này cầm lên một cố lạnh lẽo hàn khí làm nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống tất lập tức bắt đầu phát ra nhắc nhở đinh ở vào b ă nguyên n g chỗ sâu vạn nghiên hàn băng tinh hoa dùng năm răm liền có thể trợ giúp túc chủ tiêu trừ trên người lưu lại dự tính nhưng là cả đời cũng chỉ là dùng lần thứ nhất thời điểm hữu hiệu đề nghị túc chủ toàn bộ dùng bằng không thì cũng là lãng phí toàn bộ dùng kia có phải hay không đem ta cho chết quóng ta cảm thấy vật này chỉ sợ có lẽ tiếp theo hơn trăm độ tân hạo hãn hơi nghi hoặc một chút bình thường người một lần chỉ cần dùng c h ừ n g hạt đậu là được rồi nhưng là túc chủ có thể toàn bộ ăn vào bởi vì n g ư ờ i dù cho máu không lưu động trái tim không n ả y lên không hô hấp cũng giống vậy có thể sống sót thét cho tần hạo h á n ăn một cái thuốc an thần nghe đến đó tần hạo h á n không do dự cầm lấy huyền băng tinh trực tiếp ăn vào thật giống như ba cựu thiên người trần chuồng từ đỉnh đầu r ộ i xuống một chậu nước lạnh sau đó lại ăn hết hai mươi cân băng cái chủng loại này cảm giác toan sảng không cách nào nói n ê n lời nội tạng giống như một nháy mắt đông kết tần hạo h á n làn ra bên ngoài bao trùm một tầng xương lạnh còn tại cấp tốc t h ê m dày lạnh quá ngoại trừ tinh thần cùng linh hồn tựa hồ cũng cho ta đông cứng cơ năng của thân thể tại thời khắc này hoàn toàn dừng lại bất kỳ cái gì khí quan đều đông lại không cách nào làm ra một tơ một hào động tác s ư ơ n g lạnh còn tại cấp tốc thêm dày trực tiếp đem tần hạo h à n hóa thành một đoàn băng điêu băng điêu càng ngày càng dày độ dày thậm chí tại mười mấy giây bên trong liền vượt qua một mét thể nội lưu lại dự tính tại l ạ n h lẽo hàn khí nhập thể thời điểm liền trực tiếp tan thành mây khói nhưng là kia hàn khí còn tại điên cuồng dâng trào ra ngoài mà cái kia lớn chừng cái trứng gà huyền băng tinh cũng không có làm sao thu nhỏ xem ra hàn khí một lát tiêu hóa không hết túc chủ xin chú ý lấy tinh thần lực dẫn đạo những n à y hạt khí đây đều là thiên địa linh khí tinh hoa chỗ có thể giúp ngươi tinh thần lực nhanh chóng trưởng thành a ta tinh thần lực có thể tăng trưởng Có thể, người tiến vào cam tinh cấp thể, tiến tinh tinh thần người vào lúc ự lực, c có tức chuyển đã đầu đầu động đứng lên. Từng đạo khí lưu màu trắng, bắt đầu rất rồi, rỡ trong trào trắng, rót trong. hấp thể thu tu Tần bắt tinh thần Từng bắt lâu lần linh luyện. lòng, lập làm lên lớn lưu lên. lưu lớn l màu kia khí hạo hãn khí nữa mừng vận sông sông bên vào trước tần hạo hãn vì tăng lên tinh thần lực đây chính là phế đi khá nhiều khí lực cầu vồng mưa to lôi điện gió lớn thậm chí địa tâm năng lượng đều bị hắn hấp thu qua mặc dù như thế hắn cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới cam tinh kỳ trước mắt tinh thần lực màu cam hóa bộ phận chỉ có một phần ngàn Còn tại h phần a ngàn c như tần ư c hạo hãn h t dẫn đạo cùng nhìn chăm chú nay một đoàn tinh thần lực đợi đến huyện băng tinh hoàn toàn biến mất thời điểm vậy mà hoàn thành mười tám phần trăm cam tinh hóa trước đó tần hạo hãn tinh thần lực chính là một mảng lớn đỏ thẫm bên trong có một đầu không có ý nghĩa màu cam hiện tại màu cam đã có không nhỏ vị trí hắn đã chính thức tiến vào cam tinh nghiệm sư sơ kỳ đồng thời hướng về trung kỳ bước ra đại đại một bước mà loại này kỳ nộ g cũng chỉ có tần hạo hãn có thể có bởi vì người khác là không cách nào một chút nuốt cả đoàn huyền băng tinh vậy sẽ trực tiếp chiếc g ó n g chỉ có hắn cái này d o b o t mới không quan tâm cái này hoàn thành nhận được này một đoàn hạt khí quá tốt rồi hiện tại ta tinh thần lực trình độ tại đại học giới bên trong nên tính là đệ nhất đ chương ba trăm phản kích bắt đầu t i n hạo thần đột tăng nhiên lực m n h h c tần hãn ạ o h một cái c kinh thật hỷ. lớn a mươi tinh một tinh phần án, cùng hoàn cam niệm. giới là ờ i Coi như đạt đến cam tinh, phượng như lân đến mau cam rác. c đạt bản cũng đều m ớ vừa tám i ế n vào c tuyệt n h thể tinh làm cam đối là một cái nịch thiên số lượng đồng dạng là cam tinh những người khác tinh thần lực số lượng vẫn là chất lượng đều phải kém hắn một đoạn bằng vào dạng này tinh thần lực hắn đã có thể cưỡng ép đánh vỡ sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền đồng thời cho cam tinh trở xuống người tạo thành rất lớn sát thương như là trước kia hồng tình kỳ mang theo tinh thần phòng ngự dây chuyền liền có thể ngăn cản tinh thần của hắn xung kích hiện tại đã không dùng được vẹn vẹn bằng vào điểm này tần hạo hắn liền có thể nghiền ép đại đa số học sinh bao quát tuyệt đại đa số danh nhân đường thành viên chỉ có những cái kia bản thân tiến vào cam tinh người lại đeo lên tinh thần phòng ngự dây chuyển mới có thể chống cự tinh thần của hắn xung kích thế nhưng là tiến vào cam tinh người toàn bộ á liên bang cũng chỉ có hai mươi cái tả hữu cái ngoài ý muốn này niềm vui làm tần hạo hãn tinh thần phân chấn kế tiếp lại một lần nữa luyện thể cũng phi thường thuận lợi đây là lần thứ mười luyện tạo tần hạo hãn rèn luyện cổ họng làm bình oxy quan cùng thực quản bộ phận toàn bộ rèn luyện sau khi hoàn thành tần hạo hãn đã hoàn thành thông thường tất cả luyện tạo quyền lực của hắn lần nữa thu được tăng lên đạt đến một vạn bốn nghìn hai trăm kg chỉ cần tần hạo hãn nghĩ hiện tại hắn liền có thể tiến vào dưỡng huyết kỳ nhưng là hắn cũng không có hắn còn muốn kiên n h ẫ n chờ đợi mấy ngày chờ đợi một lần cuối cùng rèn luyện đại nao tiến đến vẫn luôn là hoàn mỹ đột phá hắn không thể không chịu nhận hoàn mỹ biểu hiện coi như mười lần luyện tạng cũng không được mặc dù bây giờ ta xếp hạng toàn bộ á liên bang hơn bảy trăm vị nhưng là có thể coi là thực tế sức chiến đấu ta cũng đã tiến vào c h í ít hai trăm vị trí đầu nếu như tính toán tinh thần lực lời nói ta có thể sẽ tiến vào hai mươi vị trí đầu đây là t ầ n hạo han đối với mình trước mắt thực lực định vị tuyệt đối sẽ không khuyết đại thực lực chính là một cái võ giả tự tin lực lượng là hắn lòng tin nơi phát ra hắn hiện tại phi thường chờ mong nếu quả như thật hoàn thành hoàn mỹ luyện tạng thực lực của hắn lại sẽ tiến bộ bao nhiêu sau khi làm xong những việc này thời gian trôi qua hơn sáu giờ nhanh đến online thời gian tân hạo h á n đầu tiên là đem quét hiệu trưởng cho mình cái kia hàn thiết hộp thu vào đây là k ế t nhắc nhở nó nói cho tần hạo h á n cái này hàn thiết hộp là vô cùng tốt đồ vật những cái kia hàn thiết phi thường khó được giữ lại về sau khẳng định sẽ dùng đến đem cái này hộp cất kỹ tần hạo h á n lấy điện thoại di động ra nhìn một chút hắn muốn nhìn nhìn hiện tại toàn bộ á liên bang chiến đấu tình thế đã là ngày hôm sau đại đa số chiến đấu đều đã bắt đầu đi mở ra điện thoại hắn liền thấy một nhóm lớn bài post các nơi tình huống chiến đấu đã hừng hực khí thế tiến hành phương bắc thế cục coi như bình tĩnh tam quốc vây thành sau chỉ là t h a m dò tính bắt đầu mấy lần tiến công đều bị thủ vệ phụng thiên học sinh đánh trở về nhìn qua tam quốc tạm thời không có quy mô tiến công ý đồ đây hết thảy đều tại tần hạo h ã n trong dự liệu ba cái quốc gia người cùng một chỗ vốn là không có khả năng chân chính đồng lòng ai cũng hy vọng đối phương đi x u n g phong đi trước tiêu hao quân phòng thủ sinh lực sau đó chính mình đi lấy rơi xuống đất quả đảo cao ly thực lực bây giờ không tốt cả nước chỉ có m ư ờ i và người không thể đảm nhiệm chủ lực phù tăng đến đây m ư ơ i và người còn có rất nhiều người không có đến bọn họ còn đang chờ thuyền biển tạo tốt n à y mười vạn người muốn đảm nhiệm chủ lực cũng rất khó dù xì â n mặc dù đến đây hai mươi vạn người nhưng là cũng không muốn c ù n g thổ quốc người tiêu hao miễn cho là mặt khác hai quốc gia chiếm tiện nghi cho nên thế cục có chút rằng co nhưng là tần hạo hãn biết tình huống như vậy sẽ không duy trì quá lâu bọn họ sau khi thương nghị vẫn là sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết nhưng là vậy cần thời gian hắn cũng không nóng nổi dù sao đông bắc quân không có đường lui chỉ có tử thủ một con đường ngoại trừ phương bắc bên ngoài l i n h nam cùng ma đô thế cục bình ổn ma đô ngay tại tạo thuyền linh nam cũng tại tạo thuyền bất quá tốc độ cũng không tính là nhanh còn muốn mấy ngày mới có thể ra thành quả tây bắc bên kia phong hành đi qua hắn nhìn thấy diệp k i n h my dẫn đội mấy lần liên tiếp xuất kích ngược lại đánh mấy trận sinh đại trận thậm chí diệp k i n h my còn tại chiến đấu bên trong đánh chết một cái địch quốc danh nhân đường thành viên nhưng là bên kia thế cục tần hạo hắn đã sớm phân tích qua tạm thời không có khả năng có quá lớn tiến triển chiến đấu bùn nao đầm một lát sẽ không kết thúc chân chính trọng điểm là dạ tinh loạn chỉ huy tây nam địa khu dạ tinh loạn mang theo long đằng đến tây nam cũng cùng ba thiết lấy được liên hệ nhưng là bọn họ ngay lập tức không có đối thiên trúc ra tay mà là đem gần đây một cái cà t mì tiểu quốc tiêu diệt kia là một cái chân chính tiểu quốc hoàn toàn nội lục quốc gia liền hải vực đều không có thực lực phi thường yếu đuối dạ tinh l o ạ n đánh bại quốc gia này tại tần hạo hãn xem ra chủ yếu mục đích chính là lần trước màn hình lớn hãn thành công chẳng những giết mấy cái danh nhân đường còn phá hủy quốc gia kia quốc kỳ làm nam trinh bộ đội mở mày mở mặt một lần dù sao cũng là diệt địch nhân quốc gia sĩ khí xác thực có chút tăng lên rất nhiều người cho dạ tinh luận ca công tục đức nhưng là trong đó lo lắng âm thầm cũng không ít vừa mới xuất binh không đánh chủ yếu địch nhân ấn độ mà là đánh không quan trọng gì tiểu quốc cái này khiến tây nam địa khu cái khác quốc gia đối thủ quốc d ậ y rất lớn cảnh giác tương lai thời điểm đoán chừng sẽ có không ít chuyện phiền thoái nhưng đều bị trước mắt huy hoàng bao trùm còn chưa tới bộc phát thời điểm đối với dạ tinh l o ạ n cách làm tần hạo h á n liền hai chữ đánh giá thiện cận ngoại trừ thổ quốc xung quanh địa phương bên ngoài địa phương khác cũng đánh thành một đoàn ngay tại tần hạo hãn họ phờ liền đoạn thời gian này bên trong đã có bảy tám cái tiểu quốc lần lượt bị dịch quốc duy nhất coi như bình tĩnh chính là đông nam á địa khu tất cả đều là đả quốc đều tại trông mong tạo thuyền trở ra biển tác chiến ngoài ra còn có một chút phân tích bài quất đối thủ quốc phương bắc thế cục tương đối xem suy tại rất nhiều người trong mắt phụng tiên khẳng định là thủ không được nhất định sẽ thành thổ quốc cái thứ nhất bị phá hủy thành phố bốn mươi vạn người vây khốn trong đó bao quát tạn d ở hiệu xạ cụ dẻ g ạ h ọ a hai cái á liên bang đệ nhất đệ nhị cao thủ còn có kim chính dung cái này á liên bang thứ tám ai ở nơi đó đều là vô lực hồi tiên một chút long đẳng fans bắt đầu công kích thanh điệu nói là sợ phong thùng cơm phế vật tần hạo hãng tiếp nhận phương bắc thế cục cũng là ngựa con kéo dài xe ở n ba về, về tới giả lập địa đồ trong tần hạo hán xuất hiện ở phần phụng thiên thành lúc này phụng thiên đã hoàn toàn bị vây nốt lẹ thẻ thăm dò tính công thành không ngừng xảy ra tần hạo hán cũng không có làm ra trên phạm vi lớn điều chỉnh chỉ là nắm chặt gia cố thành phòng phụng thiên bên trong vật tư chiến lược rất phong phú đủ để trèo c h ố n g đánh một trận đánh lâu dài vấn đề duy nhất ngay tại lúc này phụng thiên bên trong quân phòng thủ rất ít chỉ có mười vạn người mà thôi đối mặt bốn mươi vạn người vây công không biết có thể kiên trì mấy ngày tân hạo hãng trở lại giả lập chiến trường ngày thứ ba phụng thiên công thành chiến bắt đầu vang dội ba cái quốc gia đi qua nghiên cứu làm ra thống nhất công thành kế hoạch theo bọn hắn nghĩ gần đây đã không có có thể uy hiếp bọn hắn lực lượng một mực vẫn luôn đánh xuống chính là dòng d ã ba ngày kịch liệt công thành chiến kéo dài ba ngày ba ngày này bên trong phụng thiên bất luận kẻ nào đều không có họ p h ờ lìn lặp đi lặp lại ra trận thành phố cũng nhiều lần gặp nạn toàn bộ nhờ mạng người đi lớp mười vạn người quân phòng thủ giảm mạnh đến bốn vạn mặc dù dưới tường thành công thành phương diện cũng tổn thất mười vạn người nhưng nhìn qua phụng thiên tựa hồ sắp không kiên trì được nữa t ầ n hạo h á n mệnh lệnh còn thừa bốn vạn người toàn bộ lên tường thành dù là ngươi là thương binh v ỏ cũng muốn leo đi lên coi như không có gì năng lực chiến đấu ôm lấy một cái địch nhân nhảy xuống tường thành đồng quy vô tận cũng được mãi cho đến ngày thứ ba chạm vào tối địch nhân thu binh ban đêm chuẩn bị nghỉ ngơi tân hạo hã biết đối phương đêm nay sẽ không phát động tiến công bởi vì tần hạo hãm nhận được tin tức hạn giờ h i ể u lại tại viễn đông nơi nào điều đến rồi hai vạn người việt quân bọn họ chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai đến một trận tổng tiến công liền không sai biệt l ò m có thể đem phụng thiên bắt lại không đáng buổi tối mạo hiểm mà chiến đấu bước m ặ t ngay hôm nay buổi tối đêm khuya thời điểm một cái chiến báo chân kinh thế giới một cái năm vạn người thổ quốc quân đội ngàn dặm tập kích tại rủ xỉ ẩn người thành phố viễn đông gần đây tao nộ một cái hai vạn người rủ xỉ ẩn tiếp viện bộ đội chiến đấu kéo dài nửa giờ cuối cùng đem cái này rủ xỉ ẩn người toàn diện